Trước 1001, lợi hại tới mức nào? Tuy nhiên cũng bởi vì Âu Dương do dự mới để cho Lý Huyển Như cuối cùng phải kết thúc tính mạng của mình. Ta biết chuyện của Huyển Như. Thật ra Huyển Như thật sự rất thích ngươi. Nhưng không ngờ được cuối cùng nàng lại rơi vào kết cục như vậy. vệ thi cũng biết chuyện của Huyển Như. Tại chân linh giới này, Lý Huyển Như đã từng bị Âu Dương xem là tiểu muội mội cứu ra, một mực nỗ lực truy đổi bước chân của Âu Dương, từng bước đi tới cuối cùng. Nhưng nàng vẫn rơi vào kết cục như vậy. Xem ra ông trời đúng là bất công. Không. Ta cũng không cho là như vậy. Ta cảm thấy như vậy đối với Huyển Như chính là giải thoát. chí ít ở cuộc đời kế tiếp nàng có thể tìm được một người thật sự yêu nàng. Âu Dương cảm thấy hổ thẹn đối với Lý Huyển Như. Nhưng hổ thẹn không thể thay đổi sinh mạng. So với việc sống bệnh viên trong hổ thẹn, Âu Dương càng muốn lặng lẽ chúc phúc cho Lý Huyển Như hơn. Chờ tất cả kết thúc. Nếu như ta may mắn có thể mở ra luân hồi nhất định sẽ để tất cả mọi người gặp lại nhau. Âu Dương nhìn lên bầu trời âm trầm. Hắn không biết suy nghĩ này của mình có thể thực hiện được hay không, nhưng chí ít hắn sẽ cố gắng vì điều này. Từ thân ở lại. Lần này hắn thật sự ở lại. Hắn đứng trong tuyết sơn, nhìn những cường giả tùy tiện động thủ đã có thể dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng. Hắn vô cùng giật mình. Từ trong miệng những người này hắn không ngờ nghe được mấy người này chẳng qua là một vài tiểu binh. Trăm vạn cường giả do sư phụ dẫn tới càng khiến tử thần không thể nào tiếp nhận được. Những người này đều là nhân loại sao. Thực lực của bọn họ còn cường đại gấp trăm lần so với những gì sư phụ tử thần đã biểu hiện lúc trước. Nhưng những người này gọi chung là chiến tộc. Không ngờ sư phụ lại là chiến vương. Điều khiến tử thần giật mình nhất chính là, gần đây tiên giới chuyển tới một tin tức. Tiện thần Âu Dương xuất hiện ở thế giới này, trong một đêm chém liên tục hai đại cường giả thiên đình, còn một đường truy đổi từ Tây Bắc tới Thiên Nam, trước cửa thiên đình ngay trước mặt người ta bắn giết cường giả của người ta, sau đó ung dung rời đi. Lúc đầu tử thần cũng không biết tin tức kia chấn động tới mức nào. Nhưng 4, 5 ngày tiếp theo, số cường giả lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đi tới Tuyết Sơn. Theo tử thần cảm thấy những người này đều có thể hủy diệt địa cầu trong nháy mắt. Bởi vậy hắn đã hiểu rõ. Đại ca, hai cường giả thiên đình kêu lợi hại tới mức nào? Ừ thân giống như kẻ ngu si nắm lấy một người của chiến tộc hỏi dò. Mà tộc nhân tất nhiên nhiên biết đây chính là đồ đệ nhỏ nhất của chiến vương. Tuy rằng nhìn tử thần yếu còn không bằng con kiến, nhưng vẫn trả lời. Ngươi nhìn thấy nơi đóng quân bên kia có mấy chục vạn người không? Mấy chục vạn người này hợp lực đánh một đòn cũng khó đỡ được một đòn tùy tiện của những người đã chết kia. Cương giả chiến tộc này không phải đang nói dối. Một đòn hợp lực của mấy chục vạn người thật sự khủng bố. Nhưng nếu đối phó hẳn xa với Nguyệt Quang Đào trong tay, một đòn do mấy chục vạn người hợp lực nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương. Từ phương diện khác mà nói, một đòn do mấy chục vạn người hợp lực nhiều nhất chỉ được xem như một loại giả thiết. Một đòn do mấy chục vạn người hợp lực nhưng với mấy vạn người hợp lực ra tay không giống nhau, chỉ bố trí cùng đánh một trận pháp đã cần thời gian chuẩn bị rất lâu. Hơn nữa cái loại trận pháp này nhiều nhất có thể dung nạp được một đòn mấy chục và người, sau đó sẽ bị nghiền nát. Cho nên thật sự đánh nhau, mấy chục vạn người không nhất định đánh lại một mình Hà xa. Vậy sư phụ ta mạnh như thế nào? Tử thân hỏi một vấn đề đặc biệt ngu ngốc Vấn đề này khiến cường giả chiến tộc kia trực tiếp không nói gì. Một đêm chém liên tục hai đại cường giả, sau đó từ Tây Bắc đuổi tới Thiên Nam, tại cửa Thiên Đình. Bán chết một cường giả sau mang theo vệ thi ung dung rời đi. Ngươi chỉ nghe điều này đã có thể hiểu rõ người ta mạnh tới mức nào. Nhưng không ngờ có kẻ nào đó còn ngu ngốc mở miệng hỏi do điều đó. Chiến vương đại nhân có bất phá kim thân đủ để mạnh mẽ chống đỡ một đòn do mấy chục vạn người hợp lực mà không pha tan. Người chiến tộc này nói có chút khoa trương. Nếu như là chiến Vương trước kia, tất nhiên có thể làm được. Nhưng Âu Dương tuyệt đối không làm được. Không phải bởi vì bất phá kim thân của Âu Dương Yếu, mà bởi vì hai người căn bản không phải tu luyện cùng một loại. Chiến Vương trước kia tu luyện chủ yếu chính là chém giết gần người. Càng sát người, chiến Vương càng trở nên điên cuồng hơn. Cho nên năng lực phòng ngự của bất phá kim thân hắn cũng càng là cường đại. Tuy rằng Âu Dương cũng tu luyện bất phá kim thân nhưng lực phòng ngự lại chênh lệch không ít. Dù sao bất phá kim thân của Âu Dương già tăng tốc độ của mình. Như vậy tuy rằng tốc độ tăng lên, Thân thể trở nên nhanh nhẹn, lực phòng ngự tự nhiên phải giảm xuống không ít. Đây chính là ý tứ có được thì có mất. Dù sao Âu Dương là một yêu cung thủ. Cho dù sau khi đi tới tiên giới đại thành, rất ít khi vận dụng thứ kiêu cung. Nhưng Âu Dương vẫn nhớ kỹ mình là một yêu cung thủ. Mình mạnh nhất chính là khi có mũi tên trong tay. Nếu như nói chiến vương trước kia mạnh nhất chính là thân thể của hắn, như vậy Âu Dương mạnh mẽ nhất lại là ý thức của hắn và thứ kiêu cung trong tay. Bởi vì thứ kiêu cung chính là một bộ phận của Âu Dương, mà không phải chỉ đơn giản là vũ khí của Âu Dương. Ta nghe người ta nói cung của sư phụ đã từng là một cái chiến cung bình thường nhận được trên chiến trường. Điều này có phải là sự thật không? Tử thần lại hỏi rò. Tuy nhiên lần này người chiến tộc này lại không thể trả lời. Hắn chỉ về phía lăng túc nói. Cái này ngươi nên đi hỏi hắn. Hắn? Hắn là... Tử thần không rõ thoáng nhìn về phía lang túc. Trước sau trên người lang túc đều có một cố khí mãnh liệt. Hắn giống như một tướng quân tấn công ngoài chiến trận. Loại khí tức kêu mãnh liệt đến mức khiến người ta khó có thể thân cận. Hắn từng theo chiến vương đại nhân rong rổi trên xa trường. Chiến tộc vừa nói xong, tử thần đã chạy về phía bên kia. Chỉ cần là nam nhi ai không có nguyện vọng rong rổi trên xa trường. Trăm vạn hùng binh trên chiến trường cùng xuống tới. Tiếng gào chấn động không chung. Đáng mây cũng vì đó mà tán loạn. Trăm vạn người tỏa ra sát khí đủ để xông ra ưu minh. Cái loại cảm giác này khiến tử thần có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên lần này hắn có chút loạn tưởng. Bởi vì vị trí của Âu Dương trong trung đội số 7, trên chiến trường là một thanh đao sắc bén xé tan kẻ địch, nhưng chưa bao giờ thật sự đối mặt với số lượng quân địch quá lớn. Cho dù sau đó với đại bộ đội, bọn họ làm chẳng qua chỉ là kỵ binh. Cho nên tử thần muốn nhìn thấy một nguyên soái rong ruổi trên xa trường bảy mưu nghị kê thực sự quá khó khăn. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Bất kể là Âu Dương hay Lang Túc, chỉ có thể làm tướng. chương 1002, Âu Dương, người là một tên lưu manh. Muốn làm soái bọn họ làm không được. Âu Dương đủ dũng cảm tiến vào trong vạn quân lấy thủ cấp của thượng tướng. Nhưng bảo Âu Dương đồng thời chỉ huy mấy chục vạn người hội chiến, vậy Âu Dương làm không được. Cho nên từ phương diện khác mà nói, Âu Dương rất bội phục khí phách của làng trung thiên luôn bày mưu nghi kế, quyết thắng trong ngàn dặm. Cái hào khí nắm tất cả trong lòng bàn tay, trong nháy mắt khiến mấy chục vạn người biến thành cho bụi, tòa trấn trung quân, thiên hạ đều ở trong tay ta, Âu Dương đều không làm được. Sư phụ ngươi là thủ hạ của ta lúc trước. Năm đó ba mươi mấy người chúng ta từng xâm nhập vào hậu phương lớn của địch quốc. Trên đường đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế như trẻ che Sư phụ ngươi thậm chí từng đứng trước một thành trì của quân địch một người một cung ép tới mức tất cả kẻ địch trong thành đều không dám thò đầu ra. Lăng Túc bắt đầu kể cho tử thần nghe về những truyền kỳ về cả đời Âu Dương. Đúng. Thật ra Lăng Túc rất muốn kể toàn bộ những truyền kỳ đã qua của cả đời Âu Dương. Kể ra có lẽ phải tới 200 vạn chữ. Chỉ có điều cân nhắc đến sự an toàn tính mạng của một người nào đó cuối cùng Lăng Túc vẫn dùng cách nói ngắn gọn để tổng hợp khái quát một chút. Nghe về quá khứ của Âu Dương, tử thần mới biết được, sư phụ của mình không phải là thần linh sống. Chắc hẳn Âu Dương có chết cũng phải được ra phong trở thành thần. Hóa ra ta có một sự phụ trâu bò bức người như thế. Lúc này rốt cuộc tử thần đã biết mình có vận khí tốt tới mức nào. Vận khí của người rất tốt. Trên đời này người muốn bái tiễn thần làm sư phụ học lấy kỹ thuật bắn cung kinh thiên động địa kia đâu chỉ có ngàn vạn. Người bái Âu Dương làm sư phụ lại không học được kỹ thuật bắn cung. Người cũng thật đáng thương. lang túc liếc mắt nhìn hài tử đáng thương này một cái. Không ngờ hài tử này học phương pháp thanh chiên chứ không phải là kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Đây thật sự là một loại bi ai. Vậy ta tới chỗ sư phụ xin học kỹ thuật bắn cung. Tử thân đã dứt khoát thức tỉnh. Chỉ bằng mượn kỹ thuật bắn cung châu bò của Âu Dương, cho dù mình phải phế bỏ tất cả học lại một lần nữa cũng đáng giá. Thật ra sư phụ ngươi đã từng thu nhận đồ đệ. Chỉ có điều người thật sự trên danh nghĩa có thể trước sau được hắn gọi là đồ đệ chỉ có một mình người thôi. Lang túc vô vô vào vai của tử thần nói. Người chính là đồ đệ của ca ca ta sao? Đống nhiên một người trẻ tuổi từ phía xa đi về chỗ này. Người trẻ tuổi kêu mặc trang phục có mấy phần tương tự với Âu Dương. Nhìn thấy hắn đi đến, tất cả mọi người đều mỉm cười. Đây chính là đệ đệ của Âu Dương. Sau bao nhiêu năm như vậy trôi qua, Âu Minh cũng đã lớn lên trở thành một thanh niên. Đến bây giờ Âu Minh vẫn chưa học cái gì. Dùng cách nói của Âu Minh, ta bái sư phụ làm gì? Chờ ca ca của ta trở về, ta sẽ trực tiếp theo ca ca ta học kỹ thuật bắn cung. Câu này nói không sai. Nếu như nói thiên hạ ngoại trừ tử thần ra còn có người nào có thể học được kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, chắc hẳn chính là Âu Minh. Tuy rằng Âu Minh với Âu Dương cũng không hề có liên hệ máu mủ Nhưng Âu Dương lại thật sự xem Âu Minh là đệ đệ. Nghe nói chị dâu có một chiêu rất lợi hại là thuật khống chế linh hồn. Đến lúc đó ta cũng sẽ học cả thuật khống chế linh hồn của chị dâu nữa. Âu Minh cười hì hì. Tuy nhiên thời điểm hắn nói câu này trong số những người đứng bên cạnh lại có người ước ao đấu kỵ. Hồn tộc, thời điểm hồn tộc ở trong đại chiến tiên giới đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ vệ thi đã là hồn giả cuối cùng. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có vệ thi là người có thể sử dụng thuật khống chế linh hồn này lên tới cực điểm. Âu Minh thật sự có được ưu thế trời cao chiếu cố. Nếu như nói tử thần có thể học được kỹ thuật bắn cung từ châu Âu Dương bởi vì thân phận của hắn. Nhưng nếu như muốn học được thuật khống chế linh hồn từ chỗ vệ thi chắc hẳn chỉ có một mình Âu Minh. Không nói đến cái khác, chỉ tiếng việc Âu Minh lôi kéo tay vệ thi gọi một câu chỉ dâu đã có thể trực tiếp thuấn sát vệ thi. Người ta đã mở miệng gọi chị dâu, người có thể không dạy sao. Sao ca, ca ta còn chưa trở lại vậy? Tất nhiên Âu Minh không lo lắng cho sự nguy hiểm của Âu Dương. Nếu như nói hắn lang bạc, thiên hạ có thể uy hiếp tính mạng Âu Dương chỉ có một người. Đó chính là thiên vương. Mà bây giờ thiên vương đang ngủ say. Nếu hắn muốn phá kén sống lại chỉ sợ vẫn cần một thời gian rất dài. Dù sao ngay cả thiên đình, Âu Dương cũng đã chạy tới còn sợ đi tới những nơi khác sao. Cho nên, thời điểm Âu Minh hỏi ra vấn đề, Lang Thúc và Lý Vị đứng bên cạnh đều mỉm cười. Thứ Phương Thành, đây là một thành thị ở biên giới Tây Bắc. Thành thị này vốn đã bị chiếm đóng. Nhưng sau khi thiên đình rút lui, thành thị này coi như đã được giải phóng. Cho nên lúc này trong khắp nơi trong thành thị đều đang ca tụn mỹ danh của tiện thần. Trang lại nổi danh rồi. Vệ thi khe bấm Âu Dương một cái. Sau đó trừng mắt với gia hỏa này. Tại sao thời điểm gia hỏa này ở chung với người khác đều có thể biểu hiện ra bộ dạng đắc đạo cao nhân? Chỉ có thời điểm ở chung một chỗ với mình trái lại càng giống như một đúng một gã lưu manh. Ban đầu thời điểm ở trên xuyên vân thuyền, gia hỏa này đã giống như một gã lưu manh. Cuối cùng ngay cả hỏa diễm linh hồn của mình cũng bị lừa gạt đi. Làm sao vậy? Không hài lòng sao? Nàng đã quên từ lúc ta nhận được linh hồn chi hỏa của nàng còn chưa trả lại cho nàng. Âu Dương nằm ngoài người ghé sắt vào lỗ thai của vệ thi chẳng biết xấu hổ nói. Thật ra vệ thi mình cũng biết, trên thực tế, linh hồn chi hỏa căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng nghe thấy Âu Dương nói như thế, dường như linh hồn chi hỏa thật sự ở bên đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy thì thế nào, chàng dám làm gì ta sao? Vệ thi trừng mắt với Âu Dương một cái. Đồ lưu manh này chỉ cần ở với mình một lát đã lộ nguyên hình rồi. Hư hư, trong thiên hạ này chỉ sợ cái tên tiễn thần đã đủ khiến người ta run dậy. Chắc hẳn cũng chỉ có nàng là không hề quan tâm tới ta. Âu Dương có chút không nói nổi. Tuy nhiên điều này cũng vừa vặn chính là điểm Âu Dương thích vệ thi. Âu Dương không hy vọng nữ nhân của mình ở chung với mình chỉ vì sùng bái mình. Hai vị ăn cơm hay ở trọng. Hai người hâu dương và vệ thi hai đi vào trong một tiểu điếm. Lúc này bên trong quán rượu vô cùng náo nhiệt. Trên căn bản những nhân vật xuất hiện ở Tây Bắc bất mãn với thiên đình đều rất phấn khởi chuẩn bị phản kích. Mà lúc này hai người vừa đẩy cửa bước vào trong tiểu điếm đã nghe thấy mọi người thảo luận xem tiễn thần làm thế nào lại cường thế như vậy, làm thế nào mà bá đạo như vậy. Mấy con chó các ngươi không phải nói tới tiễn thần liền chạy sao? Mẹ nó, đúng là chân chạy. thấy không? Tiên thần vừa ra đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chương 1003, Tiên giới cũng có bà xã Quan Nghiêm. Lúc này, một đại hán vạm vỡ với hàm dâu rậm rạp vỗ bàn gầm rú. Trong tay của hắn cầm một bát rượu lớn, không ngừng uống rượu, lớn giọng nói: "Vẫn là báo tử đầu ngươi biết trước. Không ngờ được Tiên thần đại nhân thật sự xuất hiện." Trước đây thời điểm báo tử đầu nói những lời này đều có người phản bác. Nhưng giờ phút này lại không người nào dám phản bác báo đầu tử nữa. Ha ha ha ha. Lao tử đương nhiên biết, các người đã quên lão tử cũng họ Âu. Nghe báo tử đầu này nói như vậy, Âu Dương thiếu chút nữa thì hụt máu. Báo tử đầu. Bên ngoài có lời đồn người là thân thích của Âu Dương. Điều này là thật sao? Lời nói này càng nói càng vô căn cứ. Mặt Âu Dương đã có chút tối xâm lại. Vệ thi ngồi bên cạnh lại cười ha ha. Đó là chuyện đương nhiên. Nhớ mấy vạn năm trước, báo tử đầu bắt đầu khoác lác. Tuy nhiên dưới đại khí như vậy, mặc dù mọi người ở đây đều biết những lời báo đầu tử nói, phần lớn đều là khoác lác, nhưng không ai vạch trần hán. Trận thắng của Âu Dương đối với toàn tiên giới là chuyện đáng vui mừng, giống như ăn tết vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bị áp chế lâu như vậy, đột nhiên phản kích tuyệt địa một đòn xóa sạch một nửa lực lượng của đối phương. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy kích động sao. Ta nghe nói tiễn thần là người đến từ tiểu thế giới có tên là địa Cầu. Trước đó vài ngày ta còn chạy tới đó xem thử. Bên kia cũng có một thế giới cỡ chung gọi là Thiên Đình. Ta cũng tới cả đó xem. Tuy nhiên chất lượng bên kia thực sự không ra sao cả. Một nữ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh ngắt lời. Tuy nhiên nàng nói câu này hậu dương không nói gì nổi. Ngươi là một vị tiên nhân chạy đến một thế giới cỡ trung, đương nhiên là tồn tại vô địch, còn nói cái gì là chất lượng không được. Ngược lại sao ngươi không đi qua chân linh giới? Nếu ngươi đi nơi đó hẳn sẽ biết cái gì gọi là chất lượng không được. Nhớ năm đó, trong chân linh giới có ý chí một phương chính là cường giả định phong. Ý chí hai phương chỉ được xem là truyền thuyết. Nếu như không phải Âu Dương đánh vỡ quy tắc ngẫu nhiên đạt được chiến kỳ tứ phương cuối cùng lại gặp được đúng triệu cương cũng là người xuyên qua, chắc hẳn Âu Dương đã chết. Chân linh giới đến bây giờ chắc hẳn cũng tương tự. Âu Dương không thèm nghe những người này khoác lắm nữa. Hắn quay về phía trưởng quý đang lắng nghe rất say sưa nói. Cho chúng ta một gian phòng, sau đó đưa chút thứ ăn tới. Được rồi. Trưởng quý vội vàng đáp ứng. Chỉ trong chốc lắt này. Vệ thi lại tàn nhẫn bâm Âu Dương một hồi. Một nam nhân dẫn theo một nữ nhân đi tới nơi này, sau đó nói muốn một gian phòng. Quỷ cũng biết là muốn thế nào. Đồ lưu manh, chàng lỗ nguyên hình rồi. Sau khi đi vào phòng, vệ thi ngồi ở trên giường nhìn Âu Dương. Nàng căn bản không có ý định trốn. Đã ở trong tay Âu Dương còn có thể chạy thoát chắc hẳn không nhiều. Tư tưởng của nàng có thể thuần khiết một chút hay không? Cho dù ta có suy nghĩ, Ta cũng sẽ chờ sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thật sự cưới nẳng về làm vợ mới có thể thực hiện được. Lần này thật ra vệ thi đã thật sự hiểu lầm Âu Dương. Âu Dương từng đáp ứng Lưu Tĩnh muốn đưa cho bọn họ một hôn lễ kinh thiên. Hôn lễ này không chỉ dành riêng cho Lưu Tĩnh, cũng đồng thời là hôn lễ dành cho vệ thi. Ta! Vệ thi bị Âu Dương chọc tức, trong lúc nhất thời thật sự không biết phải nói cái gì. Nàng nhìn thấy được trên mặt Âu Dương lộ rõ dáng vẻ gian kế được thực hiện. Rất rõ ràng, từ khi mới bắt đầu ra hỏa này đã có tính toán. Dĩ nhiên, nếu như nàng nói nàng thật sự không chịu nổi, vậy ta. Âu Dương còn chưa dứt lời, một đại quỷ đầu đã từ phía xa bay tới trực tiếp đánh Âu Dương từ bên trong phòng ra ngoài. Công kích như vậy tự nhiên không thể nào khiến Âu Dương bị thương. Chỉ có điều thời điểm Âu Dương bay ra ngoài. Đúng lúc bên ngoài đang có mấy người đi ngang qua. Khi đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Âu Dương nằm gục trên mặt đất, lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vệ thi, mọi người thi nhau gật đầu bộ dạng đã hiểu rõ. Sau đó bọn họ nhìn Âu Dương có chút thương xót. Trên tiên giới cũng có chuyện bà xã Quảng Nghiêm. Âu Dương tỏ ra cực kỳ phiền muộn từ trên mặt đất bỏ dậy. Thừa dịp không còn người tới nữa, hắn vội vàng lăn lộn tiến vào trong phòng. Thứ kiêu cung từ phía sau Âu Dương hóa thành một con cú huyết sắc bay đến đậu trên người vệ thi sau đó lộ ra bộ dáng đáng thương nhìn Âu Dương. Phải nói rằng, lúc trước Âu Dương có thể phát hiện trịnh Tú nhi giả mạo vệ thi phần lớn vẫn là công lao của thứ kiêu cung. Lúc đó biểu hiện của thứ kiêu cung có phần không đúng, mới khiến Âu Dương tỉnh ngộ khiến Âu Dương hiểu rõ đó là vệ thi là giả. Thứ kiêu cung thân thiết với vệ thi tuyệt đối không thu kém hơn Âu Dương. Thứ kiêu cung là một bộ phận của Âu Dương. Bởi vì trong lòng Âu Dương yêu thích vệ thi, cho nên từ trước đến nay thứ kiêu cung đều sẽ không bài xích vệ thi. Vệ thi chơi đùa với con cú huyết sắc vừa đậu xuống bả vai mình vừa hỏi Âu Dương nói. Tiếp theo chàng định thế nào? Bây giờ 3 phần tư thổ địa tiên giới đều đã mất. Tuy rằng thiên đình bị tổn thất nặng nghề, nhưng thiên đình bây giờ có 5 đại cường giả như thế. Ta một chọi một có thể giết chết bất cứ người nào trong số bọn họ. Một tròi hai cũng sẽ không bị thua. Nhưng đồng thời đối phó ba người, ta vẫn sẽ bại. Âu Dương không phải nói đùa. Hắn không phải là văn năng. Giết hàn xa trong tình trạng đánh lén. Hắn giết thượng quan hồng trong tình trạng đại thế ép xuống. Cuối cùng, hắn giết chết liêu chân luôn bởi vì không ai nghĩ đến Âu Dương sẽ giết người vào lúc đó. Chỉ sợ chính là vào giây phút cuối cùng liêu chân ngôn chết đi cũng không nỡ được. Lúc trước Âu Dương lôi kéo vệ thi. Lúc sau đã làm ra vẻ muốn chạy trốn. Chính lúc đó liêu chân ngôn chợt thở phào nhẹ nhõm. Chính tiếng thở phào nhẹ nhõm này khiến Âu Dương có một cơ hội giết chết hắn, khiến hắn ngay cả khả năng tránh nẽ cũng không có. Bằng không với tốc độ của liêu chân ngôn, Âu Dương thực sự không thể dễ dàng một mũi tên đã giết chết được hắn. Ba lần ngẫu nhiên này lại khiến Âu Dương mang đến hình tượng vô địch trong lòng những người khác. Nhưng Âu Dương biết, chuyện này chỉ có thể lừa gạt được cường giả tổ cấp trở xuống. Nếu thật sự là cường giả tổ cấp cho dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối không đến nỗi nghe tin đã sợ mất mật như vậy. Cường giả đạt được cấp bậc đó, thời điểm 5 người đánh 3 người hoàn toàn không có lý do gì mà không đánh đã đá chạy. Lại nói nữa, ai biết có phải trong thiên đình còn cất giấu vũ khí bí mật gì hay không? Vậy kế tiếp là phản kích hay không phản kích? Vệ thi nhìn Âu Dương hỏi. Nàng biết Âu Dương là một người có chủ ý vào lúc này trong lòng hắn hẳn đã có suy nghĩ rõ ràng. Không sai. Tiếp theo nhất định phải phản kích. Ta không trực tiếp trở lại cũng bởi vì ta phải nhanh trong ép thế, khiến cho cả tiên giới lên tiếng vì ta ép thế, đẩy ta lên một cái cảnh, để ta có một cảm giác bất bại. Trưng 1004, Minh Hậu nói dối. Âu Dương khẽ mỉm cười ngồi xuống sắt bên cạnh vệ thi. Tuy nhiên hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định mang tính chất tượng trưng đối với vệ thi. Ai biết được một khắc sau, cô nãi nãi này có thể lại dùng một quỷ đầu đánh bay mình ra ngoài hay không? Hai vị, thức ăn đã tới. Trưởng quỹ bưng cơm nước từ phía dưới lên. Nhưng mới vừa đi tới bên này liền thấy được cánh cửa đã bị Âu Dương va phải, đổ xuống ngay trước cửa phòng. Nhưng trưởng quỹ không hề vì đó mà cảm thấy phẫn nộ. Trái lại hắn dùng một loại ánh mắt bi kịch thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ngồi giữ một khoảng cách nhất định với vệ thi. Dương như hắn có thể đoán được điều gì. Âu Dương không thèm quan tâm tới ánh mắt của quản trưởng quỹ này là gì. Hắn nhìn trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, gần đây những gia hỏa thiên đỉnh kia có động tĩnh gì hay không? Nói đùa. Cái nhóm tôn tử này hiện tại không học tập vương bắt trốn ở trong nhà đã là không tồi, còn dám có động tác gì? Chỉ cần bọn họ dám lộn xộn Tiến thần đại nhân nhất định sẽ một mũi tên bắn thủng đầu bọn họ. Rất rõ ràng, trưởng quỹ này rất hâm mộ Âu Dương. Cho nên Âu Dương hỏi chẳng khác gì không hỏi. Sau khi trưởng quỹ rời đi, Âu Dương dùng thần lực phục hồi cửa phòng lại nguyên dạng. Sau đó hắn ngồi ăn cùng với vệ thi nói. Thiên đình vốn đang công, hiện tại đã chuyển từ công sang thủ. Tuy nhiên ta không thể để bọn họ có cơ hội nhìn thấu thực hư của ta. Cho nên tiếp theo chúng ta nhất định phải động Động. Đúng. Tiếp theo nhất định phải bắt đầu tiến công. Hiện tại toàn Tây Bắc đã ở trong tay chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn chiếm lĩnh Tây Bắc, chúng ta còn phải nắm lấy toàn phương Bắc. Âu Dương biết, muốn khiến thiên đình hoàn toàn bị động, nhất định phải lấy tư thế lôi đình để mở màn, đánh tới mức khiến đối phương phải sợ sệt, khiến bọn họ chỉ có thể không ngừng rút lui. Tốt nhất là có thể khiến bọn họ cuối cùng phải cùng đường tới đánh thức thiên vương. Điều Âu Dương kiêng kỵ nhất không phải là Thiên Đình. Thiên Đình rất mạnh. Nhưng từ phương diện nào đó mà nói, Thiên Đình chẳng qua chỉ là một con cờ thủ hạ của Thiên Vương. Một khi Thiên Vương thức tỉnh, như vậy Thiên Vương sẽ đạt tới một độ cao thế nào, Âu Dương cũng không dám xác định. Nếu như hiện tại Thiên Vương thức tỉnh, tuy rằng Thiên Vương vẫn có thể mạnh hơn hắn một cấp bậc, nhưng Âu Dương vẫn có lực liều mạng Cho nên điều tiếp theo Âu Dương muốn làm chính là không ngừng ép Thiên Đình khiến thiên đỉnh cùng đường cuối cùng phải đánh thức thiên vương. Thiên vương tính kế với chúng ta khắp nơi. Lần này cũng nên để chúng ta tính kế với hắn. Âu Dương rất tự tin nói. Tuy nhiên một câu nói tiếp theo của vệ thi lại đà kích Âu Dương. Ngươi cảm thấy nếu như trước khi ngươi ngủ say, ngươi sẽ nói nơi mình ngủ say cho mọi người biết sao. Vệ thi nói câu này khiến Âu Dương đột nhiên sứng sốt. Tuy nhiên Âu Dương rất nhanh đã hiểu được ý tứ của vệ thi vậy cũng không thể thay đổi kế hoạch được. Nếu như thiên vương có thể sớm tỉnh lại, tất nhiên là tốt. Nếu như không thể, vậy trước khi hắn tỉnh lại, phải diệt hết tất cả thai hoàng ẩm. Chỉ có như vậy ta mới có thể toàn lực đánh với hắn một trận khi hắn tỉnh lại. Nói thật, trong thiên hạ nếu như còn có ai khiến Âu Dương không nắm chắc, thậm chí nói là không muốn đối mặt, chắc chắn chính là thiên vương. Từ trước đến nay ra hỏa này đều không thật sự ra tay. Hắn giống như một cái bóng quỷ dị nhất quẩn quanh bên cạnh Âu Dương. Từ lúc ở quỷ đảo, đến bây giờ là thiên đình, gia hỏa này có mặt ở khắp mọi nơi, lại vĩnh viễn không cách nào khiến bất cứ người nào nhìn thấu được mức độ nông sâu của hắn. Một đối thủ vô địch không đáng sợ, nhưng một đối thủ không biết được mức độ thế nào lại quá đáng sợ. Không phải tạo áp lực quá lớn đối với mình. Thiên vương rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một mình. Ngươi lại có niềm tin của tất cả mọi người chúng ta. Vệ thi nắm tay Âu Dương. Giờ phút này vệ thi có vẻ nhu tình vô hạn Tiên giới lại tiến vào một đoạn yên tĩnh hiếm thấy. Âu Dương trở về cường thế như vậy trực tiếp chèn ép sự hung hăng cản quái kiêu ngạo thiên đỉnh. Bởi vậy gần đây liên quân tiên giới đã dám đi ra khỏi tuyết sơn mà không cần dựa vào sự che chở thần bí của tuyết sơn nữa. Tất cả Tây Bắc bây giờ vẫn tương vui mừng. So với mỗi ngày lo lắng để phòng muốn chết, hiện tại mọi người đã có thêm mấy phần hy vọng. Âu Dương nắm vệ thi tay đi trong tứ phương thành, cảm thụ thời gian yên tĩnh không dễ có được này. Vệ thi nói. Nói như cách nói của chàng, chỉ có người đã mất đi mới hiểu được sự chân quý. Trong hòa bình vĩnh viễn không biết hòa bình đáng quý tới mức nào. Mọi người đều nghĩ tới làn tràn khắp thế giới kia, nhưng chân chính có mấy người không hoài niệm hòa bình. Nàng vẫn rất văn nghệ. Âu Dương nhìn vệ thi một chút. Thật ra đúng là mình đã từng nói với vệ thi điều này. Chỉ có điều bây giờ vệ thi nói ra lại có mấy phần ý cảnh. Ừ, tiếp theo chàng tính làm gì? Vệ thi biết, Âu Dương đương nhiên không thể nào dẫn mình đi dạo mỗi ngày được. Hẳn là gia hỏa này đã có dự định gì rồi mới đúng. Ta đã kêu gọi chiến tộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chiến tộc hẳn sẽ đến đây. Âu Dương gật đầu. Âu Dương nói không sai, tuy rằng bây giờ Tây Bắc đã bình định, nhưng bọn họ còn cách thắng lợi quá xa. Bọn họ nhất định phải đánh tan thiên đình trước khi thiên vương thức tỉnh. Chỉ có như vậy Âu Dương mới có thể chuyên tâm đối kháng với thiên vương. So với thiên vương, tất cả thiên đình chỉ có thể coi là một vài tiểu quái. Thiên vương mới là bật cuối. Hơn nữa gia hỏa này còn vô cùng thần bí. Thật ra trong lòng ta vẫn có một nghi ngờ. Âu Dương suy nghĩ một chút nói. Rốt cuộc thiên đế trong miệng Minh Hậu là ai? Dùng cách nói của Minh Hậu. Thực lực thiên đế hẳn mạnh hơn so với thiên vương. Nhưng cho dù bảy gia hỏa thiên đình này có mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản được thiên đế kia mới phải chứ. Âu Dương vẫn nghi ngờ điểm này. Ý của chàng là Minh Hậu đã nói dối. Vệ thi thông minh nhanh trí lập tức hiểu được rốt của câu Dương nói vậy có ý gì. Không sai. Cho nên sau khi bình định phía bắc ta sẽ lại vào phượng hoàng thành. Lần này nếu như Minh Hậu không thể cho ta một đáp án thỏa đáng. Vậy ta chỉ có thể đưa nàng về với quê nhà thôi. Câu nói này của Âu Dương đầy sát khí. Quê nhà này là địa phương nào chỉ sợ không cần nghĩ cũng có thể hiểu được. Người nghi ngờ Minh Hậu cũng thuộc về thiên đình. vệ thi đã hiểu được sự lo lắng của Âu Dương. Bây giờ đã là bốn bề thọ địch. Nếu như nửa đường lại có địa ngục xông đến, vậy thật sự quá rối loạn. Cho nên Âu Dương tạm thời sẽ không lộn sột. Mặc dù hắn muốn động nhưng chắc chắn phải đánh tan từng đối thủ một. Trước tiên giành lấy phía Bắc, sau đó tiến vào địa ngục đánh giết Minh Hậu, lại trở về thu thập thiên đình không cho bọn họ có cơ hội hợp binh một chỗ. Trước 10000 năm, chiến đấu một trận ở ngoại vực, không chết không dừng. Không phải nghi ngờ, chỉ sợ sự thực chính là như vậy. Rốt cuộc thiên đế thần bí kia là ai cũng đáng để suy ngẫm Hiện tại mỗi bước đi của Âu Dương đều cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không dám hành động lung tung. Bởi vì hắn sợ đi nhầm một bước sẽ dẫn tới thua cả văn cờ. Mình trở về cường thế một đêm chém liên tục hai đại cường giả của thiên đình, sau đó truy sát đại kinh thế tới trước cửa thiên đình dết chết liêu chân nôn. Chuyện này đối với tiên giới đã hề vải suy sụp mà nói là một liều thuốc kích thích. Nhưng hiệu quả của liều thuốc này sẽ không duy trì được quá lâu, chỉ có một thời gian mà thôi. Một khi thời gian này qua đi, mình vẫn không ra tay, tạo ra được thành quả nào khác. Như vậy tiên giới sẽ lại tiến vào trạng thái như trước kia. Sau khi hai người nói xong những điều này, bọn họ lại bắt đầu đi dạo trên đường. Bởi vì hai người đều biết, sau khi chuyến đi dạo lần này chấm dứt Âu Dương sẽ tiến vào một giai đoạn trinh chiến khắp nơi. Cuối cùng cuộc trinh chiến này là thắng hay bại vẫn không ai biết được. Tuy rằng vô số người đều có lòng tin đối với Âu Dương, nhưng bọn họ còn chưa từng đối mặt với thiên vương. Bọn họ căn bản không biết ra hỏa thần bí kia rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thời gian một ngày trôi qua thật sự quá nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, vô số cường giả chiến tộc đã xuất hiện tại Tứ Phương Thành. Trăm vạn cường giả chiến tộc xuất hiện Tứ Phương Thành. Tất cả mọi người Tứ Phương Thành lập tức trở nên sôi trào. Hầu như tất cả mọi người đều chạy đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Mà khi Âu Dương từ trong khách sạn đi ra, Vô số cường giả chiến tộc quỳ xuống đất kêu lên chiến vương, mọi người mới hiểu được. Hóa ra tiên thần Âu Dương không ngờ lại ở trong tứ phương thành. Lão bản của tiểu điếm kia gần như muốn phát điên. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được người phá vỡ cửa phòng người chính là Âu Dương. Cho nên một thời gian sau đó rất lâu, lão bản tiểu điếm này gặp người nào cũng khoe khoang nói Âu Dương từng ở tiểu điếm của hắn, đồng thời còn phá vỡ cửa của tiểu điếm hắn. Nàng về tuyết sơn đi. Âu Dương thoáng nhìn về phía vệ thi. Hắn không tính để vệ thi đi theo. Bởi vì thu phục phía Bắc sẽ không có khó khăn gì quá lớn. Được. Vệ thi không hề nói những lời như ta cùng chàng. Bởi vì vệ thi hiểu rõ, thực lực của mình vẫn quá yếu. Từ một phương diện khác mà nói, mình theo Âu Dương có lẽ sẽ trở thành trói buộc đối với Âu Dương. Bản thân nàng là một nữ nhân thông minh, vệ thi tuyệt đối không cho phép mình trở thành trói buộc. Trăm bạn chiến tộc quần quận ra khỏi Tứ Phương Thành. Mục tiêu lần này của bọn họ chính là thu phục toàn phía Bắc, sau đó sở hữu phía Bắc này đối phó với Thiên Đình. Một khắc khi trăm vạn chiến tộc đi ra khỏi Tuyết Sơn, Thiên Đình đã nhận được tin tức. Nam Đại Cường giả Thiên Đình, kể cả Trịnh Tú Nhi, lập tức hiểu được câu Dương muốn nắm lấy phía Bắc. Tuy rằng gần đây Thiên Đình rất ức, nhưng bọn họ tuyệt đối không cam tâm để phía Bắc bị mất đi như vậy. Cho nên lần này có hai nữ tử chuẩn bị ra tay. Theo thứ tự chính là Trịnh Tú Nhi và Lý Thu Linh. Tuy rằng nhìn qua Lý Thu Linh có vẻ yếu ớt, nhưng nếu mọi người nhìn thấy chiến truy to gấp 3, 4 lần so với chiến truy bình thường trong tay Lý Thu Linh liền hiểu được một khi Lý Thu Linh ra tay sẽ lợi hại hung mánh tới mức nào. Tuy rằng lực chiến đấu của Trịnh Tú Nhi không bằng cường giả tổ cấp, nhưng Trịnh Tú Nhi thắng ở một điểm là thâm độc. Có Trịnh Tú Nhi... Trăm vạn cường giả chiến tộc nhất định sẽ bó tay bó chân. Dù sao bất cứ lúc nào bên cạnh ngươi cũng có thể có đội hữu bị chỉnh tú nhi không chế. Đây là chuyện thực sự khó lòng phòng bị được. Phía Bắc, bên trên lạc tuyên nguyên, thiên đình có tới mấy trăm ngàn người. Đối mặt với trăm vạn chiến tộc, những người này đều biết hy vọng sống sót của bọn họ rất mơ hồ. Thậm chí những người này đã hiểu rõ, bọn họ bị phái tới chẳng qua để làm vật hy sinh. Nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này như vậy, một khi chiến đầu, có thể tưởng tượng, sau khi trận chiến này qua đi toàn phương Bắc đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Cho nên nơi này cũng không phải là chiến trường. Chiến trường thật sự được mở ra tại ngoại vực. Thời không ngoại vực, cũng chính là vũ trụ trong miệng của người địa cầu. Đối với người bình thường mà nói, muốn qua lại trong vũ trụ gần như là không thể. Nhưng đối với tiên nhân mà nói, vũ trụ và tiên giới không khác nhau là mấy. Nếu như nói khác nhau, đó chính là vũ trụ càng rộng lớn hơn, thích hợp hơn để thả tay thả chân. Trận chiến này chính là một trận chiến đấu ở ngoại vực. Không biết ngoại vực này đã không xuất hiện trận chiến đấu nào trong bao nhiêu năm. Âu Dương thoáng nhìn về phía cường giả chiến tộc phía sau mình. Tất nhiên hắn hiểu rõ cuộc chiến ngoại vực đại biểu cho điều gì. Bình thường mặc dù tiên giới phát sinh đại chiến, như Bạch Tinh với Hàn Sa lúc trước vậy đã xem như là một trận chiến với quy mô rất lớn. Hơn nữa hai bên khẳng định còn có khắc chế. Nếu không thì sau khi trận chiến ấy đánh xong chắc hẳn Tây Bắc đã không còn. Tưởng tượng hải ngoại lớn tới mức nào? Lúc trước chiến vương với mấy đại cường giả chiến đấu một trận ở hải ngoại đã có thể đánh nát hải ngoại. Mà bây giờ trăm vạn chiến tộc cùng với Âu Dương, đối diện với mấy trăm ngàn cường giả của thiên đình, một khi đấu võ, chắc hẳn cho dù đánh xong phía Bắc cũng không còn nữa. Vương! Chúng ta trực tiếp tiến vào ngoại vực sao. Lúc này một trưởng lao chiến tộc vô cùng tích động. Chiến tộc chính là vì chủng tộc sinh ra để chinh chiến. Nhưng từ sau khi theo hâu dương bọn họ chưa từng chiến đấu một trận nào. Thậm chí nói xa hơn, từ lúc bọn họ thức tỉnh đến bây giờ có vẻ như một trận cũng chưa từng chiến qua. Những cường giả chiến tộc này đã sớm phát điên. con lần này lại là cuộc chiến tại ngoại vực. Bọn họ không cần lo sợ đánh hỏng thứ gì. Có thể tưởng tượng được đây là một trận chiến đấu điên cuồng tới mức nào. Lần này chúng ta nhất định phải cho đám người đi theo thiên đỉnh được thức tỉnh. Cho bọn họ biết, từ trước đến nay chúng ta sẽ không cho lưu người khác bất kỳ con đường sống nào. Cho nên hãy nhớ kỹ cho ta, trận chiến này không chết không dừng. Âu Dương nhìn trăm vạn chiến tộc phía sau. Hắn nói câu này lại vô cùng hợp với tâm ý của toàn chiến tộc. Đối với chiến tộc mà nói, chiến đấu đến chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là chiến đấu không đã nghiền. Âu Dương nói câu không chết không dừng đã nói rõ với tất cả mọi ngờ gì, đều đánh thoải mái cho ta, đừng sợ có chuyện gì. Không giết hết tất cả đám tiểu tử đối diện kia tuyệt đối chưa dừng lại. Vương yên tâm. Nếu như có một tên nào chạy, Lao thần liền tự sát tạ tội. Chiến tộc trưởng Lao dùng tay đập vào bộ ngực phát ra những tiếng thùn thụ. Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, Âu Dương đã biết. Trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh hắn đã thắng được một nửa. Cái gì? Không chết không dừng. Còn là cuộc chiến ngoại vực. Trước 1006, chưa đánh đã chạy. Lúc này chuyện Âu Dương dẫn dắt chiến tộc bước vào ngoại vực đã chuyển đến thai thiên đình. Không ai có thể ngờ được Âu Dương quá lợi hại tới mức như vậy. Cuộc chiến ngoại vực, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu chiến tộc đã quyết liều mạng. Mà một khi tất cả trăm vạn chiến tộc đều buông tay bông chân, có thể tưởng tượng được cuộc chiến này sẽ thành thế nào. Cho nên khi tin tức kia truyền tới Lạc Tuyết Nguyên, Tây Bắc, tất cả cường giả thiên đỉnh gần như đều bị đả kích hoàn toàn. Vốn tới nơi này làm vật hy sinh bọn họ vẫn không hề nói gì. Bởi vì bất kỳ ai cũng biết, cho dù có đánh trận chiến này cũng sẽ không chết quá nhiều người. Cuối cùng bọn họ sẽ đầu hàng hoặc là chạy trốn. Chiến tộc, được xưng là một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Một khi đến mọi vực, Thử tưởng tượng một chút đi, bọn họ sẽ điên cuồng tới mức nào. Mà bây giờ tin tức không chết không dừng được truyền ra giống như một cái búa tả mạnh mẽ doanh kích vào tâm linh của mỗi người. Chuyện này đối với sĩ khí thực sự là một đà kích đến mức cực hạn. Chiến đấu một trận ở ngoại vực không chết không thôi. Tin tức tuyệt như gió truyền khắp tiên giới. Không nghi ngờ chút nào, lần này liên quân tiên giới trực tiếp sôi trào. Trước khi chiến tộc và Âu Dương xuất hiện, Không hề có một người nào từng nghĩ tới chuyện chiến đấu ở ngoại vực. Không chết không thôi bọn họ lại càng không người nào dám nói. Mặc dù đối diện với nhân số ít cũng phải đến mấy trăm ngàn người. Một chiến đấu khiến mấy trăm ngàn cường giả nhân tộc chôn xương tại ngoại vực. Hào khí như vậy chỉ sợ chỉ có một mình Gâu Dương mới có được. Dũng khí như vậy cũng chỉ có chiến tộc mới có. Cuộc chiến không chết không thôi trực tiếp trở thành trung tâm chú ý của tất cả tiên giới. Thậm chí có người suy đoán. Trong trận chiến này, có lẽ thiên đình sẽ hoàng sợ, có lẽ ngay cả chiến trường ngoại vực cũng không dám tiến đã liền ảo nao cút khỏi phía Bắc khiến Âu Dương không ngủng người nào chỉ cần một câu nói đầu tiên đã dọa khiến tất cả thiên đình phải rút lui. Nếu như trước đây có người nói có thể dọa cường giả thiên đình phải bỏ chạy, chuyện như vậy chắc chắn sẽ là chuyện cười, còn là một chuyện cười rất kẻ nhạt. Nhưng bây giờ lại khác. Hiện tại tất cả tiên giới đều đang suy đoán. Liệu có phải thiên đỉnh sẽ bị một câu nói của Âu Dương dọa bỏ chạy hay không? Âu Dương quá hung tàn, đây mới là tính cách của Âu Dương. Dẫn theo trăm vạn chiến tộc chờ ngươi ở ngoại vực. Người nào tới người đó phải chết, một tên cũng không để lại. Tiểu nhạc cầm viên gạch dơ lên kêu gạo. Nếu như lúc này Âu Dương ở chỗ này, bất kể nói thế nào tiểu nhạc cũng nhất định sẽ cùng theo để tham gia vào trận đại chiến này. Chuyện này đối với tất cả liên quân tiên giới nói đều là một tin tức vô cùng tốt. Thật không thể tưởng tượng được, Âu Dương vừa trở về đã liên tiếp làm hai chuyện lớn như thế. Xem ra chúng ta thật sự không bằng Âu Dương. Ngụy bình dập bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cuộc chiến ngoại vực như thế chỉ sợ chỉ có Âu Dương mới dám đánh. Bởi vì Âu Dương có chiến tộc mạnh mẽ nhất trong tất cả tiên giới. Tuy rằng số lượng chiến tộc chỉ có trăm vạn người. Nhưng lần này cho dù thiên đình phái đi ngàn vạn cường giả cũng nhất định sẽ bị chiến tộc căn sạch. Mỗi chiến tộc ở ngoại vực chắc chắn đều là cường giả siêu cấp Dũng mãnh không sợ chết. Ngươi suy nghĩ một chút trưởng lao chiến tộc vô ngực nói nếu như chạy một người, ta liền tự sát tạ tội. Ngươi có thể tưởng tượng được chiến tộc vui mừng được chiến đấu tới mức nào. Mỗi một chủng tộc đều có tín ngưỡng của mình. Chỉ có chiến tộc, tín ngưỡng của chiến tộc chính là vương của bọn họ. Chỉ cần Âu Dương nói một câu trăm vạn chiến tộc tuyệt đối sẽ rụng mãnh không sợ chết. Trận chiến này Âu Dương muốn hoàn toàn nắm được phía Bắc đồng thời đánh thiên đình đến mức đầu không ngóc lên được. Bạch tinh năm yêu thần thương nói. Thật ra hiện tại hắn rất muốn tiến vào chiến trường ngoại vực. Nhưng lần này Âu Dương nói rõ là chiến tranh của chiến tộc không có liên quan với những người khác. Hắn đi cũng không thiện. Thú nhi, trận chiến này chúng ta không thể tiếp. Đây là phải là một trận chiến đấu chắc chắn sẽ thua sao. Lý Thu Linh không đốc. Nàng biết, nếu như nàng và Trịnh Tú Nhi bước vào trong trận chiến đó, rất có khả năng sẽ không đi ra được. Không tiếp. Có thể không tiếp được sao. Bây giờ trăm vạn chiến tộc đã bước vào ngoại vực. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ chạy, như vậy. Hiện tại Trịnh Tú Nhi cũng rất bối rối. Cho tới giờ phút này nàng mới biết được, so với Âu Dương, nàng chỉ có thể là một tiểu tử, một binh tốt. Thời diểm thiên đình đánh người khác tuy rằng đánh rất đã nghiền, nhưng chưa từng điên cùng như vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Mà bây giờ Âu Dương dẫn theo chiến tộc trở lại. Trận chiến đầu tiên đã muốn đưa cho bọn hắn một trận đánh siêu cấp tiêu diệt toàn đoàn. Âu Dương một người một ngựa dẫn theo chiến tộc ở ngoại vực chờ ngươi đến liền giết sạch đoàn của ngươi. Ngươi không đến thiên đình liền cút ra khỏi phía bắc cho ta. Một khi thiên đình cút khỏi phía bắc, như vậy tiếp theo Âu Dương nhất định sẽ từng bước ép sát. Không cho thiên đỉnh có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi nào. Thiên vương nói không sai. Thiên vương bảo chúng ta phải chú ý thật kỹ tới hướng đi của Âu Dương. Một khi Âu Dương trở về, vậy phải đổi công làm thủ, chờ đợi thiên vương trở về. Nhưng chúng ta đều quá khinh thường Âu Dương, cho nên mặc dù đang trong tình trạng tốt đẹp vẫn bị Âu Dương dùng hai trận chiến dồn chúng ta tới mức tiến thối lương nan. Một chiêu đổi khách làm chủ này của hắn sử dụng quả thực xuất thần nhậu hóa. Trịnh Tú Nhi thở dài. Tuy rằng nàng rất muốn đánh với Âu Dương, nhưng nàng không ngốc chút nào. Nàng biết, một khi đi vào, vậy chính là một con đường chết. Rút lui thôi. Lý Thu Linh nhìn Trịnh Tú Nhi nói. Mà thời điểm nàng nói ra câu này, nàng biết, bọn họ đã mất đi bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Cứ đem phía Bắc tặng cho Âu Dương như vậy sao? Rõ ràng Trịnh Tú Nhi vẫn không cam lòng. Nhưng chuyện đến nước này không phải là vấn đề nàng cam tâm hay không cam lòng. Dùng cách nói của Âu Dương, ngươi chính là một tiểu tử. Ngươi có tư cách gì mặt đối mặt với ta? Bây giờ vừa vặn đứng với câu nói của Âu Dương. Thậm chí ngay cả tư cách trực tiếp đối kháng với Âu Dương nàng cũng không có. Rút lui đi. Rút lui, chúng ta còn có thể duy trì một ít lực lượng. Nếu như đánh trận chiến này mặc dù hai người chúng ta có thể chạy thoát, Chỉ sợ tất cả nhân tộc đều sẽ làm phản. Lý Thu Linh cân nhắc rất rõ ràng. Nếu như lôi kéo mấy chục vạn người này đi chịu chết, như vậy sau đó nhân tộc còn có thể thật lòng đi theo thiên đình sao? Sở dĩ thiên đình rất trâu bỏ bởi vì 8 phần 10 nhân tộc đều quy thuận thiên đình. Trở lại thủ. Chờ thiên vương trở về. Cuối cùng, Lý Thu Linh đã quyết định chú ý. Trận chiến này hẳn sẽ là một trận chiến ác liệt thảm khốc tại ngoại vực không ngờ lại kết thúc với phương thức như vậy. chương 1007, gia hạn 10 ngày, Âu Dương mang theo chiến tộc ở ngoại vực đợi 3 ngày. Nói rõ ta mặc kệ ngươi đến bao nhiêu người, ta mặc kệ ngươi đến có phải là người hay một toán, Láo Tử không quật ngã ngươi hoàn toàn sẽ xem như lão Tử thua. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ một câu nói của Âu Dương đã khiến bọn họ sợ đến mức đánh còn chưa đánh đã đá rút lui. 3 ngày sau, không ngờ toàn bộ Thiên Đình Yên lặng rút lui khỏi phía Bắc, trả lại tất cả phía Bắc cho liên quân tiên giới. "Mẹ kiếp, ta đã sớm nói nhân tộc chính là chủng tộc có huyết tính kém nhất. Các ngươi có tin hay không? Trăm vạn người chúng ta đủ để xung phong liều chết với trăm ức nhân tộc, cuối cùng còn bắt bọn họ làm nô lệ." Một cường giả chiến tộc phẫn nộ la lên. Chờ ở ngoại vực 3 ngày, cuối cùng đợi được tin tức Thiên Đình dẫn theo cường giả nhân tộc dường như một con chó cút đuôi chạy trốn. Kết quả này khiến chiến tộc khó có thể tiếp nhận được. Vương! Chúng ta đuổi đi. Chúng ta đuổi tới cửa thiên đình đập nát nam thiên môn của bọn họ đi. Lại là một trưởng lao chiến tộc với tính khí khá nóng nảy nói. Hán vô lồng ngực nói. Vương! Trăm vạn người này đủ để quét ngang thiên đình. Đúng vậy! Vương! Đuổi đi! Vô số chiến tộc thi nhau mở miệng la lên. Tuy rằng trong chiến tộc vương lớn nhất, Trên thực tế chiến tộc lại là một chủng tộc rất kỳ quái. Chủng tộc này trong lúc có chuyện lời nói của vương cao hơn tất cả. Nhưng lúc không có chuyện gì thậm chí có người dám trêu đùa với vương như Âu Dương. Chỉ có chủng tộc mới là mạnh nhất. Đuổi theo. Mục đích của chúng ta đã đạt. Hiện tại nếu như đuổi theo, cũng có chút chóng váng. Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười. Thật ra từ giây phút hắn mở ra ngoại vực, hắn biết mình đã thắng. Hắn biết cho dù thiên đình đều là heo cũng không thể nào đi tìm cái chết. Trăm vạn chiến tộc tập trung tại ngoại vực. Đây là một cục diện tất sát. Cho dù là năm đại cường giả thiên đình cùng xuất hiện cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là bị giết chết hơn nữa. Không ai biết chắc chắn phải chết vẫn còn đi tới chịu chết. Cho nên thời điểm Âu Dương đi ra một bước này hắn đã biết phía Bắc đã vào tay liên quân. Âu Dương biết hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm quyết chiến với thiên đình. Hắn muốn vào trong địa ngục, xem thử rốt cuộc minh hậu sẽ trả lời mình thế nào. Nếu như nàng không thể cho mình một đáp án thỏa đáng, vậy mình chỉ có thể đưa nàng về với ông bà. Sau này vẫn còn đại chiến khác. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta và Thiên Đình sớm muộn sẽ chiến đấu một trận ở ngoại vực. Âu Dương nói. Tuy rằng chiến ngoại vực lần này cuộc không có đánh nhau, nhưng lần này đủ kéo sĩ khí của liên quân tiên giới đến một mức độ khó tin nổi. Trong thời gian rất dài sau đó, thiên đình chỉ có thể giống như một con chó chờ ở nhà không dám ra. Một khi bọn họ dám bước vào phía Bắc, vậy hậu quả chỉ có một. Đó chính là chắc chắn phải chết. Ngày thứ hai sau khi Âu Dương dẫn người từ ngoại vực đi ra, tin tức kia càng thêm chấn động. Tin tức kia còn khiến thiên đình suy sụp hơn cả cuộc chiến ngoại vực. Cho nên thiên đình vốn có 8 phần là nhân tộc lập tức đã chạy trốn hết 3-4 phần. Ta chỉ cho nhân tộc thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày tiên giới không tiếp nhận bất kỳ nhân tộc đầu hàng nào nữa. Sau đó chính là không chết không thôi. Lại là một cái không chết không thôi. Cái không chết không thôi thứ nhất đã khiến thiên đình sợ đến mức rời khỏi phía Bắc, khiến Âu Dương chỉ cần một câu nói đã lấy được phía Bắc. Câu không chết không thôi thứ hai trực tiếp la hét với trăm ức, ức 10 vạn, nhân tộc. Hoa nếu như bình thường, có người kêu lên như thế, chắc hẳn trăm ức nhân tộc mỗi người nổ một bãi nước bọn. Đủ để có thể lấy mạng của hắn. Nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Hiện tại Âu Dương quá cường thế. Trong vòng 10 ngày ngươi chỉ cần không rời khỏi thiên đình. Vậy sau đó chính là cục diện không chết không thôi. Mỗi người đều biết chiến tộc chỉ có trăm vạn. Nhưng mỗi người đều biết trong trăm vạn chiến tộc trong bất luận là một người nào cũng có thể địch nổi vào người. Một khi đấu võ, cho dù số lượng nhân tộc rất nhiều cùng lắm chỉ đánh với thế lực ngang nhau mà thôi. Chỉ khi nào chiến tộc bất chấp tất cả không chết không thôi, vậy trăm ức nhân tộc không nói là bị diệt tộc, cuối cùng số lượng sống sót chỉ sợ không quá một hai phần. Chiến tộc sẽ liều mạng tới một binh một tốt cuối cùng. Chiến tộc không sợ chết. Sau 10 ngày chiến tộc sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhân tộc đầu hàng nào nữa. Tin tức của Âu Dương lại truyền ra. Trong ngáy mắt đã khiến 1 phần ba nhân tộc trong thiên đình sụp đổ. Ai không sợ chết? Nói thật càng là cường giả lại càng sợ chết. Đặc biệt là bây giờ đại thế của Âu Dương đẻ ép như vậy, không có mấy người không lo lắng tới cái chết. Bên trên tuyết sơn, Âu Dương cùng một đám bạn cũ ngồi với nhau. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương nói, làm như vậy có phải có chút nóng vội hay không? Dù sao nếu như trăm ức nhân tộc cùng điên lên sông tới đây, thực sự khó có thể đối phó được với số lượng như vậy. Số lượng càng nhiều lại càng dễ dàng sụp đổ. Âu Dương sớm đã tính toán tất cả. Hơn nữa như lời hắn nói, hắn đã đưa ra thời gian 10 ngày. Trong thời gian này hắn có thể lén lút chạy đến hải ngoại tiến vào quỷ đảo. Sau đó hắn từ quỷ đảo tiến vào trong địa ngục. Dù sao sau khi Âu Dương la lên câu này, trong vòng 10 ngày thiên đình tuyệt đối sẽ không có công phu quản bên này, nhất định sẽ luôn cuống tay chân. Minh hậu kia không dễ đối phó. Lúc trước, khi gia hỏa kia nói chuyện, ta đã cảm thấy ngơ ngờ. Cái gì mà thiên đế bị giam cầm? Nàng bị ép tới mức bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra nàng tuyệt đối có âm mưu gì đó. Lúc trước Ngụy Bình Dập đã liều chết theo Âu Dương cùng tiến vào Phượng Hoàng Thành. Bất kể thế nào, lần này vẫn là ngươi đi theo ta. Bói không chừng còn có thể thu hoạch được điều gì ngoài ý muốn thì sao. Âu Dương cười ha ha. Thật ra hắn đã nghĩ tới một vài chuyện. Chỉ có điều hắn vẫn muốn có được sự xác nhận của Minh Hậu. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Hành trình đến Phượng Hoàng Thành lần này tuyệt đối không để Thái Bình như lần trước. Lật tung Phượng Hoàng Thành sao? Ngụy Bình dập cười ha ha. Từ trong thần sắc của Âu Dương hắn đã nhìn ra được, lần này Âu Dương lại vào Phượng Hoàng Thành tuyệt đối không phải chỉ đơn giản tới nói chuyện phiếm với Minh Hậu. Làm tốt tinh thần chuẩn bị chiến đấu đi. Minh Hậu này chắc chắn có quan hệ với thiên đình. Ta mượn lời nói may mắn của người lật tung Phượng Hoàng Thành. Âu Dương liếc mắt nhìn mọi người ở chỗ này một cái nói. Trong một thời gian tiếp theo thiên đình nhất định sẽ luôn cuống tay chân. Ta đã phân phó chiến tộc, bảo bọn họ thỉnh thoảng vượt biên giới đến giết chóc một hồi. chí ít trong 10 ngày tiếp theo chắc chắn sẽ an toàn vô cùng. Ngươi yên tâm đi. Ta còn nợ ngươi một cái mạng. Lại nói nữa, chỉ cần chúng ta ở trong tuyết sơn không ra, cho dù tất cả cường giả thiên đình tới đây cũng bó tay toàn tập. chương 1008, bỏ qua một cơ hội. Bạch Tinh rất tự tin nói. Ha ha, vậy thì tốt. Âu Dương nói gật đầu. Tuy nhiên trước sau hắn vẫn có một nghi vấn. Khi mình ném ra tử kim hồ lô rốt cuộc đã đưa cho người kia cái gì, lại là kiểu ân tình thế nào mới có thể khiến một người từ một thế giới khác phá tan hư không tới trợ giúp mình như vậy. Hải ngoại vốn là nơi có phong cảnh tuyệt mỹ bây giờ đã trở thành một khu vực chỉ toàn là biển. Nơi này trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm tuyệt đối không nhìn được bất kỳ một người sống nào. Cũng không có cảnh tượng phồn thịnh mà Âu Dương nhìn thấy lúc trước, khi lần đầu tiên tới nơi này. Mà tất cả những điều này đều do trận chiến đấu với chiến vương lúc trước gây ra. Tất cả nơi này đều giống như một bản bi ca đối với chiến vương. Âu Dương biết, trong một vạn năm sau đó, thời không của nơi này cũng chưa thể phục hồi được. Muốn khiến nơi này hồi phục lại cảnh tượng trước đây, sợ là phải chờ tới khi tất cả đều kết thúc mới có thể làm được. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngụy Bình dập nhìn Hải Ngoại Hoang Vu, hắn lại nghĩ tới chuyện bao vây giết Chiến Vương lúc trước. Lỡ một bước chân, thành hận thiên cổ. Nếu như lúc trước Chiến Vương không có chết, có một cường lực như Chiến Vương giúp đỡ, tiên giới đã không bị ép thành như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được, Thiên Vương chính là người thống trị tất cả. Không ngờ hắn lại tính toán rõ ràng như vậy, khiến nhiều cường giả như vậy tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên điều này cũng không phải là quá tệ. Nếu như Chiến Vương không chết, Có thể Âu Dương Vĩnh Viễn sẽ không trưởng thành tới trình độ như bây giờ, cũng không thể nào trở thành chiến vương mới. Thiên đạo này có lúc chính là huyền bí như thế. Bên kia chính là quỷ đảo Ngụy Bình dập chỉ về phía xa nói. Tuy hắn đến không nhiều lần, nhưng từ phía xa nhìn tới, bên kia chỉ có một tiểu đảo nằm lẻ loi. Nhìn vẫn tương đối rõ ràng rõ ràng. Trước đây luôn cảm thấy quỷ đảo âm ú nhưng hiện tại người nhìn một chút đi, tất cả tiên giới đều âm ú. Âu Dương nhìn bầu trời phía xa một chút. Những oan hồn đã bị giết chết đều không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể quanh quẩn trong bầu trời tiên giới. Càng ngày càng nhiều người bị chết, Hắc Vân trên bầu trời tiên giới lại càng dày đặc. Ngụy Bình dập gật đầu. Hắn đã từng lấy danh hiệu là Ma Vương, lấy tàn bạo để nổi tiếng. Ngày hôm nay hắn thậm chí có một suy nghĩ muốn hòa bình. Nguy Bình dập cảm thấy thời đại lớn nên bị kết thúc. Những cường giả như bọn họ không nên trở thành công cụ của người khác. Bọn họ hẳn phải có cuộc sống của mình. Ngụy Bình dập nói. Ngày hôm nay chúng ta liều mạng chính là vì tương lai. Tuy rằng chúng ta cũng không biết đến cuối cùng mình sẽ sống hay là chết, nhưng bất luận thế nào chí ít ngày hôm nay chúng ta đã dùng hành động của mình viết lên tương lai, lưu lại cho hậu nhân. Hậu nhân. Ta còn có thể có hậu nhân sao? Rõ ràng suy nghĩ của Âu Dương Ý có chút sai lệch Không chung trên đảo quỷ không ngừng có lôi điện chấp động. Trong nơi âm u này dê lộ ra một kia khủng bố. Hoan hồn ở chỗ này tạo thành một vòng xoáy lớn. Bên trong vòng xoáy có một ít ác quỷ với dáng dấp hoan hồn gào thét. Chúng không có cách nào bước vào trong luân hồi. Sau khi chết lại chỉ có thể bị giàn vật ở chỗ này. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là một loại đau khổ. Nhìn những oan hồn này đi. Thật ra chúng ta vẫn tương đối hạnh phúc. Chỉ ít chúng ta không cần giống như những gia hỏa này bị vây khốn ở chỗ này, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngược lại, Nguy Bình dập rất vui vẻ tự tiêu khiển. Nơi này có chút cổ quái. Âu Dương nhìn quỷ đảo này. Không biết là tại sao, Âu Dương luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Nhưng Âu Dương nhìn kỹ nửa ngày lại chẳng phát hiện có điểm nào cổ quái. Không phải cổ quái bởi vì cánh cửa địa ngục biến mất sao. Ngụy Bình dập chỉ vào phía trước. Phía trước vốn phải tồn tại một cánh cửa địa ngục. Không ngờ phía trước lại chỉ có một con chó địa ngục ba đầu. À không. Phải nói là một con chó có một đầu. Bởi vì con chó địa ngục ba đầu này đã bị chém đứt hai đầu. Bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu màu đen Lúc này chó ba đầu đang hấp hối. Âu Dương nhìn rất rõ ràng. Đây chắc chắn là con chó ba đầu mình đã gặp lúc trước khi mình vào trong địa ngục tầng thứ 10 để cắm thanh kiếm kia. Cho nên Âu Dương cũng không muốn để ý tới chuyện có gì cổ quái hay không cổ quái. Hán vội vàng phi thân tới con chó địa ngục ba đầu kia. Giờ! Con chó địa ngục ba đầu nhìn thấy Âu Dương xuất hiện giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Móng đuốt của nó không ngừng đào xuống mảnh đất cứng rắn không gì sánh được, trong miệng gầm kê Cái gì? Người muốn nói cái gì? Ngụy Bình dập chạy đến sắt bên cạnh con chó lớn ba đầu, muốn nghe xem con chó ba đầu đang hấp hối này nói gì phía dưới. Đây là hai chữ cuối cùng của con chó ba đầu này. Sau khi nó nói xong hai chữ này, nó liền ầm một tiếng ngã xuống đất. Sau khi nó ngã xuống, một góc cửa địa ngục bị thân thể to lớn của nó che lấp liền lộ ra. Xem ra chúng ta suy đoán không sai. Trong vương hoàng thành này thật sự có gì đó quái lạ. Ngụy Bình dập nhìn Âu Dương nhẹ giọng nói. Âu Dương đi tới bên cạnh chó ba đầu, nhìn vẻ mặt chết không nhắm mắt của chó ba đầu. Âu Dương nghĩ tới từng cảnh tượng lúc trước khi mình xuống địa ngục để hoàn thành nhiệm vụ của thiên vương. Trong lúc đó ba vị lão nhân liều mạng khuyên mình không nên làm việc ngốc niết. Nhưng thời điểm lúc đó, hắn quá kiêu ngạo, tin tưởng tuyệt đối không có gì có thể chiến thắng được mình. Cho nên hắn hoàn toàn không để ý cuối cùng lại tạo thành sai lầm lớn. Nếu như lúc trước mình không cắm thanh kiếm kia xuống có lẽ thiên vương vĩnh viễn cũng không có cách nào xoay người. Nhưng bây giờ nghĩ gì cũng đã muộn. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Chuyện đến nước này hắn chỉ có thể lại vào địa ngục, trước tiên chém minh hậu đáng chết kia sau đó chờ đợi thiên vương. Cánh cửa địa ngục đã đóng lại. Nổ ra cho ta. Âu Dương ngâng thân thể của chó địa ngục ba đầu ra, nhìn cánh cửa địa ngục đang bị đóng. Hắn quay về phía ngụy bình dập đang đứng bên cạnh nói. Hắc quang trên hai tay ngụy bình dập chấp động. Một thanh liêm đao khổng lồ đã xuất hiện trong tay ngụy bình dập. Liêm đao hiện ra hắc quang ầm một tiếng chém vào cánh cửa địa ngục. Trong lúc nhất thời oan hồn vô tận từ trong cánh cửa địa ngục lao ra, thân thể Âu Dương thoáng đậu. Một vị ma thần đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Trong tay ma thần này nắm lấy một thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm bung lên chém xuống phía trước. Tất cả oan hồn ầm ầm tàn ra. Đây là Tu La Vương của Âu Dương. Tu La Vương vừa ra không gì dám ngăn cản phía người hắn. Xem ra địa ngục cũng đã phát sinh biến hóa. Trước đây những oan hồn này tuyệt đối sẽ không tùy tiện lao ra như vậy. Tu La Vương của Âu Dương không ngừng chấn áp van hồn sát bên cạnh. chương 1009, địa ngục minh phượng rào hoạt. Trên người hắn, hỏa diễm linh hồn bốc cháy hừng hực. Tất cả những oan hồn va chạm vào Âu Dương trực tiếp bị thiêu thành cho tàn biến mất khỏi thế giới này. Lúc này Âu Dương cũng bất chấp những oan hồn này có phải là vô tội hay không. Rất nhiều người tiên giới giết chết. Bây giờ cho dù lại giết những oan hồn này cũng không thể coi là cái gì. Ngụy bình dập đi theo phía sau hâu dương. Hai người đã bước chân vào trong địa ngục. Đồng thời khi hai người vừa tiến vào, veo một tiếng nơi chó ba đầu đảo, một quang điểm cực kỳ yếu ớt từ dưới đất chui lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp trốn vào trong biển biến mất không thấy bóng dáng Trong địa ngục biến hóa cực điểm. Các oan hồn vốn đã cực kỳ sao động. Mặc dù có tu la vương trấn áp những oan hồn này, vẫn không ngừng có một vài oan hồn đáng sợ vọt tới bên cạnh Âu Dương. Tuy nhiên chúng đều không ngoại lệ. Kết cục cuối cùng đều bị hỏa diễm linh hồn thiêu thành cho tàn. Trước mặt hỏa diễm linh hồn, bất kể là oan hồn cường đại tới mức nào, chỉ cần ngươi vẫn chứa một chữ hồn, nhất định đều chết không thể lại chết. Lúc trước Âu Dương một người một ngửa cũng dám đại sát tứ phương tại hồn giới. Phải biết rằng, lúc đó Âu Dương yếu ghê gớm. Mà bây giờ Âu Dương gần như đã đại thành. Mặc dù không có thứ tiêu cung giúp đỡ, chỉ dựa vào hỏa diễm linh hồn trên người cũng đủ để thiêu đốt tất cả địa ngục. Thời điểm lần trước Âu Dương đến, chính là tiếp cận chí cao vô thượng. Mà bây giờ Âu Dương so với những này, ngụy trí cao vô thượng thiên Đỉnh còn cường đại hơn nhiều. Cho nên Âu Dương mới có lòng tin giết chết Minh hầu Ẩm. Ngay thời điểm đám người Âu Dương vừa bước vào địa ngục tầng thứ 4, Hỏa diễm che ngập bầu trời liền thiêu đốt về phía hắn. Trong nháy mắt hỏa diễm linh hồn của Âu Dương biến thành một cái ô lớn che trước mặt của hắn. Cái ô này xoay tròn ngăn cản ngọn lửa màu xanh xuống tới. Địa ngục minh phượng. Gia hỏa này không phải đã bị rết sao. Nguy bình dập thấy rõ vật phóng hỏa phía trước là vật gì. Đó là một con phượng hoàng lớn trăm trượng. Trên người con phượng hoàng này đang không như quỷ hỏa, không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Diễn trò đương nhiên phải làm giống như thật Thật ra lần trước ta đã cảm thấy cổ quái Phượng Hoàng Vạn thế Niết Bàn sao Có thể bị giết chết dễ dàng như vậy Hiện tại xem ra đây Đều là âm mưu của Minh Hậu Âu Dương nhìn Minh Phượng trong mắt Mang theo vài phần kinh thường Ha ha ha Tiểu tử, ngươi đoán không sai chút nào Tuy nhiên ta khuyên ngươi vẫn đi đi Minh Hậu đại nhân không có Bất kỳ suy nghĩ gì đối với thế giới này Ngươi lại Minh Phượng còn chưa nói hết lời đã bị Âu Dương mở miệng ngắt lời. Bớt thả dám đi. Âu Dương dùng một ngón tay chỉ vào Minh Phượng. Nghe thấy câu chửi này, Minh Phượng lập tức xứng người tại chỗ. Nó không thể tưởng tượng được Âu Dương sẽ trực tiếp mở miệng mắng nó như vậy. Minh Hậu không suy nghĩ gì đến thế giới này sao? Chó má! Nhóm gia hỏa Minh Hậu với thiên đình chẳng qua là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như không có nàng ra tay... Nhóm tiểu tử thiên đình ngu xuẩn kia cũng có thể phong tỏa được luân hồi sao? Tính lửa gạt quỷ sao? Âu Dương nói rất khó nghe. Nhưng lời hắn nói khiến Minh Phượng không thể nói gì chống đỡ được nữa. Đúng vậy, Âu Dương nói không sai. Nếu như không có Minh Phượng ra tay, người thiên đình có thể phong tỏa luân hồi được sao? Tuy rằng đến bây giờ cũng không biết tại sao đám gia hỏa này lại muốn phong tỏa luân hồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Minh Hậu chắc chắn đã cấu kết với những gia hỏa kia làm việc xấu. Tiểu tử, cho dù ngươi biết được gì có thể làm được gì. Lực lượng của Minh Hậu đại nhân cũng không thể kém hơn thiên đế. Cho dù các ngươi tiến vào Phượng Hoàng Thành cũng chỉ có một con đường chết. Rất rõ ràng Minh Phượng vô cùng tự tin đối với Minh Hậu. Nó căn bản không cho rằng có người nào có thể đánh bại được Minh Hậu. Chẳng qua chỉ là một đôi cẩu nam nữ mà thôi. Nếu như ta đoán không sai. Thiên vương hẳn chính là thiên đế trong miệng của ngươi. Âu Dương trừng mắt với Minh Phượng một cái. Vào lúc này, gần như tất cả những câu đố này đều được mở ra. Trong miệng Minh Hậu, phu thê tình thâm gì đó, không thể đối phó với thiên vương gì đó, đều rất tối Nàng căn bản là người của thiên vương. Tuy rằng không biết sau lưng của bọn họ có chuyện gì xấu, nhưng không nghi ngờ chút nào, suy đoán của Âu Dương là chính xác. Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn không thể tiến vào Phượng Hoàng Thành. Ta chính là tồn tại bất tử. Cho dù là ngươi có lực lượng cường đại hơn nữa thì có thể làm được gì? Minh Phượng kêu lên. Nó thật sự có tư cách này. Nó chính là Minh Phượng bất tử. Nó thật sự có thể trùng sinh vô hạn chí ít trong những năm tháng qua, nó chưa bao giờ chết đi. Vậy ta xem thử ngươi có thể sống dưới hỏa diễm linh hồn hay không? Âu Dương vừa nói xong. Ừ, một tiếng hỏa diễm trên người hắn biến thành một con bàn tay khổng lồ tóm lấy địa ngục Minh Phượng. Hỏa diễm linh hồn lần này cường đại hơn lần trước tới trăm, ngàn lần. Khí tức cực nóng gần như đã khiến địa ngục tầng thứ tư phải sụp đổ. Lần này Âu Dương liệu mạng phát hỏa một lần với Minh Phượng. Vào lúc này Âu Dương chỉ muốn làm thế nào để có thể giết chết nó nhanh nhất. Sống lại vô hạn Phượng Hoàng sống lại vô hạ nghe ra có vẻ thật sự rất trâu bò. Nhưng châu bò thế chứ châu bỏ nữa thì có ích lợi gì. Lúc trước Trầm Điễn cũng được gọi là bất tử, cuối cùng không phải hắn vẫn bị Âu Dương giết chết, thi thể nằm trong biển rộng sao. Âm một tiếng, bàn tay lớn trộm tới Minh Phượng. Minh Phượng rang rộng đôi cánh. Hai cánh giống như hai lưới dao sắc bén mang theo ngọn lửa màu xanh bổ vào bàn tay lớn do hỏa diễm linh hồn của Âu Dương tụ thành. Ba lần này đã thể hiện ra thực lực của Minh Phượng. Không nhìn những thứ khác, Chỉ lần này đã khiến Âu Dương hiểu rõ, lần trước Minh Phượng Ngốc kia chắc chắn làm giả. Thực lực của mình bây giờ đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cho dù là hiện tại, hỏa diễm linh hồn của mình đều bị bổ ra, nếu là lúc đó mình khẳng định càng không được. Ta cho ngươi bổ. Lần này Âu Dương cũng bất chấp là con đường quen thuộc hay không, trên người run lên. Thứ tiêu cung đã được Âu Dương cầm trong tay. Đối với mục tiêu bay trên trời còn lớn như vậy, Âu Dương dám nói cho dù mình nhắm mắt lại cũng có thể bắn nó thành một cái sảng. Vèo. Một mũi tên huyết sắc so với Minh Phượng lớn như vậy, chỉ giống như một cái kim theo hoa bé nhỏ. Minh Phượng thậm chí không kịp né tránh, kim theo hoa đã chui vào trong thân thể Minh Phượng. Tuy rằng phòng ngự của Phượng Hoàng Vũ không dám nói là rất mạnh, nhưng cho dù đối mặt với trí bảo như yêu thần thường cũng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng thời điểm đối mặt với mũi tên của Âu Dương, Phượng Hoàng Vũ liền biến thành lông chim thật sự. Phượng Hoàng chỉ có thể cảm giác trong chỗ nào trong thân thể mình chợt đau nhói. Sau đó mũi tên huyết sắc đã bay vào bên trong thân thể mình. Trước 1010, mà vương ra tay. Nổ. Âu Dương ở phía dưới hét lớn một tiếng. Sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ ẩm. Tiếp đó thấy từ chỗ mũi tên huyết sắc bay vào, hỏa diễm huyết sắc vô tận phun mạnh ra. Dùng mũi tên mang theo hỏa diễm linh hồn chui vào trong thân thể của kẻ địch Sau đó mũi tên giống như quả bom nổ tung trong thân thể người khác Phóng ra tất cả hỏa diễm phá nát thân thể của kẻ địch Quả nhiên, sau tiếng nổ, Minh Phượng trên không chung hét to hai tiếng Nhưng muốn dựa vào lần này để thuấn sắt Minh Phượng hiển nhiên là không có khả năng Minh Phượng vô cánh, trong nháy mắt một quái vật khổng lồ từ trên trời răng xuống Minh Phượng lớn như vậy Hai chảo dường như hai động cơ quái chảo đống nhiên vổ về phía Âu Dương. Trên mặt đất Âu Dương chấp động một cái. Người hắn đã hóa thành cái bóng tránh sang một phía. Ngụy Bình Dập đã tránh ra xa. Thật ra hiện tại Ngụy Bình Dập đối mặt với Minh Phượng cũng không phải không có sức liều mạng Nhưng Âu Dương đã ra tay, hắn cảm thấy không cần thiết phải hai người khi dễ một con Phượng Hoàng. Âu Dương để Ngụy Bình Dập đến đây chủ yếu không phải để hắn đánh nhau. Mà để ngụy Bình dập chú ý tới một vài bất ngờ phát sinh. Hiện tại Âu Dương đấu một trọi một với Phượng Hoàng, tất nhiên không cần ngụy Bình dập ra tay. Ẩm! Một tiếng động rất lớn văng lên. Phượng Hoàng trảo với Minh Hỏa thiêu đốt hừng hực trực tiếp tạo thành một cái hố trên mặt đất, sâu đến 10 m Đất trong hố dưới sự thiêu đốt của Minh Hỏa đã biến thành một loại giống như thủy tinh màu xanh trong suốt. Theo nhiệt độ không ngừng tăng cao, những thứ giống như thủy tinh màu xanh kia bắt đầu di chuyển. Hoa, wow, chỉ một chảo này không ngờ mang theo hỏa diễm thiêu đốt mặt đất thành một thứ giống như lưu ly. Có thể tưởng tượng được hỏa diễm của Minh Phượng bá đạo tới mức nào. Mẹ ơi! Nếu như lão tử đi tới, không dùng lực lượng bảo vệ toàn thân chỉ sợ vừa tiếp xúc ta đã biến thành cho bụi rồi. Ngụy Bình dập co đầu ruột cổ nói. Tuy nhiên không nghi ngờ chút nào, nếu như thân thể Minh Phượng thu nhỏ lại gấp mấy ngàn, biến thành kích thước nhỏ như một con ruồi. Chỉ dựa vào hỏa diễm này để đánh lén sợ là không người nào có thể phòng bị được. Trên đời này chắc hẳn ngoại trừ hỏa diễm linh hồn của Âu Dương, thật sự không ai có thể để phòng được. Hỏa diễm đã thiêu đốt khiến tất cả không gian của địa ngục tầng thứ 4 đều phải run dậy. Ngay khi Ngụy Bình Dập quan sát, Ngụy Bình Dập đột nhiên cảm thấy một trận sát khí xuất hiện. Sau đó cả người Ngụy Bình Dập giống như đức đoạn uốn về phía trước 90 độ. Mà khi đầu Ngụy Bình Dập cuốn xuống, trong ngay mắt Một thanh trường đao sượt qua đỉnh đầu của Ngụy Bình Dập, chém đứt một phần tóc của Ngụy Bình Dập. Mẹ kiếp, trong địa ngục này toàn là những rác rưỡi trộm gà bắt chó hay sao? Ngụy Bình Dập giận dữ. Hán thoáng nhìn về phía Phượng Hoàng đang không ngừng bị Âu Dương vặt lông xuống, sau đó cực kỳ cảnh giác nhìn về bốn phía. Nhưng xung quanh Ngụy Bình Dập lại chẳng có gì cả. Chỉ có điều Ngụy Bình Dập vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sát khí nhạt nhạt. hắn ẩn bên trong cái bóng của ngươi Rõ ràng Âu Dương cũng chú ý tới tình huống bên này. Âu Dương sử dụng quan tâm chiến y giúp Ngụy Bình Dập truy tìm một chút. Sau đó, Âu Dương liền nhìn thấy một quái vật trong tay cầm đại đao. Lúc này giống như tảng hình ẩn nút trong cái bóng của Ngụy Bình Dập. Nguyễn Bình Dập lại hoàn toàn không biết. Âu Dương vừa nói xong, trực tiếp bị Minh Phượng phun lửa chúng vào người. Cũng may Âu Dương đã sớm dùng hỏa diễm linh hồn bao phủ toàn thân. Cho nên lần này tuy rằng bị Minh Phượng phun lửa, có chút chật vật nhưng không đến nỗi khiến Âu Dương bị thương. Thứ tiêu cung trong tay Âu Dương không ngừng bị kéo căng. Từng mũi tên cực kỳ nhỏ bé đối với thân thể của Minh Phượng, giống như kim đâm vào trong thân thể của hắn. Mỗi mũi kim đâm vào, đồng thời cũng có một cỗ hỏa diễm linh hồn nổ tung trong thân thể to lớn của Minh Phượng. Lúc này Minh Phượng cơ hồ đã bị bắn thành một cái sảng. Trên người của hắn chẳng những có minh hỏa màu xanh tiêu đốt, thỉnh thoảng còn có từng đợt hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ phun ra. Mỗi lần hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ phun ra, Minh Phượng đều kêu gào vài tiếng vô cùng thống khổ. Ẩm! Chân Minh Phượng đạp lại địa Trên mặt đất hỏa diễm màu xanh vô tận lan tràn bốn phía. Âu Dương bay người lên tránh né Minh Hỏa. Lần này Minh Phượng rất cương quyết. Thân thể bị trúng nhiều mũi tên như vậy, đã sắp biến thành con nhím, không ngờ vẫn chưa chết. Ta cho ngươi nó. Trường kiếm trong tay ngụy Bình dập lóe lên lưu quang thất sắc. Trong hào quang chấp động. Nguyễn Bình Dập đã phát sinh biến hóa. Hai cái cánh ác ma khổng lồ đã xuất hiện ở phía sau ngụy Bình Dập. Trên người Nguyễn Bình Dập chợt mọc ra một cái đuôi giống như con dao long. Ngụy Bình Dập chia ra làm 9 đại ác ma đồng thời tách ra 4 phương 8 hướng. Đây vẫn không phải là cực hạn 9 đại ác ma vẫn đang không ngừng phân hóa. Trong ngay mắt, số lượng đã lên tới hàng ngàn, hàng vạn ác ma. Khắp nơi đều có ngụy Bình Dập. Lần này cho dù Âu Dương cũng có chút ít bối rối. Hoa, Ngụy Bình Dập ra sức đánh một chiêu ảnh hóa ngàn vạn như vậy, cho dù ngươi biết Ngụy Bình Dập đang ở nơi đâu muốn đánh lén hắn cũng không có khả năng. Hàng ngàn, hàng vạn Ngụy Bình Dập đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao đánh lén? người nào mới là thật? Cho dù quan tâm chiến ý của Âu Dương cũng không thể tìm ra được người nào là thật. Đương nhiên tìm không ra. Trong hàng ngàn, hàng vạn Ngụy Bình Dập này, Mỗi người đều là thật. Chỉ cần ngàn vạn Ngụy Bình Dập này có một Nguyễn Bình Dập không chết, như vậy Nguyễn Bình Dập sẽ không thất bại. Đây mới là thực lực chân chính của Ma Vương. Lực chiến đấu mạnh nhất của Ma Vương chính là phân hóa cái bóng. Ngụy Bình Dập không trở thành Ma Vương trước đó. Hắn chỉ có thể có 9 ảnh. Hơn nữa 9 cái ảnh kia đều là giả. Nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại Ngụy Bình Dập có thể đạt được tổ cấp. Trong nháy mắt hắn có thể phân hóa lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái bóng giống với chân thân như lúc. Ta cho ngươi trốn. Hàng ngàn, hàng vạn ngụy Bình dập đồng thời mở miệng. Sắt khí sông thẳng cựu tiêu. Sau đó liền nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn ngụy Bình dập đồng thời dầm chân. Tất cả mặt đất ấm ấm sụp đổ. Mặt đất sụp đổ trong ngáy mắt. Một quái vật cầm trường đao trong tay thân thể chấp động. Mà trong nháy mắt khi thân thể của hắn đang chấp động, cái bóng bên cạnh hắn đã trực tiếp bóp nát đầu của hắn. Đây là một con ảnh yêu Ảnh yêu này cũng không hề yếu đớt Năng lực của ảnh yêu chính là trốn trong cái bóng để đánh lén Nhưng sau khi Nguyễn Bình dập phân hóa cái bóng của chính mình thành chân thân Ảnh yêu không còn chỗ để độn hình nữa Sau đó hắn bị Nguyễn Bình dập nắm lấy Tất nhiên là cục diện thuân sát rồi Minh hậu đáng chết kia Phái giác rưởi như vậy tới đây Đã tưởng có thể đối phó được với ma vương gia gia hay sao Có bản lĩnh trở lại đây Trước 1011, bóp nát cái đầu trứng gà của ngươi. Nguy bình dập ngửa mặt lên trời giống giận. Lúc này ngược lại hắn thật sự có mấy phần khí phách rong rủi thiên hạ của ma vương năm đó. Ta chơi đùa với một chút. Một giọng nói như có như không tử trong không trung bọc tới. Sau đó liền nhìn thấy một nữ tử toàn thân mặc y dịp phục màu trắng. Nữ tử này chỉ có một cánh tay. Không ngờ cánh tay con lại giống như dễ cây thực vật. Nữ tử này không có mặt. Phần đầu giống như một quả trứng gà vậy, nhìn qua thật sự rất buồn ôn. Cái quỷ gì vậy? Hạ xuống đây để ra ra bóp nát cái đầu trứng gà của ngươi. Một khi ngụy Bình dập ra tay, hắn lợi hại không kém gì Âu Dương. Lúc này Âu Dương đang ở trên không trung liều mạng với Minh Phượng đến mức ngươi chết ta sống, rốt cuộc ngụy Bình dập đã không nhịn được ra tay. Thời điểm xuống địa ngục lần đầu tiên, Ngụy Bình dập đã rất hoảng sợ. Còn lần này hắn không thể nào hoảng sợ được nữa. Dù thế nào đi nữa, nếu như nói một quyển sách làm ta sợ hai lần cũng không dễ làm được. Hàng ngàn, hàng vạn ngụy bình dập đều cầm trường kiếm trong tay. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Toàn bộ địa ngục đều bị kiếm quang chiếu thành bảy màu. Tất cả địa ngục tầng thứ 4 này liên tiếp chịu hết đại chiến này tới đại chiến khác đã hoàn toàn sụp đổ. Nơi này đã sớm không còn mặt đất, đã hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Tuy nhiên ngày hôm nay chỉ cần có thể đi tới nơi này đều không để ý cái gì là hư vô với không hư vô nữa. Lúc này hoàn toàn là một tình cảnh không chết không thôi. Toàn thân Minh Phượng từ trên xuống dưới đã bốc lửa hứng hực. Nhưng lửa bốc lên tất nhiên không thể nào là minh hỏa. Đó là hỏa diễm linh hồn của Âu Dương. Vào lúc này Minh Phượng đã sắp hoàn toàn hết chơi được nữa. Ngươi trùng sinh cho ta xem thử. Âu Dương căm tức nhìn Phượng Hoàng đang ở trong không trung. Đừng thấy Âu Dương đã bắn ra mấy trăm mũi tên, Âu Dương lại hoàn toàn không chịu một chút áp lực nào. Một ngón tay của hắn chỉ vào Minh Phượng đang ở trong không trung, giống như cảm thấy không đã nghiền, yêu cầu Minh Phượng nhanh chóng chúng sinh. Hừ hừ ngươi sẽ hối hận. Âm một tiếng, Minh Phượng chợt nổ tung. Lực lượng khổng lồ khiến trong hư không xuất hiện một tia văn mẹo. Sau đó Minh Phượng biến thành một đoàn minh hỏa nhỏ nhỏ. Minh hỏa này mới vừa xuất hiện. Một đám hỏa diễm linh hồn lớn của Âu Dương lập tức ngào tới. Tuy nhiên điểm kỳ quái chính là, hỏa diễm linh hồn có thể khắc chế minh hỏa không ngờ cũng không thể tiêu diệt được đốm lửa nhỏ này. Lần này cho dù Âu Dương cũng cảm thấy giật mình. Tuy nhiên Âu Dương cũng không hề vì vậy mà cảm thấy khẩn trương. Hán biết, không tiêu diệt đốm lửa nhỏ kia chắc chắn không phải bởi vì hỏa diễm linh hồn của mình không tốt, mà bởi vì mình không sử dụng biện pháp chính xác. Lúc trước trầm điễn cũng giống như minh vượng Có thể trùng sinh vô hạn như vậy. Nhưng cuối cùng vạn mũi tên của cùng bắn ra đã tiêu diệt tất cả hồn phách của thương Long khiến trầm điễn cũng phải chết theo. Mặc dù Phượng Hoàng này được xưng vĩnh sinh bất tử vô hạn N. Nhưng trong quá trình hắn trùng sinh nhất định phải phát động điều kiện gì? Chỉ cần mình có thể tìm được phương pháp cắt đứt điều kiện trùng sinh của Phượng Hoàng, tất nhiên hắn sẽ không còn cách nào để trùng sinh được nữa. Hỏa diễm này thật cổ quái Nó thật giống như là một hỏa diễm bình thường. Nhưng ta lại không thể dùng hỏa diễm linh hồn để tiêu diệt. Vậy thì vì cái gì? Trong lúc Âu Dương đang suy ngẫm hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Một địa ngục minh phượng hoàn toàn không chút tổn thương đã được sinh ra trong hỏa diễm. Có lẽ ra hỏa này còn khó thu thập hơn cả trầm điễn. Tuy rằng trầm điễn có thể sống lại vô hạn nhưng sau khi sống lại trầm điễn sẽ có một thời gian suy yếu. Nhưng minh phượng lại không có thời gian suy yếu như vậy. Ha ha ha ha. Ta là vĩnh sinh bất diệt. Cho dù thế giới này bị hủy diệt ta cũng sẽ không chết. Ngay cả thiên đế cũng không thể giết chết ta. Người thì tính là gì? Minh Phượng tùy tiện gầm rú. Tuy nhiên Âu Dương căn bản không để ý đến hắn. Một mũi tên trực tiếp bắn vào trong miệng khiến gia hỏa này hoàn toàn ngầm miệng. Ẩm. Ở... Trong hư không vô số dễ cây bao phủ bốn phía. Âu Dương bay lơ lửng trên trời tránh nẻ những dễ cây này quấn quanh. Đây chính là dễ cây do trứng gà không chế đối phó với Ngụy Bình Dập. Âu Dương không có công sức đi quản trứng gà này. Dù sao Ngụy Bình Dập không phải chỉ ăn cơm khô. Âu Dương không cho rằng Ngụy Bình Dập sẽ thất bại trong việc thu thập một gia hỏa như thế. Một mảnh hỏa diễm bao phủ bốn phía. Minh Phượng bị một mũi tên của Âu Dương phong hầu, sau đó vô cùng tức giận. Vào lúc này cho dù hắn muốn gọi cũng gọi không ra, chỉ có thể dùng hỏa diễm biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Trường kiếm của Ngụy Bỉnh Dập không ngừng chặt đứt các rễ cây cuốn quanh. Nhưng mỗi lần những rễ cây này bị chém, chúng lại không ngừng phân hóa thành rễ cây khác hơn hơn. Những rễ cây này gần như kéo dài không dứt, giết mãi chém mãi cũng không dứt. Cuối cùng Ngụy Bỉnh Dập cũng nổi giận. Hàng ngàn, hàng vạn Ngụy Bỉnh Dập đột nhiên hợp lại là một. Đối mặt với rễ cây vô tận, thật ra cách ra cũng không có ích lợi gì. Dù sao số lượng càng nhiều, tương đương với đối mặt với càng nhiều rễ cây. So với như vậy còn không bằng hợp lại cùng một chỗ. Ha ha ha. Ngay cả ta ngươi còn không thể thắng được, làm sao có thể đối kháng với minh hậu đại nhân chúng ta. Trứng gà cười khiến người ta có chút sợ hãi. Nếu như ngươi nhìn thấy đầu trứng gà, tiếp đó nghe thấy tiếng cười của hắn như vậy, càng khiến người ta sợ hãi. Một quái vật không có ngũ quan thậm chí ngay cả tóc cũng là một vài lá cây tạo thành, hết lần này tới lần khác còn mở miệng nói chuyện. Nghĩ tới đây ngươi sao tránh khỏi run dậy được. Cũng may những người ở chỗ này đều là người to gan lớn mật. Nếu không chắc hẳn trứng gà kia đã có thể hù chết mấy người. Toàn thân Nguyễn Bình Dập bắt đầu có những cái bóng giống như ma khí bay ra từ mảng. Mỗi một cái bóng đều giống như lưới dao sắc. Những cái bóng này đi qua chỗ nào, tất cả dễ cây đều nát tan. Lao tử giết chết ngươi sau đó sẽ tới minh hậu của các ngươi. Nguyễn Bình Dập quá bạo lực. Ma hồn vô tận quay xung quanh Ngụy Bình Dập. Khắp nơi đều là cái bóng của Ngụy Bình Dập. Những cái bóng này không ngừng từng bước xâm chiếm dế cây. Trong lúc nhất thời trứng gà bị áp lực rất lớn. Ở góc khác, Âu Dương đã một lần nữa bắn Minh Phượng thành cái sảng. Không nghi ngờ chút nào, một con phương hoàng phong quang lớn như vậy. Độ bén nhẹ như vậy, mặc dù cao hơn nữa cũng tuyệt đối không có cách nào so đấu được với Âu Dương. Từ đầu tới đuôi Minh Phượng thậm chí không có cơ hội công kích Âu Dương. Mũi tên của Âu Dương lại vô cùng không để tình. Mỗi lần đều mạnh mẽ đâm vào trong thân thể Minh Phượng khiến Minh Phượng muốn né tránh cũng không có cơ hội. Trung sinh. Lại trùng sinh cho Lão tử. Ngày hôm nay coi như lão tử đánh quái thăng cấp. chương 1012, mà vương đổ thành. Âu Dương hung hăng càn quái chỉ vào Minh Phượng trên trời đã sắp mất đi năng lực bay. Ta cho ngươi giết. Ta xem lực lượng của ngươi có thể kéo dài bao lâu. Minh Phượng điên cuồng. Tuy nhiên lần này hắn đã sai. Lực lượng của Âu Dương đến từ chính tín niệm của hắn. Niềm tin dài bao nhiêu, lực lượng của Âu Dương xa bấy nhiêu. Ẩm. Minh Vượng lại biến thành tiểu hỏa diễm. Lần này còn không chờ tiểu hỏa diễm rơi xuống đất, Âu Dương đã phóng người vọt tới bên cạnh tiểu hỏa diễm. Sau đó một tay chém về phía hư không. Một thông đạo nối với địa cầu đã được Âu Dương mở ra. Âu Dương dùng một tay nắm lấy hỏa diễm trực tiếp phi thân vào trong thông đạo. Chỉ vài giây sau Âu Dương đã đi tới địa cầu. Lúc này Âu Dương đang ở trên bầu trời của Đại Tây Dương. Âu Dương cầm hỏa diễm màu xanh của Minh Phượng trùng sinh trong tay, trực tiếp ném xuống Đại Tây Dương phía dưới. Xoạn! Một làn khói xanh bốc lên. Một hư ảnh Phượng hoàng lớn dây rùa trên không trung gào thét. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc đầy sợ hãi và cầu xin tha thứ. Không sai! Đây chính là nhược điểm duy nhất của Minh Phượng. Khi hắn trùng sinh sẽ xuất hiện hỏa diễm, cho dù là nước Minh Hà cũng không thể làm hỏa diễm này tắt được. Thứ duy nhất có thể khiến hỏa diễm của Phượng Hoàng bị hủy diệt chính là nước trong tiểu thế giới. Đúng vậy, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Chỉ có nước trong tiểu thế giới mới có thể phá hoại Phượng Hoàng trùng sinh. Nhưng tại tiên giới, đi nơi nào tìm được nước của tiểu thế giới? Cho nên vượng hoàng nói bản thân hắn là vĩnh sinh bất tử cũng không phải không có căn cứ. Nếu như không phải quan tâm chiến ý của Âu Dương nhìn thấu tất cả, có khả năng cả đời này cũng không ai có thể giết chết được minh vượng. Nhưng hiện tại hắn đã xong. Hắn bị ném vào trong đại Tây Dương, trừ phi hiện tại Âu Dương có lòng tốt cứu hắn, bằng không thì hắn chết chắc. Thà cho ta. Thà cho ta. Ta đã sai. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Minh vượng gào thét khủng bố. Tất cả bầu trời Đại Tây Dương đều có Minh Phượng bay lượn khắp nơi. Nhưng đáng tiếc Âu Dương căn bản không tin tưởng vào sự rào hoạt của Phương Hoàng. Chỉ cần ngày hôm nay mình buông tha cho hắn, ai biết hắn có quay trở ra gây họa cho mình hay không. Âu Dương nhìn vẻ mặt sợ hãi của Minh Phượng. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay trò của mình nói. Không ai có thể vĩnh sinh bất tử. Người cũng không làm được. Thiên vương muốn hủy diệt thế giới. Người không sợ hãi. Bởi vì ngươi biết mặc dù thế giới hủy diệt, ngươi cũng có thể sống lại. Hiện tại rốt cuộc ngươi đã biết được cảm giác hủy diệt. Nhưng đã quá muộn. Âu Dương quay về phía Minh Phượng nở một nụ cười tàn khốc. Sau đó hắn xoay người bước chân vào thông đạo tiến vào thế giới hư vô kia. Chỉ một khác khi Âu Dương biến mất, rốt cuộc Minh Phượng đã tuyệt vọng. Bóng dáng của hắn không xuất hiện lại nữa, cứ như vậy chôn vùi trong đại Tây Dương. Minh Phương trùng sinh vạn thế không nở chết trong tiểu thế giới. Chết trong nước biển vô cùng bình thường này. Đây chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết. Có thứ nhìn như vô địch, nhưng một khi tìm được nhược điểm của hắn, cho dù hắn cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể thất bại. Trong thế giới hư vô, lúc này toàn thân Nguyễn Bình dập tỏa ra ma khi đang đuổi theo trứng gà. Lúc này khắp người trứng gà kia từ trên xuống dưới đã bị Nguyễn Bình dập ma hồn giết chết sạch sẽ, chỉ để lại một trứng gà lớn bay lượn khắp nơi. Lao tử nói muốn bóp nát đầu trứng gà của ngươi thì nhất định phải bóp nát. Ngụy Bình dập thật sự rất bạo lực. Lúc này hắn với đầu trứng gà giống như đang chơi trốn tìm vậy. Chỉ có điều, trò chơi trốn tìm này kết thúc, cái giá phải trả chính là đầu trứng gà bị bóp nát. Âu Dương nhìn ngụy Bình dập chơi đùa như thế cũng không muốn quay rối hắn, mà cứ đứng trong địa ngục tầng thứ tư phất tay bổ ra thông đạo tới Phượng Hoàng Thành. Khối lối đi, Phượng Hoàng Thành màu đỏ rực đứng sừng sững ở chỗ đó. Rất nhiều hồn phách cường đại trong phượng Hoàng Thành vừa nhìn thấy Âu Dương nghiền nát không gian, lập tức thi nhau xoay người chạy trốn. Âu Dương lạnh lùng không có để ý tới những con la nhỏ này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa yêu tháp 9 tầng của Minh Hậu phía xa. Lúc này tòa yêu tháp hết sức yên tĩnh. Nhưng Âu Dương biết trong tòa yêu tháp tâm tình của Minh Hậu tuyệt đối không thế nào bình tĩnh được. Phụt. Trong chốc lát, rốt cuộc ma vương Nguyễn Bình Dập đã bắt được đầu trứng gà. Sau đó đúng như suy nghĩ ban đầu của hắn, hắn liền bóp nát đầu trứng gà này. Đầu trứng gà nổ tung, trong não vẫn còn có một ít thứ giống như lòng đỏ trứng. Ngụy Bình dập dường như còn chưa hả giận còn đạp đá mấy cái nữa. Bộ dáng kia nhìn qua thực sự buồn nói nói không ra lời. Được rồi được rồi. Đừng khiến ta buồn nôn nữa có được hay không. Lịch sự một chút đi. Âu Dương trừng mắt với ngụy Bình dập một cái. Mấy ngày này ngụy Bình dập kiềm chế đủ lâu. Bây giờ đến địa ngục rốt cuộc hắn đã có thể thả lỏng một chút. Vậy chỗ của con chó cái Minh Hậu là ở đâu? Ngụy Bình dập thật quá giỏi. Đường đường là Minh Hậu không ngờ trong miệng hắn lại biến thành con chó cái. Chỉ sợ để Minh Hậu nghe thấy câu này, cho dù Minh Hậu không muốn liều mạng cũng không được. Hẳn là ở đó yêu tháp 9 tầng kia. Âu Dương chỉ vào phía trước, sau đó bước chân vào trong thông đạo. Trong yêu tháp 9 tầng. Vẻ mặt minh hậu âm lánh nhìn Âu Dương đang từng bước từ trong thông đạo tiến về phía Vượng Hoàng Thành. Nàng biết lần này sợ là mình chạy trời không khỏi nắng. Lúc trước nàng dùng mấy lời nói mê hoặc Âu Dương khiến Âu Dương chuyển thế sống lại. Nàng vốn cho rằng như vậy có thể khiến Âu Dương vĩnh viễn quên đi tất cả. Nhưng nàng đã sai. Nàng không thể tưởng tượng được, chấp nghiệm của Âu Dương quá mạnh mẽ. Một tia chấp nghiệm này vẫn có thể chống lại được luân hồi. Khiến luân hồi cũng không thể lấy đi được lực lượng và ký ức hoàn chỉnh của Âu Dương. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Âu Dương dần dần nhớ lại tất cả. Sau lần chuyển thế sống lại này Âu Dương còn cường đại hơn so với trước kia gấp mấy lần. Bây giờ Âu Dương đã bự một chân vào trí cao vô thượng. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ chính là bá chủ nắm giữ luân hồi. Thiên vương, ngươi quá chậm. Vì ngươi lại muốn liên lụy đến cả tính mạng của ta. Trong mắt Minh Hậu có mấy phần bi ai. Ẩm. Tương thanh của Phượng Hoàng Thành bị ngụy Bình Dập dùng một quyền đánh vỡ thành từng mảnh. Lúc này Ngụy Bình Dập đã cao tới trăm trượng. Nguyễn Bình Dập giống như một vị ma thân bắt đầu tiến vào Phượng Hoàng Thành. Nơi nào hắn đi qua, tất cả kiến trúc và vong hồn đều biến thành cho bụi. Âu Dương đứng ở trên bả vai Ngụy Bình Dập chắp hai tay sau lưng, mặc cho Ngụy Bình Dập phá hủy tất cả những thứ này. sảng khoái. Lần trước lao tử đã muốn hủy diệt Phượng Hoàng Thành chó chết này. Rất rõ ràng Nguyễn Bình Dập đã rất lâu không phá hoại thoải mái như vậy. Bản thân hắn đã là một kẻ cùng phá hoại. Hiện tại có cơ hội này, Âu Dương cũng không ngăn cản hắn, tất nhiên hắn hết sức sảng khoái. chương 1013, làm thịt lao bà kia. Âu Dương đứng ở trên bả vai ngụy Bình Dập. Mắt của hắn trước sau vẫn nhìn yêu tháp 9 tầng phía trước. Hắn biết lúc này Minh Hậu đang ở đó. Đây là một nhân vật không thể thua kém hơn thiên vương. Cũng là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời của mình. Ẩm. Mỗi bước chân của ngụy Bình dập đặt xuống, tất cả phượng hoảng thành đều theo đó mà run dậy. Vô số vong hồn hoặc là quỷ trên mặt đất xin khoan dung, hoặc là sợ hãi bỏ chạy. Nếu như theo tính cách trước kia của Âu Dương hắn nhất định sẽ buông tha cho những người vô tội này, nhưng bây giờ hắn sẽ không làm như vậy. Trong mắt Âu Dương, nơi này không có người vô tội. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người đã thay đổi. Một giọng nói từ bên trên yêu tháp 9 tầng chuyển ra. Đây là giọng nói của Minh Hậu. Âu Dương không hề trả lời, mà thờ ớt lạnh nhạt nhìn Nguyễn Bình dập phá hủy tòa thành thị này, tàn sát vong hồn trong tòa thành thị này. Thông cảm là thiên tính của mỗi cá nhân. Nhưng cũng bởi vì điều này nên lần trước Âu Dương mới bị Minh Hậu tính kế. Lần này hắn đã hoàn toàn đóng băng tâm linh của mình. Lần này hắn đến đây chỉ có một mục đích, giết chết Minh Hậu. Lão Ngụy người phụ trách đồ thành. Ta phụ trách làm thịt lão bà kia. Âu Dương thả người từ trên vai ngụy Bình dập ngại xuống. Ngụy Bình dập không trả lời. Hắn dùng hành động thực tế cho thấy quyết tâm đồ thành của hắn. Mấy ngày nay tiên giới đã chết bao nhiêu người. Âu Dương làm sao còn lòng thông cảm. Nếu như lúc trước không phải Minh Hậu lừa Âu Dương bước vào trong luân hồi. Nếu như Âu Dương vẫn còn ở trong tiên giới, như vậy tiên giới tuyệt đối sẽ không có cục diện như bị rỉ hựa. Cho dù tiên giới có loạn nữa, cũng tuyệt đối không đến nỗi bị người đánh cho lùi vào tận tuệ sơn của Tây Bắc. Âu Dương cầm thứ kêu cung trong tay từng bước tới gần yêu tháp 9 tầng. Nơi Âu Dương đi qua, vô số hoan hồn đều cầu xin tha thứ và gào khóc. Nhưng Âu Dương đã hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Chỉ có thể là thiên đình tàn sát tiên giới. Không thể là tiên giới tàn sát người của thiên đình sao. Địa ngục và thiên đình căn bản đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Những người này không đáng giá để hắn đáng thương. Lúc này Minh Hậu toàn thân mặc y di phục màu xanh, đã không còn kích thước to lớn như lần trước nữa. Trên mặt nàng cũng mang theo một chút tiếng nuối. tiếng nuối này là bởi vì Âu Dương. Nàng tốn bao tâm tư tính kế với Âu Dương, kết quả có thể nhận được lại chỉ là Phượng Hoàng Thành bị phá hủy. Mình bị ép tới đường cùng. Âu Dương mỉm cười nhìn nữ nhân này. Chắc chắn nữ nhân này là người đẹp nhất cũng là người mạnh nhất trong những nữ nhân Âu Dương từng gặp. Đồng thời cũng là nữ nhân có thế tính kế với Âu Dương. Ta, Minh Hậu muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không nói ra được. Âu Dương đã ngắt lời nàng nói. Không cần phải nói cái gì. Đều vì chủ của mình, niềm tin không giống nhau. Không có ai đúng ai sai. Hôm nay ta chắc chắn chém người. Sẽ có một ngày nói không chừng thiên đế cũng sẽ chém ta. Âu Dương nói rất lạnh lùng. Hơn nữa câu nói này lập tức chặn tất cả lời Minh Hậu định nói. Người với hắn thật rất giống. Các ngươi đều kiêu ngạo như thế. Từ trước đến nay các ngươi đều không khuất phục người khác. Trên mặt Minh Hậu rốt cuộc xuất hiện một nụ cười. Tuy nhiên sau đó trong mắt nàng lại ẩn chứa nước mắt. Nhưng dục vọng vô tận đã khiến hắn quên tất cả cũng quên mất ta. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Tuy nhiên ta không phải là hắn. Chờ sau khi ta làm thịt ngươi, làm thịt hắn xong, ta sẽ quên đi tất cả dẫn theo người yêu của ta đi tới một tiểu thế giới khác sống một cuộc sống vui vẻ. Có thể rất nhiều năm sau, ta sẽ kể cho hài tử của ta nghe về những chuyện ở nơi này. Âu Dương đã sớm nghi kỹ về tất cả những điều này. Vậy ta chúc phúc cho ngươi. Tuy nhiên ngươi muốn thắng ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Minh Hậu nói xong. Thanh bào trên người không gió mà bay. Yêu thắp 9 tầng đột nhiên thu nhỏ lại nằm trong tay minh hậu. Sau đó yêu thắp biến thành một chiếc roi hoàng kim dài. Cái roi dài này chấp động hào quang màu vàng kim. Hào quang giống như lợi kiếm chém mọi thứ xung quanh thành từng mảnh. Chiếc roi vàng trong tay minh hậu chấp động mang theo một chuỗi cái bóng dài quật về phía Âu Dương. Thân thể Âu Dương tạo ra một chuỗi dài huyết ảnh. Cả người bay đến không chung phía xa. Thứ tiêu cung được Âu Dương kéo căng. Một con cú huyết sắc đón gió giang cánh bay lên. Lần này Âu Dương xuất ra toàn lực. Sự cương đại của nữ nhân này không tầm thường. Tuy rằng nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi phượng hoàn thành, nhưng lực lượng của nàng lại đủ để ảnh hưởng luân hồi. Nói cách khác, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không kém hơn thiên vương trước khi ngủ say. Âu Dương không phải là một người tự phụ. Âu Dương lại hiểu rõ một đạo lý, đó chính là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối mặt với một trong những kẻ địch mạnh mất trong cuộc đời như vậy tất nhiên Âu Dương không dám có chút bất cẩn, trực tiếp bắn ra mũi tên linh hồn. V. Con cú huyết sắc kéo theo một chuỗi huyên ảnh thật dài. Chiếc roi màu vàng kia hoàn toàn không có cách nào tổn thương đến con cú huyết sắc. Son cú huyết sắc chui vào trong bóng roi đối mặt với những xoáy tròn của chiếc roi dài, linh hồn con cú huyết sắc trực tiếp công kích cực kỳ hung tàn. Hai chảo của nó bay thẳng đến tóm lấy đầu của Minh Hậu. Nếu như lần này bắt được đầu của Minh Hậu, cho dù Minh Hậu là thần cũng sẽ bị kéo linh hồn ra ngoài. vèo Linh hồn Minh Hậu đột nhiên từ trong thân thể tách ra. Trong nháy mắt khi linh hồn và thân thể tách ra, con cú huyết sắc vừa vặn tóm lấy đầu của Minh Hậu. Nhưng đang tiếc đây là mối tên linh hồn. Đối với thân thể không có bất kỳ sự tổn thương nào. Nếu không mối tên này có thể khiến đầu Minh Hậu biến thành kết cục giống như đầu trứng gà kia. Một đòn không trúng. Âu Dương không hề có bất kỳ sự chán nản nào. Thứ kiêu cung trong tay hắn lại bắn ra một con cú huyết sắc khác. Con cú huyết sắc bay về phía linh hồn Minh Hậu. Tuy nhiên con cú huyết sắc còn chưa bay tới chỗ của linh hồn Minh Hậu. Minh Hậu đã đưa linh hồn trốn vào trong thân thể. Sự hợp lại, thách gia này vừa vặn tránh được hai mũi tên Âu Dương. Lấy kỹ thuật bắn cung của Âu Dương lúc này, có thể tránh được hai mũi tên như vậy của Âu Dương thực sự không phải là dễ dàng. Trên thực tế Minh Hậu cũng đầu cơ trục lợi. Thời điểm mũi tên đầu tiên, nàng dùng phương thức cách ra hoàn toàn mê hoặc còn cú huyết sắc. Mũi tên thứ hai cũng mê hoặc được con cú huyết sắc. Hai mũi tên không trúng nhưng Âu Dương rất bình tĩnh. Nếu như một mũi tên của mình đã có thể thuấn sắt Minh Hậu, vậy quả thực không thực tế. Cương giả như vậy mình muốn giết nàng thực sự không dễ dàng. Nhưng Âu Dương bình tĩnh, thứ tiêu cung trong tay Âu Dương lại bắt đầu run dậy. Thứ tiêu cung hẳn là đã nổi giận. Từ lúc Âu Dương tu thành mũi tên linh hồn tới nay đây vẫn là lần đầu tiên hắn bắn liên tục hai mũi tên đều không trúng. Chỉ sợ chính thứ kiêu cung trong tay Âu Dương cũng có chút chịu không được điều này. chương 1014, chiến đấu với Minh Hậu tại ngoại vực. Ông bạn già, không nên xem thường ra hỏa này. Nào, huyết ảnh. Âu Dương nói xong, ầm một tiếng thứ kiêu cung hóa thành một con cự cú huyết sắc. Sau đó con cú huyết sắc trôi nổi phía sau Âu Dương. Bộ dáng của Âu Dương lúc này ngược lại có phần giống với chân thân đại đế của Âu Dương lúc trước. Lúc này Âu Dương không cần Dương cung bắn tên nữa. Chỉ cần là Âu Dương thoáng suy nghĩ, thứ kiêu cung có thể dựa theo tâm ý của Âu Dương phát ra một mũi tên trí mạng. Tiện thần, xem ra mũi tên của ngươi không thể giết chết được ta. Sau khi Minh Hậu liên tiếp tránh thoát được hai mũi tên của Âu Dương không ngờ khuôn mặt mỉm cười định treo đùa với Âu Dương. Ta nghe nói ngươi rất thích tới ngoại vực chiến đấu Đến đây đi, chúng ta tới ngoại vực đi dạo. Minh Hậu nói vừa dứt lời, đã bổ ra thông đạo đi tới ngoại vực. Minh Hậu bước trước một bước tiến vào ngoại vực. Cương giả với trình độ như vậy tại sao lại muốn đi ngoại vực chiến đấu? Bởi vì từ khi bắt đầu đến bây giờ hai người bọn họ vẫn không đánh ra tuyệt chiêu. Một khi hai người đánh tới mức phát điên, chắc hẳn tất cả địa ngục đều sẽ bi sụp đổ. Luân hồi vốn đã bị hủy hoại không thể lại bị thương tổn thêm được nữa. Ta với người đi ngoại vực. Âu Dương theo sát phía sau bước vào ngoại vực. Lúc này Nguyễn Bình Dập đã hủy hoại phượng hoàng tới 89 phần. Lúc này nhìn thấy hai người tiến vào ngoại vực, Nguyễn Bình Dập không nói hai lời cũng tiến vào trong ngoại vực. Trận quyết đấu đỉnh phong như vậy, nếu như mình không vào xem, tuyệt đối là một đời tiết với. Nguyễn Bình Dập không muốn bởi vì mình đồ thành còn chưa hết, lại bỏ lỡ một trận chiến đấu kinh thế như vậy. Trong tinh khung, Lưu Quang vô tận không ngừng chấp động. Trong những ngôi sao này, có một tiểu thế giới và một thế giới tương tự với chân linh giới lúc trước. Bên ngoài thế giới này, không có ai biết, lúc này có hai cường giả đang đứng sừng sững trong tinh không. Cho dù là ở trong ngoại vực, sau khi hai cường giả như vậy đại chiến chắc chắn sẽ có một nhóm lớn tiểu thế giới và thế giới cỡ chung phải chịu khổ thai họa ngập đầu. Nhưng đã đến lúc này, muốn thu tay lại cũng không thể. Ngày hôm nay giữa Âu Dương và Minh Hậu nhất định phải có một người nằm xuống. Âu Dương không thể nào buông tha Minh Hậu, bởi vì làm vậy chính là thả hổ về núi. Minh Hậu cũng muốn liều mạng chiến đấu một trận. Đây là vì sinh tồn. Hai người vì không cùng một niềm tin hẹn nhau đại chiến một trận tại ngoại vực. Trong vô số thời đại lớn, đây mới xuất hiện lần đầu tiên. Ta cho ngươi thấy kim tiên của ta mạn tới mức nào. Chiếc roi vàng trong tay Minh Hậu khuấy động. Chỉ trong khoảng một chút những ngôi sao tương đối gần đó trực tiếp đổ nát. Lượng đại thạch cùng với bóng roi đồng thời bao phủ về phía Âu Dương. Âu Dương đứng trên một vận thế cực lớn. Thứ kiêu cung phía sau hắn chấp động huyết quang. Trong huyết quang chấp động, phía sau Âu Dương, cung hồn thứ kiêu cùng bắn ra hàng ngàn, hàng vạn huyết quang. Môi đạo huyết quang này đều có lực lượng bắn nát những vì sao. Huyết quang vô tận trên không trung hợp lại thành một cột sáng lớn. Cột sáng quanh động, trong nháy mắt liền nhấn chỉ minh hậu vào bên trong. Nguy bình dập bước vào. Đúng lúc bắt gặp cảnh tượng như vậy. Má ơi, đây mới là thật sự là vạn mũi tên cùng phát. Tiểu tử Âu Dương này còn giữ lại thật nhiều chiêu dường như đây là lần đầu tiên Nguyễn Bình dập nhìn thấy Âu Dương điên cuồng như vậy. Tuy nhiên điều này cũng không trách Âu Dương được. Dù sao, đạt được thực lực như hắn, có lúc mặc dù ở tiên giới cũng không thể thi triển được toàn lực. Một đòn đoạt phách. Âu Dương hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong thứ kêu cung bay ra một cú ảnh huyết sắc. Cú ảnh này giống như hùng ưng từ trên trời ráng xuống, mang theo lực lượng mạnh mẽ chấn động không gian, trực tiếp đánh vào trong hư không. Hư không bị đánh vỡ thành từng mảnh. Minh hậu trốn trong hư không trực tiếp bị một đòn đoạt phách này ép phải ra. Thật không ngờ có thể nhìn thấy rõ ràng vết tính của một đòn đoạt phách do móng bước của cú ảnh gây ra cho chiếc roi vàng do yêu tháp 9 tầng trong tay Minh hậu biến thành. Minh hậu không dám xem thường Âu Dương nữa. Trong hư không này Âu Dương quả thực giống như một con mánh hổ. Mình kéo Âu Dương đến ngoại vực quả thực chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Quá mạnh. Một đòn đoạt phép này rõ ràng có thể thấy nhưng không cách nào né tránh được. Lần này ngụy Bình dập thật sự kinh ngạc. Trước đây hắn chỉ biết Âu Dương rất mạnh. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, hắn với Âu Dương đã sớm không cùng một cấp bậc nữa. Không nói kia cung hồn vạn mũi tên cùng phát vừa nãy. Chỉ cần một đòn đoạt phách từ trước đến nay không thấy Âu Dương sử dụng qua bao giờ. Bây giờ vừa sử dụng ra lại nắm giữ huy lực vô cùng như thế. Đương nhiên Âu Dương chưa từng sử dụng qua. Tại tiên giới, nếu như dùng một đòn đoạt phách, cú ảnh vừa bay ra không gian đã bị vỡ nát. Một đòn đoạt phách chỉ có thể có lý luận căn bản không có cách nào thực hiện ra được. Chỉ có trong ngoại vực mới có thể xuất hiện bá đạo một đòn đoạt phách như vậy. Mũi tên thật cường đại sáu. Minh Hậu cũng có chút khó nhọc nói. Kéo Âu Dương tới ngoại vực, kết quả người ta không còn bất kỳ giảng buộc nào nữa, lại có thể bắn ra mũi tên cường đại như vậy. Ngược lại mình thật sự có chút khó có thể ứng đối. Đây mới là bắt đầu. Âu Dương nói. Cung hồn phía sau lại chấp động. Trong cung hồn, bắt đầu có một đám cú huyết sắc bay ra. Không ngờ mỗi một con cú huyết sắc đều có lực lượng của một đòn đoạt phách. Nhìn nhiều con cú huyết sắc như vậy bay ra. Rốt cuộc Minh Hậu đã không dám đứng lại. Thân thể nàng chuyển động, một âm dương đồ lớn đã xuất hiện ở trước người nàng. Âm dương đồ này bao hàm thiên địa không chung. Lúc này tay Minh Hậu cầm một cây giáo đứng giữa không chung. Âm dương đồ bắt đầu diễn hóa thiên địa vạn vật. Trong lúc nhất thời tất cả ngoại vực dường như đã trở thành thế giới của Minh Hậu. Nàng chính là thần linh thống trị thế giới này. Nàng có thể không chê tất cả nơi này. Vạn vật sinh sát đều trong tay nàng. Tất cả mũi tên Âu Dương bắn ra đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên Âu Dương cũng không hề bị dọa. Nếu như nói Minh Hậu thật sự rất vô dụng, vậy Âu Dương mới có thể bị dọa. Minh Hậu là nhân vật trong thiên địa này chỉ đứng sau Thiên Vương. Nếu như từ góc độ thần thoại mà nói, Thiên Vương chính là trời. Minh Hậu chính là đại địa. Người đã thành thần. Hôm nay có hân hạnh đồ thần cũng là chuyện vui lớn của Âu Dương ta. Tuy rằng nhìn Minh Hậu cường thế như vậy, Nhưng Âu Dương lại không hề sợ sệt. Ngược lại, Âu Dương càng thêm hưng phấn. Minh Hậu càng cường đại càng tốt. Như vậy có thể khiến mình càng dễ dàng nhận được tôi luyện. Minh Hậu và Thiên Vương đã tồn tại trong thời gian lâu như vậy, tất nhiên cũng có mấy phần bản lĩnh. Hôm nay chém Minh Hậu, tương lai lại chém Thiên Vương. Từ xưa đến nay, mỗi người đều có giấc ngộng đổ thần. Nhưng ngộng ảo dù sao vẫn chỉ là mộng ảo. chương 1015, mua dây buộc mình. Minh Hậu nói xong, bên cạnh của nàng, mây lớn trong biển sao vô tận bắt đầu lăn lộn tôn trào. Mây mù chấp động lôi quang. Lôi quang hợp thành từng con cự long bay lượn xung quanh. Thân thể của cự long chính là do vô số ngôi sao tạo thành, lớn vô biên vô hạ. Trong tiếng rít gạo của cự long, sấm vang chấp giật, chen lẫn tinh thần lực vô tận tấn công về phía Âu Dương. Âu Dương vẫn tỏ ra rất ung dung. Thứ kiêu cùng trong tay kéo căng. Một mũi tên huyết sắc tử trong tay Âu Dương xoay tròn bay vụt ra. Sau khi mũi tên này bay ra trăm dặm trợt lớn lên, trong nháy mắt mũi tên này chen lẫn ánh lửa đủ để so sánh với một tiểu tinh cầu. Cũng may là đang ở ngoại vực, nếu như ở tiên giới, mũi tên này của Âu Dương nhất định sẽ phá vỡ hư không sau đó không biết bay đến nơi nào đi. Cường giả tuyệt đỉnh chỉ có thể chiến đấu ở ngoại vực này, cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể khiến những cường giả tuyệt đỉnh này buông chân buông tay được. Nguyễn Bình Dập nhìn bọn họ lấy ngôi sao làm vũ khí chiến đấu, mặc dù hắn cũng là cường giả tổ cấp nhưng trong lòng vẫn cực kỳ chấn động. Nói thật, tất nhiên bản Ngụy Bình Dập ở ngoại vực cũng có thể khởi động ngôi sao để chiến đấu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào làm được dễ dàng như Âu Dương Minh Hậu, cũng tuyệt đối không có cách nào làm được ung dung như Âu Dương. Phá cho ta! Âu Dương bắn ra một mũi tên. Vô tận ngôi sao nát tan biến thành mây mù. Trong mây mù cuộn cuộn, Một con hồ điệp rất lớn từ trong mây mù bay ra. Minh hậu đạp trên mây mù. n n u g hồ điệp kia hợp lại phía sau minh hậu thành một đôi cánh lớn. Chiếc cánh bố mạnh, từng cố âm phong mang theo khí tức ăn mòn bao phủ về phía Âu Dương. Thân thể Âu Dương mấy lần chốc động đã đến bên ngoài và rạm. Bên ngoài và rạm, hai mắt của Âu Dương biến thành màu vàng kim. Quan tâm chiến ý toàn bộ mở ra. Thứ tiêu cung trong tay không ngừng kéo căng. Từng mũi tên huyết sắc giống như đạn pháo từ trên dây cung của Âu Dương bay ra. Mỗi mũi tên bay ra đều sắp khó có thể tin được. Mỗi mũi tên đều có thể bắn thủng một tia âm phong. Âm phong tạo thành bức tường khí trong chốc lát đã bị mũi tên của Âu Dương hoàn toàn bắn thủng. Phụt. Tuy rằng Âu Dương liên tục bắn tên ngăn cản âm phong, nhưng thực sự vẫn còn có một tia âm phong trở thành cá lọ lưới. Một tia âm phong này xuyên thủng lồng ngực Âu Dương. Máu bay bồng bành trong ngoại vực. Âu Dương nhìn máu của mình chảy ra, hắn liếm liếm môi Đã bao nhiêu năm không bị thương. Đã có bao nhiêu năm không cảm nhận được cảm giác bước tới bên bờ vực tử vong. Thứ kiêu cung lại biến ảo. Một lần nữa thứ kiêu cung tử trong tay Âu Dương lại bay đến sau lưng Âu Dương. Lúc này thân thể Âu Dương không ngừng phóng to. Trong chốc lát Âu Dương gần như biến thành một vị ma thần. Hư ảnh của thứ kiêu cung sau lưng Âu Dương thì bị Âu Dương biến ảo ra ma thần nắm ở trong tay. Huyết quang trên thứ kêu cung phối hợp hình tượng giống như ác ma của Âu Dương lúc này. Cho dù là Ngụy Bình Dập đều hít một hơi lạnh. Bởi vì lúc này Âu Dương xem ra đã hóa thân hắn có mấy phần tương tự với ma vương. Đương nhiên, Âu Dương không thể nào mọc ra cánh và đuôi như Nguyễn Bình Dập. Nhưng lúc này sát khí hoàn toàn bạo phát. Nhìn Âu Dương thật sự quá sức đáng sợ. Cho dù Minh Hậu có năng lực nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào đi ra khỏi ngoại vực này được. Âu Dương đã sớm có ý muốn tận diệt. Hắn không thể nào thả Minh Hậu đi được. Một thiên vương đã khiến Âu Dương cực kỳ đau đầu. Nếu như Minh Hậu bất tử này liên liên với thiên vương cùng một chỗ, vậy hắn thật sự không cần đánh nữa. Người muốn giết ta thực sự rất nhiều, nhưng bọn họ đều đã chết. Hy vọng người không phải là một người trong số bọn họ. Hồ Điệp phía sau Minh Hậu bay quanh càng nhanh, các vòng xoáy càng tăng thêm. Mỗi một vòng xoáy này đều cuốn lấy âm khí vô tận. Nhìn qua mặc dù cực kỳ mỹ lệ, nhưng trên thực tế lại mang theo sát khí vô tận. Trước sau Âu Dương vẫn giữ vững khoảng cách với minh hậu trường và giảm. Như vậy bất luận âm khí cường đại tới mức nào cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua vạn sông tới bên cạnh Âu Dương. Nhưng mũi tên của Âu Dương lại có thể hoàn toàn không để ý tới khoảng cách vạn giảm này, chỉ trong chấp mắt đã tới nơi. thường quang Tiến bay ra. Sau khi môi đạo quang tiễn bay ra đều biến thành một con cú huyết sắc. Hàng ngàn. Hàng vạn con cú vô cánh bay trong ngoại vực hợp thành một chiếc cầu nối huyết sắc cầu nối Bắc ngang qua vạn dặm chỉ sợ đây là chiếc cầu nối khổng lồ nhất trên đời này âm Dương đổ trước người Minh hậu giống như có thể cắn nuốt tất cả bất luận mũi tên của Âu Dương cường đại đến mức nào đều không thể sát thương Minh hậu Minh hậu chuyển động âm Dương đồ trong tay âm Dương đổ đỗng nhiên đảo ngược mũi tên của Âu Dương đang bay về phía Minh hậu bất ngờ thay đổi phương hướng bay ngược về phía Âu Dương Phản xạ. Không sai, khi âm dương đồ thay đổi sẽ phản xạ tất cả lực lượng hấp thu trở lại một cách nguyên vẹn. Đây chính là lực lượng thật sự của Minh Hậu. Nếu nói âm dương đồ tương tự với một loại thủ đoạn phòng ngự, chẳng thà nói nó có năng lực giống như nhận không gian. Thời điểm âm dương đồ xoay chuyển có thể mang tất cả lực lượng dự trữ đi vào, xoay ngược âm dương đồ lại có thể phản xạ tất cả lực lượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng khi Minh Hầu xoay ngược âm dương đồ Nàng lại biết mình đã sai. Âu Dương là ai? Tiễn thần. Mũi tên tiễn thần bắn ra sẽ công kích ngược lại hắn sao? Vấn đề này thật sự quá nực cười. Nếu như là người bình thường tất nhiên lực lượng sẽ bị xoay ngược lại. Nhưng mũi tên của Âu Dương sẽ không như vậy. Bất luận Âu Dương bắn ra bao nhiêu mũi tên đi nữa, mỗi mũi tên của hắn đều bao hàm một phần lực lượng và sát khí của hắn. Chỉ cần lực lượng này và sát khí còn chưa biến mất, Như vậy Âu Dương chính là người không chế mũi tên một cách tuyệt đối. Cho nên khi xoay ngược âm Dương đổ trong bay ra ban đầu mũi tên bay ngược lại. Nhưng ngay lập tức không ngờ tất cả những mũi tên đó lại một lần nữa thay đổi phương hướng điên cuồng sông về phía Minh Hậu. a Mặc dù Minh Hậu bình tĩnh thế nào đi nữa, thời điểm gặp phải chuyện quỷ dị như vậy cũng thất thanh dít đảo. Nhưng đã muộn. Trong nháy mắt mũi tên trực tiếp xuyên thủng thân thể Minh Hậu. Chỉ trong trước mắt, Thân thể minh hậu trực tiếp bị hỏa diễm linh hồn thiêu thành cho tàn. Nếu như minh hậu không thay đổi âm dương đồ, như vậy trong thời gian ngắn âu dương thật sự khó có thể tổn thương minh hậu. Nhưng lúc minh hậu xoay chuyển âm dương đồ, nàng đã thất bại. Nàng đã dẫn lửa thiêu thân. Một chiêu mạnh nhất của mình trái lại trở thành chất dẫn cho thất bại nhanh chóng tới chỗ mình. Thân thể minh hậu bị hủy, linh hồn tách ra khỏi thân thể hóa thành một tia chớp. Kia chớp chợt hiện lên trong hư không trực tiếp bay đến trước người Âu Dương. Âu Dương bất ngờ không kịp bắn ra mũi tên linh hồn phá hủy linh hồn Minh Hậu, trong linh hồn Minh Hậu đã bay ra một chữ tử. Chương 1016, nguyện rủa linh hồn. Muốn chết cũng phải cùng chết. Đây là tiếng la hét của Minh Hậu. Chữ tử kia mang theo một đòn công kích mạnh nhất của Minh Hậu đánh thẳng vào thân thể của Âu Dương. Hỏa diễm linh hồn ầm ầm vang lên. Hỏa diễm linh hồn muốn trong nháy mắt khi nguyền rủa của linh hồn Minh hậu L tiến vào thân thể của Âu Dương sẽ thiêu đốt Minh hậu thành cho bụi nhưng Minh hậu cường đại tới mới nào ngay cả hỏa Diễm linh hồn nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy được 1/3 linh hồn của Minh hậu còn lại 2/3 linh hồn vẫn xông vào trong thân thể Âu Dương a Âu Dương hô to một tiếng linh hồn của hắn giống như bị bớa tạ quanhh kích cả người trực tiếp từ trạng thái ma thần biến thành trạng thái nhân loại Sau đó Âu Dương quỳ xuống trong hư không ôm đầu. Trong đầu của hắn có thêm một linh hồn. Linh hồn còn là linh hồn tiêu cực. Ha ha ha ha. Tiện thần, ta đã tính ta sẽ thất bại, nhưng ngươi cũng sẽ không thắng. Minh Hậu ở trong thân thể Âu Dương la lên. Nàng la hét một cách điên cuồng. Giờ phút này hẳn là nàng đã thật sự phát điên. Nàng cương đại như thế không ngờ lại thất bại bất ngờ như vậy. Lực lượng của nàng thậm chí không kịp bạo phát đã bị mũi tên của Âu Dương hủy diệt thân thể. Nếu như đối diện với những người khác, thân thể bị hủy đối với nàng cũng không hề có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao linh hồn minh hậu cũng cường đại. Chỉ cần giết chết kẻ địch, mình hoàn toàn có năng lực tái tạo chân thân. Nhưng đối mặt với Âu Dương, nàng hoàn toàn không có cơ hội. Hỏa diễm linh hồn của Âu Dương có thể phá hủy linh hồn trong nháy mắt. Mũi tên linh hồn của Âu Dương còn có thể thuần sát các loại linh hồn. Cho nên trong nháy mắt khi nàng biến thành linh hồn, tất cả đều đã kết thúc. Cho dù linh hồn của nàng cường đại gấp ngàn vạn lần, nhưng trước mặt Âu Dương có một linh hồn hoàn toàn miễn dịch tổn thương, đồng thời đủ để thuấn sắt bất luận linh hồn nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bị giết chết. Minh hậu cường hãn một đời, tất nhiên không muốn chết đi như thế. Cho nên trong nháy mắt khi nàng sắp chết biến thành một đạo nguyên rủa nguyên rủa liều mạng này đã phải trả giá bằng 1/3 linh hồn bị thiêu hủy nhưng vẫn xông được vào trong thân thể Âu Dương. Muốn đối phó với Âu Dương, chỉ có thể tiến vào thân thể của Âu Dương, tiến vào trong linh hồn của Âu Dương. Cho dù linh hồn chi hỏa của Âu Dương mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào thuấn sát cả linh hồn của mình được. Cho nên Minh Hậu đánh cược một lần cuối cùng. Nếu như có thể dùng linh hồn của mình liều mạng với linh hồn của Âu Dương, vậy nàng vẫn có thể sống lại. Cho dù nàng sẽ có trăm vạn năm ngủ say, Nhưng sau trăm vạn năm nữa nàng vẫn có thể sống lại. Dù sao cũng tốt hơn bị âu hỏa diễm linh hồn của Dương đốt thành cho bụi sau đó nằm trong luân hồi vĩnh viễn không có cách nào chuyển thế. Âu Dương, người làm sao vậy? Ngụy bình dập nhìn thấy Âu Dương như vậy, hắn thực sự sợ hãi. Hắn nhìn thấy rõ ràng con chó cái minh hậu kia trước khi chết đã hóa thành nguyện rủa sông vào trong thân thể Âu Dương. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Ha ha ha ha, còn chưa chắc chắn là ai chết đâu. Đây là giọng nói của Âu Dương, nhưng lần này người nói chuyện là Minh Hậu. Con chó cái kia, ngươi quá khinh thường linh hồn của ta. Nếu ngươi nguyện ý ở trong thân thể của ta đấu với ta một chút, vậy ta tiếp đến cùng. Đồng dạng là giọng nói của Âu Dương, nhưng lần này là Âu Dương nói. Lão Ngụy giúp ta hộ pháp. Âu Dương kêu gạo. Sau đó hắn khoanh chân trôi nổi trong hư không ngoại vực. Cả người hắn bị hỏa diễm linh hồn tầng tầng bao vây. Hắn chuẩn bị giết chết Minh Hậu. Hắn thậm chí quyết không cho Minh Hậu có cơ hội đào tẩu. Một khi nàng thua trong linh hồn của mình, cho dù nàng muốn chạy trốn cũng không thể. Bởi vì xung quanh thân thể của mình đều là hỏa diễm linh hồn. Minh Hậu chỉ còn lại 2 3 linh hồn căn bản không thể nào chịu đựng được một lần hỏa diễm linh hồn tiêu đốt. Vốn cố gắng chiến đấu một trận, đồng nhiên bởi vì âm dương đổ đảo ngược, âu dương thuấn sát Minh Hậu sau đó Minh hậu hóa thân thành linh hồn hồnuyền rủa sông vào trong linh hồn Âu Dương đấu với Âu Dương. Đây thực sự là điều Ngụy Bỉnh Dập có nghĩ cũng không nghĩ ra. Thật ra đến bây giờ Ngụy Bỉnh Dập vẫn cảm thấy có mấy phần sợ hãi. Nếu như lúc đó Minh hậu lựa chọn không phải là Âu Dương mà là thân thể của mình như vậy chỉ sợ mình sẽ trực tiếp bị linh hồn Minh hậu sông với phá vỡ linh hồn của mình. sau đó thân thể của mình sẽ bị Minh hậu chiếm lấy. Nếu quả thật đúng là như vậy, Đến lúc đó cho dù Âu Dương muốn cứu mình cũng không thể. Lúc đó điều duy nhất Âu Dương có thể làm chính là vào thời điểm Minh Hậu còn chưa hoàn toàn chiếm được thân thể của mình thuân sắt luôn cả linh hồn của mình. Có thể nói Ngụy Bình Dập chẳng khác gì đã một lần nữa đi trên con đường sinh tử. Nếu như không phải Minh Hậu một lòng muốn giết chết Âu Dương, như vậy Nguyễn Bình Dập hiện tại đã chết không thể chết lại. Ngụy Bình Dập leo mồ hôi lạnh trên đầu một cái. Hắn chỉ có thể cảm thán tâm nhãn của Minh Hậu quá nông cạn. Nếu như Minh Hậu chiếm lấy thân thể của mình, như vậy với tính cách của Âu Dương tất nhiên không thể nào loại bỏ mình. Như vậy Minh Hậu là có thể lấy về một mạng. Mà bây giờ tâm nhãn của Minh Hậu quá kém. Nàng vọt vào trong thân thể Âu Dương muốn lấy mạng của Âu Dương. Điều này chẳng khác nào nàng từ bỏ tất cả trong lần gắng sức cuối cùng. Phút. Âu Dương khoanh chân ngồi một chỗ. Nhưng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó liền nhìn thấy miệng vết thương do âm khí vừa nãy gây ra Âu Dương không ngừng có một vài kinh mạch đứt đoạn. Âu Dương cố gắng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ngụy Bình dập khẩn trương muốn chết. Ngay cả chân thân của Minh Hậu còn tiêu diệt được, bây giờ chỉ còn lại có linh hồn cuối cùng. Lẽ nào Âu Dương sẽ chết trong tay của linh hồn Minh Hậu hay sao? Âu Dương bỗng nhiên mở mắt, Con mắt của hắn vẫn là màu huyết hồng. Trên mặt Âu Dương hiện lên một nụ cười mịn. Hắn biết Minh Hậu đã bắt đầu phá hoại thân thể của mình và linh hồn của mình. Đây rõ ràng là muốn liều mạng. Âu Dương ngươi quá khinh thường ta. Ngươi không thể giết chết ta được đâu. Âu Dương lại nhắm mắt lại. Trong nháy mắt Mỹ Bình dập chợt phát hiện Dương tất cả khí tức sinh mệnh trên người Âu đều biến mất. Nhưng hỏa diễm linh hồn bên ngoài thân thể của Âu Dương vẫn không tắt. Có lẽ đây là điều duy nhất có thể chứng minh Âu Dương còn sống. Trong linh hồn hải của Âu Dương, cái bóng của Minh Hậu dần dần hình thành. Âu Dương đứng đối diện với Minh Hậu. Lúc này hai người đều đang nhìn đối phương. Nơi này không phải là chỗ để dùng đau thật thương thật liều mạ. Vào lúc này chỉ có thể so đấu xem linh hồn nào cường đại hơn. Ngươi không phải tiễn thần sao? Ngươi không phải có mũi tên sao? Bây giờ ngươi còn có thể kéo cung sao? Trước 1017, nỗi bi ai của Minh Hậu. Minh Hậu hung hăng càn quậy tới mức muốn hỏng luôn rồi. Giờ phút này nàng biết Âu Dương tuyệt đối không có cách nào đối phó với mình. Cũng bởi vì điều này nàng mới dám kêu ngạo như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Cùng lắm thì ta tự bảo linh hồn. Có lẽ ngươi đã quên mất, thứ kiêu cung là linh hồn thứ hai của ta. Cho dù linh hồn của ta nổ nát, thứ kiêu cung cũng sẽ không bị hủy diệt. Mấy vạn năm sau, thứ kiêu cung sẽ diện hóa ra một Âu Dương hoàn toàn mới. Cho nên ta sẽ không chết. Nhưng ngươi thì sao đây? Âu Dương rất tự tin. Nếu quả thật minh hậu dồn ép mình đến mức nóng nảy, vậy mình sẽ tự bảo Cùng lắm mình lại ngủ say mấy vạn năm là được rồi. Hắn không phải chưa từng ngủ say. Ha ha ha ha. Tiện thần, ngươi thật ngây thơ. Ngủ say. Ta dám xin thề, cho dù bây giờ ngươi bước ra khỏi ngoại vực. Bên ngoài khắp nơi đều là cường giả đã chờ ngươi từ lâu. Bây giờ linh hồn của ngươi đã bị hao tổn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở về được sao? Minh Hậu nhìn Âu Dương. Nàng nhìn thấy trên mặt Âu Dương biến sắc, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Là ngươi báo cho Thiên Vương. Âu Dương cắn răng. Đáng lẽ hắn nên sớm nghĩ tới điều này. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Thời điểm mình đến tiêu diệt Minh Hậu, Thiên Vương không có lý do gì lại không xuất hiện. Cho dù hiện tại hắn không có cách nào ra tay, cũng bảo nam đại cường giả thiên đình mai phục ở bên ngoài. Mình muốn đàng hoàng trở về sợ là không phải dễ dàng như vậy. Là do chính bản thân ngươi ngu xuẩn. Lao chó giả kia liều mạng chặn ở trước luân hồi chính là muốn chỉ cho ngươi giết chết thiên vương. Nhưng không ngờ ngươi lại không phát hiện ra thiên vương đang ở ngay lối vào luân hồi. Ha ha ha ha. Ta rất thích nhìn bộ dạng giật mình và phẫn nộ của ngươi bây giờ. Minh Hậu chỉ vào Âu Dương cười vô cùng hiểm ác. Âu Dương thật sự quá giật mình, cũng thật sự rất phẫn nộ. Hắn giật mình chính vì không ngờ bản thân mình thoáng lướt qua thiên vương nhưng lại không biết. Hắn phẫn nộ chính là Minh Hậu cố ý nói ra khiến mình càng khó coi. Thực sự khổ thân cho lão chó giả kia. Liều mạng đi báo tin cho ngươi. Kết quả ngươi lại không thể hiểu rõ ý tứ của hắn, vưởng công phí mất một mạng. Nếu như hắn không làm như vậy, Trốn trong địa ngục chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác muốn đấu với thiên mệnh. Hiện tại thì tốt rồi. Đến chết cũng chết không nhắm mắt. Trong mắt Minh Hậu hiện lên vẻ trào phúng. Trong lòng Âu Dương lại càng thêm hổ thẹn. Địa ngục quyển liều mạng chỉ dẫn mình. Nếu như mình có thể hiểu do ý tứ của địa ngục quyển trong thời điểm thiên vương hấp hối một đòn diệt thiên vương, như vậy chuyện diệt Minh Hậu hay không diệt Minh Hậu cũng không cần lo lắng. Thậm chí thiên đình còn phải cong đuôi chạy trở về quê nhà. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng muộn. Một khi cơ hội đã mất đi, hối hận cũng không lấy lại được. Ngươi hối hận. Ngươi cảm thấy đau khổ sao? Ta có thể cảm nhận được biến hóa trong lòng ngươi. Minh Hậu đang ở trong linh hồn Âu Dương, tất nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trong linh hồn Âu Dương. Ta đau khổ. Haha, ngươi là một người trước sau chỉ sống trong thống khổ. Ngươi có tư cách gì nói đau khổ với ta? Minh Hậu có thể cảm nhận được đau khổ của Âu Dương. Tất nhiên Âu Dương cũng có thể cảm ứng được cảm giác trong linh hồn Minh Hậu. Từ giây phút linh hồn Minh Hậu đi vào, Âu Dương đã có thể phát hiện được, trong lòng nữ nhân này đều là cay đắng. dường như nàng chưa từng cảm thấy hài lòng vậy. Thậm chí Âu Dương vẫn có thể cảm nhận được không phải nàng thật sự không ra khỏi địa ngục được. Nàng đã tự mình nốt mình trong địa ngục, không muốn đi ra ngoài. Hình như Minh Hậu có thể tính được mình sẽ chết như thế, nhưng dường như nàng thật sự cố ý muốn chết, cố ý muốn mình giết chết nàng. Cho dù ta giết ngươi, hắn cũng tuyệt đối không chảy một giọt nước mắt trước phần mộ của ngươi. Ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ngươi nhận được cái gì? Ngươi nhận được chỉ là một kiêu hùng một lòng nhìn bầu trời. Hắn chưa bao giờ quay đầu lại hoặc là dừng lại liếc nhìn ngươi một cái. So với ta, ngươi mới là người bi ai nhất. Mỗi câu nói của Âu Dương đều chọc vào đúng nơi thống khổ nhất trong tâm linh của Minh Hậu. Bi ai? Âu Dương bi ai nhìn Minh Hậu, bộ dáng đầy thông cảm. Nhưng hắn càng làm như vậy lại càng khiến Minh Hậu đau khổ hơn. Ngươi không cần nói nữa. Vô dụ. Ngươi không hỏng vọng tưởng dùng loại phương pháp này đánh tan linh hồn của ta. Lòng ta đã sớm chết từ lâu rồi. Minh Hậu phẫn nộ nhìn Âu Dương. Một khắc trước nàng vẫn còn cười nhà Âu Dương. Nhưng sau một khắc nàng lại trở thành như vậy. Đáng ra sao? Âu Dương bỗng nhiên hạ xuống. Dưới chân hắn bắt đầu mọc đầy cỏ xanh. Âu Dương giống như đang nói chuyện phiếm với một người bạn. Hắn nằm trên mặt cỏ nhìn lên phía trên. Theo con mắt Âu Dương nhìn tới, không ngờ trên không trùng đã xuất hiện một bầu trời xanh thảm. Mấy đám mây tinh thuần đồng bền trên bầu trời xanh thảm. Cảnh tượng thật giống như một bức tranh. Người không cần chơi. Minh Hậu vừa định mắng chửi lại bị Âu Dương ngắt lời. Không nên nghĩ mỗi người đều phải xấu xa đến như vậy. Âu Dương ta tất nhiên không phải là người tốt lành gì. Mạng người trong tay của ta không ít hơn bất kỳ ác má nào. Nhưng ta không phải là một gia hỏa dùng âm mưu quỷ kế lừa dối người khác. Âu Dương vốn muốn nói mình không phải là một tiểu nhân đánh lén sau lưng người khác. Nhưng thực sự không thể nói những lời như vậy được. Dù sao cả đời Âu Dương sống chính là đánh lén. Âu Dương vẫn không thể đạt tới trình độ nói lao mà mặt không biến sắc tim không ngẻ. Minh Hậu ngầm miệng, sau đó ngồi cách Âu Dương khoảng chừng 10 mét nhìn lên bầu trời. Trong địa ngục không thể nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm tinh thuần như vậy. Thậm chí bản thân Minh Hậu cũng đã quên mất lần trước mình nhìn thấy bầu trời xanh thẳm như vậy là lúc nào. Lúc đó nàng vẫn chưa phải là Minh Hậu. Lúc đó hắn không phải là thiên vương, hắn chỉ là một người tu luyện giả bình thường. Mà lúc kia bất kỳ lúc nào minh hậu cũng có thể ở bên cạnh hắn. Hắn càng ngày càng cương đại. Người sung bái hắn càng ngày càng nhiều. Hắn gần như đã đứng trên đỉnh phong. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tuy rằng hắn vẫn nói với mình, hắn yêu hắn trung thủy với một mình mình. Nhưng minh hậu lại có thể phát hiện ra được, hắn đã thay đổi. Trong lòng hắn không còn là thuần khiết như ban đầu, không còn tinh thuần giống như bầu trời này nữa. Hắn bắt đầu có dục vọng. Dục vọng này càng ngày càng lớn. Hắn bắt đầu trở nên tham lam. Nhưng từ trước tới nay mình chưa từng từ bỏ hắn. Mình vẫn yêu hắn. Nhưng tình yêu của mình vẫn không thể khiến hắn thay đổi. chung quy có một ngày, bọn họ đã cãi nhau hầm ý sau đó minh hậu tiến vào trong địa ngục, đồng thời phát lời thề, trừ phi có một ngày hắn biến trở lại thành người có tâm linh thuần khiết như trước kia, bằng không mình vĩnh viễn không ra khỏi địa ngục này. chương 1018, Ta đang cười nhạo thiên vương. Ban đầu Minh Hậu cho rằng hắn sẽ nhớ mà chạy tìm đến tìm mình. Nhưng lần này Minh Hậu đã sai. Nàng sai hoàn toàn. Hắn chưa từng xuất hiện. Không biết bao nhiêu năm qua đi, mình vẫn đợi. Nhưng chờ đến bây giờ nàng được cái gì? Điều nàng chờ được chính là hắn triệu tập thiên đình trở lại thế giới này muốn xây dựng lại một thế giới như trong lòng hắn. Có lẽ hắn cũng sẽ giết chết cả mình cũng không chừng. Đây là điều trong lòng Minh Hậu nghĩ tới lúc này. Ngươi biết mình sai ở đâu không? Âu Dương đứng lên đi tới sát bên cạnh Minh Hậu. Sau đó hắn ngồi xuống đó. Tuy rằng một khắc trước hai người còn quyết đấu sinh tử. Nhưng giờ phút này Âu Dương cảm thấy Minh Hậu có chút đáng thương. Minh Hậu là một người bị ai. Nàng không hề theo đuổi chí cao vô thượng gì đó. Nàng chỉ muốn làm một thê tử hiền lành. Nhưng có lúc những điều tưởng chừng đơn giản như vậy trái lại còn khó hơn là theo đuổi trí cao vô thượng. Nhẹ nhàng vỗ vào vai của nữ tử một đời đầy bi ai này, trên mặt Âu Dương đầy vẻ thông cảm. Thật ra giờ phút này linh hồn Minh Hậu cực kỳ suy yếu. Nếu như Âu Dương nguyện ý, một đòn đã có thể lấy mạng của Minh Hậu. Nhưng Âu Dương không làm như vậy. Bởi vì Âu Dương thấy được trên người nàng bóng dáng của Lý Huển Như và Sở Yên Yên. Hai cô gái này cũng theo đuổi hạnh phúc của mình, kết quả là lại rơi vào kết cục như vậy. Ngươi tại cười nhạo ta sao? Minh Hậu xoay đầu lại nhìn Âu Dương. Thật ra trong mắt Minh Hậu trước đây, Âu Dương với Thiên Vương là cùng một loại người. Nhưng bây giờ xem ra bản thân mình đã nhìn lầm. Cười nhạo ngươi. Không. Ta đang cười nhạo Thiên Vương. Âu Dương phát hiện, thời điểm mình nói mình cười nhạo Thiên Vương, trong mắt Minh Hậu không ngờ trợt hiện lên một chút tức giận. Nữ nhân này bị người quăng nhiều năm như vậy, đến giờ phút này vẫn còn có lòng bảo vệ hắn như vậy. Có thể tưởng tượng được tình cảm của nàng đối với thiên vương sâu nặng tới mức nào. Ta đang cười nhạo hắn căn bản không biết cái gì mới là đáng quý nhất. Nếu như hiện tại thiên hạ Thái Bình, ta nhất định sẽ không làm tiên thần gì cả. Cái danh hiệu này có lẽ đối với những người khác mà nói chính là cao không thể với tới. Đối với ta mà nói, thực sự chó má cũng không bằng. Âu Dương cũng mặc kệ những điều khác. Dù sao đi nữa hiện tại linh hồn hai người đang ở cùng một chỗ. Điều mình nói có phải là thật hay không, không cần mình nhấn mạnh, Minh Hậu tất nhiên có thể cảm thụ được. Nghe Âu Dương nói mấy câu, mắt Minh Hậu sáng rực lên một chút. Tuy nhiên nàng không hề mở miệng, mà tiếp tục nghe Âu Dương nói chuyện. Nếu như thiên hạ này có thể hòa bình, ta sẽ tìm tháng tốt ngày tốt thành hôn với người ta yêu. Sau đó sẽ tiêu giao tự tại cất bước trong toàn thế giới, nhìn khắp đại thế giới. Tuyệt đối sẽ không nhiễm bất kỳ máu tươi nào. Âu Dương nói ra mơ ước của chính mình. Vậy tại sao trước đây ngươi lại giống như một sát thần? Minh Hậu cảm thấy không rõ nhìn Âu Dương. Ai cũng có những năm tháng ngông cuồng. Ban đầu ta chỉ là một phàm nhân. Ngươi có thể hiểu được khi một phàm nhân nhìn thấy lực lượng huyền bí như vậy, sẽ có cảm nhận thế nào không? Ngươi có biết thời điểm một phàm nhân chỉ có tuổi thọ không tới trăm năm tuổi nghe thấy vĩnh sinh có cảm giác mong chờ thế nguộc hồng. Âu Dương nhìn Minh Hậu. Minh Hậu sinh ra ở ngay tại tiên giới. Nàng còn là một tu luyện giả. Tất nhiên không thể nào hiểu được tâm tình của một người bò lên từ tiểu thế giới từng bước tiến đến vị trí này. Các ngươi sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng. Tiên linh khí trên tiên giới đối với các ngươi thực sự đã quá quen thuộc. Nhưng ta thì sao? Thời điểm các ngươi đạt được thế lực tiên đế, ta lại phải cố gắng hết sức để có thể trở thành tu luyện giả. Khi các ngươi đạt được tiên tôn, ta mới vừa tiến vào thế giới thứ hai cố gắng phấn đấu làm thế nào để có thể sống sót. Âu Dương nghĩ tới quá khứ của mình, trên mặt là một nụ cười khổ. Nói thật minh hậu chưa từng có đi qua tiểu thế giới, cho nên đối với những điều Âu Dương vừa nói nàng căn bản không thể nào hiểu được. Khi các ngươi truy tìm chí cao vô thượng trong chuyên thuyết, Ta mới phi tiên, rốt cuộc bước vào hàng ngũ vĩnh sinh bất tử. Không sai. Ngươi căn bản không có cách nào lĩnh hội được sự gian khổ và vui sướng trong quá trình phấn đấu này. Bởi vì cả đời ngươi đều quá thuận lợi. Trong mắt ngươi, tiểu thế giới chỉ giống như con run con dế. Ngươi tùy ý huy động kim tiên trong tay ngươi một chút đã có thể phá hủy vô số tiểu thế giới. Nhưng ngươi biết không? Trong những tiểu thế giới mà người phá hủy có bao nhiêu người che giấu mộng tưởng trong lòng giống như ta. Bọn họ có gì sai sao? Âu Dương đang chất vấn Minh hầu Nhưng trước sau Minh Hậu lại mặt lạnh không nói lời nào. Thay đổi thế giới. Haha, ha, thực sự lợi hại. Phất tay thay đổi thế giới, khiến Luân Hồi đóng kín, chỉ vì muốn lập ra thế giới trong lòng các ngươi Các ngươi có tư cách gì để làm như vậy? Ta muốn đánh bại thiên vương không phải bởi vì muốn trở thành chúa cứu thế gì đó. Bởi vì ta biết ta không xứng. Ta chỉ muốn nói cho các người biết, mặc dù ta là một con kiến, ta cũng có thể thông qua sự cố gắng của mình giết chết con voi lớn. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Đây chính là nguyên nhân Âu Dương trở về. Cứ để chúa cứu thế gì đó đi gặp quỷ thôi. Từ trước đến nay Âu Dương không cho rằng mình là chúa cứu thế. Âu Dương chỉ muốn để những người sinh ra đã cao cao tại thượng này nhìn thấy, những người sinh ra trong tiểu thế giới, trong mắt của bọn họ giống như con run con cũng có thể từng bước bỏ đến độ cao mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Không sai, ngươi xem thường tiểu thế giới, bởi vì ở trong mắt ngươi, ngươi chính là thần linh. Bọn họ thậm chí còn không có tư cách làm tín đồ của ngươi, nhưng ngươi đã sai. Mỗi người đều giấu trong lòng mộng tưởng của mình. Mỗi người đều có khả năng gặp được phong vân liền hóa rồng bay thẳng tới cửu thiên. Ta không là người đầu tiên, ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Âu Dương rất tin chắc điểm này. Sau khi Âu Dương nói xong những điều này, hắn ngước mắt nhìn Minh Hậu. Thật ra hắn muốn xem thử, rốt cuộc Minh Hậu sẽ nói gì. Có thể ta đã sai. Có thể hắn cũng đã sai. Thật lâu sau, Minh Hậu giống như một nữ hài bình thường, vui đầu mình vào giữa hai chân. Trên mặt thậm chí có một kia xấu hổ. Thế giới này có quá nhiều tiểu thế giới. Mỗi thời môi khắc đều có một vài người chết đi, cũng có một vài người đang phân đấu. Phần lớn bọn họ đều thất bại. Đây không bởi vì cái gọi là thiên mệnh trong miệng các ngươi Đây là bởi vì bọn họ còn chưa nỗ lực đủ. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có người thành công. Bây giờ tiên giới, bất kể là nhân tộc hay trong những tộc khác có bao nhiêu người đến từ tiểu thế giới. Nhưng không ngờ những người kia lại xem ra xuất thân từ tiểu thế giới là một loại sỉ nhục Ha ha ha. Âu Dương có chút tự dễ ước. Trước 1019, hợp tác vui vẻ. Người muốn nói cái gì? Minh Hậu nhìn Âu Dương nói. Nàng phát hiện Âu Dương thậm chí có mấy phần điên cuồng Ta không muốn nói cái gì cả. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thời loạn lạc đáng chết này, để ta có thể đi tìm bằng hữu của ta. Sau đó cử hành hôn lễ sau đó tiến vào trong luân hồi tìm huynh đệ bằng hữu người thân của ta, xem bọn họ sống tốt hay không. Ta chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy. Ta sẽ không giống với đám người ngu ngốc kêu mưu toan lập ra trật tự mới gì đó. Cái gì mà khai thiên tích địa. Đây chỉ là những lời nói vô nghĩa. Làm chuyện như vậy có tác dụng gì sao? Người muốn khuyên ta hợp với người sao? Minh Hậu mang theo vài phần cười nạo nhìn Âu Dương. Rất rõ ràng nếu Âu Dương muốn rửa vào mấy câu nói như vậy để tức vũ khí của Minh Hậu khiến đầu hàng, thực sự là nói đùa. Nếu như ta có thể cho ngươi điều ngươi rất muốn thì sao? Âu Dương nhìn Minh Hậu. Hắn biết, đây là lợi thế lớn nhất. Minh Hậu tuyệt đối sẽ không từ chối cái lợi thế này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Minh Hậu có chút mê hoặc giết thiên vương. Nhưng ta sẽ không hủy diệt linh hồn của hắn. Ta sẽ để hắn chuyển thế luân hồi. Như vậy hắn sẽ tiến vào tiểu thế giới. Hắn sẽ biến thành hắn trước đây. Ngươi cũng có thể có một khởi đầu mới với hắn. Như vậy không phải tất cả đều vui sao. Âu Dương híp mắt lại. Hắn biết Minh Hậu không có cách nào từ chối được điều này. Giống như hiện tại nếu Thiên Vương nói cho hắn biết, nếu như ngươi thả xuống tất cả những điều này ta có thể cho ngươi nguyện vọng có thể khiến ngươi thỏa mãn. Quả nhiên, sau khi nghe được những lời Âu Dương vừa nói, Ánh mắt Minh Hậu bắt đầu bắt đầu lấp lánh. Nàng đã động tâm. Tuy nhiên nàng sẽ không lập tức thua trận. Lời ta nói là thật hay giả ta nghĩ hiện tại không có ai rõ ràng hơn người. Âu Dương lại bỏ thêm lợi thế. Hắn biết vừa nãy Minh Hậu có chút nghi ngờ. Nếu như vào thời điểm khác, Âu Dương nói những lời này, Minh Hậu tin tưởng mới là lạ. Nhưng hiện tại nàng với Âu Dương đã dung hợp linh hồn. Âu Dương nói có phải là thật hay không Minh Hậu rõ ràng nhất? Người đã thắng. Minh Hậu nhìn Âu Dương. Ba chữ kia đã nói rõ tâm ý của nàng. Vậy cũng là một kết cục vui mừng nhất. chí ít theo Âu Dương thấy so với giết Minh Hậu thì tốt hơn nhiều. Giết Minh Hậu thật sự sẽ khiến Thiên Vương bất đi một sự trợ giúp lớn. Nhưng đừng quên, bất kể là Thiên Vương bây giờ hay là quá khứ, chỉ sợ vẫn thật sự thích nữ nhân này. Bằng không vào thời điểm hắn ngủ say không thể nào lại ở trước cửa luân hồi. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi vì thiên vương chỉ tin tưởng một mình Minh Hậu. Hắn biết cho dù Minh Hậu biết mình trốn ở luân hồi lén lút ngủ say cũng tuyệt đối không tổn thương hắn. Thậm chí nếu như có người tới huy hiếp mình, Minh Hậu còn có thể bất chấp mọi giá trợ giúp mình. Nếu nói thiên vương có thể hoàn toàn tin tưởng vào một nữ nhân nhưng không hề có chút suy nghĩ nào đối với nàng, vậy đến quỷ cũng không tin. Ta biết người muốn cái gì? Không phải người muốn hiện tại đi tìm hắn. Sau đó không ngủng bất kỳ khí lực nào giết chết hắn sao. Đáng tiếc. Hiện tại đã muộn. Hắn đã đi rồi. Tiếp theo cho dù là ta cũng không thể nào tìm được bản tôn của hắn. Hắn là một người trời sinh có tính đa nghi. Hắn nhất định sẽ ẩn mình tại một nơi không có bất kỳ ai phát hiện được. Minh Hậu nhìn Âu Dương nói. Âu Dương luôn cảm thấy bên trong ánh mắt của Minh Hậu mang theo vài phần hài hước. Âu Dương nghĩ đến việc mình bất ngờ thoáng gặp thành công mà lại bỏ qua. Hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Không ngờ mình lại bỏ lỡ một cơ hội kết thúc tất cả như vậy. Tiếp theo ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì của các ngươi. Ta không giúp hắn, cũng sẽ không giúp ngươi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Minh Hậu đã làm được tới giới hạn lớn nhất. Mà tất cả những điều này đều bởi vì một lời hứa hẹn của Âu Dương. Được. Hiệp nghị này chỉ có ngươi biết ta biết. Tiếp theo có phải Minh Hậu hẳn phải chết hay không? Câu nói này của Âu Dương nói ra cực kỳ cổ quái, nhưng vẻ mặt Minh Hậu lại đầy ưu ván. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Thân thể của ta đã bị ngươi tiêu diệt. Ta vốn định thi triển linh hồn nguyền rùa dự định kéo nhau cùng chết. Nhưng bây giờ sau khi nói xong, không ngờ hai người lại trở thành mối quan hệ hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay nhau giống như lãnh đạo thương nghiệp sau khi đàm phán thành công. Sau đó Ngụy Bình Dập ở bên ngoài liền nhìn thấy hỏa diễm linh hồn trên người Âu Dương ẩm ẩm biến mất. Sau đó Âu Dương từ từ đứng lên. Ngụy Bình Dập không nhìn thấy, trong nháy mắt khi Âu Dương đứng lên, có một cái bóng từ phía sau Âu Dương chui ra khỏi ngoại vực này. Thành công! Ngụy Bình Dập kích động muốn hỏng luôn. Hắn chạy đến bên cạnh Âu Dương dùng sức vũ vào vai Âu Dương. Hắn không ngờ được, lúc này mới chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Không ngờ Âu Dương đã giải quyết được linh hồn Minh Hậu. Đừng thấy Âu Dương và Minh Hậu chỉ nói chuyện ở bên trong một lát, nhưng trong ý thức thời gian không tồn tại, trên thực tế hai người nói chuyện một lát, bên ngoài dê đã quá ba ngày. Điều này rất giống với lúc ngươi ngủ. Có đôi khi ngươi nằm mơ có thể cảm giác mình đã qua thở tạ nhiều năm, nhưng tỉnh lại vẫn chỉ có một ngày. Có lúc ngươi cảm giác chỉ có một hình ảnh chấp động đã tỉnh lại nhưng thực tế đã qua một đêm đơn giản như thế. Ha ha ha. Rốt cuộc cũng giải quyết được lao yêu bà kia. Ngụy Bình Dập hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện doạt Âu Dương với Minh Hậu trong thế giới ý thức kia. Dưới cái nhìn của hắn chính là lao yêu bà tội ác tài trời, nên trực tiếp bóp chết, còn bóp nát như đầu trứng gà kia. Đừng cao hưng quá sớm. Người có tin hiện tại chúng ta ra ngoài sẽ thấy năm đại cường giả thiên đình đã sớm chờ ở đó hay không? Âu Dương cười khổ. Thật ra cuối cùng Minh Hậu đã nhắc nhở Âu Dương. Năm đại cường giả thiên đình đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Còn chưa đụng tới thiên vương đã chết. Bởi vì năm đại cường giả thiên đình đã ở bên ngoài chờ đuổi giết người rồi. Đây là nguyên văn những lời Minh Hậu đã nói. Mà lúc liếc mắt Âu Dương nhìn Minh Hậu một cái vô cùng tự tin nói. Ta đã bị đuổi giết vô số lần. Nhưng hiện tại ta vẫn còn sống khỏe re. Ta xin thể, ta muốn đi, trong thiên hạ không ai có thể ngăn được ta. Cho dù là thiên vương sống lại cũng vậy. Đây chính là sự tự tin của Âu Dương. Đối mặt với năm đại cường giả thiên đình, có thể ung dung không vội như vậy trên đời này chỉ có một mình Âu Dương mới có thể làm được. Hiện tại thật ra có một vấn đề. Ngụy Bình Dập cũng biết, nhìn qua tuy rằng Âu Dương không có chuyện gì, nhưng cuối cùng linh hồn nguyền rủa kia đã thực sự tổn thương Âu Dương. Âu Dương muốn hồi phục chắc hẳn không 10 ngày cũng phải nửa tháng. Nếu như bọn họ trốn ở trong này 10 ngày nửa tháng nói. Nói không chừng Thiên đỉnh đã lật tung Tuyết Sơn lên rồi. chương 1020, ý chí chiến đấu. Trước đây Tuyết Sơn không bị công phá bởi vì có phong ấn. Nhưng sau khi Âu Dương xuất hiện, phong ấn liền biến mất. Cho nên bọn họ không chờ được. Đi thôi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. 5 đại cường giả Thiên Đình sao? Trên đời này nếu ta muốn đi, bất kỳ ai cũng không thể gây thương tổn cho ta được. Âu Dương nói xong vết thương trên ngực hắn và y phục đã được khôi phục lại nguyên dạng. Âu Dương phất tay bổ ra thông đạo từ ngoại vực bước ra trong phương Hoàng Thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Lúc này một lượng lớn cường giả đã tập hợp ngoài hải ngoại. Những cường giả này đều thiên đình phái đến chuẩn bị giết Âu Dương. Có sợ hay không? Âu Dương nhìn ngụy Bình dập cười xấu xa. Dù sao đối với một người bình thường mà nói, ra cửa sẽ gặp phải thập diện mai phủ. Nói không chừng vẫn vô số cường giả hợp lực đánh một đòn, cái đó làm sao có thể khiến người ta không sợ hay đây? Trước đây cũng sợ. Tuy nhiên tử tà ta, ta đã biết bản thân ta là ai. Ngụy Bình Dập cười hì hì sau đó vỗ vào vai Âu Dương. Ngụy Bình Dập không phải đã thay đổi trở thành thủ hạ của Âu Dương. Nói chuẩn xác giữa bọn họ thậm chí còn có thủ án. Mà hôm nay có thể cùng nhau đi tới gây cũng không phải bởi vì nói những lời vô nghĩa như Ngụy Bình Dập khâm phục Âu Dương. Nói chuẩn xác là vì sống sót. Nếu như không có Âu Dương, trong bọn họ không có người nào là đối thủ của Thiên Vương. Cho nên vì sinh tồn, cái gì cũng không quan trọng nữa. Tất nhiên Âu Dương biết nguyên nhân khiến ngụy Bình Dập nghe lời mình nói. Một khi Thiên Vương được giải quyết, một khi thế giới này lại khôi phục trở lại bình thường, như vậy Nguyễn Bình Dập với Âu Dương sẽ một lần nữa biến thành người qua đường. Ngươi đừng quên trong ma giới của ngươi còn có địa bàn của ta. Chờ đánh xong ngươi phải phụ trách đưa chỗ đó cho ta. Ta không phải người làm không tính thù lao. Âu Dương cười ha ha. Như vậy cũng coi như là giải quyết được oán thủ. Được, ngươi muốn làm vạn yêu chi tổ gì đó, ta sẽ đưa ngươi một yêu giới. Chỉ sợ tiểu tử bạch tinh kia không đáp ứng thôi. Ma vương Nguyễn Bình Dập không phải sợ Âu Dương nhớ ma giới của hắn. Nếu như Âu Dương thật sự đánh bại thiên vương, như vậy Âu Dương muốn ma giới dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần phải phí lời nói với hắn nhiều như vậy. Cũng đúng. Tiểu tử này mới là yêu tổ. Vậy đến lúc đó hẳn là ta cần phải có một cách gọi trâu bỏ hơn nữa mới được. Âu Dương cực kỳ đau đầu. Vạn yêu chi tổ bị người đoạn. Vậy đến lúc đó mình còn phải tìm một cái tên mới. Tên của ngươi còn chưa đủ nhiều sao. Sát thần. Tiện thần. Còn có chiến vương. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao. Nguyễn Bình dập trừng mắt với Âu Dương một cái. Bởi vì đoạn đường này thông suốt nên bọn họ đã nhanh chóng đi tới lối vào địa ngục. Hai người tiến lên trước một bước nữa chính là hải ngoại. Tuy rằng hai người còn chưa bước ra ngoài, nhưng hai người đều hiểu rõ, bên ngoài có một trận đại chiến siêu cấp đang đợi bọn họ. Nhớ kỹ một câu nói của ta. Không người nào có thể giữ chúng ta lại được. Cho nên không cần chạy trốn. Âu Dương nhìn Ngụy Bình dập nói, sau đó bước ra trước. Mà thời điểm Âu Dương vừa xảy bước ra ngoài, một mảnh hắc vân lớn sông về phía Âu Dương. Hắc vân này mang theo từng trận âm phong giống như một đại đao siêu cấp sắc bén có thể bẻ gây thời không. Nhưng lưới dao sắc này còn chưa bổ tới người Âu Dương, đã bị hỏa Diễm huyết sắc của Âu Dương mạnh mẽ thiêu đốt nổ nát trong hư không. Ta tưởng là ai hóa ra đều là bạn cũ ở đây. Âu Dương chắp hai tay sau lưng lơ lửng phía trên địa ngục. Bên ngoài địa ngục, Phóng tầm mắt nhìn số lượng cường giả đếm không hết đã phủ kín toàn quỷ đảo Đứng phía trước nhất tất nhiên chính là 5 đại cường giả của thiên đình. Ta thả cho thiên vương một con đường sống. Thiên vương không chỉ không đến cảm ơn ta còn gọi một đám chó săn các ngươi đến làm càn. Xem ra tâm nhãn của hắn rất nhỏ. Lúc này Âu Dương rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ngay cả ngụy Bình Dập cũng hoài nghi Âu Dương một khắc trước nói chuyện với mình là người khác chứ không phải Âu Dương đang đứng ở đây. Ngươi không cần giả vờ bình tĩnh. Mặc dù ngươi có thể còn sống từ trong địa ngục đi ra nguyên khí cũng chắc chắn đã bị lại thương. Ngày hôm nay ngươi không ra được quỷ đảo đâu. Sắc mặt trịnh Tú Nhi rất âm trầm. Thật ra nàng cũng không rõ lực lượng của Âu Dương hư thực thế nào. Tuy rằng thiên vương nói cho bọn họ biết Âu Dương nhất định sẽ trọng thương đi ra, dáng vẻ nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Nhưng hiện tại bọn họ lại nhìn thấy Âu Dương và ngụy Bình dập từ trong địa ngục đi ra vừa nói vừa cười giống như đi dạo trong sân vắng. Dù thế nào cũng không giống với dáng vẻ bị thương chật vật không chịu nổi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trịnh Tú Nhiêm, ta đã nhiều lần thả ngươi ra. Bản thân ngươi lại muốn chết. Vậy ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi. Lúc Âu Dương vừa mở miệng nói ra câu này, không ngờ Trịnh Tú Nhi không tự chủ được lui lại một bước. Dường như nghe thấy Âu Dương nói muốn giết nàng, tiếp theo sẽ biến thành sự thực vậy. Không cần sợ hắn. Hắn chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của 5 người chúng ta cùng liên thủ. Khâu Vân Bình vẫn cầm phất trần trong tay. Nếu như không phải trên mặt hắn đầy vẻ ác độc, rất nhiều người nhìn thấy hắn lúc này có lẽ sẽ xem hắn là một cao nhân đắc đạo. Lao giả, ta cũng không có truyền thống kính Lao yêu trẻ. Người muốn làm người chết thứ hai sao? Âu Dương lại tiến lên một bước. Hắn vừa tiến lên một bước, không ngờ biển người đang vây quanh Âu Dương lập tức đồng loạt lui lại một bước. Lúc này Âu Dương biểu hiện quá bình tĩnh, khiến người ta căn bản không có cách nào rõ được thật hư. Tên tuổi của tiễn thần vô cùng vang dội Hơn nữa Âu Dương còn có một cái tên khác còn đáng sợ hơn. Sát thần. Gia hỏa này một khi muốn ra tay hạ sát người nào từ trước đến nay cũng không hề lưu tình không để cho kẻ nào sống sót. Khi hắn từ trong địa ngục đi ra, mọi người đều biết hẳn là Âu Dương đã giết Minh Hậu. Minh Hậu! Có thể câu thông với Luân Hồi, xem như là ngụy trí cao vô thượng. Cương giả như vậy không ngờ cũng khó chạy trốn khỏi bàn tay của Âu Dương. Vậy ra hỏa này mạnh tới mức nào? Lực trấn nhiếp như vậy lớn tới mức nào? Ai cản ta đều phải chết. Mắt Âu Dương nhìn phía trước. Sáu chữ này đại biểu cho khí phách trùng thiên của hắn trực tiếp không coi năm đại cường giả Thiên đỉnh và tổng số hàng vạn cường giả của Thiên đỉnh ra gì. Câu nói ai cản ta đều phải chết của Âu Dương cũng khiến Ngụy Bình dập bước ra sau phải sửng sốt. Hiện tại so với thời kỳ toàn thịnh, Âu Dương chỉ có khoảng 5 phần lực lượng. Âu Dương thật sự đang cố làm ra vẻ bí ẩn cho người khiếp sợ. Nhưng nếu như không phải tự mình tiến vào địa ngục, tận mắt nhìn thấy tất cả, căn bản không có cách nào hiểu rõ. Chương 1021, ý chí tử chiến. Ta ngược lại muốn xem sau khi thử giết minh hậu Âu Dương người có phải vẫn là vô địch hay không. Trình Tú Nhi biết, ngày hôm nay có thể là cơ hội duy nhất của nàng. Nếu như hôm nay để cho Âu Dương chạy thoát, nếu lại muốn có cơ hội khác vây giết Âu Dương, thật sự gần như là không thể. Vậy ta giết người trước. Âu Dương gảy gãy ngón tay, thứ tiêu cung mang ra theo hỏa diễm huyết sắc từ phía sau lưng Âu Dương bay đến trong tay Âu Dương. Âu Dương nhẹ nhàng gãy dây cung phát ra một tiếng chấn động. Tiếng động khiến hư không xung quanh đều lay động một hồi lâu. Hỏa diễm huyết sắc trên thứ Kiêu cung bùng cháy. Con người huyết sắc của hai con cú nhìn kẻ địch phía trước mặt. Sắc khí kia gần như muốn xuyên thủng mây xanh. Âu Dương gỡ bỏ thứ Kiêu cung. Hắn cầm một mũi tên huyết sắc chỉ về phía Trịnh Tú Nhi. Sau đó chợt vèo một tiếng, mũi tên huyết sắc đã từ trong tay Âu Dương bay ra. Không ai từng nghĩ tới Âu Dương không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Bị mấy vạn người vây quanh như vậy, hắn ở trong đám người này vẫn dám chủ động giết người. Điều này có thể nói là gì? Gia hỏa này xuống địa ngục rốt cuộc là theo người sống mái với nhau hay là đã gặp được kỳ ngộ gì vậy? Trong lúc nhất thời cho dù là khâu vân bình cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Đám gia hỏa thiên đình các ngươi không phải rất thích cùng tiến lên sao. Vậy tất cả đều cùng lên đi. Dù sao đi nữa ngày hôm nay kẻ nào dám chặn ta đều phải chết. Thứ kiêu cung trên tay Âu Dương, mũi tên huyết sắc giống như hạt mưa vẻo vèo bay ra. Một mũi tên bay ra, trong vòng vây của đối phương sẽ có một người ngã xuống, chính Ú Nhi đã vụ hóa biến thành cái bóng thoát cái đã bay lên trên thiên không. Thật ra nàng cũng không xác định rốt của câu Dương có phải vẫn là Âu Dương vô địch kia không. Nhưng nàng biết mũi tên bắn ra từ thứ kiêu cung tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp lấy. Nếu không có thể sau một khắc ngươi sẽ bị hỏa diễm linh hồn lôi linh hồn của ngươi ra đốt thành cho bụi. Nếu như nói ai hiểu do Âu Dương nhất, vậy người đó nhất định là Trịnh Tú Nhi. Nàng bắt đầu từ tiểu thế giới đã là kẻ địch của Âu Dương. Lúc trước thậm chí chính nữ nhân này đã ép Âu Dương tới đường cùng cuối cùng phải nhảy vào trong sinh tử cảnh. Cho đến ngày nay nàng cùng đám người kêu bao vây Âu Dương, nhưng lần này Âu Dương đã trưởng thành. Không ngờ hoàn toàn không còn vẻ hoang mang như lần trước nữa. Trái lại hắn thật giống như một người đã bố trí tốt tất cả chỉ chờ đợi bọn họ tới cửa. Đừng nghe hắn nói. Hắn chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Màu ra tay. Khâu Vân Bình biết không thể chờ đợi thêm được nữa. Bằng không lòng người sẽ không còn thành một thể. Bao nhiêu công sức vất vả tổ chức sẽ mất hế. Không phải có một câu nói rất đúng sao. Một khi lòng người đã không còn thống nhất. Đội ngũ này không còn dễ dẫn dắt nữa. Khâu Vân Bình cũng như vậy. Nếu như chỉ có 5 người bọn họ, bọn họ tuyệt đối không dám trực tiếp tới tìm Âu Dương gây phiền phức. Bởi vì bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không nắm chắc sẽ lưu Âu Dương ở lại được. Nhưng bây giờ mấy vạn người bao vây một mình Âu Dương. Cho dù Âu Dương có năng lực lớn hơn nữa, hắn muốn từ bên trong vòng vây xông ra ngoài cũng cần một thời gian. Nếu như bình thường, Âu Dương hoàn toàn có thể dùng tốc độ tuyệt đối của mình bỏ rơi mọi người chạy trốn. Nhưng bây giờ thực lực của Âu Dương chỉ còn lại 5 phần. 5 phần thực lực này khiến tốc độ của Âu Dương cũng chỉ còn lại có 5 phần. Một khi hắn muốn sử dụng tới tốc độ, tất nhiên sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở trong đó. Tới khi đó đúng là một cục diện truy sát vô hạn. Lại nói nữa, Ngụy Bình dập cùng đi với mình. Cho dù tốc độ siêu nhanh như mình, cũng tuyệt đối không thể nào để ngụy Bình Dập ở nơi đây khiến ngụy Bình Dập phải chết thảm được. Nếu đúng như vậy mình trở lại làm sao ăn nói được với ma tộc, làm sao ăn nói được với với liên quân tiên giới. Ta nhắc gan, ta sợ chết, ta đã làm mất ma vương của các ngươi, một mình ta bỏ chạy. Các ngươi có thể nào? Âu Dương chắc hẳn không dám nói với ma tộc những lời như vậy. Cho dù ma tộc toàn là những kẻ vô dụng cũng phải sông tới giết mình. Từng mũi tên đã biến cả không chung trở thành một màu huyết sắc. Năm đại cường giả đã chuẩn bị ra tay. Bọn họ còn chưa đi tới trước mặt Âu Dương, Ngụy Bình Dập đã bay tới phía trước. Lao giả, ta nghe nói thiên đình ngoại trừ thiên vương thì ngươi là người mạnh nhất. Ngày hôm nay để láo tử trừng trị ngươi. Nguyễn Bình Dập rất thông minh. Hắn nhìn ra, đúng là Âu Dương đang cố gắng chống đỡ. Nếu như năm người này thật sự cùng nhau tiến lên. Ngày hôm nay cho dù hai người kia có liên thủ cũng phải nằm lại tại đây. Trong năm người này người có đầu vóc nhất chắc chắn lao đầu này. Tự mình ra tay muốn đấu với lao đầu này, lao đầu này không có lý do gì không tiếp. Nếu như hắn không dám đấu một trọi một với mình, vậy sau đó hắn làm sao còn làm sao dẫn dắt người khớp. Hừ, một hậu bối, hôm nay ta lấy mạng của ngươi. Khâu Vân Bình biết ngụy Bình dập cố ý tại đẩy mình ra. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Người ta đã đi ra khiêu chiến, mình không thể không đáp ứng được. Trong ngáy mắt, từ chiến ý chi được Âu Dương mở ra. Khí thế trên người Âu Dương lập tức đạt được một đỉnh cao khó có thể tin được. Đó là một loại cảm giác thiên địa đều ở trong tay ta. Ai muốn chết trước? Âu Dương đứng trên cửu thiên kéo dây cung. Từ trên cung một con cú huyết sắc đón gió dương cánh. Cự cú huyết sắc căm tức nhìn tứ đại cường giả phía dưới cửu thiên. Âu Dương buông lòng tay, cự cú huyết sắc bất ngờ bay về phía bốn người kia. Con cự cú này Dương cánh phải đến ngàn mét. Ở trên không trung nó thật giống như mặt trời. Tuy rằng không hề có cảm giác chói mắt, nhưng cảm giác cực nóng này khiến mọi người đang đứng trên quỷ đảo cũng có thể cảm ứng được. Người này không phải là người nữa. Trinh Tú Nhi lập tức cảm thấy bối rối. Lúc này nàng đột nhiên có một loại cảm giác bốn người cũng không chắc có thể thắng được câu Dương. Tư tưởng này cũng không phải là của một mình nàng. Ba người kia cũng cảm giác được bọn họ không thể địch lại được câu dương. Trong khi bọn họ đang suy nghĩ, cự cú huyết sắc đang bay trong không trung đã từ trên cửu thiên đắp xuống. Lực lượng kia đủ để hủy diệt tất cả khiến thời không đều đổ nát phía sau thân thể của nó. Mỗi lần cự cú huyết sắc kích động vô cánh, thậm chí hỏa diễm bay ra cũng có thể khiến những cường giả có tu vi tương đối thấp đang ở quỷ đảo không nhịn được bị dọa ngã xuống đất. Liên thủ Trịnh Tú Nhi hô to một tiếng. Trong tay nàng đột nhiên có thêm một viên dạ Minh Châu. Hạt dạ Minh Châu này chính là trí bảo của vu tộc. Lúc này Trịnh Tú Nhi lấy ra phối hợp với mình cũng vì muốn phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. chương 1022 đây là châu bò, không phải là dạ. Tay Lý Thu Linh vùng chiến truy quay về phía không trung đánh về phía con cú huyết sắc đang bay tới. Nhưng khi bùa lớn đánh vào móng đuốt của con cú huyết sắc, Không ngờ chiến truy trực tiếp bị hỏa diễm thiêu đốt đến mức biến hình. Hai chảo của con cú huyết sắc đột nhiên nắm lấy chiến truy. Không ngờ thần binh này lại dễ dàng bị biến thành một đống sắt vụn như vậy. Ta tới giúp ngươi." Một người nhìn trẻ tuổi trong tay cầm một cái quạt giấy đang đứng bên cạnh chỉnh tú nhi nói. Nhìn bề ngoài hắn chỉ khoảng chừng 20 tuổi rất ít ra mặt nói chuyện. Lúc chiếc quạt giấy này được mở ra, một con sông lớn từ trong quạt giấy trồi ra. Trong nháy mắt, từ ngọn núi Dòng sông, Sơn Hà xã tắc vẽ trên cây quạt bất ngờ sống lại, biến thành Sơn Hà thật sự đón đánh con cú huyết sát. Suy nghĩ thật kỳ lạ. Âu Dương khinh thường nhìn Sơn Hà đón gió mà lên. Trong mũi tên này gồm hai phần lực lượng của mình cùng lực lượng có linh tính của thứ kiêu cung. Với lực lượng như thế này cho dù là âm dương đồ của Minh Hậu cũng không nhất định có thể tiếp được hướng gì là Sơn Hà kia. Núi lở thành đá vụn. Sông băng thành giọt nước mưa. Trong lúc nhất thời bên trên tất cả quỷ đảo bị đá lớn bằng gian nhà cùng với vô số giọt mưa từ trên không trung chút xuống, dường như muốn phá hủy toàn bộ nơi này. Chuông vàng Một trong năm đại cường giả thiên đình cầm chuông vàng đồng tử trong tay phóng lên trời. Chuông vàng trong tay hắn không ngừng bị hắn rung lên. Không gian bị chuông vàng đánh nát, rất nhanh đã tạo thành một hố đen ngay không gian trước mặt con cú huyết sắc. Đồng tử này rất thông minh, muốn mở ra một thời không khác khiến con cú huyết sắc tiến vào bên trong. Như vậy chỉ một thoáng đã giải quyết được tất cả phiền phức. Nếu như đây chỉ là một mũi tên bình thường của Âu Dương đương nhiên sẽ dễ dàng giải quyết như vậy. Nhưng đây là con cú huyết sắc thông linh. Con cú huyết sắc trực tiếp dùng một móng bước kéo hư không khép lại với nhau, sau đó giống như phát điên, vô cánh một cái khiến Trung Vàng và đồng tử đều bay mất không tìm thấy. Vừa tiếp xúc, Sơn Hà xã tắc của phiến công tử bị hủy. Trung Vàng đồng tử bị đã bay. Chiến truy của Lý Thu Linh bị hủy. Trong mấy chục giây ngắn ngủi không ngờ trong bốn đại cường giả thiên đình đối phó với Âu Dương chỉ có Trịnh Tú Nhi tạm thời vẫn lông tóc không tổn hại. Lần này Trịnh Tú Trinh trực tiếp chóng váng. Đó còn là người sao? Âu Dương vẫn là người sao? Tại sao mỗi lần mình cảm thấy có cơ hội giết chết hắn đều phát hiện hắn mang tới cho mình chính là kỳ tích mà không phải là xui xẻ vậy? Trịnh Tú Nhi! Chết đi! Âu Dương nói, con cú huyết sắc lao thẳng tới chỗ Trịnh Tú Nhi. Trịnh Tú Nhi nhìn thấy con cú huyết sắc từ trên trời xuống tới, nói thật nàng quá hoảng sợ. Những người khác với Âu Dương không hề có thù hận trực tiếp. Nói trắng ra những người khác với Âu Dương hoàn toàn thuộc về đều vì chủ của mình mà tranh hùng thiên hạ, không thể nói là người tốt hay là người xấu. Nhưng thù hận giữa mình với Âu Dương đã sớm đến mức độ khó giải. Vào lúc này Âu Dương muốn đối phó với mình tuyệt đối là hạ sát thủ. Có thần châu của vu tổ ở bên cạnh ta. Ngày hôm nay ngươi không thể giết chết ta được. Trịnh Tú Nhi nói. Cả người nàng lập tức trốn vào trong dạ Minh Châu đang cầm trong tay. Sau đó dạ Minh Châu biến thành một đạo lưu quang trực tiếp phá nát hư không biến mất không thấy bóng dáng. Nàng chạy trốn. Chỉ mới như vậy đã bị dọa chạy rồi sao? Đây thực sự là kết quả không ai có thể ngờ tới được. Đồng tử vừa bị quạt bay chung vàng đi tới nơi này vừa đúng lúc bắt gặp Trịnh Tú Nhi chạy trốn. Tuy rằng trong lòng hắn đầy khinh bỉ, nhưng hắn đồng thời cũng hiểu rõ, nếu như đổi lại là mình, trong tình huống biết rõ chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không xông lên nhất định phải chạy trốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ trong chốc lát, bốn người chỉ còn lại ba người. Ba người này trên căn bản đều có tổn thất rất lớn. Trong lúc nhất thời làm sao chiến đấu tiến được nữa. Lao đầu, người không ổn sao. Bên tiên ngụy Bình Dập không phải là đối thủ của Khâu Vân Bình. Tuy rằng dựa vào một quyết tâm trước sau vẫn đánh với Khâu Vân Bình, nhưng chỉ trong chốc lát chân thân ma vương của Ngụy Bình Dập đã bị đánh nát vài cái. Tuy rằng nhìn qua Ngụy Bình Dập không bị thương, trên thực tế mỗi một chân thân ma vương đều là một phần linh hồn của Ngụy Bình Dập. Chỉ một lát như vậy Ngụy Bình Dập chí ít đã tổn thất 3 phần 10 lực chiến đấu. Lao Nguyễn, ngươi đừng cố quá, để cho ta tới giết Lao chó này. Âu Dương ở trên không trung lại kéo cung. Lại là một con cự cú huyết sắc đón gió dương cánh. Đôi cánh vừa vung lên, con cú huyết sắc vừa nãy còn chưa biến mất đã bay tới hợp lại, cùng sông về phía Khâu Vân Bình. Khâu Vân Bình rất đàn ông. Không sai. Khâu Vân Bình rất đàn ông trực tiếp dùng phất trần xé nát hư không. Hắn không ngu ngốc giống như đồng tử chuông vàng muốn đưa con cú huyết sắc này vào trong hư không. Hắn trực tiếp đưa chính mình vào trong. Thời gian chưa tới 5 phút, 5 người đã chạy mất hai người. Ba người còn lại mặt mày đỏ ao. Ha ha ha ha. Âu Dương ta đã muốn đi thiên hạ còn ai có thể ngăn cản được. Nghe kỹ cho ta. Bắt đầu từ hôm nay tiên giới sẽ tiến vào một trận đại tẩy rửa. Tất cả những người nào thuộc về thiên đình đều phải chết. Năm nay trận tuyết đầu tiên rơi xuống tiên giới chính là thời gian ta tàn sát hết trăm ức nhân tộc của thiên đình. Âu Dương chắp hai tay sau lưng đạp không rời đi. Giờ phút này hắn giống như một thần linh. Đưa ra một lời quyết định sinh tử của trăm ức nhân tộc. Hắn cứ đạp không như vậy rời đi, không ngờ không một người nào dám tiến lên trước để ngăn cản hắn. Thậm chí không một người nào dám mở miệng phản bác cho dù một chữ Ngụy Bình Dập đã đứng ở bên cạnh Âu Dương. Hai người đạp lên sóng biển từng bước tiến về phía xa. Trận này mấy vạn người vây giết không ngờ cũng không thể giữ được Âu Dương ở lại. Thật ra trong thời gian này Âu Dương cũng rất có trình độ, giả vờ hết mấy phần. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách Âu Dương được. Nếu như hắn có một phần do dự, vậy ngày hôm nay hắn tuyệt đối không thể ra khỏi hải ngoại. Không phải người dùng bí pháp nào đó đấy chứ. Ngụy bình dập biết Âu Dương đang bị thương. Nhưng vừa nãy Âu Dương biểu hiện một hồi còn mạnh hơn cả thời điểm so đấu với Minh Hậu. Nguy bình dập nghi ngờ Âu Dương đã dùng bí pháp hại người nào đó. Đừng nhiều lời. Ta không chống đỡ được bao lâu. Một lát nữa khi lực lượng tan đi. Lực chiến đấu của ta chỉ còn lại nửa thành. Chúng ta không thể trốn. Một khi trốn, nhất định sẽ bị bọn họ nhìn ra hư thực. Tiếp theo chúng ta cứ như vậy từng bước từ từ trở lại. Âu Dương biết, vào lúc này hắn đã dùng khí thế hoàn toàn để chết thiên đình. Nhưng hắn tự biết về hư thực của hắn. Vào lúc này cho dù trong lòng đối phương nghi ngờ, nhưng phần lớn chính là sợ hãi. Chỉ cần Âu Dương không lộ ra sơ hở, tuyệt đối không có người nào dám xuống tới. Được. Quá điên cuồng. Ta cùng ngươi đi một lần. Ngụy Bình dập lớn tiếng khen hay. Chuyện này thật sự quá điên cuồng. Lúc này Ngụy Bình dập chỉ còn lại 7 phần lực chiến đấu. Một lúc nữa Âu Dương chỉ còn có nửa thành lực chiến đấu. Dưới tình huống này lại muốn từ đi một đường từ vị trí thiên nam của thiên đình đi tới Tây Bắc. Cho dù hai người bọn họ đi nhanh hơn nữa ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Không có thứ gì, hoàn toàn giả vờ đi trong 3 tháng. Chỉ sợ cho dù đối phương có thủ hán với ngươi cũng không dám ra tay. Ngụy Bình dập suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích. Cũng may đối thủ của ta không phải là Thiên Vương. Bằng không bất kỳ ai trong số chúng ta cũng không đi được. Âu Dương biết, tuy rằng Thiên Vương là một người tự phụ, nhưng Thiên Vương cũng là một kẻ mưu trí siêu quần. Minh giả vờ bí ẩn đi như vậy, trong mắt người bình thường, chính là ta mặc sắc người, ta đã nói rõ sẽ bắt nạt các người. Đây là rất Nhưng có lẽ ở trong mắt thiên vương, chỉ sợ thiên vương liếc mắt một cái đã có thể phát hiện Âu Dương là cung dương hết đà. Nếu như tiếp theo bọn họ đưa một vài tiểu giác rưởi đến khiêu khích thì phải làm sao bây giờ? Ngụy bình dập lo lắng nhìn Âu Dương hỏi. Ngươi quá khinh thường ông bạn già của ta. Cho dù ta không ra tay, lấy lực lượng của ông bạn già hiện tại, cho dù những kẻ đến đều là tiên tôn cũng không sao. Âu Dương nắm thứ tiêu cung. Đây là chỗ rửa duy nhất cũng là chỗ rửa cuối cùng của Âu Dương. Tiếp theo thiên đình sẽ không giảng hòa. Nhưng năm đại cường giả của thiên đình tuyệt đối không dám cùng đi ra. Lần này mình biểu hiện ra lực lượng khiến bọn họ không dám dễ dàng mạo hiểm tới trước mặt mình nữa. Nhưng chắc chắn sẽ quấy rời. Một khi bọn họ lộ ra bất kỳ nhược điểm nào, tiếp theo chắc chắn là đả kích giống như lôi đỉnh. Có cần thông báo Bạch Tinh tới đón chúng ta không? Ngụy bình dập có biện pháp thông báo với Bạch Tinh. Không được. Ngay cả chiến tộc ta cũng không thông báo. Bởi vì vào lúc này chỉ cần những người khác thoáng động, Khâu Vân Bình nhất định có thể nghĩ đến tình huống của chúng ta. Ở trên địa bản của hắn, cho dù viện quân của chúng ta tới cũng sẽ là thập tử vô sinh. Âu Dương biết, lần này chắc chắn chạy trốn Đại Kinh Thiên. Chỉ có điều lần này bọn họ lưu vong nhưng lại có cường thế giả. Trái lại truy sát trở thành yếu thế. 3 tháng tiếp theo cứ cẩn thận du sơn ngoan thủy. Mạng của hai người chúng ta có thể ở lại chỗ này hay không phải xem hai người chúng ta có loại hay không? Âu Dương nói trắng ra, hai người nhất định phải có gan. Một khi hai người lộ ra một kia sợ hãi, vậy tiếp theo chính là cục diện hủy diệt. Ngay cả Phượng Hoàng Thành đều đã đổ rồi. Ngay cả con chó cái kia cũng đã diệt, Láo Tử còn sợ cái gì? Ngày hôm nay lão Tử đã hủ chết đám tôn tử của thiên đình. Ngụy Bình Dập cũng là một kẻ hung ác. Đặc biệt là khi ở cùng một chỗ với Âu Dương, mỗi lần đều kinh tâm động phách như vậy, còn lần này lại càng thêm kích thích. Nửa thành thực lực của Âu Dương còn mạnh hơn cả tiên tôn. Nhưng mạnh tới mức nào cũng có giới hạn. Dù sao cái gọi là nửa thành của Âu Dương có hạn chế rất lớn. Chỉ sợ ngoại trừ quan tâm chiến ý ra Âu Dương không có cách nào sử dụng bất kỳ năng lực nào trong phương pháp thanh chiến. Như vậy nếu như Âu Dương đụng phải một đám tiên tôn liên thủ, chắc chắn sẽ phải chết. Cũng may thứ kiêu cũng có thể hỗ trợ. Ngụy Bình Dập còn bảy thành lực lượng. Bảy thành lực lượng của Ngụy Bình Dập hiện tại gặp bất kỳ người nào của thiên đình đều sẽ bị bị trong dây lát. Một người tàn phế và một người nửa tàn lại muốn đi bộ đến thiên nam. Chắc chắn đây là một loại khiêu chiến tới cực hạn. Tin tức Âu Dương từ địa ngục đi ra, bị mấy vạn cường giả vây giết tại quỷ đảo như gió truyền khắp thiên giới. Vô số người đều cảm thấy lần này tiễn thần Âu Dương sẽ xong đời. Nhưng tiếp theo có một tin tức lại khiến tất cả mọi người thiếu chút nữa đã sụp đổ. Âu Dương không chỉ không chết, hơn nữa trong vạn người vây giết, hắn còn suýt nữa giết chết hai đại cường giá thiên đỉnh. Đồng thời hắn còn hùng hồn tuyên bố, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống tiên giới, chính là lúc hắn chém hết trăm ước nhân tộc. Lời nói như vậy chẳng khác gì đắc tội với tất cả những người đã nương nhờ vào thiên đình Trăm ước nhân tộc của tiên giới, mà những người thuộc về thiên đỉnh khẳng định không nhiều tới trăm ước như vậy nhưng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Mọi người đều hiểu rõ, chăm ức trong miệng Âu Dương không phải là tàn sát hết nhân tộc. Mà hắn lại nói cho những nhân tộc này biết, các ngươi đã không có cơ hội nữa. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ những người phản bội các ngươi Bản thân Âu Dương cũng được coi là nhân tộc. Tuy rằng bây giờ hắn là chiến vương, nhưng không thể phủ nhận Âu Dương vẫn có xuất thân từ nhân tộc. Nhưng hiện tại đánh nhau, cũng bất chấp người nào là nhân tộc, người nào không phải là nhân tộc. Âu Dương đã bất chấp tất cả. Đây là suy đoán của rất nhiều người. Trên thực tế Âu Dương thật sự không dự định tàn sát hết trăm ước nhân tộc. Lúc đó hắn nói ra những lời nói hùng hồn như vậy hoàn toàn chỉ có ý định dọa lui những người kia. Nhưng bản thân Âu Dương lại không biết, một câu nói kia của mình đã khiến cho tất cả những người trong nhân tộc đã đầu phục thiên đình trở nên khủng hoảng. Âu Dương vẫn chưa đi. Hắn còn ở trong thiên nam. Tin tức kia càng thêm chấn động. Sau khi thuốc ra một câu hùng hồn như vậy, hắn vẫn còn lại ở lại thiên nam. Theo lời đồn, Âu Dương với Nguyễn Bình dập giống như hai thư sinh dạo chơi, trên đường vừa đi vừa nói vừa cười căn bản sẽ không thèm để mắt tới đám nhân mã của thiên đỉnh. Chuyện như vậy nếu như bình thường khẳng định sẽ bị người nghi ngờ là giả vờ. Nhưng sau trận chiến ở hải ngoại còn có người nào dám nói như vậy chứ? Ai dám đi thử xem có phải Âu Dương có thể thuấn sát mình hay không? Mạng chỉ có một cái. Có vài người ngốc tới mức đến chạy châu Âu Dương nói, đến đây thử xem, xem có thể thuấn sát lao tử được không. Đúng, không thể phủ nhận, lời này rất châu bò. Cũng có người đã làm như vậy nhưng kết quả bọn họ đều bị một mũi tên của Âu Dương thuấn sát. Một mũi tên thuấn sát. Cảnh sát thiên nam này quả nhiên đẹp hơn Tây Bắc. Thời gian vừa qua, Tây Bắc đánh nhau lâu như vậy không ít địa phương đã bị phá hủy. Ngay cả bất lao tuyển trước đây cũng không thấy nữa rồi. Lúc này hai người ngụy Bình Dập và Âu Dương đang ngồi trong một tiểu lâu. Hai người có vẻ rất bình thường, thật sự giống như hai văn nhân tới ngắm cảnh vậy. Đúng vậy, cũng may thiên đình còn chưa phát rổ tới mức diệt sạch thành thị thiên nam. Âu Dương đi tới thiên nam mới phát hiện nơi này không phải đều là sinh linh đồ thán giống như mình đã nghĩ. Đầu phục thiên đình đều là cường giả trong nhân tộc. Bình thường nhân tục và một vài không đủ tư cách vẫn sinh hoạt qua lại bình thường. Chỉ có điều những người này không còn tự do như trước đây mà thôi. chương 1024, không khoác lác ta vẫn là bằng hữu. Khách quan Rượu quế hoa của ngài Một tên tiểu nhị trong quán mang một bình rượu quế hoa tới bản của Âu Dương. Rượu quế hoa chính là rượu nổi tiếng nhất ở nơi này. Tuy rằng rõ ràng là rượu, trên thực tế số lượng rượu quế hoa rất ít. Theo Âu Dương thấy ngược lại càng giống như đồ uống. Đa tạ. Âu Dương quay về phía tiểu nhị cảm tạ một tiếng khiến tiểu nhị vô cùng giật mình nhìn lại Âu Dương. Sau đó hắn quay về phía Âu Dương mỉm cười rời đi. Dù sao tại tiên giới, người bình thường là người không có địa vị gì. Tuy rằng Âu Dương và Ngụy Bình dập nhìn qua rất bình thường, nhưng trong hai người, trên người Nguyễn Bình dập thỉnh thoảng phát ra nhiều tia khí thế. Chỉ cần là tiểu nhị tinh mắt đều nhìn thấy điều này. Chỉ sợ hai người kia đều là tu luyện giả. Nhưng bình thường đám tu luyện giả làm sao lại đi nói cảm ơn với người bình thường nói được. Cũng may lúc trước lao tử không nương nhờ vào thiên đình Bằng không Âu Dương nhất định cũng sẽ sát thần đồ thôi. Một đại hán Vỗ ngực tỏ ra may mà nói. Thứ hắn uống không phải là rượu quế hoa, mà là một loại rượu cực kỳ mạnh. Vừa nhìn đã biết hắn là một hán tử đặc biệt dũng cảm. Lao lục, ngươi có thể không khoác lác nữa được không? Người không khoác lắc nữa, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Một hán tử dáng hình gầy yếu chỉ vào lão lục kia nói. Câu nói này của hắn cũng khiến mọi người trong tiểu điếm đều cười ha ha. Cho dù là Âu Dương cũng không ngoại lệ. Không khoác lắc nữa, sau này ta vẫn là bằng hữu. Câu nói này quá kinh điển Âu Dương rượu uống quế hoa nghe lời này thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Thế nào? Dù nói thế nào ta cũng là linh tiên. Đại hán rõ ràng đã đỏ mặt. Cút! Thiên đình người ta muốn thấp nhất cũng là cấp đế. Ngươi còn không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tiểu tử kia cũng uống rượu quế hoa giống với đám người Âu Dương. Lúc này tiểu tử kia nghe lão lục khoác lác tỏ ra rất khinh thường. Tuy nhiên tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe ra được. Hai người kia hẳn là bạn tốt. Ôi! Có phải ta cũng nên nói cho ngươi biết không cần giả vờ châu bò? Sau này ta vẫn là bằng hưu hay không? Nguyễn Bình dập quay về phía Âu Dương nói một câu. Âu Dương hung hăng trừng mắt với Nguyễn Bình dập một cái. Tuy nhiên câu nói này thật sự rất vang. Tất cả mọi ngờ gì cười cái gì? Lao tử là nhị công tử triệu gia. Các người dám đắc tội với triệu gia sao? Người cao lớn nghe trong tiểu điếm thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, có chút không nhịn được quát lớn. Quả nhiên! Sau khi hắn vừa mở miệng nói ra câu này mọi người chung quanh đều ngừng cười. Xem ra triệu gia ở chỗ này vẫn có lực uy hiếp nhất định. Triệu gia làm gì vậy? Ngụy bình dập chọc vào người Âu Dương hỏi. Làm sao ta biết được? Thời gian ta ở tiên giới còn không lâu bằng người đâu. Âu Dương khinh thường trừng mắt với Ngụy bình dập một cái. Tại tiên giới này, cố gắng lắm mình cũng chỉ biết được những thế lực lớn. Ngươi muốn hỏi lực chiến đấu của mỗi người bên thiên đình thế nào? Âu Dương có thể nói ra chính xác. Nhưng ngươi muốn hỏi thành thị nào nổi tiếng nhất Thiên Nam, Âu Dương tuyệt đối không biết. Từ lúc Âu Dương tiến vào tiên giới đến bây giờ tổng cộng mới được bao lâu? Trong toàn tiên giới, nơi Âu Dương thường đi tới nhất, chính là Tây Bắc. Cho nên đối với Thiên Nam và vài chỗ khác Âu Dương thật sự không thế nào biết rõ được. Không phải ngươi đã ở tiên giới 7.000 năm sau? Ngụy Bình dập nhìn Âu Dương hỏi. Chúng quy đã sống 7000 năm không thể cái gì cũng không biết gì chứ. 7000 năm cái rắm. Âu Dương khinh thường liếc mắt nhìn Ngụy Bình khiêm một cái. Từ lúc Âu Dương tiến vào tiên giới đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới được bao nhiêu năm. Trong 7000 năm kia, hắn ở trong một không gian song song. Chỉ có điều chỗ đó thời gian trênh lệch với bên này có hơi lớn một chút thôi. Ôi, Chịu ra làm gì vậy? Ngụy Bình dập chọc vào một người ngồi phía sau mình tò mò hỏi. Thời điểm hắn hỏi người ta như thế, người ta trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái xấu. Ngụy Bình dập cực kỳ phiên muộn. Nếu như tại ma giới, có người nào dám nhìn hắn như thế, vậy tiếp theo người này nhất định sẽ bị băm thành tám mảnh. Nhưng lúc này nơi này không phải là ma giới, Âu Dương cũng đã nhiều lần yêu cầu Ngụy Bình dập phải biết điều, tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Ngay cả Triệu gia ngươi cũng không biết sao? Người kia phát hiện Ngụy Bình Dập thật sự không phải đang nói đùa với hắn, hắn ghé người qua nhỏ giọng nói: "Triệu gia chính là người thực tế nắm giữ này Bách Hoa Thành. Người kia hẳn chính là Triệu Khiêm Phong, nhị công tử của Triệu gia. Bên cạnh hắn hẳn là Ngụy Trung Hưng thái tử gia của Ngụy gia." "Ngụy gia?" Ngụy Bình Dập có chút sửng sở. Tuy nhiên Âu Dương đụng hắn một cái. "Không phải có rất nhiều người cùng họ sao? Tại tiên giới nếu có thể lôi hết những người cùng họ với mình." Chỉ sợ phải đến mấy ngàn người thậm chí là hơn vàng người Đúng, nghe nói ngụy ra này có quan hệ với ma giới Nghe nói là một mạch do ma vương đã từng lưu lại Người kia nhẹ giọng nói Sau khi hắn nói xong chợt nghe ngụy Bình Dập tức giận nói Người thả giam tôi lắm Phụt, Âu Dương đang nâng cốc uống, trực tiếp phun ra ngoài Việc này thực sự quá trơn rồi Không ngờ được ngụy Bình Dập còn có chuyện phong lưu như vậy Một ma vương tới tiên giới chơi, còn lưu lại một mạch gì đó. Ngươi có tin hay không tùy ngươi." Người, người kia nhìn dáng vẻ dũng manh của Ngụy Bình Dập cũng không nói gì với Ngụy Bình Dập nữa, trực tiếp quay đầu tiếp tục uống rượu của mình. Ngụy Bình Dập còn muốn lôi kéo người ta nói cái gì, Âu Dương đã kéo Ngụy Bình Dập lại, cười đầy vẻ xấu xa nói: "Làm được lắm lão Ngụy, ta thật không nhìn ra, thì ra ngươi rất trâu bò." Cút sang một bên 6. Ngụy Bỉnh Dập trừng mắt với Âu Dương một cái, sau đó sắc mặt hắn lại bỗng nhiên thay đổi. Sao vậy? Thật sự có việc này sao? Âu Dương thấy Ngụy Bỉnh Dập thay đổi sắc mặt như vậy lập tức nhìn ra, chỉ sợ Ngụy Bỉnh Dập thực sự có chuyện gì đó ở tiên giới này. Ha ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Ngụy Bỉnh Dập vỗ bản một cái. Cũng may nơi này vốn khá hỗn loạn, căn bản không có ai chú ý tới hắn. Tình huống thế nào vậy? Âu Dương cảm thấy bối rối. Hắn bị ngụy Bình dập xem như đứa trẻ mới sinh sao. Mạch này có liên hệ với ngươi. Ngụy Bình dập không có ý tốt chỉ và Âu Dương nói. Nhưng tiếp theo cái chén trong tay Âu Dương trực tiếp bay đến trên đầu Nguyễn Bình dập. Ngươi tới địa ngục cho ta. Lao tử ngay một người vợ còn chưa chẳng qua. Cả đời này miệng Lao tử còn chưa hôn một nữ hài nào. Ngươi tính chơi khó ta sao? Âu Dương vừa kích động lập tức vận dụng cả những từ hiện đại. Tuy nhiên này cũng không thể trách hắn được. Từ ánh mắt của Ngụy Bình Dập, Âu Dương cảm thấy ra hỏa này không có ý tốt. Hơn nữa ánh mắt kia giống như mình đã làm gì việc không muốn để cho người khác biết, giống như lưu lại một mạch gì đó. chương 1025, hậu bối của Ma Vương. Đừng kích động đừng kích động. Ngụy Bình Dập kéo bàn tay Âu Dương đang giống muốn nổi điên, lại giống như muốn rút thứ kiêu cung ra chém người đặt trở lại và nói. Người nghĩ gì thế? Ta đang nói với ngươi như vậy, đáng lẽ cá nhân ngươi phải biết rồi mới phải chứ? Ta không biết. Âu Dương đây là đang đấu tranh cho dánh tiếng thuần khiết của mình. Mình đứng đắn nghiêm chỉnh nhiều năm như vậy, hiện tại không hiểu sao lại lòi ra một mạch. Điều này Âu Dương làm sao có thể chịu được? Thật sự có liên hệ với ngươi. ngụy Bình dập cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân như vậy của Âu Dương. Hắn rất hài lòng với cảm giác này. Cho dù Âu Dương đối mặt với mấy vạn cường giả vây giết cũng không hề bất kỳ biến sắc Lúc này chỉ vì một mạch đã có thể thuấn sát được Âu Dương Lão Ngụy Ngươi không phải khoát lác, sau này ta vẫn là bằng hữu Hiện tại Âu Dương liền dùng lại câu Ngụy Hương Thiên vừa nói ban nãy Tuy nhiên lúc này quá rối loạn, cũng không ai nghe thấy câu nói của Âu Dương Cho nên bọn họ cũng không tới mức cười vang như lúc này Điều này xem như đã cho ma vương đại nhân giữ lại một chút mặt mũi nho nhỏ. Ngươi nghĩ gì thế? Mạch này thật sự có liên hệ với ngươi. Tuy nhiên không phải lung tung giống như ngươi nghĩ. Tuổi còn trẻ tại sao tư tưởng lại xấu xa như vậy chứ? Lần này nghe ngụy Bình dập nói vậy, Âu Dương trực tiếp không nói nói gì. Âu Dương lấy từ bên cạnh một cái chén mới, không nói lời nào bắt đầu uống rượu quê hoa. Mụ nội hắn, sao còn không nói rõ ràng đi? Dù sao đi nữa nhìn dáng vẻ của Ngụy Bình Dập, hắn rõ ràng nhận định mình đã có một mạch rồi. Để ta nói tỉ mỉ cho ngươi nghe về một mạch này. Đảm bảo một lát nữa ngươi sẽ hiểu rõ ràng. Ngụy Bình Dập rót rượu cho Âu Dương lại rót cho mình một chén, sau đó bắt đầu giảng giải cho Âu Dương nghe sự tình về mạch này bốn. Ngụy Bình Dập rất thích dáng vẻ hiếu kỳ của Âu Dương. Hắn vừa uống rượu hoa quế vừa nói. Còn nhớ Tiểu Thiên và Mộng Hy không? Có. Nghe thấy câu nói của Ngụy Bình Dập, Âu Dương thực sự rất giật mình. Lẽ nào Tiểu Thiên và Mộng Hy vẫn còn sống? Với trình độ tàn nhẫn của Nguyễn Bình Dập làm sao có thể để hai người này sống sót? Hơn nữa, mặc dù hai người này còn sống làm sao biến thành một mạch của Ma Vương, cũng không có khả năng họ ngụy Tiểu Thiên có tên họ là Di Tiểu Thiên mới đúng. Ta không giết bọn họ. Ta để bọn họ chạy. Thậm chí ngay cả lực tiên đoán của Ngộng hy ta cũng trả lại cho bọn họ. Trước khi bọn họ rời đi đã từng nói cho ta biết, để cảm tạ ta, Tiểu Thiên sẽ để hậu bối lấy họ của ta. Cũng chính là họ Ngụy Nguyễn Bình Dập nói như thế đương nhiên, Âu Dương có thể hiểu rõ được khúc chết bên trong. Tiểu Thiên tuyệt đối chính là điển hình của con cóc ăn thịt thiên Nga thành công. Hiện tại Ngụy Bình Dập vừa nói, Âu Dương đã hiểu được, một mạch này quả nhiên có quan hệ với mình. Nếu như đoán không lầm, có lẽ Nguyễn Bình dập để hai người đến tiên giới cắm gốc dễ. Ngắm lại giống như mới ngày hôm qua, lúc đó ta và Tiểu Thiên cùng làm thủ vệ trong nhà mộng hy. Âu Dương có chút cảm thán, trong lòng mới một ngày, trên đời đã vàn năm. Sắc thực giống như mới ngày hôm qua. Nếu như sớm biết hiện nay Tiểu Tử ngươi có thể trở nên lợi hại như vậy, lúc đó ta nhất định sẽ mặc bộ y phục dạ hành đi đánh nhau với ngươi. Ngụy Bình dập liếc mắt nhìn Âu Dương. Thực sự có một loại cảm giác tiếc nuối ban đầu đã không hạ thủ. Âu Dương liếc nhìn ngụy Bình dập một cái. Ma Vương này, bề ngoài rất lạnh lùng, trên thực tế ngươi tiếp xúc với hắn nhiều sẽ phát hiện, hắn thật sự là một bằng hữu không tồi. Đương nhiên, Ma Vương như vậy chỉ có thể làm bằng hữu muốn nhận Ma Vương làm tiểu đệ vẫn rất khó khăn. Đừng nói nhiều nữa. Nếu như ngươi muốn làm thì ta, hiện tại chạy ra ngoài quỳ dập xuống, sau đó hô to cầu thiền đình ra ra tha mạng. Ta thề ta sẽ nhận. Âu Dương chỉ ra bên ngoài chẳng biết xấu hổ nói. Lúc này hai người bọn họ, một người bị thương nặng đến mức chỉ mạnh hơn tiên tôn một chút, người còn lại cũng chỉ có bảy thành thực lực. Nhưng cho dù như vậy, hai cuồng nhân này vẫn có thể ung dung tự tại qua lại bên trong đại bản doanh của thiên đình. Tiểu tử này xem như là hậu bối của chúng ta. Ngụy Bình Dập đưa tay chỉ ngụy Trung Hưng. Không phải như vậy sao? Tiểu thiên xem như là hậu bối của Ngụy Bình Dập. Tiểu tử này không chừng là tôn tử bao nhiêu đời của Tiểu Thiên. Đương nhiên hắn được xem như là hậu bối của Ngụy Bình Dập. Bất chiếm tiện nghi của ta đi. Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy Bình Dập. Từ nụ cười vô sỉ của Ngụy Bình Dập, hắn có thể nhìn ra người này căn bản đang chiếm tiện nghi của mình. Thính ra mình vẫn là huynh đệ, bằng hữu tốt của Tiểu Thiên. Nhưng hiện tại người này nhảy ra nói là trưởng bối của Tiểu Thiên. Đây không phải trực tiếp kéo thân phận của Âu Dương xuống hay sao. Cứ xem như vậy đi. Nguyễn Bình Dập cũng biết, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa. Mặc dù tuổi tác của Âu Dương thực sự kém hơn hắn rất nhiều, nhưng tại tiên giới không phải lấy tuổi tác luận anh hùng. Ở đây, thực lực mới là vương đạo chân chính. Trong toàn bộ tiên giới tuyệt đối không ai xứng làm trưởng bối của Âu Dương. Ngươi xem, cho dù hiện tại Âu Dương cùng ngụy Bình Dập hành hành thiên nam đến mức thiên đỉnh tán loạn khắp nơi. Nhưng những kẻ chẳng biết xấu hổ nhảy ra nói có thân thích với Âu Dương cũng tuyệt đối không dám nói mình là trưởng bối gì đó. Tất cả đều chỉ dám nói mình là hậu bối của Âu Dương. Đến ngụy ra xem thử đi. Âu Dương nhìn Ngụy Trung Hưng và Triệu Khiêm Phong đứng dậy rời khỏi, hắn vô vai Ngụy Bình dập kêu hắn đi theo. "Ngươi đúng là có tâm tình nhà dỗ." Ngụy Bình dập cầm bình rượu hoa quế theo sát bên cạnh Âu Dương. Âu Dương đi theo Ngụy Trung Hưng và Triệu Khiêm Phong. Hai vị này thực lực đều rất thấp. Triệu Khiêm Phong mới chỉ là Linh Tiên mà thôi. Ngụy Trung Hưng cũng chỉ mới gia nhập Kim Tiên. Nếu là trước đây, một Kim Tiên xem như có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng trong thời đại lớn hiện nay, Kim Tiên thật sự không đáng để mắt. Bọn họ muốn về ngụy ra sao? Ngụy Bình Dập không nghe trộm lời hai người nói chuyện với nhau, nhưng hắn dám khẳng định Âu Dương nhất định nghe được. Không sai. Vừa rồi Ngụy Tiểu Tử nói muốn dẫn Triệu Khiêm Phong về nhà trốn hai ngày. Hình như Triệu Khiêm Phong là một tiểu đầu mục đã đắc tội với thiên đình. Đương nhiên Âu Dương không sợ thiên đình. Trong mắt Âu Dương, kẻ địch của hắn chỉ có một. Đó chính là thiên vương. Theo Âu Dương thấy những người khác đều không đủ để uy hết mình. Nhưng hắn không để ý không có nghĩa là những người khác cũng không để ý trong thời đại lớn hiện nay. Đắc tội với thiên đình quả thực là thai hương ngập đầu. Mặc dù chỉ là một tiểu đầu mục, nhưng trong thời đại này, một tiểu đầu mục thiên đình cũng là cấp tiên đế. chương 1026, một lời không hợp, lập tức giết người. Nếu như lại dính dáng đến mấy tiên tôn, vậy thực sự phiền phức. Mặc dù triệu ra thế lực khổng lồ, nhưng so với thiên đình vẫn quá yếu ớt. Cho nên triệu khiêm phong thậm chí không dám về nhà, trực tiếp tìm đến nhà bằng hữu tốt nhất tạm thời ẩn nấp 4. Âu Dương nói, Ngày tuyết rơi chính là ngày giết sạch nhân tộc theo thiên đình Theo triệu khiêm phong thấy chỉ cần có thể tránh qua được thời gian này, đương nhiên có thể sống sót. Bọn họ muốn ngồi thuyền sao? ngụy Bình dập nhìn bến cảng khổng lồ của Bách Hoa Thành. Lúc này trên bến cảng có một con thuyền khổng lồ được bao phủ trong đám mây mù dày đặc. Nhưng bất luận con thuyền này có mánh hới như thế nào cũng chỉ là một con thuyền bình thường. Ở tiên giới cũng không phải vật gì cũng mang theo tiên khí. Tiên giới cũng có người buồn chán thích đi thuyền để thưởng thức phong cảnh mỹ lệ xung quanh. Mà từ Bách Hoa Thành xuôi xuống hạ du Minh Khê Thành, đi thuyền có thể thấy đủ loại mỹ cảnh. Cho nên bất cứ lúc nào có cũng rất nhiều người tới nơi này thưởng thức phong cảnh. Đi, chúng ta cũng đi thôi. Âu Dương cũng không quản ngụy Bình Dập nghĩ như thế nào, kéo tay ngụy Bình Dập, bay lên một chiếc thuyền tên là Vân Trung Long. Du thuyền dài chừng cây số, có 4-5 tầng. Có người nói đây là một thân cây yêu. Sau khi bị giết chết, dùng cả chân thân điêu khắc ra một chiếc thuyền lớn. Nhìn con thuyền to lớn như vậy, Âu Dương có chút hoài nghi với tin đồn này. Con thuyền này cần thân yêu lớn thế nào? Không có trăm vạn năm sinh trưởng sợ rằng không thể lớn như vậy. Ai? Thù yêu trăm vạn năm sẽ mạnh như thế nào? Âu Dương hỏi Ngụy Bình Dập. Cái này ngươi phải hỏi tiểu bạch. Ngụy Bình Dập cũng không biết rõ chuyện của yêu tộc lắm. Hắn nói tiếp. Nhưng thật ra trong ma tộc Trâm cũng không hề ít kẻ đã sống tới vạn năm. Cấp bậc đó gần bằng với kỳ lân vương. Ngụy Bình dập suy nghĩ một lát cuối cùng đưa ra một khái niệm tương đối. Dù sao cây cối cũng không phải thân thể huyết nục cho nên tu luyện sẽ chậm hơn một chút. Trên thực tế lực chiến đấu của bọn họ có lẽ cũng sẽ kém hơn kỳ lân vương một chút. Chiếc thuyền dưới chân chúng ta cũng chính là do thụ yêu khắc thành. Kỳ thực khi Ngụy Bình Dập lên thuyền đã cảm giác được điều này. Thu yêu cường đại như vậy, nếu xuất hiện ở tiên giới, sợ rằng sẽ là sinh linh đổ thán. Phải biết rằng, Ngụy Bình Dập đã từng có đại yêu có trình độ như kỳ lân vương. Mặc dù mạnh nhưng cũng có giới hạn. Nếu như thời đại lớn không mở ra, nếu như những lao ma của ma tộc không sống lại, như vậy Ngụy Bình Dập tuyệt đối sẽ không đạt đến độ cao như bây giờ. Tưởng tượng xem, ở thời đại hòa bình, Cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể giết chết được một cường giả cấp kỳ lân vương. Xem ra con thuyền này quả nhiên không bình thường. Âu Dương gật đầu. Chẳng trách có nhiều người chọn lựa ngồi lên con thuyền này để khởi hành. Hai vị, các ngươi có vẽ tàu đặt trước không? Một nam nhân đi tới trước hai người, nghiêm mặt nhìn Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Vẽ tàu. Cho gì vậy? Ngụy Bình Dập khinh thường liếc nhìn nam nhân. Còn Âu Dương lại vội vã túi đầu làm bộ như không quen biết Ngụy Bình Dập. Không có vé tàu các ngươi cũng dám lên thuyền. Xem ra muốn ăn đòn rồi. Nam Nhân nghe thấy lời nói của Nguyễn Bình Dập lập tức tỏ ra rất phẫn nộ. Từ khi Vân Trung Long được tạo thành đến bây giờ, thật sự chưa từng có ai dám trốn vé. Xin lỗi. Đây là vé tàu. Âu Dương không biết lấy từ nơi nào ra hai chiếc vé tàu, sau đó nhét vào tay Nam Nhân cười nói. Chúng ta chỉ đùa một chút. Nam nhân tỉ mỉ kiểm tra hai chiếc vé tàu, sau đó hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa xoay người, Ngụy Bình Dập đã tùn lấy cổ hắn. Sau đó chợt nghe một tiếng rắc. Người kia trực tiếp bị giết chết. Người! Âu Dương thấy Nguy Bình Dập giết người như vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này thật ra cũng phù hợp với tính cách của Ngụy Bình Dập. Muốn nói đùa hoặc khinh bị ngụy Bình Dập đều có thể. Nhưng đó chỉ là độc quyền của Bạch Tinh hoặc Câu Dương. Những người khác cho dù có thân thiết thế nào cũng không thể không bận tâm đến thân phận của hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ma Vương, tuyệt đối không phải để người ta đùa giỡn. Mặc dù Bạch Tinh cả ngày đầy yêu khí, nhưng tuyệt đối cũng không giết người như ngụy Bình Dập. Trong mắt Nguyễn Bình Dập từ trước đến giờ mạng người vốn không đáng giá. Hắn giết người chỉ dựa vào yêu thích của mình. Một lời không hợp rút đau giết người, đây chính là phong cách của Ngụy Bình Dập. Lớn mà Trong nháy mắt khi ngụy Bình Dập vừa giết chết người kia, 4-5 cái bóng từ phía bên này bay qua. Chỉ có điều bọn họ thậm chí còn chưa đến gần đã bị ma khí trên người ngụy Bình Dập tỏa ra, đẩy bay ra ngoài. Người dám nói ta lớn mật, trong thiên hạ không quá 5 người. Lúc này đao chiến ma quân đã nằm trong tay ngụy Bình Dập. Nhìn dáng vẻ của hắn thật sự có suy nghĩ muốn giết chết tất cả những người trên thuyền. Lão Ngụy bình tĩnh một chút đi. Âu Dương ở phía sau. Vỗ vỗ vào vai ngụy Bình Dập nói. Hắn cũng không muốn Nguyễn Bình Dập gây chuyện phiền toái ở đây. Mặc dù hiện tại biểu hiện của bọn họ rất trâu bò, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn dao động. Có câu nói rất hay, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Nếu như bởi vì một phút xung động chọc ra nhiều tiểu quỷ, như vậy con đường đi tiếp theo của bọn họ sẽ khó khăn hơn. Thậm chí bọn họ có thể sẽ bại lộ bản thân, dẫn tới cuộc đại vây giết lần thứ hai của thiên đình. Với trạng thái của Âu Dương hiện tại không thể mở ý chí chiến đấu. Một khi bị vây sát, hai người tuyệt đối không thể bỏ chạy. Hành động của bên này đã thu hút sự chú ý của vô số người trên thuyền. Bọn họ đều nhìn về phía này. Ngụy Trung Hưng và Triệu Khiêm Phong nhìn thấy ngụy Bình dập tỏa ra ma khí, liếc mắt đã nhận ra đây chính là hai người vừa nhìn thấy ở tự quán. ngụy ra, trong tòa nhà khí thế vô cùng rộng rãi, Ngộng Hy vẫn giữ dáng dấp giống như trước. Lúc này Mộng Hy bỗng nhiên mở mắt, nàng nhìn Tiểu Thiên ở bên cạnh nói. Ta vừa nhìn thấy thần. Cái gì? Hiện giờ Tiểu Thiên trầm ổn hơn năm đó mấy phần. Hiện tại Tiểu Thiên nhìn qua đã hơn 40 tuổi, thật sự có một dáng vẻ của cao thủ siêu cấp. Không biết. Ta chỉ thấy có hai người toàn thân chấp động thần quang đang đi về phía ngụy Gia. Hai tôn thần này vô cùng cường đại. Cường đại hơn bất cứ người nào mà ta từng nhìn thấy. Thuật tiên đoán của Ngộng Hy vô cùng chuẩn xác. Nhiều năm qua, ngụy Gia có thể tồn tại đều dựa vào thuật tiên đoán của Ngộng Hy. Mẹ! Có phải mẹ lại suy nghĩ nhiều quá hay không? Mặc dù ngụy Gia gia nghiệp to lớn, nhưng cũng không đến mức khiến thần linh nồng nó. Ngay cả thiên đình cũng không tìm chúng ta gây chuyện phiền phức. Vậy còn có thể có ai chứ? Một nam tử nhìn qua khoảng 30 tuổi đứng phía sau Ngộng Hy nói. Người này chính là nhi tử của Ngộng Hy và Tiểu Thiên. Tên là Ngụy Phong Minh. chương 1027 từ sùng bái đến bị sùng bái. Đứa trẻ ngốc. Ta đâu nói hai vị thần đó đến tìm chúng ta gây phiên phức. Hơn nữa ngụy già bé nhỏ chúng ta làm sao có thể khiến thần linh chú ý chứ. Trên vân Trung Long, lúc này trong mây mù, trước mặt ngụy Bình Dập đã xuất hiện vô số cường giả. Những người này đều căm tức nhìn ngụy Bình Dập. Trong nháy mắt chí ít đã có bốn tiên đế chết trên tay ngụy Bình Dập. Thậm chí Ngụy Bình Dập còn chưa động tay, những người đó chỉ cần tới gần ngụy Bình Dập sẽ bị ma khí trên người Nguyễn Bình Dập phát ra cướp đoạt hồn phách biến thành một cỗ thi thể. Thật là đáng sợ. Lúc này đứng đối diện với Ngụy Bình Dập là một tiên tôn. Người này tuyệt đối là một quái vật. Cho dù hắn xuất thủ, quái vật cũng phải chết. Bằng hữu, ta nghĩ đây là một sự hiểu lầm. Tiên tôn vẫn rất nhẫn nhịp. Hắn tiến lên tự giới thiệu. Lao phu tên là Vân Hạc. Chính là chủ nhân của Vân Trung Long này. Không biết bằng hưu đến từ nơi nào. Nguyễn Bình dập đưa tay chỉ lên trời. Động tác này của hắn nhất thời khiến Vân Hạc biến sắc. Thì ra. Thì ra là cường giả thiên đình. Xem ra là thủ hạ của ta chính là người không hiểu quy củ. Mong hai vị thông cảm. Sắc mặt Vân Hạc đại biến. Hắn cũng không dám tự xưng lão phu nữa. Hắn đã biến lão phu thành ta. Thậm chí cũng không hỏi ngụy Bình dập vì sao giết người. Tại thiên nam, người dám đại náo thiên đình còn nhàn rỗi du ngoạn xung quanh chỉ có hai người. Một người là thần tiễn Âu Dương, một người là ma vương Ngụy Bình Dập. Ngoại trừ hai người này, tuyệt đối không ai dám ở thiên nam đắc tội với thiên đình. Nếu làm như vậy quả thực chỉ có một con đường chết. Chúng ta không muốn tìm phiền thoái. Chúng ta chỉ muốn ngồi thuyền này đến minh khê thành. Âu Dương không chậm trễ, từ phía sau Ngụy Bình Dập đi ra. Hắn cũng không quản ma khí của Ngụy Bình Dập. Vỗ lên vai ngụy Bình Dập một cái. Ma khí của Ngụy Bình Dập rất mạnh, thế nhưng muốn rút linh hồn của Âu Dương thật sự không có khả năng. Linh hồn của Âu Dương cường đại hơn Nguyễn Bình Dập gấp trăm lần. Âu Dương lại có hỏa diễm linh hồn bảo vệ. Muốn rút linh hồn trên người Âu Dương cho dù là thiên vương cũng không làm được. Lão ngụy đừng gây chuyện nữa. Ngươi thật sự muốn giết sạch bọn họ sao? Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy Bình Dập. Người này rất thích máu. Một lời không hợp liền bắt đầu đại khai sát giới. Nếu như không có ai ngăn hắn, Âu Dương cảm giác, không bao lâu, trên thuyền này sẽ không còn ai sống sót. Ngụy Bình Dập là một người bại hoại, là một người bại hoại thuần túy. Trong mắt Ngụy Bình Dập, người muốn trực tiếp nói chuyện với hắn, biện pháp duy nhất chính là đứng cùng cao độ với hắn. Bằng không bất luận kẻ nào nói chuyện với hắn đều phải ăn nói khép nép. Vừa rồi người tiến lên hỏi với hắn. Nếu như không phải trước khi rời đi dùng loại ánh mắt uy hiếp nhìn ngụy Bình Dập, ngụy Bình Dập tuyệt đối khinh thường không thèm giết chết hắn. Nhưng tất cả những điều người này này đều xúc phạm đến ngụy Bình Dập. Vì vậy mới khiến ma vương Ngụy Bình Dập bất chấp tất cả ở trên thuyền giết người. Đúng đúng, ta dám cam đoan, tiếp theo tuyệt đối không có bất cứ phiền phức gì. Mặc dù lao đầu Vân Hạc là tiên tôn, nhưng tiên tôn cũng sợ chết. Cường giả có tôn nghiêm là tốt. Nhưng cường giả biết rõ mình đi tới sẽ bị người ta bóp chết còn sông lên, vậy không phải là tôn nghiêm, mà là ngu ngốc. Lao đầu rõ ràng không phải kẻ ngu ngốc. Cho nên hắn lập tức an bài người đi thu dọn sát chết, sau đó sắp xếp cho Ngụy Bình Dập và Âu Dương gian phòng tốt nhất. Tiếp đó Lao đầu mới biến mất một cách quỷ dị, giống như đã rời khỏi thuyền. Sau chuyện này, người trên thuyền đều nhìn Âu Dương và Ngụy Bình Dập với ánh mắt có chút cổ quái. Dù sao ý tứ chỉ tay lên trời của Ngụy Bình Dập có quỷ mới biết là gì. Những chuyện thiên đình làm ở tiên giới, người nào cũng biết. Ở tiên giới, rất khó có người nào có thiện cảm với thiên đình. Đương nhiên, cũng không loại trừ đám cho săn của thiên đình. Ngụy ca, người nói kia hai người kia có phải tới bắt ta không? Triệu Khiêm Phong rất khẩn trương. Từ khi hắn đắc tội với người của thiên đình, lúc nào hắn cũng vô cùng khẩn trương. Không thể. Thiên giá hỏa đó phát huy rất mạnh. Cho dù là ra ra ta cũng tuyệt đối không bằng hắn. Ra ra mà Ngụy Trung Hưng nói đến đương nhiên chính là Tiểu Thiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, dưới sự trợ giúp của Mộng Hy, Tiểu Thiên cũng đã đạt được tiên tôn đỉnh phong. Nhưng theo Ngụy Trung Hưng thấy, ra ra của mình tuyệt đối không bằng ngụy bệnh Dập. Vậy bọn họ là sáu. Triệu Khiêm Phong Ngập ngừng nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cường giả thiên đình như vậy tới giết ngươi. Hơn nữa ngươi nghĩ nếu như người của thiên đình đến giết ngươi, bây giờ ngươi có thể còn sống được sao? Gần đây thần tiên và ma vương hoành hành thiên nam. Toàn bộ thiên nam đều lâm vào hỗn loạn. Ở khắp nơi, thiên đình đã thu liễm. Có người nói trong thời gian này, tiên tôn trên thiên đình chết trong tay hai người này còn nhiều hơn số tiên tôn mà chúng ta biết. Ngụy trung hưng nói đến đây, trong mắt có vài phần say mê. Hai người này hoành hành trong địa bàn của người khác. Hơn nữa còn rất công khai, nhưng không có bất cứ người nào dám động vào bọn họ. Chỉ dựa vào hào khí này cũng đủ để hai người xưng thần. Không phải có tin đồn nói ngụy ra các ngươi là một mạch một nhánh của ma vương sao? ngươi nói xem liệu ma vương và thần tiễn đại nhân có thể đến nhà các ngươi hay không? Khi Triệu Khiêm Phong nói đến đây, kích động không gì sánh được. Phải biết rằng, lúc này Hâu Dương và Ngụy Bình Dập đã trở thành truyền thuyết của tiên giới. Hầu như người nào cũng ao ước có thể nhìn thấy hai người này. Hai người siêu Việt. Đây tựa hồ là một lời nói đùa. Bất luận là Âu Dương hay là Ngụy Bình Dập đều là cường giả siêu cấp dám đạp lên 9 tầng trời để tung hoành năng dọc. Cường giả như vậy đã thành thần. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể đến đó. Ra ra ta nói hắn còn từng là huynh đệ của thần tiễn. Ngụy Trung Hưng nói đến đây, trong mắt có vài phần hoài nghi. Dù sao tên tuổi của thần tiễn Âu Dương cũng quá lớn. Mặc dù trước đây ngụy Gia cũng có vài phần thế lực, nhưng muốn lôi kéo quan hệ với thần tiễn hình như vẫn thiếu tư cách. Thật hy vọng lần này đến nhà ngươi có thể gặp được thần tiễn. Nhìn thấy thứ tiêu cung của thần tiễn. Nghe nói cây cung này là thánh khí của tiên giới, chỉ cần cây cung bị giật nhất định sẽ có cường giả ngã xuống. Có người nói cây cung này là vật sống, ra ra ngươi từng nhìn thấy chưa? Triệu Khiêm Phong vô cùng hiếu kỳ nhìn ngụy Trung Hưng. Ra ra ta nói cây cung đó toàn thân huyết sắc, nó có hai trạng thái, thần tiễn bình thường đều là dùng trạng thái bình thường đối địch. Một khi đụng tới cường giả siêu cấp, cây cung sẽ yêu hóa biến thành một đạo hư ảnh, lơ lửng phía sau thần tiễn, cây cung đó sở hữu lưới dao sắc bén nhất thiên hạ, đồng thời khi ở trong tay thần tiễn mới xuất hiện dây cung. Ngụy Trung Hưng bắt đầu giảng giải cho Triệu Khiêm Phong về thứ kiêu cung trong miệng tiểu thiên. Trên cây cung đó thật sự mang theo linh hồn hỏa diễm. Triệu Khiêm Phong ôm đầu nhìn ngụy Trung Hưng, ở tiên giới, không có người thanh niên nào không hiếu kỳ về hậu dương, Triệu Khiêm Phong hiếu kỳ cũng đúng. Không sai, trên cây cung đó vĩnh viễn có hỏa diễm huyết sắc thiếu đốt, người thường chúng ta đừng nói là đi kéo thứ tiêu cung, cho dù đụng tới hỏa diễm trên thứ tiêu cung cũng sẽ bị thiêu hủy linh hồn trong nháy mắt. Ngụy Trung Hưng lắc đầu, hắn cũng từng hỏi ra ra có phải đã từng cầm thứ kiêu cung Đáp án có được là trên đời này chỉ có Âu Dương và vệ thi đã từng cầm thứ tiêu cung. Linh hồn liệt diễm trên thứ tiêu cung đủ để thiêu hủy tất cả. Linh hồn liệt diễm trong tay Âu Dương đương nhiên không coi là cái gì. Chỉ có thứ kiêu cung trong tay Âu Dương mới có thể phát huy ra huy lực cực mạnh của nó. Tựa như trước kia thứ kiêu cung rơi vào trong tay vệ thi. Mặc dù vệ thi cũng rất cường đại, mặc dù thứ kiêu cung cũng không thương tổn nàng, nhưng thứ kiêu cung trong tay vệ thi lại không có cấu nhấn gì. Đó là bởi vì trong mắt Thứ Kiêu Cung, trên đời này chỉ có một người xứng tướng cầm đó, đó chính là Âu Dương. Thần Tiễn Âu Dương. Trước kia khi Âu Dương chuyển thế luân hồi, quên mình là Thần Tiễn, Thứ Kiêu Cung cũng không tái xuất hiện. Nói cách khác, Thứ Kiêu Cung chỉ có thể nằm trong tay Thần Tiễn. Đơn giản vì, nó là thiên hạ đệ nhất cung. Chỉ có thiên hạ đệ nhất nhân mới có thể xứng đôi với nó. Ta thật sự muốn nhìn thấy Thứ Kiêu Cung và Thần Tiễn Âu Dương. Trong mắt Triệu Khiêm Phong mang theo vẻ chờ mong nồng đậm, kỳ thực không riêng gì hắn, ngay cả Ngụy Trung Hưng cũng rất chờ mong, cho dù chỉ có liếc mắt, cho dù chỉ nhìn thấy vương giả xẹt qua bầu trời từ xa, cho dù từ xa nhìn thấy vương giả từ trên 9 tầng trời khai cung bắn chết cực giả, bọn họ đã vô cùng thỏa mãn. Người trẻ tuổi lúc nào cũng có người sùng bái, trước kia Âu Dương sùng bái sợ tương hợp, sau khi tới Chân Linh giới, Âu Dương đặc biệt sùng bái Bạch Hổ Minh, trong mắt Âu Dương Bạch Hủ Minh chính là thần linh. Cùng với sự tu luyện không ngừng và trưởng thành của Âu Dương, hắn đã chạy tới đỉnh phong. Hiện tại hắn đã từ sùng bái người khác biến thành một người được người khác sùng bái. Bách Hoa Thành, đại môn triệu gia bị người ta mạnh mẽ mở ra, mấy người trung niên nghiêm mặt đứng ở đó, trên mặt đất đã phủ kín thi thể người của triệu gia. Hỏi ra chưa? Một người ra vẻ đầu lĩnh mở miệng hỏi. Có lẽ là tới ngụy gia của Minh Khê Thành. Mặc dù tiểu tử đó không trở về, nhưng hắn chỉ có thể trốn ở đó. Có người trả lời. Nguy ra. Ha ha, hắn có chạy trốn tới chân trời góc biển tuyệt đối cũng phải chết. Chúng ta đi. Đoàn người này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát triệu ra đã bị tàn sát sạch sẽ. Từ lão nhân, cho tới hải đồng đều biến thành thi thể băng lãnh. Vân Trung Long thuận lợi xuôi theo dòng sông vô cùng rộng lớn mà đi. Lúc này trên đầu thuyền có một nam tử mặc trường bào nguyệt sắc, thân khoác áo tràng lồng chuột. Hắn nhìn tràng cảnh hai bên bờ sông trăm hoa đua nở nhìn nước sông màu xanh biếc phía dưới bị vân trung Long phá vỡ, trong lòng vô cùng bình thản Cảnh sát không ngừng phát sinh biến hóa, bánh hoa chậm rãi biến mất, hai bờ sông biến thành một loại cây cối màu vàng, cây cối phản chiếu xuống mặt nước, khiến lúc này nước sông cũng được luôn vàng. Đứng ở đầu thuyền. Đương nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy Vân Trung Long đang chạy trên một con sông Hoàng Kim. Trời đã vào thu, thiên giới cũng sắp có tuyết rơi, đại chiến cũng sắp xảy ra, thiên vương. Ta sẽ giải quyết hết tất cả trước khi ngươi trở về, sau đó toàn tâm toàn ý chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Âu Dương biết, ngày thiên vương sống lại chính là ngày bọn họ đại chiến. Móc ra một cái chai bạch ngọc, Âu Dương nhìn cái chai, đây là thứ hiên công đã giao cho Âu Dương trước đó. Âu Dương nhẹ nhàng xoa cái chai bạch ngọc, hắn có thể tưởng tượng trong cái chai này đựng cái gì, nhưng hắn vẫn không mở ra. Bất kể khi nào, các ngươi đều sẽ chiến đấu với ta đúng không? Âu Dương nhẹ giọng nói với cái chai, sau đó hắn cười cười cất cái chai đi. Vân Trung Long chạy trên sông 3 ngày, 3 ngày sau, Vân Trung Long rốt cuộc rừng tại bến tàu của Minh Khây Thành, lúc này lữ hành của Âu Dương và Ngụy Bình dập coi như tạm thời kết thúc. ngụy ra ở nơi nào? Nguy bình dập hỏi Âu Dương, nhưng thứ hắn có được chỉ là cái liếc mắt của Âu Dương. Ngươi hỏi ta ngụy ra ở nơi nào sao? Nếu như ngươi không nói cho ta biết, ta căn bản không biết ngụy ra là cái gì. Âu Dương có chút phẫn nộ nói. Ngụy bình dập này cũng không biết xấu hổ, hắn phái người ta tới tiên giới, kết quả ngay cả người ta ở nơi nào hắn cũng không biết. Loại chuyện nhỏ này ta làm sao nhớ được? Ngụy bình dập còn ra vẻ rất hủy khuất. Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy Bình Dập, sau đó làm gương nhảy xuống Vân Trung Long, chỉ chỉ vào ngụy Trung Hưng nói. Theo hắn tự nhiên sẽ biết. Ý kiến hay. Ngụy Bình Dập gật đầu ra vẻ kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, Âu Dương thề, hắn nằm mơ cũng không ngờ Ma Vương lại là người như vậy. Lần đầu tiên cùng Ma Vương xuống địa ngục, tên gia hỏa đó đến cửa phượng Hoàng Thành đã run sợ, lần thứ hai tốt hơn một chút, mặc dù không sợ, nhưng hắn lại tàn sắt thành thị của người ta. Kỳ thực Âu Dương rất lý giải người này, đây hoàn toàn là một loại biểu hiện thẹn quá thành giận, nhưng Âu Dương nghĩ cho dù mình nói ra chuyện Nguyễn Bình Dập sợ hãi cũng không có ai tin tưởng. Dù sao tên gia hỏa này bình thường đều biểu hiện là một thiết huyết ma quân, nếu như ngươi tùy tiện nói ra Ngụy Bình Dập kỳ thực là một người sợ hãi, ai có thể tin được. chí ít là Âu Dương trước khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Nguyễn Bình Dập sẽ không tin tưởng. Nhưng ngắm lại Âu Dương cũng cảm thấy không có gì. Càng ở trên cao, kỳ thực người ta càng cô độc. Trước đây khi mình là một tiểu lâu la, có nhiều huynh đệ tốt như vậy ở bên cạnh mình. Trên chiến trường khi mình vẫn một tiểu binh, có thể cùng vô số người kết thành một hối, nhưng cùng với địa vị của mình càng ngày càng cao, khoảng cách giữa mình và bọn họ cũng ngày một xa. Chuyện này cũng không phải nguyện ý của Âu Dương, mà là giữa bọn họ đã không còn tìm thấy tiếng nói chung như trước đó. Người vĩnh viễn không thể kêu thần tiễn hiện tại phóng ngựa xa trường đánh đầu tháng đó như trung đội thứ bảy trước kia. Kỳ thực Âu Dương cũng rất hoài niệm cảm giác nhiệt huyết ra ngựa bọc thây trên chiến trường. Càng cương đại lại càng cô đơn, đây là những lời mà Hảo Bằng Hưu Triệu Cương từng nói, có thể cũng chính từ lúc đó, Âu Dương mới dần dần minh bạch dí tứ của những lời này. Âu Dương rất muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, bởi vì như vậy hắn có thể buông trọng trách thần tiễn, biến thành một người bình thường. Thâm nhập vào trong luân hồi, tìm được những người đã từng là huynh đệ tỉ muội nhìn bọn họ vui cười, nhìn bọn họ vui vẻ, nhìn bọn họ hạnh phúc. chương 1029, ngươi có thể nhanh hơn mũi tên của ta sao? Nguy bình dập cũng không tốt hơn mình, ma vương Nguy bình dập, thống trị mở giới, hắn còn cô độc hơn mình, chỉ khi hắn ở cùng mình mới có thể hoàn toàn biểu hiện ra tất cả, bởi vì khi bọn họ ở cùng nhau chí ít có tiếng nói chung. Nếu như Ngụy Bình dập ở ma giới cũng giữ dáng vẻ hỉ hả, như vậy Tôn Nghiêm Vương giả của hắn ở đâu? Hắn làm sao thống trị một phương thế giới đây? Hai người vừa trò chuyện vừa bám theo Ngụy Trung Hưng vào thành, nhưng vừa mới tới cửa thành, phía trước đã xảy ra biến hóa, Ngụy Trung Hưng và Triệu Khiêm Phong trực tiếp bị hai người thanh niên cao to bắt ở trước cửa thành. Sau đó Âu Dương chợt nghe thấy Triệu Khiêm Phong hô to Thiên Đình gì đấy? Tại sao lúc nào thiên đình cũng như âm hồn không tiêu tan, ta đi làm thịt bọn họ. Ngụy bình dập nhìn người của thiên đình bắt Ngụy trung hưng và triệu khiêm phong cũng có chút không vui, bọn họ còn chưa tìm được ngụy ra, lúc này hai người đã bị bắt. Người ngấm lại xem, ngay cả cửa thành đã bị thiên đình khống chế, lúc này ngụy ra còn có thể tốt đẹp được sao. Chuẩn bị giết người. Âu Dương biết, nhất định là thiên đình còn muốn làm thịt triệu khiêm phong, nghe được chuyện của triệu khiêm phong và Ngụy trung hưng. Cho nên sớm chạy tới nơi này bắt Ngụy ra, sau đó ở đây chờ hai người. Thứ cầu tặc. Ngụy Bình Dập nói xong, ma quân chiến nhận đã xuất hiện trong tay hắn, ma khí vô tận đã từ trên người hắn mạnh mẽ phun ra, Ngụy Bình Dập giống như một cái bóng, chợt lóe đã tới trước cửa thành, mười mấy cường giả thiên đình trước cửa thành thậm chí còn không chưa kịp thấy rõ bóng dáng của Ngụy Bình, Dập, đã bị ma khí của Ngụy Bình Dập hút hết linh hồn. Biến hóa như vậy không chỉ khiến người trước cửa thành giận mình, Cho dù là Ngụy Trung Hưng và Triệu Khiêm Phong cũng sừng sốt. Ở trên thuyền ngụy Bình Dập chính miệng thừa nhận mình là người của Thiên Đình. Tại sao lúc này lại chém giết người của Thiên Đình? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ẩm. Cửa thanh bị một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Kiếm quang phản phất như hình thành một cái dánh ngầm phía trước Ngụy Bình Dập. Hai bên cái rãnh Vô số cường giả Thiên Đình bị mũi tên giết chết. Rất nhiều người biến thành cho bụi. Người còn sống cũng chỉ còn lại nửa người. Sau đó đồng dạng bị ngụy Bình dập hút đi linh hồn, biến thành thi thể. Một kiếm này chém ra vô cùng có kỹ thuật, chiếc danh này trực tiếp kéo dài đến trước một phủ đệ cực lớn. Lúc này ngoài cửa phủ đệ đang trình diễn một trận đại chiến, khắp nơi đều là quang mang bay tán loạn. Khi một kiếm này chém hết, phần lớn mọi người đều dừng lại, ngơ ngác nhìn màn trước mặt. Một kiếm này của Ngụy Bình dập tuyệt đối là tiện tay chém ra, nhưng một kiếm như vậy lại trực tiếp mang đi sinh mệnh của trên trăm cường giả thiên đình. Có thể tưởng tượng một kiếm này phong cách nhiều thế nào. Trước của ngụy Gia, rất nhiều đệ tử ngụy Gia ngã xuống trong vũng máu, mà thiên Đỉnh cũng hao binh tổn tướng, nhưng tất cả đều không chấn động bằng một kiếm của Nguyễn Bình Dập. Ngụy Trung Hưng nhìn ngụy Bình Dập, lúc này trong mắt hắn Nguyễn Bình Dập cường đại như một pho tượng thần. Tiểu tử, tiểu thiên là gì của ngươi? Ngụy Bình Dập nhìn ngụy Trung Hưng mở miệng hỏi. Là? Là ra ra ta? Ngụy Trung hương chưa bao giờ biết ra ra mình lại quen biết một người cường đại như vậy, nếu như không phải Ngụy Bình Dập sử dụng kiếm, có thể hắn đã xem Ngụy Bình Dập chính là thần tiễn. "Vậy ta chính là thái gia gia của ngươi." Ngụy Bình Dập chẳng biết xấu hổ nói, hắn vừa dứt lời, đầu hắn bỗng nhiên hoàng động, nhìn thấy một khối cự thạch bay qua đầu hắn. Ngụy Bình Dập quay đầu lại nhìn, thấy Âu Dương khinh thường nhìn mình, tên giả hỏa này quá vô sỉ, đến lúc này còn không quên chiếm tiện nghi của mình. Minh và Tiểu Thiên là bằng hữu, Ngụy Trung Hương gọi Tiểu Thiên là gia gia, đương nhiên cũng phải gọi mình là gia gia. Nhưng Ngụy Bình Dập chẳng biết xấu hổ kêu Ngụy Trung Hương gọi hắn là thái gia gia, như vậy mình chẳng phải thấp vé hơn Ngụy Bình Dập. Ha ha ha. Ngụy Bình Dập cũng không nói nhiều với Âu Dương, toàn thân chợt lóe đã đi tới trước cửa Ngụy gia, lúc này trên người Ngụy Bỉnh Dập ma khí ngập trời, toàn bộ Minh Khê Thành đều bị ma khí của Ngụy Bình Dập bao phủ bên trong. Nguyễn Bình Dập đã không chế thiên địa một phương, nếu như không có cường giả cùng cấp bậc với hắn xuất thủ, như vậy Ngụy Bình Dập chính là thần của thế giới này. Người là ai? Lúc này bất luận là ngụy Gia hay người của thiên định đều đồng loạt hỏi ra vấn đề này, chỉ có Tiểu Thiên và Mộng Hy mở to hai mắt nhìn ngụy Bình Dập, sắc mặt không dám tin tưởng. Ma Vương Thật sự là Ma Vương Ngụy Bình Dập. Ma Vương và thần tiễn hoành hành thiên nam. Toàn bộ thiên đình đều phải nhượng bộ lui binh đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Hiện nay ma vương lại xuất hiện ở mình khế thành, còn là lúc ngụy ra bọn họ gặp nguy nan. Ta là ai? Trở về hỏi khâu vân bình là biết, xem ta có phải ra ra của hắn không? Những lời này của ngụy bình dập vừa xuất khẩu, bất luận là người của thiên đình hay ngụy ra đều hít một ngụm lên khí. Ma khí vô tận, cộng thêm nôn ngữ cùng ngạo như vậy, hầu như tất cả mọi người đều đoán được thân phận của ngụy bình dập. Ma Vương. Không sai, Ma Vương Ngụy Bình Dập, đã từng là cường giả tuyệt đối của liên quân tiên liên giới, mà Ma Vương xuất hiện đại biểu cái gì? Ma Vương xuất hiện đại biểu chính là thần tiên Âu Dương cũng xuất hiện. Chạy mau Lúc này, cường giả dẫn đội của thiên đình không nói hai lời xoay người đào tẩu. Đáng tiếc quá muộn, hắn vừa mới bay lên đã thấy khắp bầu trời đều là chân thân của Ma Vương, mỗi chân thân Ma Vương đều huy động chiến nhận trong tay. Muốn chống đối chiến nhận của Ma Vương Chân Thân, chí ít phải đạt được trình độ của Kỳ Lân Vương, nhưng ở đây làm gì có cường giả như vậy. Người còn chạy đi đâu? Người có thể nhanh hơn mũi tên của ta sao? Hỏa Diễm. Hỏa Diễm ngút trời từ phía xa xuất hiện, huyết sắc vô tận lan tràn toàn bộ phía chân trời, những huyết sắc này giống như có thể thiêu hủy tất cả lực lượng trong hư không bốn. Cô. Một tiếng kêu minh như mở màn cho tự vong, trong hỏa diễm vô tận, Một nam tử mặc nguyệt sắc trường bào, trong tay nắm một cây chiến cung được huyết sắc liệt diễm thiếu đốt, cự tiêu trên chiến cung dương cánh như muốn bay lượn cửu thiên. Thần tiện Âu Dương. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều minh bạch người này là ai? Ở tiên giới, nếu như nói có người có thể khiến người khác không có hy vọng đào tẩu, người đó chính là thần tiện Âu Dương. Ngoài 80 vạn dặm một mũi tên chu sắt Hà sa, chuyện này cũng không phải tin đồn, lúc đó từng có vô số cường giả nhìn thấy cảnh tượng này. Ngoài 80 vạn dặm có thể giết chết người, hiện tại nhìn thấy Âu Dương, ai có thể tự tin trong một cái chốc mắt xuất hiện bên ngoài 80 vạn dặm Dù sao lúc này căn bản không có người như vậy ở đây. Sắc mặt tên cường giả thiên đình dẫn đội đầy ưu ám, lúc này thậm chí ngay cả lòng tin tiếp tục chiến đấu cũng chạy mất. chương 1030, giết người tại chỗ. Hiện giờ cường giả thiên đình vô số, nhưng trong đại bản doanh của thiên đình. Âu Dương lại giống như đang đi dạo trong hầu hoa viên của mình, chưa nói đến Âu Dương có phải thực lực đã thông thần hay không, chỉ nói về dũng khi có mấy người người có thể có được. Hỏa diễm nhuộm bầu trời thành huyết sắc, trong minh khê thành đều có thể nhìn thấy bầu trời huyết sắc này, tiêu ảnh huyết sắc cực lớn hiện lên phía sau Âu Dương, kỳ thực lúc này Âu Dương hoàn toàn chỉ chống đỡ, tất cả hầu như đều là thứ kiêu cung tạo thành, thế nhưng có mấy người dám lấy mạng mình ra thử Âu Dương. Xem xem Âu Dương có phải thực sự giết không chết người không? Thực sự là Âu Dương. Mỗng hy từ rất xa đã thấy được Âu Dương, nàng rốt cuộc minh bạch hai tôn thần mà mình nhìn thấy là ai, hai người đó đương nhiên chính là Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Ma Vương và thần tiễn sắc thực có thể gọi là thần linh, có hai tôn thần này ở đây, cho dù hôm nay cả thiên đình đều đến đây cũng không làm gì được ngụy ra. Âu Dương Đại Ca Tiểu Thiên nhìn Âu Dương Lúc này Tiểu Thiên đã có dáng vẻ của một trung nhiên, nhưng hắn vẫn chảy nước mắt, nếu như trước kia không có Âu Dương, có thể hắn chỉ mãi mãi là hạ nhân của mộng gia, càng không thể quen được mộng hy, càng không thể có được ngày hôm nay. Có thể nói Âu Dương đã mang đến cho hắn tất cả những thứ này. Tiểu Thiên nhớ đến mình đã từng hiểu lầm Âu Dương muốn tranh đoạt mộng hy với mình, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện giữa Âu Dương và Lý Huyển Như, sở yên nhiên, toàn bộ tiên giới đều biết. Đối mặt với hai nữ tử xuất sắc như vậy, Âu Dương vẫn có thể giữ vững tình cảm với vệ thi, Ngộng hy làm sao có thể khiến Âu Dương động tâm cho được. Nói tóm lại từ đầu tới cuối đều là tiểu thiên lòng dạ hẹp hỏi mà thôi. Lão Ngụy được rồi, thả cho bọn họ một đường sống đi, ngươi đừng quên ta đã đáp ứng bọn họ, ngày tuyết rơi mới là ngày chu sát tất cả bọn họ. Âu Dương mỉm cười đám cường giả thiên đình ở đối diện, phản phất như trong mắt Âu Dương bọn họ đều là sơn Dương đợi làm thịt. Trên thực tế cũng là như vậy, kỳ thực căn bản không cần Âu Dương xuất thủ, một mình Ngụy Bình dập đã có thể diệt tất cả những người ở đây. Thế nhưng như vậy không đủ kích thích, nếu giết tất cả những người ở đây sẽ không tạo ra kinh sợ đối với thiên đường, nhưng thả bọn họ đi lại có thể giấy lên uy hiếp tuyệt đối. Không, không thể thả bọn họ đi. Bọn họ đã giết tất cả người của Triệu gia chúng ta, bọn họ đều phải chết. Công tử Triệu gia Triệu Khiêm phong đột nhiên đứng dậy, trên mặt có lệ rơi. Rất rõ ràng, có lẽ đã có người nói với hắn chuyện thiên đình hủy diệt cả nhà hắn. Người tính gì vậy? Nếu ngươi muốn lưu lại bọn họ, vậy ngươi có thể tiến lên, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay. Ngụy bình dập nhìn hắn, tên gia hỏa này quả thực không có một chút đầu bóc. Đúng như Ngụy bình dập nói, lúc này hắn có tư cách gì nhảy ra kêu gào. Đánh! Không ai cho rằng triệu khiêm phong có thể thắng được bất cứ người nào trong đám cường giả thiên đình này. Thậm chí nếu như không có ngụy ra, Triệu Khiêm Phong sớm đã là một cỗ thi thể. Ngươi! Triệu Khiêm Phong nghe Nguyễn Bình dập nói, sững sợ đứng tại chỗ. Mình phạm lỗi thì tự mình phải gánh chịu, ta cũng có lúc trẻ tuổi như ngươi, nhưng ta tuyệt đối không đi trêu trọc vào địch nhân không thể đối kháng. Lúc này Âu Dương cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn Triệu Khiêm Phong, Âu Dương cũng từng có một thời tuổi trẻ nhận huyết, dám khiêu chiến đạm thai ra. Thế nhưng lúc đó cho dù đạm thai gia có cường thịnh hơn nữa, bạch hủ minh phía sau hâu dương đều có thể tiếp được. Nhưng hiện nay triệu khiêm phong không có tư cách này. Gia tộc hắn không tồi, nhưng so với thiên đình lại không là gì cả. Cái này chẳng khác nào hâu dương chọc vào đạm thai gia trước kia, căn bản là chuyện cười. Không có đủ thực lực, lúc nào cũng sẽ gặp giam dối. Nhị thiếu quần áo lũa là của triệu gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Âu Dương từ lúc ở Bách Hoa Thành đã nghe nói về tên tuổi của Triệu Khiêm Phong. Sắp mặt Triệu Khiêm Phong rất khó nhìn, hắn nhìn Âu Dương, trong mắt có một tia sắc ý. Không sai, bị người ta thoáng cái điểm ra chỗ đau lớn nhất của mình, rất nhiều người đều gặp phải ánh mắt như vậy. Nhưng lần này hắn thật sự sai lầm. Ở đây bất luận là Âu Dương hay ngụy Bình Dập tuyệt đối đều không phải người hắn có tư cách nhìn thẳng, cho nên khi ánh mắt của hắn xuất hiện. Một đạo kiếm quang trực tiếp xẹn qua cổ học hắn, sau đó nhìn thấy cái đầu đang cầu nhỏ của Triệu Khiêm Phong rơi xuống dưới chân ngụy Trung Hưng. Ngụy Bình dập tay cầm chiến nhận, giống như đứng yên bất động, mắt lạnh nhìn thi thể của Triệu Khiêm Phong nằm trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ khinh thường nói. Một người thông minh sẽ biết người nào có thể trọc, người nào không thể trọc. Ngụy Bình dập vẫn lanh huyết như trước, thiết huyết ma vương này chưa bao giờ quan tâm đến chuyện giết thêm mấy người. Sự tình như vậy phát triển vượt qua tưởng tượng của bất cứ người nào, nhưng liên tưởng tới thân phận của hai người, những người ở đây cũng bình thường trở lại, chỉ thấy cường giả thiên đình quay sang Âu Dương ôm quyền nói. Thân tiễn, mặc dù chúng ta là kẻ địch thế nhưng khí khái của thần tiễn, vô số huynh đệ trong thiên đình đều bội phục nhưng các vị là chủ, cáo tử. Người này cũng rất thông minh, những lời này của hắn không làm yếu đi khí thế của thiên đình, cũng từ một phương diện nào đấy lấy lòng được Âu Dương giúp ta chuyển lời cho Khâu Vân Bình, kêu hắn giấu nghi quân cho tốt, tiếp theo ta sẽ lấy mạng nghi quân. Âu Dương mỉm cười, hắn thiếu chút nữa quên mất nghi quân, người này rất rào hoạt, từ sau khi cường giả thiên đình xuất hiện, hắn vẫn ẩn nút, không dám xuất hiện, nhưng không có vấn đề gì, Âu Dương vẫn có thể có cơ hội. Đầu lĩnh kia nghe thấy Âu Dương nói liền biến sắc, sau đó ôm quyền gật đầu với Âu Dương, xoay người rời đi. Mỗng Hy có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua ngụy Bình dập Sau đó trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng vẻ tươi cười cũng nhanh chóng biến mất. Ngỗng hi biết, nếu như dựa theo tính cách của Âu Dương, có lẽ sẽ không giết một ván bối như vậy, mặc dù ngụy Bỉnh dập lanh huyết, nhưng nếu không có câu nói phía sau của Âu Dương, Triệu Khiêm Phong cũng sẽ không chết. Hiện tại Ngụy Bỉnh dập giết Triệu Khiêm Phong, kỳ thực cũng không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài, hắn còn có suy nghĩ khác, nếu hôm nay Triệu Khiêm Phong không chết, Như vậy Triệu Khiêm Phong khẳng định sẽ ở lại Ngụy Gia. Mặc dù có Âu Dương và Ngụy Bình dập uy hiếp, nhưng một lúc nào đó Ngụy Bình dập và Âu Dương cũng phải rời khỏi Ngụy Gia, ai biết Thiên Đình có trở lại giết Ngụy Gia hay không. Hiện tại một kiếm của Ngụy Bình dập chém chết Triệu Khiêm Phong, tổn thất của Thiên Đình ở đây cũng không quá lớn, cho dù Thiên Đình muốn trả thù Ngụy Gia cũng vô cớ xuất binh. Cảm tạ. Ngõng Hy cũng không nói những lời này ra. Vì vậy lúc này nói ra không thích hợp. Thế nhưng tâm tư của nàng, Âu Dương lại có thể minh bạch. chương 1031, xin lỗi, ta trở tay. Về phân Tiểu Thiên, đầu góc của gia hỏa này tương đối đơn giản, đương nhiên không thể minh bạch ý nghĩa của chuyện này, cho nên lúc này sắc mặt Tiểu Thiên tương đối xấu xí. Một hậu bối đến ngụy ra bọn họ tìm nơi nương tựa, không bị người của thiên đình giết chết, lại chết trong tay Nguyễn Bình Giờ. Sau này kêu hắn phải làm người như thế nào? Vậy mới nói hắn không thông minh. Tiên gia hỏa này không dùng đầu ngẫm lại, nếu như hôm nay Âu Dương và Ngụy Bình dập không xuất hiện ở Minh Khai Thành, như vậy Ngụy ra bọn họ thực sự có thể chống đối với công kích của Thiên Đình sao? Chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Đây là Âu Dương đang giúp chúng ta." Mộng Hy truyền âm nói cho Tiểu Thiên, nàng biết rất rõ, với chỉ số thông minh của Tiểu Thiên khẳng định không thể minh bạch ý nghĩa bên trong. "Giúp chúng ta?" Tiểu Thiên sử sốt, nhưng hắn biết, nếu Mộng Hi đã nói như vậy, khẳng định là có đạo lý của nàng, cho nên hắn cũng không tỏ thái độ gì nữa. Đây là thần tiên sao? Vô số đệ tử ngụy ra đứng từ xa nhìn Âu Dương, trong mắt bọn họ đều mang vẻ cháy bỏng, bọn họ không quen biết Triệu Khiêm Phong, cho nên Triệu Khiêm Phong sống hay chết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì với bọn họ. Điều bọn họ nhìn thấy chính là Âu Dương vừa đến đây, chỉ nói mấy câu đã khiến người của Thiên Đình chạy trốn giống như chó nhà có tang. Ma Vương quả nhiên giống như trong tin đồn. Rất nhiều người nhìn Ngụy Bình Dập đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Mặc dù đám đệ tử hậu bối của Ngụy gia cũng thường xuyên chiến đấu, nhưng cuộc chiến sinh tử thật sự đã có mấy người nhìn thấy. Có mấy người có thể bước ra từ núi đao biển máu như Âu Dương. Trong mắt Âu Dương, Ngụy Bình Dập không tính là lãnh huyết, sắc nhân đối với Ngụy Bình Dập mà nói không đáng kể chút nào, trong vượng hoàng thành hồn phách vô tội đâu chỉ có trăm vạn, nhưng Ngụy Bình Dập đã làm thế nào? Trong một sớm một chiều giết sạch tất cả. Khi đã đạt đến trình độ như ngụy Bình Dập, đúng và sai đôi khi đã không còn quan trọng, trong lòng hắn, chỉ cần mình cho là đúng thì chính là đúng. Đứng đây làm gì? Hôm nay ngụy ra có khách nhân tôn quý nhất, lập tức thu dọn. Ngỗng Hy thấy tất cả mọi người đều đứng ngây ra nhìn hai người, cũng biết tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nếu như hai người kia mất hứng, nói không chừng trực tiếp rời đi, chuyện này không phải không có khả năng. Hai lão ra xem Thiên Đình như hậu hoa viên của mình thì còn chuyện gì không dám làm. Ma vương là cường giả thống trị một giới, cường giả ma tộc dưới trướng Ma vương nhiều như mây. Âu Dương, Thần Tiễn, đồng dạng còn là chiến vương, cho đến lúc này, ở chỗ giao giới Nam Bắc, chiến tộc vẫn đang không ngừng mạnh mẽ tấn công, có người nói mấy ngày này chiến tộc chỉ dựa vào trăm vạn người đã đánh cho hơn 1000 vạn cường giả nhân tộc không còn lực chống đỡ, chiến tuyến đã thối lui về sau 8000 dặm. Hai kẻ biến thái như vậy tới Ngụy Gia, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng vẻ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngụy Gia trở nên bận rộn, Tiểu Thiên và Ngộng Hy mang theo ba hải tử của mình vội vàng nên đón Âu Dương và Ngụy Bình dập tiến vào Ngụy Gia, mặc dù sau khi trải qua đại chiến, Ngụy Gia có chút hỗn loạn, nhưng người của Ngụy Gia rất nhiều, cho nên không mất bao lâu đã có thể thu thập sạch sẽ. Ngụy Gia trong Minh Khê thành chính là nhất mạch của Ma Vương. Nghe đồn từ vô số năm trước ngụy Gia đã tới nơi này cám dễ, nhưng chưa bao giờ có người chứng thực. Hôm nay, toàn bộ Minh Khê Thành đều nhận được tin tức. Lúc này thần tiễn Âu Dương hoành hành thiên hạ đang cùng với Ma Vương Ngụy Bình Dập ở Ngụy Gia. Tin tức này chỉ trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ Minh Khê Thành. Rất nhiều người xông đến Minh Khê Thành muốn nhìn thấy dung mạo của thần tiễn và Ma Vương, nhưng nhưng không ai thực sự dám xông vào, mặc dù hai người này vô cùng nổi tiếng nhưng đều là hung danh. Tuyệt đối không ai cho rằng Âu Dương và Ma Vương là người nhân nghĩa, máu tươi trên tay hai người sợ rằng đủ nhuộm đỏ nước sông bên cạnh mình khê thành hơn trăm năm không phai màu Thì ra là như vậy. Tiểu Thiên và Ngọng Hy cùng Âu Dương và Ngụy Bình Dập, tổng cộng 4 người ngồi trong phòng khách, lúc này trong phòng khách rộng lớn chỉ có bốn người bọn họ, lúc này Mộng Hy bất chấp thân phận chủ nhân của Ngụy Gia, tự mình châm trả cho Ngụy Bình Dập và Âu Dương. Ta nói chẳng cũng thật là ngốc niết, sau này có chuyện gì ta không nói, chẳng cũng bất lời đi. Ngỗng Hy liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, tên gia hỏa này từ trước đến giờ đều rất ít dùng đầu bóc. Tiểu Thiên, nhiều năm như vậy, người vẫn không biết suy nghĩ chín chắn Âu Dương vô vai Tiểu Thiên, đối với trình độ ngu ngốc của Tiểu Thiên, Âu Dương chỉ có thể biểu thị thật đáng tiếc. Bang trợ rõ ràng như vậy mà hắn cũng không nhìn thấy. Nguy Bình Dập cũng lắc đầu nói. Ai? Ngộng Hy à Ngọng Hy, nếu như ngươi làm nhà tiên tri dưới trướng của ta, không phải tốt hơn là lấy tên ngu ngốc này sao? Xem ra quyết định trước kia của ta thực sự là vô cùng sai lầm. Ngụy Bình Dập làm bộ thở dài, nhưng mọi người đều nhìn ra Ngụy Bình Dập đang nói đùa. Kỳ thực Ngụy Bình Dập xác định thích Ngọng Hy, nhưng tình cảm này không giống như Tiểu Thiên. Trong mắt Ngụy Bình Dập, Ngọng Hy giống như một muội muội chứ không phải người yêu, có thể cũng chính vì như vậy. Nguy bình dập mới có thể lần đầu tiên vi phạm tính cách lanh huyết của mình, thả cho Tiểu Thiên và Mộng Hy rời đi, để bọn họ tới nơi này an tâm sinh sống. Âu Dương nhấp một ngụm trẻ xanh nói, ta cũng được xem là nửa bà mối. Hắc hắc, sắp thực phải đa tạ đại ca. Mỗi khi Tiểu Thiên nhìn thấy Âu Dương đều có chút xấu hổ, trước kia hắn còn hiểu lầm Âu Dương thích mộc Hy, hiện tại ngấm lại lúc mình lòng dạ hẹp hỏi, Tiểu Thiên đặc biệt thấy xấu hổ. Gọi các tôn nhi đến bái kiến ra ra ta đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngụy Bình Dập vừa nói vừa ra vẻ ngồi xuống, nhưng hắn vừa làm liền cảm thấy có một luồng sát khí bay tới, sau đó chiến nhận của Ngụy Bình Dập chấp động, nhưng lần này chiến nhận của hắn lại chém sai vị trí, mặc dù một ly trà bị chiến nhận chém vỡ, nhưng toàn bộ nước trà lại đổ xuống trên người Ngụy Bình Dập. Xin lỗi, ta trượt tay. Âu Dương quay về phía mộng hy lắc lắc tay. Ý bảo rót cho mình một chén khác. Ngươi, ngươi cố tình muốn gây chuyện đúng không? Ngụy bình dập cũng tức giận. Trượt tay, trượt tay thật sự có trình độ như vậy sao? Lúc nãy Âu Dương cách hắn gần hai thước, nếu trượt tay có thể bắn nước lên người mình như vậy sao? Dầm, Âu Dương vô bản trực tiếp đứng lên chỉ vào Ngụy bình dập nói. Tên khốn khiếp nhà ngươi suốt cả đường đi luôn chiếm tiện nghi của ta, ta không phát hỏa không có nghĩa là ta không tức giận. Thì thế nào? Ngụy Bình Dập cũng cầm chiến đao trong tay. Hai người nhất thời thật sự có dáng vẻ muốn dương cung bạc kiếm, nhưng Tiểu Thiên và mộng Hy vẫn yên lặng ngồi tại chỗ. Rất hiển nhiên hai người kêu căn bản sẽ không làm gì bọn họ. chương 1032, tiện thuật vốn nằm ở tự tin. Mặc dù hai người đều có dáng vẻ dương cung bạc kiếm, nhưng chuyện này giống như vui lùa của cường giả cấp bậc như bọn họ. Trong thiên hạ người có thể vui lùa như hai người bọn họ tuyệt đối không nhiều lắm. Dù sao cũng phải để ý đến thân phận. Sao vậy? Lẽ nào muốn diễn ma vương đại chiến thần tiễn? Hay là chúng ta chạy đi, lưu lại đây sợ rằng một lát nữa toàn bộ thành thị đều biến mất? Ngoài cửa, một số đệ tử ngụy ra cách đó tương đối gần tỏ ra sợ hãi. Nếu như thần tiễn và ma vương đánh nhau trong minh khế thành, phòng trừng trong vòng ngàn dặm tuyệt đối không còn một ngọn cỏ, cho dù bọn họ muốn chạy phòng trừng cũng chạy không thoát. Không thể nào! Thân tiễn làm sao lại đánh nhau với Ma Vương? Có người không tin nói. Hai vị, đều lớn như vậy rồi, có thể đừng giống như đứa trẻ được không? Mộng Hy liếc mắt nhìn hai người, lúc này cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy. Dù sao Ngọng Hy vẫn có quan hệ không tồi với Ngụy Bình Dập và Âu Dương. Người nói ta mới nhớ ra, lúc đó hình như ngươi còn liên hợp với Mộng Hy cùng nhau hám hại ta. Âu Dương giống như lại tìm được điểm bạo phát mới. Ta hám hại ngươi. Ngươi nào đến góc tường của ta trước, ta còn chưa nói, còn chạy đến địa bàn của ta đại náo, tự xưng là vạn yêu chi tổ gì đấy, ngươi rõ ràng là muốn đoạt quyền của ta." Ngụy Bình Dập cũng tỏ vẻ hủy khuất, trước kia khi Âu Dương chạy tới, mặc dù cuối cùng hắn thắng Âu Dương, nhưng bản thân hắn cũng không chịu nổi. "Cuối cùng ta không phải vẫn bị ngươi giết sao?" Âu Dương chỉ vào Ngụy Bình Dập, nhưng lời này có vẻ kỳ quái. Âu Dương rõ ràng còn sống sao lại nói cuối cùng vẫn bị ngươi giết chết? Ta. Lần này Ngụy Bình dập không nói, xác thực, lần đó cái chết của Âu Dương có quan hệ rất lớn đến hắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phúc họa tương ý đi hè. nếu không có lần đó tán công chết đi, có thể Âu Dương sẽ không bắt đầu học tập phương pháp thanh chiến, cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Hóa yêu quyết của Âu Dương rất tốt, Âu Dương tu luyện hóa yêu quyết cũng tới một loại đỉnh phong nhưng bất luận như thế nào hóa yêu quyết cũng không cách nào so sánh được với phương pháp thánh chiến tinh thâm nguyên bác. Cho nên đôi khi thai họa không nhất định là thai họa thật, cái này chính là tái ông mất ngựa mới biết hòa phúc. Ha ha ha năm. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc, tất cả khúc mắc trong lòng Ngụy Bình Dập và Âu Dương đều được giải trừ. Hai người đều ôm quyền chào nhau, sau đó nâng chén trà chạm cốc uống cạn nước trẻ trong chén. Một nụ cười làm tiêu tan đơn thủ, chúng ta xem như hòa giải. Ngụy Bình Dập nhìn Âu Dương hỏi. Dù sao đi nữa chết cũng đã chết rồi. Ấn thủ gì đó đều chỉ là quá khứ mà thôi. Âu Dương cũng thấy được giải trừ, kỳ thực Ngụy Bình Dập không hẳn là người xấu, chỉ có điều thời gian ngụy Bình Dập làm vương giả thật sự quá dài, khiến Ngụy Bình Dập không có một bằng hưu tri tâm. Các ngươi đều vào đi. Ngỗng Hy biết hai người rốt cục cũng không phát điên, quay ra ngoài cửa kêu lên một tiếng. Lúc này đại môn phòng khách đã được mở ra, chí ít có ba mươi mấy nam nữ từ ngoài cửa đi vào. Đây đều là hậu bối của Ngụy Gia, Đều là hậu bối trực hệ, lúc này bọn họ đều hơi túi đầu, nhưng vẫn không nhịn được len lén quan sát Nguyễn Bình Dập và Âu Dương. Truyền thuyết rốt cuộc vẫn là truyền thuyết, nhưng có một ngày khi truyền thuyết đứng trước mặt người, sợ rằng sẽ khiến ngươi có chút không tiếp thụ được. Chưa nói đến bản thân ngụy Bình Dập và Âu Dương chính là một truyền kỳ, có thể nói, vô số thanh niên của trong tiên đều vô cùng sùng bái Âu Dương. Linh nghe trọn bộ truyện trong mô tả. Âu Dương tựa hồ như đại biểu cho một truyền kỳ khó tin, tư tiểu thế giới từng bước trèo lên đỉnh núi của toàn thế giới, nỗ lực của hắn vượt qua bất cứ người nào, cực khổ mà hắn trải qua, người của tiên giới cũng không thể tưởng tượng. Trước kia khi Âu Dương mới tiến vào tiên giới, sau khi gây náo loạn thần điện rồi rời khỏi, vệ thi cho rằng hắn đã chết, lập bi văn cho hắn, ở trên viết hai chữ thần tiễn. Cái tên thần tiễn đã bắt đầu đồng hành với Âu Dương từ chân linh, giới. Trên con đường đi của mình Âu Dương chính là thần, là thần trong tiễn, hắn dựa vào nỗ lực của mình bước lên con đường chưa từng có người nào đi. Yêu cung thủ Khi Âu Dương lần đầu tiên yêu hóa chiến cung, vô số người cười nhạo hắn, nói đầu góc hắn có vấn đề, từ bỏ sở trưởng cận chiến cực mạnh của yêu chiến sĩ để chơi cho tấn công từ xa gì đó. Nhưng Âu Dương không quan tâm, bởi vì cung tiễn chính là giấc mộng của Âu Dương. Âu Dương không muốn vì người khác châm trọc khiêu khích khiến giấc mộng của mình gặp trở ngại. Âu Dương cứ thế ôm giấc mộng đi tới, hắn đã thành công, bước đến hôm nay, hắn đã trở thành tồn tại khiến tất cả mọi người ngưỡng vọng. Những người đã từng cười nhạo Âu Dương trở thành yêu cung thủ, không thể tạo ra thành tựu gì, hiện nay hoặc đã trở thành vong hồn, hoặc chỉ có thể ngưỡng mộ Âu Dương. Ngọng Hy từng kể cho hậu nhân của mình trăm nghìn lần câu chuyện về Âu Dương, đó chính là một khi ngươi có mộng tưởng. Tuyệt đối không nên vì nhất thời không như ý mà buông tham mộng tưởng của ngươi. Chỉ có mộng tưởng ngươi mới có thể bay lượn. Âu Dương chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn nhân vật cả cuộc đời tràn ngập truyền kỳ, ôm ấp mộng tưởng Âu Dương, các đệ tử ngụy ra đều chỉ biết dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Âu Dương ra ra, mối tên của ngươi thực sự có thể bách phát bách chúng sao. Một tiểu cô nương nhìn qua mới bảy tám tuổi, hai mắt của tiểu cô nương vô cùng tinh anh. Mang theo vẻ mặt ngây thơ nhìn Âu Dương, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới dám mở miệng hỏi như vậy. Nàng chính là chắt gái của Mộc Hy, cũng là người nhỏ nhất trong trực hệ ngụy ra. Âu Dương đi tới trước người tiểu cô nương, ôm tiểu cô nương nói. mũi tên của ta chính là trái tim của ta, chỉ cần trong lòng ta tin tưởng múi tên của ta bách phát bách chúng, như vậy mũi tên của ta sẽ không thất thủ. Giải thích của Âu Dương đương nhiên không thể khiến tiểu cô nương minh bạch. Nhưng đệ tử Nghị ra đứng bên cạnh đều có chút dáng dấp suy nghĩ. Âu Dương quá tự tin, loại tự tin này người bình thường không thể có được. Đây là tiện thuật của hắn, tựa như Âu Dương đã nói, mũi tên của ta chính là trái tim của ta, chỉ cần trong lòng ta tin tưởng mũi tên của ta bách phát bách chúng, như vậy mũi tên của ta sẽ không thất thủ. Ý tứ của những lời này không chỉ đơn giản như vậy, đây là Âu Dương muốn nói cho các hậu bối, khi các ngươi tin tưởng. Cho dù con đường phía trước có gian nan thể nào, các ngươi cũng có thể tiến lên, nếu có người nào sản sinh hoài nghi với con đường mình đang đi, như vậy các ngươi tuyệt đối không thể thành công. Trên con đường đi của mình, Âu Dương chưa từng hoài nghi mình có thể trở thành cường giả hay không, bằng không ban đầu hắn sẽ không lựa chọn yêu hóa chiến cung. chương 1033, súng bái không bằng thích hợp. Nếu như trước kia Âu Dương có một kia hoài nghi, như vậy hắn có thể nghe lời làng trung thiên. Có thể sẽ không có câu chuyện tiếp theo, có thể hiện tại Âu Dương đã thành một đống hoàng thổ, bị người ta lắng quên. Âu Dương ra ra, ta muốn làm huyện thuật sư, nhưng phụ thân nói thiên phú của ta thích hợp tu luyện kiếm thuật, nhưng ta không muốn luyện. Tiểu cô nương đi môi, kỳ thực Âu Dương cũng đã nhìn ra, trên người tiểu cô nương này trời sinh mang theo một luồng kiếm khí lúc gần lúc hiện. Vì sao ngươi muốn trở thành huyện thuật sư? Âu Dương nhìn tiểu cô nương, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì như vậy có thể dùng huyện thuật mê hoặc chim nhỏ, sau đó để chim nhỏ đến chơi với ta. dáng vẻ vô cùng ngây thơ của tiểu cô nương khiến Âu Dương không khỏi mỉm cười. Nhưng cũng có thể luyện tập kiếm thuật. Âu Dương biết, không phải tiểu hoa nhi này thực sự muốn tu luyện huyện thuật. Nàng chẳng qua chỉ quá ham chơi mà thôi. Vậy sao? Nhưng phụ thân không nói cho ta biết. Tiểu cô nương nhìn một người trung niên cách đó không xa. Người trung niên này chính là ca ca của Ngụy Trung Hưng dáng dấp có mấy phần tương tự tiểu thiên. Gia Gia nói cho người cũng như nhau. Âu Dương vẫn cảm thấy mình tự xưng Gia Gia có chút cảm giác là lạ, dù sao hiện tại Âu Dương nhìn qua cũng chỉ 25-26 tuổi, dù thế nào cũng không thể xem là một Gia Gia. Buông tay tiểu cô nương, Âu Dương đi tới bên cạnh ngụy Trung Hưng, Ngụy Trung Hưng từ đầu đến giờ vẫn túi đầu, rất hiển nhiên, hắn còn đang vì chuyện ngụy Bình dập giết chết bằng hữu triệu khiêm phong mà cảm thấy mất hứng. Tiểu tử kia, khi ta lớn bằng ngươi cũng luôn cho rằng mọi hành động của mình đều đúng, cho nên mỗi lần ta phạm sai lầm đều cần người khác gánh chịu cho ta, nhưng hiện tại ta đã trưởng thành, ta biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ. Âu Dương vô vai Nguyễn Trung Hương tiếp tục nói, ai cũng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng có lúc ngươi cũng nên bình tĩnh suy nghĩ, có một số việc nếu như phát triển dựa theo suy nghĩ của ngươi, cuối cùng có tốt hơn cách làm của lão tiền bối không. Âu Dương nói rất minh bạch, nếu như Triệu Khiêm Phong không chết, vậy hắn sẽ là một thai hoàng ẩm, sắc, có Âu Dương và Ngụy Bình dập huy hiếp, khả năng thiên đình không tìm đến phiền Phước nhưng ai dám cam đoan không ai lén làm. Ngụy Trung Hương ngẩn đầu nhìn Âu Dương, trong mắt hắn mang theo vài phần hoang mang, kỳ thực hắn là một người thông minh, chỉ có điều kinh nghiệm của hắn còn có ít, mặc dù nhìn từ hình dạng, hắn và Âu Dương không có khác biệt tuổi tác, nhưng trên thực tế Âu Dương làm ra ra hắn tuyệt đối là thừa sức. Âu Dương tiền bối, ta cũng tu luyện tiên thuật, múi tên của ta cũng rất chuẩn, nhưng tại sao ta không thể làm được mũi tên xuất phát từ trái tim? Một nam tử nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi nhìn Âu Dương mở miệng hỏi. Đây là tiểu nhi tử của tiểu thiên, hắn có thể xem là người hâm mộ tuyệt đối của Âu Dương. Từ nhỏ hắn đã được nghe câu chuyện trưởng thành của Âu Dương, cho nên ngay từ bé hắn đã lập trí có một ngày có thể đạt được thành tiểu trên phương diện tiện thuật. Xung bái không bằng thích hợp. Hơn nữa tiễn thuật của ta cũng chỉ thích hợp với ta, cho dù là đồ đệ của ta, ta cũng không truyền thụ cho hắn tiễn thuật của ta. Tiễn thuật không giống với những công pháp khác, các công pháp khác đều có một phương hướng tổng thể. Ngươi có thể dựa theo phương hướng này hành tẩu, nhưng tiễn thuật lại không có phương hướng. Giống như thứ kiêu cung. Âu Dương nói đến đây, thứ kiêu cung xuất hiện trong tay Âu Dương, lúc này trên thứ kiêu cung cũng không mang theo huyết sắc liệt diễm, bằng không với nhiệt độ huyết sắc liệt diễm của thứ kiêu cung. Tuyệt đối có thể khiến đệ tử ngụy ra ở đây đều trực tiếp bị cháy chết. Đây, đây chính là Thánh Cung Thứ Kiêu Cung trong truyền thuyết sao. Ngụy Lâm Hà nhìn Thứ Kiêu Cung màu xích hồng trong tay hô dương, trong mắt mang theo vài phần cực nóng. Có thể nói, ở tiên giới, bất luận người nào chơi cung tuyệt đối đều biết đến Thứ Kiêu Cung. Trong số những người này không ai không muốn tận mắt nhìn thấy Thứ Kiêu Cung rốt cuộc là hình dáng gì. Mặc dù ngoại giới đồn đại thứ Kiêu Cung ban đầu chỉ là một cây phàm binh, nhưng không có nhiều người tin tưởng cách nói này. Không sai, nhưng trong lòng ta, nó chưa bao giờ là thánh binh. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, nó là chiến lợi phẩm của ta. Lúc đó nó vẫn còn là một cây cung không có bất cứ danh tiếng nào. Cho dù là chất liệu hay kiểu dáng của nó đều vô cùng tốt. Nhưng khi đó nó thật sự chỉ là một vũ khí bình thường nhất. Khi nó một đường theo ta chém giết, Trong lòng ta, nó là một phần cơ thể của ta. Nó giống như một vật sống. Vì vậy mới có thánh binh thứ kiêu cung như hiện nay. Âu Dương nhìn ông bạn già trong tay. Hắn nói không sai, thứ kiêu cung thật sự là một phần cơ thể của Âu Dương. Từ khi Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay, Âu Dương luôn tin tưởng thứ kiêu cung là một bộ phận thân thể của mình. Lần bị đạm thai khức ta bóp nát thứ kiêu cung, đối với Âu Dương mà nói, Thứ bị bóp nát không chỉ là một cây vũ khí, mà giống như tôn nghiêm, sinh mệnh của mình. Có thể xem vũ khí trở thành tôn nghiêm, trở thành một bộ phận của sinh mệnh, sợ rằng từ xưa đến nay chỉ có Âu Dương, loại tôn nghiêm này không phải loại nói sung mà người ta hay hô hào Vậy cây cung của ta cũng có thể biến thành thánh binh sao? Ngụy Lâm Hà nhìn Âu Dương, sau đó lấy ra một cây chiến cung màu vàng, có khắc đầu hổ uy vũ bất phản hỏi. Không thể. Âu Dương trả lời như đinh đóng cột. Vì? Vì sao? Ngụy Lâm Hà khó hiểu nhìn Âu Dương. Bởi vì trong lòng ngươi hoài nghi, trong lòng ngươi chưa bao giờ thật sự xem vũ khí là một phần cơ thể của ngươi. Ngươi chỉ muốn nó trở thành thanh binh, giúp ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đây là nguyên nhân ngươi không đánh không được. Âu Dương nói rất đơn giản, nhưng càng đơn giản đôi khi càng khó đạt được bốn. Thứ tiêu cung trưởng thành từ phạm binh. Từ khi Âu Dương cầm cây cung này, Âu Dương đã thề, một ngày kêu mình sẽ làm nó vang danh thiên hạ. Nhưng trong mắt Ngụy Lâm Hà, hắn lại hy vọng cây cung có thể làm mình vang danh thiên hạ, mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế chênh lệch lại rất lớn. Ta hiểu rồi. Đáng tiếc đến khi ta hiểu thì đã quá muộn. Ngụy Lâm Hà biết, cuộc đời này của hắn tuyệt đối không thể đạt được loại trình độ như Âu Dương, khi Âu Dương cầm cung là người cung hợp nhất, còn khi mình cầm cung. Cây cung lại chỉ là vũ khí của mình, đây là khác biệt lớn nhất. Ông! Thứ kiêu cung run rảy một hồi lâu, sau đó con cú huyết sức tử trên thứ kiêu cung đứng dậy, vô cánh bay đến đậu trên vai Âu Dương, trải chuốt bộ lông của mình. Âu Dương Vỗ nhẹ lên con cú huyết sắc. Con cú huyết sắc hóa thành lưu quang theo thứ kiêu cung cùng nhau biến mất. chương 1034, đến cầu hôn. Con đường tu luyện, từ trước đến giờ không có bất cứ con đường nào giống nhau. Rất nhiều người thích đi thỉnh giáo người khác, xem mình có chỗ nào sai, trên thực tế đây là một loại sai lầm. Người thấy được người khác thành công, đó là vì người khác bước trên con đường của họ. Cái này cũng giống như ta, năm đó không ai cho rằng ta trở thành yêu cung thủ là chính xác, nhưng ta vẫn tiếp bước, con đường sai cũng trở thành đường đúng. Còn các ngươi lúc nào cũng cho rằng mình sai, không dám kiên trì bước về phía trước, cho nên các ngươi chỉ có thể vĩnh viễn sai lầm. nhớ kỹ Bất luận con đường nào trước khi đi đến đích đều là sai Âu Dương nhìn qua tất cả mọi người Những lời này đơn giản mà lại thực dụng Nhưng Âu Dương không biết Câu nói này của hắn lại làm khổ bao nhiêu hải tử Sau đó những lời này rất lưu hành ở tiên giới Cho nên rất nhiều người bắt đầu yêu hóa các loại cổ quái kỳ lạ gì đó Thậm chí có kẻ điên cùng còn yêu hóa cả vòng tay không gian của mình Nhưng hắn cũng thành công Bởi vì vòng tay không gian của hắn lớn gấp trăm lần người khác năm Những lời này của Âu Dương không sai, khen chốt là xem ngươi làm thế nào lý giải, nếu như bản thân biết là sai còn tiếp tục sai lầm, vậy không phải là kiên trì, đó là ngu ngốc Sau khi làm quen với đám đệ tử Ngụy Gia, buổi tối Tiểu Thiên và Mộng Hy chuẩn bị một bữa tiệc tối cho Âu Dương và Ngụy Bình Dập, bữa tiệc này mời vô số cường giả và nhân sĩ nổi danh trong mình khê thành. Nhưng bất luận mời thế nào cũng có lời hoán hận. Bởi vì lúc này toàn bộ mình khê thành đều có vô số người muốn đến chiêm ngưỡng phong thái của thần tiễn. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Âu Dương và Ngụy Bình Dập đã chế định kế hoạch tiếp theo. Nếu chúng ta nghiền nát hư không mà đi, có thể tạo ra hoài nghi hay không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khẳng định, chứ phi bọn họ đều là kẻ ngu si. Nếu như hiện tại chúng ta rời đi, như vậy dựa theo lý giải của trịnh Tú Nhi đối với ta nhất định sẽ minh bạch ta liều mạng chống đỡ, tiếp theo chúng ta tuyệt đối sẽ phải đối mặt với công kích như vũ báo của thiên đỉnh. Âu Dương cũng không phải không có cơ hội nghiền nát hư không mà đi, cũng không phải không có năng lực, mà là hắn không thể. Nhưng hiện tại khiêu vũ trên đao phong thực sự quá mệt mỏi. Nguy bình dập tựa hồ ngày nào cũng chờ đợi lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ vô cùng cường thế. Người an nhàn quá lâu rồi, cả đời ta đều là khiêu vũ trên đao phòng Mặc dù trước đây không điên cuồng như bây giờ, nhưng ta đã quen rồi. Âu Dương cười hắc hắc. Vậy ta đi, ngươi có đi không? Đi, dù sao sau khi ta chết, thiên đỉnh khẳng định sẽ mạnh mẽ tấn công tuyết sơn, đến lúc đó cũng đỡ cho ta phải đau đầu đối mặt với thiên vương, bởi vì trước khi thiên vương đi ra ta cũng đã chết rồi, còn ngươi phỏng trừng không đầu hàng chắc chắn cũng sẽ chết, đến lúc đó thiên vương có thể trực tiếp ra trọng tố thế giới. Âu Dương buông tay nói rất tùy ý, nhưng lần này lại đến phiên ngụy bình dập đau đầu. Không nên gấp gác, chúng ta đã kéo dài một tháng, nếu như thiên đình muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ rồi, đến bây giờ không có bất cứ hành động gì chứng tỏ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần kéo dài thêm hai tháng, như vậy chính là lúc chúng ta thực hiện lời hứa. Âu Dương phản phất lúc nào cũng tự tin như vậy. Lời hứa Đô tân trăm tỷ nhân tộc Lời nói của Âu Dương mang theo máu tanh nồng đậm, nhưng hắn nói như vậy lại rất đúng với tính cách của Ngụy Bình Dập, Ngụy Bình Dập liếm liếm môi nói. Được. Ta tiếp tục điên cuồng với ngươi. Trong thiên đình, nghi quân nghe thủ hạ báo cáo lại, trên mặt mang theo một tia phấn nộ. Âu Dương công khai mở miệng nói muốn giết hắn, nếu là trước, hắn nhất định lập tức xuất thủ, nhưng hiện nay không được. Thiên vương có mệnh lệnh, nếu ở quỷ đảo không thể một kích giết chết Âu Dương, nghìn vạn không nên truy kích. Không phải không ai hoài nghi Âu Dương cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng đã một tháng trôi qua, có ai từng thấy người cố làm ra vẻ huyền bí dám bình tĩnh đợi ở đây trong một tháng không? Nghi quân rất hy vọng Âu Dương và Ngụy Bình dập bỏ chạy, bởi vì như vậy chí ít chứng minh bọn họ trộn hưởng dạng, nhưng Âu Dương lại hết lần này tới lần khác không đi, lại càng khiến thiên đình không dám ra tay. Yến hội ngụy ra được lựa chọn tổ chức trong hậu hoa viên của Ngụy gia Lúc này trong hậu hoa viên của ngụy gia trí ít có hơn 1.000 người tập hợp, những người này đều ăn mặc hoa lệ, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ chờ mong nồng đậm, bởi vì bọn họ biết, một lát nữa là có thể nhìn thấy thần tiên Âu Dương trong truyền thuyết. Khách nhân đến sớm, chủ nhân đương nhiên không thể chậm trễ, ở ngụy gia ngoại trừ Tiểu Thiên và Mộng Hy, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt để chiêu đái khách nhân. Lúc này Tiểu Thiên và Mộng Hy đang kể lại cho Âu dương cuộc sống của bọn họ sau khi rời khỏi ma giới, mặc dù không tính là kích thích, nhưng hai người một đường chém giết đến bây giờ, trình độ thật ra cũng tương đối thỏa mãn. Kỳ thực ta còn có chút phụ lại kỳ vọng năm đó của ma vương đại nhân. Tiểu Thiên túi đầu, xác thực khi ở ma giới, đại tiên chim Mộng Hy là người ở dưới một người ở trên và người, khi tới tiên giới, mặc dù cũng chiếm một phương trong minh khế thành nhưng còn xa mới bằng năm đó. Bình thường đôi khi cũng là phúc. Âu Dương vô vai Tiểu Thiên, nếu là trước đây Âu Dương khẳng định sẽ không cho rằng như vậy, thế nhưng trải qua nhiều năm chinh chiến, đứng trên cao nhìn thế giới này lại có một cảm nhận khác so với trước đây. Âu Dương đại ca nói không sai, kỳ thực ta cũng không để ý đến thân phận gì đó, chỉ cần mọi thứ có thể vui vẻ là đủ rồi. Ngỗng Hy vẫn an ủi Tiểu Thiên như vậy. Kỳ thực Ngọng Hy biết, Tiểu Thiên cũng là một người không chịu thua kém, nhưng Tiểu Thiên không có thiên phú như Nguyễn Bình Dập, cũng không có vận khí và bền bỉ như Âu Dương, cho nên cuộc đời này của hắn, cho dù có thành công cũng là cực kỳ hữu hạn Ngụy Bình Dập nhìn Tiểu Thiên, hắn khẽ gật đầu, kỳ thực trước kia khi Ngọng Hy đau khổ cầu xin muốn cùng Tiểu Thiên rời đi, Ngụy Bình Dập từng có ước định với hắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong mắt Ngụy Bình Dập ước định đã không còn quan trọng, trải qua nhiều năm như vậy. Ngụy Bình dập sớm đã mở mang suy nghĩ. "Ra ra, ra ra." Đương nhiên, ngoài cửa có những tiếng đập cửa truyền đến, Tiểu Thiên khẽ cau mày, hắn đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rối, mặc dù hiện tại yến hội đã bắt đầu, nhưng những người ở đây có thân phận gì, thần tiễn và ma vương muốn đi là đi, không muốn đi cũng không ai dám ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên mở cửa, nhìn Tiểu Tôn Tử Ngụy Trung Hưng từ ngoài cửa đi đến. Gia Gia, là người của Vương Gia. Người của Vương Gia dẫn theo mấy cao thủ nói là muốn đến cầu hôn. chương 1035, bằng hữu chiến tộc. Ngụy Trung Hưng nói đến đây, nhìn ra ngoài cửa, một lát sau, ngoài cửa có một nữ hải vô cùng xinh đẹp đi đến. Nữ hải này ban ngày Âu Dương đã nhìn thấy, đây là mội mội của Ngụy Trung Hưng. Không phải đã tử chối Vương Gia rồi sao? Bọn họ còn đến đây làm gì? Mỗng hy như mày! Vương gia là người trưởng quản của thành thị bên cạnh bọn hắn, thực lực cũng xem như bất phàm, vốn hai gia tộc có quan hệ thông ra thật ra cũng không có gì, nhưng then chốt chính là kẻ muốn thành thân với tôn nữ của nàng lại là một con cháu vương gia quần áo lũa là tiêu chuẩn, Ngộng Hy và Tiểu Thiên đều vô cùng chán ghét người như vậy, cho nên căn bản không cần suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt. Nhưng vương gia lại cho rằng bọn họ làm như vậy là không nghề mặt bọn họ, lần này lại mang theo người đến đây tìm phiền thoái. Rất hiện nhiên, tin tức của vương gia có chút thiếu linh thông, bằng không, hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện tìm đến đây. Đoạt hôn. Thật là thú vị, dám đến ngụy ra chúng ta cấp hôn. Ngụy Bình Dập đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giết người, đối với Ngụy Bình Dập mà nói, tất cả thế lực để phản kháng đều chỉ có một kết cục, đó chính là bị hắn bóp chết. Bọn họ. Bọn họ. Ngụy Trung Hưng nhìn ngụy Bình Dập, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hâu Dương. Giáng vẻ vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Thế nào? Còn có liên quan tới ta? Âu Dương mỉm cười, từ trong ánh mắt của Ngụy Trung Hưng hắn có thể nhìn ra, chuyện lần này có thể có chút quan hệ đến mình. Đúng. Đúng vậy. Lần này người vương gia mang đến nghe nói có người của chiến tộc. Sắc mặt Ngụy Trung Hưng rất xấu xí, nhưng sắc mặt Âu Dương còn xấu xí hơn nữa. Con mắt Âu Dương biến thành màu vàng, sau đó hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Nguyễn Bình Dập đang đứng bên cạnh, cười mỉm nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ, chiến tộc tuyệt đối không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Ta vừa kiểm tra, trong vòng phạm vi nghìn dặm tuyệt đối không tồn tại khí tức của chiến tộc, có lẽ vương ra tìm người giảm mạo chiến tộc. Âu Dương vẫn rất có năng chắc về năng lực nhận biết đối với chiến tộc của mình. Hắn có thể dễ dàng phân biệt được người nào là chiến tộc hay không. Vừa rồi hắn dùng quan tâm chiến ý nhìn khí tức xung quanh, trong vòng năng giảm, Tuyệt đối không có bất cứ chiến tộc nào tồn tại, như vậy chỉ còn lại một khả năng, chính là vương gia căn bản không có mang theo chiến tộc gì cả, nhưng là cố làm ra vẻ huyền bí hù dọa người mà thôi. Vương gia lần này vương gia xác thực không dẫn theo chiến tộc đến đây, nhưng bọn họ nói lao tổ của bọn họ trước đây từng là bằng hữu tốt cùng chiến tuyến với chiến tộc, nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ sẽ theo chiến tộc đến đây hỗ trợ cầu hôn. Ngụy trung hưng nói xong. Sắc mặt Âu Dương lại trở nên nghiêm túc. Đây là huy hiếp, là huy hiếp trắng trợn, hơn nữa huy hiếp này còn lấy người của mình ra huy hiếp mình, cho nên loại huy hiếp này là vô cùng buồn cười. Nói láo, ta kêu trăm vạn chiến tộc ở tiền tuyến rằng co với thiên đình, tuyệt đối không có bất cứ chiến tộc nào dám thoát ly khỏi tiền tuyến. Trong câu nói của Âu Dương mang theo sát ý nồng đậm, chiến tộc từ trước đến nay đều là một chủng tộc kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần chiến vương không mở miệng. Cho dù bọn họ có chết trận toàn bộ ở tiền tuyến, tuyệt đối cũng sẽ không hối hận một bước. Trước kia Âu Dương lưu bọn họ lại tiểu thế giới thiên hà, trước khi Âu Dương trở về, bất luận bao nhiêu người tận lực đến nhờ vả, chiến tộc cũng chưa từng rời khỏi một bước. Số lượng chiến tộc trên thực tế cũng không dừng ở trăm vạn, trăm vạn chiến tộc mà Âu Dương nói trên thực tế là nói cường giả trong chiến tộc. Trong chiến tộc, chỉ có chiến lược mới đạt được tầng thứ, mới có tư cách được xưng là chiến tộc. Những người khác cho dù chạy huyết mạch chiến tộc cũng không thể được gọi là chiến tộc, bình thường chiến tộc gọi những người như vậy là hầu loan. Trong lòng mỗi chiến sĩ được gọi là chiến tộc, Âu Dương đều là thần linh duy nhất của bọn họ, chỉ cần thần linh không mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau một bước, cho nên Âu Dương không cho rằng có người nào có thể khiến chiến tộc làm trái lại mệnh lệnh của mình. Nhưng nếu như người đó là một hầu loan thì không chắc chắn. Cho dù là trăm vạn chiến tộc Âu Dương đều chưa chắc biết hết toàn bộ, còn số lượng Hầu Loan càng nhiều không kể xiết, thực lực của những Hầu Loan này trong chiến tộc đều rất bình thường, ngay cả cơ hội trở thành chiến tộc cũng không có, nhưng ở bên ngoài bọn họ tuyệt đối được xem là cứng, giả. Chưa nói đến những cái khác, nếu như tìm được một Hầu Loan tương đối mạnh, vẫn có thể quét ngang ngụy ra. Nói với tên vương gia gì đó, chúng ta rất muốn trông thấy chiến tộc kia, đồng thời muốn bóp chết hắn. Lời Âu Dương vừa thốt lên chẳng khác nào là tuyên án số phận của tên kia. Bất luận hắn có phải là chiến tộc hay không, hắn cũng chết chắc rồi. Nếu như hắn không phải là chiến tộc, vậy là tốt nhất. Nhiều nhất hắn chỉ bị bóp chết mà thôi, vẫn được xem là chết thống khoái. Nếu như hắn là chiến tộc, Âu Dương sẽ không lập tức giết hắn, mà sẽ mang hắn về chiến tộc nhận án rút hồn. Hình phạt rút hồn là hình phạt khi chiến tộc phản bội chiến vương, phản bội tín ngưỡng, hình phạt này cực kỳ thống khổ. Mạnh mẽ rút linh hồn của một người từ trong cơ thể ra, sau đó lưu lại ý chí của ngươi, cho ngươi tận mắt nhìn thấy linh hồn của ngươi sống lại trên người một con súc sinh, khi ngươi sắp sửa tan vỡ sẽ xóa đi ý chí của ngươi, để linh hồn của ngươi vĩnh viễn nằm trong súc sinh đó. Hình phạt như vậy nghe ra có vẻ không tàn nhẫn, nhưng chiến tộc là một chủng tộc thờ phụng chiến vương, chiến tộc cũng không sợ chết trận, bởi vì mỗi một chiến tộc chết trận đều nhận được hộ thống của chiến vương. Chiến vương sẽ hộ tống linh hồn của hắn tiến vào hàng lang luân hồi, để kiếp sau của hắn có thể sống lại trong chiến tộc. Đây cũng xem như một loại phương thức luân hồi kiểu giang dối, nhưng một khi bị chấp hành hình phạt rút hồn, như vậy cả đời này cũng không thể biến thành người, chỉ có thể vĩnh viễn làm xuất sinh. Được. Ngụy trung hương biết, lần này vương gia thật sự xong đời rồi, nếu như vương gia đến tìm phiền thoái, tìm cương gia khác đến, như vậy nhiều nhất chỉ bị ngụy bình dập làm thịt là xong. Nhưng lần này đây vương ra lại xưng bọn họ được chiến tộc bàn trợ. Mà lúc này thần tiện Âu Dương đang ở Ngụy Gia, một danh xưng khác của thần tiện chính là chiến vương. Chiến vương ở đây, ngươi lại nói có chiến tộc giúp ngươi. Như vậy chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của chiến vương trong chiến tộc, loại khiêu khích này tuyệt đối không thể tha thứ. Trong yến hội, vương phân nhìn những đại nhân vật trong mình khây thành, hắn phát hiện lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn, hắn biểu thị mình rất hưởng thụ. Nhưng hắn không phát hiện, ánh mắt của những đại nhân vật này nhìn hắn giống như nhìn một người chết. chương 1036, chiến tộc, tới là bóc chết. Một lao giả bên cạnh vương phân phản phất cảm giác được có gì đó không thích hợp, hắn nhẹ nhàng kéo một người quen bên cạnh hỏi. Lưu Hùng, có vấn đề gì sao? Không, không có. Lưu Hùng và lão giả vương thiên minh vốn có quan hệ không tồi, thế nhưng lúc này vương ra giống như một đống cấp thối, không ai muốn dính vào. Lưu Hùng biết rõ, từ khi Vương gia tự xưng nhận được bang trợ của chiến tộc, từ lúc đó Vương gia đã xong đời. Lúc này Lưu Hùng khẳng định không dám nhiều chuyện, bằng không một khi dính dáng đến mình, vậy mình nhất định cũng sẽ xong đời. Đây không phải đùa giỡn giữa tiểu gia tộc tiểu tông phái, va chạm lần này chính là một chủng tộc cực lớn, một chủng tộc được xưng là chiến lược đệ nhất thiên hạ. Lao Vương, các ngươi thực sự quen biết người của chiến tộc. Lưu Hùng còn muốn xác nhận một chút. Nếu như Vương Thiên Minh chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, có thể hắn còn có thể lưu lại tính mệnh. Đương nhiên, vị cường giả chiến tộc này chính là người mà tộc trưởng chúng ta quen biết ở thiền tuyến. Ngươi căn bản không thể tưởng tượng vị cường giả chiến tộc này cường đại như thế nào. Tộc trưởng của chúng ta đã đạt được tiền tôn, nhưng lại không tiếp được một kích của vị tiền bối này. Vương Thiên Minh còn đang nói khoác, nhưng nếu Âu Dương ở chỗ này nhất định sẽ trực tiếp vũ nhục hắn. Một tiên tôn cũng xứng so sánh với một chiến tộc chân chính. Trong trăm vạn chiến tộc, Âu Dương chỉ cần nhắm mắt tùy tiện chọn ra một người, cũng có thể đánh bại mình hiện tại, mà mình cho dù yếu, cũng mạnh hơn tiên tôn rất nhiều. Vậy sao? Lưu Hùng gật đầu, sau đó quay sang vương thiên minh lắc đầu nói. Xin lỗi lao vương, bên kia ta còn có chút việc, lát nữa nói chuyện. Khi Lưu Hùng rời khỏi chính là lúc Ngụy Trung Hưng mang theo người quay lại. Lúc này Ngụy Trung Hương vô cùng tự tin, chiến vương đang đợi ở nhà bọn họ, mà đối phương còn chẳng biết xấu hổ nói có chiến tộc hỗ trợ. Đây quả thực chẳng khác nào muốn chết. Thế nào, Trung Hương hiền chất, có phải đã suy nghĩ rõ ràng rồi không? Lao đầu vương thiên minh nhìn ngụy Trung Hương trở về, lần thứ 27 ra tư thế cao ngạo, hiện nay chiến vương quét ngang thiên hạ, chiến tộc càng đánh cho thiên đỉnh liên tiếp tháo chạy, lúc này ai dám ngỗ nghịch chiến tộc? Ta hỏi ý kiến gia chủ. Gia chủ kêu ta chuyển lời cho vương gia. Kêu chiến tộc cứ đến đi, chúng ta sẽ bóp chết các người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngụy Trung Hưng hoàn toàn lặp lại lời nói của Âu Dương. Nhưng lần này người của vương gia lại sử sốt, đặc biệt vương thiên minh. Vương thiên minh có chút không dám tin tưởng nhìn ngụy Trung Hưng tức giận nói. Hiện chất, việc này không thể hồ đồ như vậy. Ngươi nên mau chóng bẩm báo cho gia tộc các người. Bằng không xảy ra chuyện toàn bộ ngụy gia các ngươi đều gặp phải thai hương. Hiện nay chúng ta mang theo thành ý. Lao đầu mới nói đến thành ý, chợt nghe từ phía xa chuyển đến thanh âm. Chúng ta thấy được thành ý của ngươi rồi. Cho nên ngươi để lại thành ý rồi rời đi. Đây là Âu Dương, lần này Vương ra mang theo đủ loại sính lễ tới đây. Nếu đã đưa tới, Âu Dương đương nhiên không định để bọn họ mang về, cho nên mới có câu nói lưu lại thành ý rồi rời đi. Vương Thiên Minh cũng không minh bạch ý tứ của Âu Dương, hắn lại nghe ra. Đối phương kêu lưu lại xính lễ, xem ra việc này đã thành. Hắn cười nói, vị tiểu huynh đệ này. Vương Thiên Minh mới nói được phân nửa, hắn đã cảm giác mặt mình tê dần, sau đó một trận huyết hồng từ trên mặt hắn bay ra. Cái tát này là của Mộc Hy, nó cũng không đơn giản là một cái tát, trực tiếp biến nửa bên mặt của Lao Vương thành nát nhừ. a Lao Vương hét thảm một tiếng, sau đó ôm lấy mặt mình, hắn phẫn nộ nhìn Mộng Hy, hắn đương nhiên biết. Ở ngụy gia kỳ thực là nữ nhân quyết định tất cả, xem ra, nữ nhân này có bối phận cao hơn hắn không ít Ngươi mà cũng xứng gọi là tiểu huynh đệ. Ngươi nghĩ mình là ai? Mau chóng theo chiến tộc gì đó của các ngươi cút đến ngụy ra nhận lấy cái chết. Lúc này mộng hy quá châu bò, có Âu Dương ở đây, chiến tộc tốt nhất đừng đến, tới đây chính là tìm chết. Được. Được. Ngụy ra các ngươi giỏi lắm. Lao vương cũng biết hôm nay mình không thể ở lại ngụy ra chiếm tiện nghi, hắn hung hăng nhìn mọi người, sau đó mang theo người của vương ra quay đầu rời đi. Ta hy vọng ngươi nói thật, tốt nhất ngươi hãy mang đến cho ta một chiến tộc, bằng không ta sẽ huyết tẩy vương ra các ngươi. Chó gà không tha. Ánh mắt của Âu Dương vô cùng lạnh lùng, nếu như thực sự người tới là một chiến tộc, cho dù là một hầu loan, Âu Dương cũng có thể bông tha cho vương ra, còn nếu vương ra không đến... Đó chính là bọn họ cố ý dở trò, mượn danh chiến tộc đi làm chuyện ác. Âu Dương tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mượn tên chiến tộc, cho nên nếu như vương gia không thể khiến Âu Dương thỏa mãn, như vậy bọn họ phỏng trừng sẽ chết chắc. Chó gà không tha. Lời này quá độc ác, sau khi người của vương gia rời đi, mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Âu Dương. Làm sao là sùng bái? Nếu là người bình thường nói như vậy, trong mắt những người khác chắc chắn là tàn nhẫn. Nhưng trong mắt những người khác Âu Dương gần như là thần linh, lời thần linh nói ra chính là nghiêm phạt tác nhân. Âu Dương lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người ở đây nhẹ giọng nói. Đây là chuyện nội bộ của chiến tộc chúng ta, ta hy vọng không có bất cứ người nào nhiều chuyện. Vâng, vâng. Nghe thấy lời nói của Âu Dương, một số gia tộc có quan hệ với vương gia hữu dự định mật báo đều bỏ đi chủ ý trong lòng mình. Âu Dương là thân phận gì, nếu như hắn muốn một người chết. Như vậy ai dám bảo đảm cho người đó? Thực không thú vị, ta còn tưởng có thể nhìn thấy đại chiến nội bộ của chiến tộc, xem ra thất vọng rồi. Ngụy Bình dập ôm đầu mình tựa vào một gốc cây quế. Vậy là ngươi thực sự thất vọng rồi. Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy Bình dập, xoay người đi, còn Nguyễn Bình dập lại nhún vai nói với Mộng Hy đứng bên cạnh. Ta đôi khi có suy nghĩ, nếu ma vương ta có thể đổi làm chiến vương của Âu Dương một lát thì tốt rồi. Trên đời này không có chủng tộc nào tốt hơn chiến tộc. Cái gì? Thiểu thiên hiển nhiên không hiểu được ý tứ của Ngụy Bình Dập. Ngu ngốc! Cho dù ma tộc có cường thịnh đoàn kết như thế nào, kỳ thực nội bộ cũng luôn tồn tại bất hòa, chỉ có điều hiện tại là thời gian đại chiến, không ai muốn làm loạn phản đối ma vương mà thôi. Nếu là bình thường, luôn luôn gặp phải một số kẻ không may. Nhưng loại chuyện này lại không phát sinh trong chiến tộc. Mỗi một chiến tộc đều vì chiến vương mà sinh ra. Từ nhỏ bọn họ đã được giao cho ý chí vĩnh viễn trung thành với chiến vương. Nếu như bọn họ phản bội lại ý chí này, như vậy lực lượng mà bọn họ tu luyện sẽ biến mất. Chiến tộc không giống với chúng ta. Chúng ta tu luyện lực lượng, còn chiến tộc tu luyện phương pháp thánh chiến. Người đã hiểu chưa? chương 1037, giáp nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ. ngỗng Hy giải thích cho Tiểu Thiên. Thì ra là như vậy. Tiểu Thiên cũng không biết rõ về cấu tạo nội bộ của chiến tộc. Hai ngày sau, trong một tòa nhà vô cùng xa xỉ của vương gia, một nam tử khoác kim Giáp trên mặt mang theo vẻ âm chầm nói. Lại có người dám khinh thường chiến tộc. Xem ra ta chỉ có thể đưa hắn xuống địa ngục. Toàn thân nam tử này tản ra khí tức thánh chiến nồng nặc. Đây là một hầu loan, hắn còn chưa đạt được tiêu chuẩn của chiến sĩ chiến tộc chân chính, nếu như không phải như vậy. Trên người hắn tuyệt đối không có khí tức nồng nạc như vậy. Hắn còn chưa dòng chiến sĩ chiến tộc chân chính, có thể đưa tất cả về hư vô, nhưng không hề nghi ngờ, cho dù là như vậy, một chiến tộc hầu Loan cũng tuyệt đối không phải tồn tại người bình thường có thể đối phó, cho dù hắn là hầu Loan nhưng cũng cách chiến tộc chân chính không xa. Giáp nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ. Gia chủ vương gia vương bình không nhìn chiến tộc mình quen biết, chiến tộc không có tên. Vương Bình Khôn không rõ vì sao có người không có tên, nhưng Vương Bình Khôn hoàn toàn không dám sơ ý, luôn miệng gọi đại nhân. Chiến tộc không phải không có tên, mà là tên của chiến tộc chỉ có thể được chiến vương ban tặng người không chân chính tiến vào chiến sĩ chiến tộc sẽ không nhận được ban tặng của chiến vương, trừ phi là có công tích, bằng không tuyệt đối sẽ không được ban thưởng. Hiện nay người kia mới chỉ là một Hầu Loan, cho nên hắn không có tên. Hầu Loan nhìn thoáng qua Vương Bình Khôn. Trên chiến trường Vương Bình Khôn thật ra có giúp hắn một lần nhỏ nhỏ, cho nên hắn mới có chút quan hệ với Vương Bình Khôn. Hiện tại Hầu Loan dự định trả xong nhân tình cho Vương Bình Khôn sẽ quay về chiến tộc. Dù sao lúc này chiến tộc còn đang chiến đấu với thiên đỉnh, mặc dù hắn không có tư cách ở trên chiến trường chính diện, nhưng vẫn có thể công kích từ mặt bên. Tìm người dẫn đường đi. Hầu Loan biết, sau khi ân tình này chấm dứt mình phải rời khỏi Vương gia. Nguyễn gia. Âu Dương đang nằm trên một chiếc xích đu, Ngụy Bình dập đứng bên cạnh, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ như đang chạy trốn. Sau khi giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ đi đâu? Ngụy Bình dập rò hỏi. Ta hỏi rồi, chúng ta sẽ thuận theo Đại Giang đi tiếp, nơi cuối cùng có thể đến vừa vặn là chiến trường Nam Bắc giao chiến. Âu Dương nói đến đây, ánh mắt Ngụy Bình dập nhất thời sáng dựng, hắn thật sự không ngờ còn có một thủy lộ như vậy. Nếu như đi theo đường thủy... Trên đường đi sẽ tương đối an toàn. Dù sao địch nhân đụng phải trên đường Thủy khẳng định sẽ ít hơn rất nhiều, mặc dù trên đường đi hai người rất châu bò, nhưng càng như vậy càng có cảm giác nguy cơ. Không phải ta không muốn về sớm, mà là ngươi cũng biết, hiện tại lực lượng của ta chỉ còn lại một thành, muốn khôi phục còn chờ hai tháng nữa, trong hai tháng này cho dù ta sớm trở về cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi lần Âu Dương nói đến đây đều rất cẩn thận. Dù sao mình bây giờ còn rất nguy hiểm. Ta biết, hơn nữa mặc dù ta khôi phục không ít, nhưng cũng chỉ có 8 10, hiện tại không thể tiến thêm nữa, thiên đình tùy tiện phái một cường giả tổ cấp tới là có thể thu thập cả hai chúng ta. Ngụy bình dập suy nghĩ rất rành mạch. Ngươi biết vì sao ta ở lại nơi này lâu như vậy không? Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười nhạt. Vì sao? Ngụy bình dập quả nhiên rất phối hợp với Âu Dương, cũng bắt đầu hỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bởi vì người đáng sợ nhất không phải Khâu Vân Bình. Thực lực của Khâu Vân Bình rất mạnh, thế nhưng Khâu Vân Bình tuyệt đối không phải người hiểu chúng ta nhất. Người nghĩ người hiểu chúng ta nhất là ai? Âu Dương nhìn ngụy Bình Dập. Hắn biết Nguyễn Bình Dập tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Ai là kẻ địch lớn nhất Ngụy Bình Dập vẫn có thể nghĩ ra được. Người muốn nói trịnh Tú Nhi. Trong lòng Nguyễn Bình Dập cảm thấy, địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ chính là địch nhân rất hiểu người. Hiện nay phía bên đối phương, người lý giải bọn họ nhất có lẽ chính là Trịnh Tú Nhi. Trước kia Trịnh Tú Nhi giả mạo vệ thi đã từng ở trong liên quân của bọn họ một thời gian dài như vậy. Hơn nữa bọn họ còn từng làm việc chung. Không ai lý giải bên này hơn Trịnh Tú Nhi. Vừa đúng vừa không đúng. Âu Dương cười thần bị nói. Đúng là bởi vì Trịnh Tú Nhi xác thực rất lý giải chúng ta. Nhưng lần trước đánh một trận Trịnh Tú Nhi bị ta dọa cho khiếp đảm. Trong khoảng thời gian ngắn nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn lấy thủ vi công, không có khả năng chủ động xuất thủ, lúc này uy hiếp lớn nhất với chúng ta chỉ có một người. Nghi quân Trong ngáy mắt Ngụy Bình dập minh bạch, nhất định là nghi quân, trước kêu Âu Dương sở dĩ không giết chết những người đó, mà thả những người đó đi chính là vì nghi quân. Hắn làm như vậy chính là dùng cách lạc mềm buộc chặt hù dọa nghi quân, chính là muốn để nghi quân trong khoảng thời gian ngắn không rõ hư thực, không dám tới thăm dò. Không sai. Tất cả mọi người đều bỏ qua nghi quân, đều xem nghi quân là một con chó săn của thiên vương. Trên thực tế tất cả mọi người đã sai lầm, người này sở dĩ chưa sánh bước với những người của thiên đình, bởi vì hắn đoán chắc ta sẽ trở về, ta sẽ đối phó thiên đình, còn hắn tự đặt mình ra ngoài chuyện này. Thiên đình thắng, hắn không có tổn thất gì, còn ta thắng, hắn lại có thể nói là thiên vương ép buộc hắn làm như vậy, hắn sắp xếp từng đường lui cho bản thân. Đây mới là một con cáo giả siêu cấp. Âu Dương phân tích. Nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại nếu như hắn biết có cơ hội giết chết người, hắn nhất định sẽ ra tay, đúng không? Ngụy Bình dập cũng theo đó khẩn trương. Hai người một phen đàm luận đã xem nghi quân trở thành địch nhân lớn nhất. Theo phân tích của hai người bọn họ, kế tiếp nghi quân nhất định sẽ xuất thủ mang tính thăm dò, cho nên khiến Âu Dương phải buông tha cuộc sống nhàn nhã dạo chơi hiện giờ, chỉ có thể theo đường thủy xuôi dòng mà đi. Chúng ta đi đường thủy có thể khiến nghi quân nhìn ra kẽ hở hay không? Ngụy bình dập còn có chút lo lắng, đừng thấy hai người châu bỏ thời gian dài như vậy. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết, một khi nghi quân thực sự xuất thủ, hai người tuyệt đối sẽ xong đời. Có. Nhưng chúng ta không có lựa chọn. Đi trên sông chúng ta còn có khả năng đào thoát, còn trên lục địa chúng ta tuyệt đối không có bất cứ khả năng đào tàu nào. Âu Dương cũng suy nghĩ rất chu toàn. Vậy hiện tại chúng ta cắt không gian rời khỏi không phải an toàn nhất. ngụy bình dập không giải thích được, nếu muốn chạy trốn, vì sao hiện tại không chạy đi? Có hai điểm. Thứ nhất, hiện tại chúng ta đào tẩu. Tiếp theo sẽ là một đòn kinh thế của với thiên đỉnh. Ngươi nghĩ nếu như liên quân mất đi hai chúng ta, chỉ dựa vào bạch tinh có thể chống đỡ sao? Cho nên điều đầu tiên chính là chúng ta phải kéo dài thời gian, mặc dù nguy hiểm cũng phải tiếp tục kéo dài. Có thể kéo dài thêm một ngày chính là chúng ta tranh thủ thêm một ngày. chương 1038, chuẩn bị phản sát Âu Dương cười giống như một con hồ ly, đánh cờ với thiên vương, hắn muốn thắng rất khó, nhưng chơi cờ với nghi quân, nghi quân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thứ hai là gì? Ngụy bình dập nhìn Âu Dương. Thứ hai người quá coi thường hai chúng ta, nghi quân tuyệt đối không thể mang theo mấy vạn người đến vây sắt chúng ta. Bởi vì thiên đình không chịu đựng nổi đá kích như vậy, một khi thua thiên đình sẽ tan vỡ Âu Dương nói rất rõ ràng, Âu Dương lần đầu tiên trở về, trong một ngày một đêm làm thịt ba gã cường giả thiên đình, liều chân ngôn cuối cùng vẫn bị Âu Dương làm thịt ở đại môn. Sau đó Âu Dương tiến vào địa ngục làm thịt minh hậu, tiếp theo mấy vạn cường giả thiên đình bao vây hắn ở quỷ đảo, kết quả mấy vạn người bị hai người đánh cho kêu cha gọi mẹ, đá kích liên tục xuất hiện khiến thiên đình gần như tan vỡ Nếu như để nghi quân một lần nữa dẫn người tới, nếu như thắng thì tốt, nhưng thua thì sao? Một khi thua thiên đình có thể trực tiếp sụp đổ hay không? Có thể ngay cả cơ hội đại chiến cuối cùng với người ta cũng không có. Cho nên nghi quân không dám mạo hiểm như thế. Cho nên cho dù hắn muốn tới tuyệt đối cũng là một mình truy sát chúng ta trên sông, hắn tuyệt đối sẽ không tiến lên nói tới giết chúng ta, hắn sẽ làm bộ tới tố khổ với chúng ta, sau đó nói mình là bị ép buộc. Nếu như ta đoán không sai, sau đó hắn nhất định sẽ nói đi theo chúng ta, tùy thời xuất thủ với chúng ta. Vẻ tươi cười trên mặt Âu Dương khiến ngụy Bình Dập cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ý của ngươi là chúng ta phản sát Ngụy Bình Dập minh bạch, mặc dù hiện tại hai người bọn họ, một người tàn phế một người nửa tàn, nghi quân chạy tới tính toán bọn họ, nếu như bọn họ không biết, đó là rất nguy hiểm. Nhưng sau khi biết quỷ kế của đối phương, tính toán đó sẽ không còn một chút ý nghĩa. Bọn họ hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế làm thịt nghi quân. Ma Vương có 8 thành thực lực, nếu xuất thủ trong trường hợp nghi quân không đề phòng, cho dù không thể một chiêu giết chết nghi quân, cũng tuyệt đối có thể khiến nghi quân bị thương nặng. Mặc dù Âu Dương người tàn, nhưng cũng đang còn, có thứ kêu cùng hiệp trợ, hai người có 8 phần mười nắm chắc. Âu Dương, không ngờ người cũng âm hiểm như vậy. Hiện tại Ngụy Bình Dập mới biết, Âu Dương không phải chỉ có cạnh mạnh. Hắn không phải chỉ biết dùng 5 đấm giành thắng lợi, đầu óc của hắn cũng cường đại như thực lực của hắn. Nhưng nghe thấy Nguy Bình dập nói Âu Dương lại dở khóc dở cười nói. Ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao, nếu như không tổn thất lực lượng, ta trực tiếp dùng một mũi tên làm thịt nghi quân không phải nhanh gọn hơn sao. Có một vị hảo bằng hữu từng nói với ta, ta trời sinh không phải một xoái tài, ta chỉ có thể làm loại tướng xung phong về phía trước, muốn làm một xoái ta không làm được. Soái tướng gì chứ? Giết địch trên chiến trường thì có gì khác nhau? Ngụy bình dập không minh bạch trí tứ của Âu Dương. Làm tướng, ta có thể cùng huynh đệ vây sát địch nhân trên chiến trường, ta có thể sảng khoái truy sát phía sau địch nhân vạn giảm nhưng làm soái thì ngươi không thể, người làm soái phải có cái nhìn toàn cụ. Ở tiểu thế giới ta có thể được xem là một viên dũng tướng, nhưng tuyệt đối không được xem là một thống xoái tam quân hợp cách. Âu Dương cũng biết rất rõ mình có mấy phần phân lượng. Thì ra là thế. Ngụy Bình dập rốt cuộc cũng minh bạch, nhưng hắn không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Âu Dương nữa, hắn nhìn bên ngoài nói. Hiện tại khắp thành đều đang chờ đợi tên chiến tộc kia đến tìm chết. Hắn chẳng qua là một hầu loan mà thôi, không tính là chiến tộc, hơn nữa hắn là pháp bảo giành thắng lợi cuối cùng của chúng ta. Âu Dương nhìn lướt qua Ngụy Bình dập nói. Giết nghi quân chúng ta khẳng định cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Đến lúc đó thiên đình nhất định sẽ phát hiện hư thực của chúng ta, cho nên đến lúc đó chúng ta sẽ tiến vào một đoạn giai đoạn chạy trốn chân chính. Trước giai đoạn chạy trốn này cần phải nhờ dựa vào hai chúng ta, cuối cùng ta sẽ kêu chiến tộc đến tiếp ứng ta. Âu Dương suy nghĩ vô cùng toàn diện. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn tỏ ra yếu đớt, để tất cả ánh mắt của bọn họ đều tụ tập trên người ngươi, để cho bọn họ đến đuổi giết hai chúng ta. Như vậy Tuyết Sơn sẽ an toàn đúng không? Ngụy Bình dập vừa nghĩ đã hiểu rõ. Không sai. Nếu như phá vỡ thời không rời đi, tuyệt đối sẽ làm thiên đình nắm được cơ hội tốt nhất tấn công chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không chết, cho dù bọn họ muốn tấn công Tuyết Sơn, cũng không có tác dụng, cho nên bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế muốn lấy mạng chúng ta. Việc chúng ta cần phải làm là tìm cách chạy trốn trong một tháng năm. Âu Dương nghĩ đến chạy trốn lại có chút kích động. Nguy Bình dập liếc mắt nhìn tên biến thái này, giết nghi quân cũng không thể khiến hắn kích động, nhưng bị vô số người truy sát lại có thể khiến hắn kích động, đây là quái vật gì chứ? ngẫm lại đi, toàn bộ thiên đình điên cùng truy sát chúng ta, bọn họ sẽ không tiếc tất cả giá phải trả đuổi giết chúng ta khắp nơi, còn chúng ta phải đối mặt với truy sát vô tận hơn một tháng, chuyện này sẽ thú vị thế nào chứ? Âu Dương mỉm cười, hắn nhớ lại thời gian chạy trốn trên mê hồn hải. Lúc đó đạm thai ra giống như phát rổ truy sát mình, còn mình lại ma xui quỷ khiến trốn thoát, mặc dù cuối cùng vẫn bị đạm thai khức ta bắt được, thiếu chút nữa mất mạng, thế nhưng sự thực chứng minh, lần đó mình chạy trốn là chính xác. Lần này so với đại truy sát trên mê hồn hải còn điên cuồng hơn nhiều, lần này là thần tiễn uy danh thiên hạ bị toàn bộ thiên đỉnh, bị vô tận nhân tộc truy sát, chỉ cần vừa thò đầu ra nên tiếp mình chính là một cách sống xét của vô số cường giả giống như phát rổ. Người điên. Người thực sự là người điên. Ngụy bình dập thật sự không biết nói gì. Từ khi hắn sinh ra đến bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị truy sát như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ. Truy sát như vậy cũng khiến ngụy bình dập nhiệt huyết sôi trào. Sát nhân đối với hai người mà nói không tính là cái gì. Nhưng bị người ta truy sát lại khác. Với thân phận giống như bọn họ. Suốt đời đều rất khó có một lần bị truy sát như vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lần này cũng coi như lễ vật chúng ta tặng cho Thiên Đình, chờ sau khi truy sát kết thúc cũng là ngày chúng ta tổng tiến công Thiên Đình. Âu Dương biết, truy sát Thiên Đình nhất định sẽ không tiếc tất cả giá phải trả, chỉ cần có thể còn sống, chờ khi lực lượng của hắn khôi phục, Thiên Đình không ngăn được hắn, lúc đó liên quân tiên giới sẽ phát động công kích siêu cấp, một kích đánh tan Thiên Đình, sau đó toàn lực chuẩn bị đối phó Thiên Vương. Được, dù sao hiện tại ta cũng đi không xong, chạy cũng chết. Chi bằng liều mạng một lần Ngụy bình dập cũng không phải một người sợ chết Một người người sợ chết tuyệt đối không thể đi tới địa vị hiện nay của hắn chương 1039 Họ thừa kế Lênh tĩnh một chút Bây giờ còn không phải lúc người nhiệt huyết sôi trào Tiếp theo chúng ta còn phải đợi tên hầu loan của chiến tộc xuất hiện Hắn cũng là một nước cờ quan trọng của chúng ta Hơn nữa khi đối phó với nghi quân ngươi cũng nghìn vạn lần không nên lộ ra kẽ hở gì Âu Dương biết Ngụy Bình Dập tuyệt đối là một người giữ được bình tĩnh. Trước kia khi tên gia hỏa này giết mình chính là như vậy, lần đầu tiên hai người chạm mặt, sắp sửa đến ngày trăng tròn, nếu như Ngụy Bình Dập có một chút thiếu kiên nhận đấu võ với Âu Dương, như vậy kết cục cuối cùng nhất định không phải là Âu Dương chết đi, có lẽ Âu Dương sẽ biến thành vạn yêu chi tổ chân chính. Kệ hở gì? Ngươi vừa nói gì với ta? Ta vừa mới ngủ. Ngụy Bình Dập vẻ mặt mê man Nếu là người không biết có thể sẽ tin Nguyễn Bình Dập. Hai người nhìn nhau cười ha ha, không ai biết, kế hoạch mà hai người bọn họ dễ dàng chế định lại có thể ảnh hưởng đến thay đổi của toàn bộ tiên giới. Ai? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nguyễn Bình Dập Đỗng nhiên cảm ứng được có người từ bên ngoài đi vào, người đi vào đương nhiên chính là Ngụy Trung Hưng. Ngụy Trung Hưng nhìn thoáng qua ngụy Bình Dập vội vàng nói. Ma Vương Đại Nhân, người đó. Tên chiến tộc đó tới rồi sao? Âu Dương mỉm cười, kỹ thực vừa rồi hắn đã cảm ứng được. Trong minh khê thành, Hầu Loan lúc nào cũng có cảm giác bất an, lẽ ra cường giả đạt đến trình độ của hắn thông thường rất khó có cảm giác như vậy. Mỗi lần cường giả xuất hiện cảm giác như vậy, nhất định sẽ có chuyện tốt hoặc là chuyện xấu phát sinh. Trong thành không có tồn tại cường đại, tại sao ta luôn có cảm giác như vậy? Hầu Loan đương nhiên không có khả năng cảm thụ được tồn tại của Âu Dương, lúc này hắn đang ngồi trong massage. Bên cạnh hắn là Vương Bình Khôn. Đại nhân, đã tới Minh Khê Thành, chúng ta trực tiếp tới ngụy Gia chứ Vương Bình Khôn tại hỏi ý kiến Hầu Loan. Ngày mai hãy đi, hôm nay ta có chút mệt mỏi. Hầu Loan lắc đầu, hôm nay xuất hiện cảm giác tâm thần không yên, hắn luôn cảm thấy có chút lo lắng, cho nên mới chuyển việc định làm hôm nay đến ngày mai. Được. Vương Bình Khôn có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Hầu Loan. Dù sao cường giả như vậy làm sao có thể dễ dàng nói mệt mỏi. Chẳng lẽ có vấn đề gì đó? Vương Bình Khôn suy nghĩ hồi lâu, xác định không gặp phải vấn đề gì. Hầu loan này chính là tồn tại cường đại nhất trong mắt Vương Bình Khôn. Vương Bình Khôn không cho rằng còn có người có thể mạnh hơn hầu loan này, chí ít ở Minh Khê Thành ở ngụy Gia không có. Người đâu? An bài nơi dừng chân. Sau khi Vương Bình Khôn quay sang thủ hạ phân phó, nhìn về phương hướng ngụy Gia xa xa, Trong mắt hắn mang theo một tia trào phúng. Hừ! Phân nhi để mắt đến nha đầu của các ngươi là phúc khí của các ngươi, nếu giờ không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể nhổ tận gốc toàn bộ ngụy ra. Vương Bình Khôn vô cùng tự tin, hắn tin tưởng vững chắc, lúc này chính là thời khắc vương ra thay thế ngụy ra trở thành chủ nhân mình khê thành. Chấn tọa cùng lúc hai toàn thành, chuyện này không phải gia tộc bình thường có thể làm được bốn. Một đêm này đối với rất nhiều người mà nói đều là một đêm bình thường, nhưng đối với Hầu Loan mà nói, sát thực làm thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi trên giường, hắn có thể cảm thụ được, trong thành này phản phất có một ngọn núi cực lớn giang đè lên người hắn. Kéo kẹt. Đương nhiên, cửa phòng Hầu Loan mở ra, Hầu Loan hầu như không thể tin được có người có thể né tránh tất cả cảm nhận của hắn, tiến vào phòng hắn. Nhưng khi người này đi vào phòng, Hầu Loan phịch một tiếng Vội vàng quỳ xuống mặt đất. Chiến tộc Hầu Loan, ra mắt chiến vương. Hầu Loan hành đúng năm thể lễ của chiến tộc. Đây là lễ tiết cao nhất của chiến tộc. Khi hắn hành lệ Âu Dương đã ngồi trên ghế lặng lặng nhìn hắn. Âu Dương đương nhiên không định bóp chết Hầu Loan như hắn đã nói. Nếu làm như vậy, ai sẽ giúp hắn truyền tin. Người cũng biết tội. Âu Dương nhìn Hầu Loan run rảy quỳ trên mặt đất. Âu Dương tin tưởng, chỉ cần người này không phải một người ngốc. Khẳng định sẽ biết trong lời nói của mình có ý tứ gì. Hầu loan sợ đến mức cứ quỷ trên mặt đất, không dám mở miệng, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình có thể chạm mặt chiến vương ở đây. Chiến vương chính là thần linh của toàn bộ chiến tộc, mặc dù hầu loan sợ hãi, nhưng trong lòng cũng có vài phần hưng phấn, có thể một đối một nói chuyện với chiến vương, đây là một một loại vinh quang trí cao. chí ít ở chiến tộc là như vậy. Ngươi thuộc về dòng họ nào? Lúc này Âu Dương mở miệng đã dùng ngôn ngữ của chiến tộc, còn Hầu Loan cũng không nhận được mệnh lệnh của Âu Dương kêu hắn đứng dậy. Cứ như vậy quỷ dạp dưới mặt đất bắt đầu trả lời câu hỏi của Âu Dương. Thì ra là Hậu Duệ của Khắc Cần ra. Âu Dương gật đầu, mặc dù trong chiến tộc địa vị của Khắc Cần không cao lắm, nhưng cũng một nhân vật rất mạnh mẽ, cho nên Âu Dương vẫn có chút ấn tượng với Khắc Cẩn Lúc này nghe Hậu Loan nói mình là Hậu Duệ của Khắc Cần ra, Âu Dương gật đầu. Ngươi tưởng tượng trăm vạn chiến sĩ chiến tộc đều có tên của mình sao? Âu Dương nhìn Hầu Loan quỷ dạp trên mặt đất, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra câu như vậy. Khi Hầu Loan nghe thấy câu nói của Âu Dương, toàn thân đều bắt đầu run rời. Có tên. Mỗi một chiến tộc từ khi sinh ra đã bắt đầu vì có tên mà phấn đấu không ngừng, nhưng người chân chính có tên chỉ có rất ít chiến tộc. Đừng thấy Hầu Loan lúc này rất mạnh, nhưng muốn thực sự trở thành chiến sĩ chiến tộc, hắn vẫn còn chênh lệ không nhỏ. Ngươi muốn để ra tộc ngươi sau này có họ thừa kế không? Âu Dương lại mở miệng, khi câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, hầu loan trực tiếp ngẩn đầu lên, không dám tin nhìn Âu Dương. Họ thừa kế, tại chiến tộc, người có tư cách có họ thừa kế chỉ có bốn gã trưởng lao của chiến tộc. Đây là vinh quang tối cao của chiến tộc, muốn có được nó dễ dàng cần phải lập được công tích cực lớn cho chiến tộc mới có thể có được. Hiện tại chiến vương lại hỏi hắn sau này Hầu Loan có muốn có họ thừa kế hay không, cho dù đầu góc của Hầu Loan có thanh tỉnh như thế nào, cũng trở nên không thể thanh tỉnh. Vương! Hầu Loan nhìn Âu Dương, lúc này trong ánh mắt hắn lộ vẻ thành kính giống như nhìn thấy thần linh trên 9 tầng mây. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liên quan đến sinh tử của chiến tộc, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Việc này nếu thành, ta liền ban thưởng cho ngươi họ thừa kế. Âu Dương nhìn Hầu Loan, hắn biết, tính mệnh của bản thân và dòng họ mình đều đặt trên người Hầu Loan này. Nếu như Hầu Loan này không thể hoàn thành nhiệm vụ mình giao cho hắn, như vậy tiếp theo mình căn bản không thể đối mặt với truy sát của thiên đỉnh. Thề sống chết hoàn thành sứ mệnh của chiến vương. Hầu Loan quỷ rạp xuống đất, tên gia hỏa này đã hoàn toàn phục tùng Âu Dương. Hắn bắt đầu dụng tâm ghi lại từng câu nói của Âu Dương nói cho hắn. chương 1040, Càng cường đại lại càng cô đơn. Khi nghe xong tất cả những lời của Âu Dương, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Âu Dương lại nói việc này liên quan đến sinh tử của toàn bộ chiến tộc. Nếu như Âu Dương chết ở đây, như vậy chiến tộc sẽ thực sự tuyệt vọng. Trước kia khi chiến vương chết đi, mặc dù chiến tộc tuyệt vọng nhưng chiến tộc vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, cho nên bọn họ có thể ẩn nút chờ đợi Âu Dương trở về. Nhưng hiện nay nếu ngay cả Âu Dương cũng na xuống, Như vậy chiến tộc thoang cái sẽ biến thành con rồng không đầu, đến lúc đó thật sự có thể là ngày diệt vong của chiến tộc. Người đã hiểu rõ rồi chứ? Âu Dương đã nói hết những gì nên nói, tất cả những lời này hắn đều sử dụng ngôn ngữ của chiến tộc. Chuyện này cho dù bên ngoài có người nghe trộm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ngôn ngữ của chiến tộc chỉ có chiến tộc mới có thể minh bạch, đây không phải một loại ngôn ngữ dùng miệng nói ra, đây là một loại ngôn ngữ của linh hồn. Thế sống chết hoàn thành sứ mệnh. Lúc này Hầu Loan đã hoàn toàn minh bạch sứ mệnh của mình là cái gì? Lập tức xuất phát, cho dù ngươi một đường nghiền nát hư không mà đi, đến nơi cũng cũng cần một tháng. Mà chiến tộc chạy tới địa điểm cũng cần một tháng, ngươi không có bất cứ thời gian dư thừa Âu Dương nói đến đây đã đứng dậy, vài lần chấp động Âu Dương đã rời khỏi, biến mất trong bóng đêm. Hầu Loan tử trên mặt đất đứng dậy, lúc này trong mắt hắn lộ vẻ kiên định, hắn không nói nhiều trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất trong lựa điếm, tiếp theo hắn bất kể ngày đêm điên cùng chạy đi. Trong vòng một tháng cần phải từ Thiên Nam đến phương Bắc, tìm kiếm chiến tộc, đem tất cả những lời Âu Dương nói chuyển lại cho chiến tộc, sau đó hoàn thành kế hoạch cuối cùng của Âu Dương. Âu Dương cũng quay trở về Nguy Gia, nhưng chuyện này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là sau khi Hầu Loan rời đi, Vương Gia liền phiền phước. Dù sao Vương Gia vốn muốn rửa vào Hầu Loan làm con bài chưa lật của mình, Nhưng hiện tại Hầu Loan rời đi, Vương Gia xác thực gặp rắc rối. Sáng sớm hôm sau, khi Vương Gia phát hiện Hầu Loan không nói mà đi, đương nhiên là một trận kinh hoàng nhưng kinh hoàng cũng không vô dụng. Đối với Hầu Loan mà nói, Vương Gia chính là cái dám nhiệm vụ chiến vương phân phó mới là chân chính. Dưới gốc cây quế, Tiểu Thiên và Ngộng Hy nhìn Âu Dương sắp sửa rời khỏi, hai người đều có chút cảm giác không ớn. Dù sao hai người bọn họ đều minh bạch, lần này Âu Dương rời khỏi. Sau này không biết còn có thể gặp lại nhau hay không. Sống cho tốt. Tương lai còn phải mời hai người tới tham gia hôn lễ của Âu Dương ta. Âu Dương mỉm cười nhìn hai người. Nhưng hắn càng nói như vậy, Tiểu Thiên và Mộng Hy lại càng cảm thấy khó chịu. Âu Dương đại ca yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ tham dự hôn lễ của ngươi. Hơn nữa đến lúc đó ta còn phải tặng ngươi một phong bao lì xì thật lớn. Trên mặt Tiểu Thiên cười khổ. Mặc dù bọn họ nói rất dễ dàng, nhưng ai cũng biết, chuyện tương lai bọn họ đều không dám chắc chắn. Chỉ cần các ngươi đến ta đã vô cùng hài lòng. Âu Dương cười ha ha, sau đó cũng không nói thêm cái gì, cùng với ngụy Bình dập rời khỏi người ra. Lúc này mới là hướng đông, trong minh khê thành ngoại trừ một số người dậy sớm buôn bán, trên cơ bản cũng không nhìn thấy những người khác. Âu Dương cũng không muốn mình làm ra chút chuyện doanh động trước khi rời đi, cho nên Âu Dương mới lựa chọn lúc này. Hai người lặng lẽ đi tới bến tàu, lúc này trên bến tàu đã vì hai người chuẩn bị một con thuyền thật lớn, thế nhưng Âu Dương và Ngụy Bình dập đều chỉ mỉm cười, sau đó hai người cũng không lên du thuyền, mà cứ như vậy đạp sóng cả mà đi. Nói đùa, ngồi du thuyền. Nghi quân nói không chừng đã sớm ngồi ở nơi nào chờ đợi hai người bọn họ, với thân phận của hai người còn cần ngồi thuyền sao. Đây quả thực chính là không có việc gì lại tự đi tìm việc. Người nói nghi quân sẽ ở nơi nào chờ chúng ta. Trên dòng sông, Âu Dương và Ngụy Bình dập đứng trên bẹ trúc, hai người phản phất giống như hai ngư dân đang bắt cá trên sông, nhìn qua vô cùng tự tại. Nhưng bọn họ lại ăn mặc không giống như ngư dân, hơn nữa tốc độ của chiếc bẹ trúc này cũng thực sự quá nhanh, chiếc bẹ trúc đi ngược dòng mà giống như bay, đây đều là lực lượng của hai người ra chỉ tạo thành. Không biết, nhưng trong thời gian ngắn có lẽ hắn sẽ không xuất hiện. Dù sao trước đó ta đã kêu người chuyển lời cho hắn, hắn luôn muốn biểu ra một lý do để chúng ta tin tưởng. Âu Dương cười ha ha, còn ngụy Bình dập càng thêm vui vẻ. Nhưng ngươi cũng thật xấu xa, rõ ràng đã kiếm cho người ta một lý do, còn kêu người ta suy nghĩ. Cái này không phải ta xấu, ta chẳng qua là vì sống sót mà thôi. Âu Dương kỳ thực cũng không muốn đi tính toán bất cứ người nào, từ thiên vương ban đầu đến bây giờ, Âu Dương đều là bị ép buộc bất đắc dĩ. Nếu như có thể an tâm vui vẻ sinh hoạt, Âu Dương thực sự nguyện ý vứt bỏ tất cả, hương phấn hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải là một đại nhân vật gì đó trong thời đại này. Người chưa tiếp xúc với trình độ của chúng ta luôn ngộng tưởng một ngày kia có thể làm cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng bọn họ lại không biết, đôi khi thực lực càng cao trách nhiệm cũng càng lớn. Ngụy bình dập nhiều năm ở địa vị cao, hắn đương nhiên cũng có thể minh bạch, cường giả kỳ thực cũng không phong cảnh như trong tưởng tượng. Một tiểu nhân vật Sau khi ngươi phạm sai lầm, người khác sẽ không nắm góp chân A xin của ngươi không thà, dù sao ngươi không đáng để bọn họ làm như vậy. Nhưng người như Âu Dương, nếu như đi nhầm một bước, vậy khả năng chính là hạ tràng vạn kiếp bất phủ. Một người bằng hữu của ta từng nói, càng cường đại lại càng cô đơn. Âu Dương lần thứ hai nhớ tới câu nói triệu cương nói với hắn trước kia. Càng cường đại lại càng là cô đơn. Không sai, ngươi nhìn ta xem, lại nhìn lại ngươi. Còn cả tên bạch tinh ngu ngốc, chúng ta đều là những kẻ cô đơn đáng thương. Trong mắt ngụy Bình dập mang theo một vẻ thương cảm. Càng cương đại lại càng cô đơn, khi Âu Dương còn là một tiểu nhân vật, bên người có vô số bằng hưu và hảo huynh đệ. Nhưng cùng với sự lớn mạnh ngày càng nhanh của Âu Dương, chỗ đứng càng ngày càng cao, những người đứng bên cạnh cũng đồng dạng càng ngày càng ít. Hiện tại Âu Dương căn bản không thể cùng các huynh đệ chiến đấu trên chiến trường như trước kia cũng không thể cùng các huynh đệ buôn tẩu thiên lý đánh lén người khác. Đây chính là giá phải trả của cường đại, rất nhiều người truy cầu cường đại, không biết, vì cường đại cái giá phải trả cũng cực lớn. Phía trước còn có một nghi quân đang đợi chúng ta, đừng nghĩ đến mấy thứ này nữa, làm thịt tên kia mới là chính sự. Ngụy bình dập đương nhiên có thể hiểu được cảm giác cô độc của Âu Dương, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc nói chuyện cô độc, hiện tại làm sao làm thịt nghi quân mới là vấn đề lớn nhất. Trước 1041, nếu ta giết ngươi thì làm thế nào? Trên đại giang, hai người nghịch lưu đi hơn ngàn dặm, dọc theo đường đi hai người cũng đụng phải rất nhiều con thuyền, nhưng mỗi lần đụng phải, người khác đều dùng một loại ánh mắt khác lạ nhìn hai người. Dưới chân hai người đạp lên bẹ trúc, nhưng tốc độ lại vượt qua con thuyền bình thường gấp trăm lần, điều này sao có thể không khiến người khác giật mình chú ý? Âu Dương, ngươi có từng nghĩ tới sẽ lưu lại nhất mạch hay không? Ngụy bình dập nhìn Âu Dương, lưu lại nhất mạch của hắn không phải nói Âu Dương hiện tại lấy vợ sinh con, mà là nói tiện thuật của Âu Dương. Thiên đỉnh không có nhiều uy hiếp đối với Âu Dương, mặc dù thế lực thiên đỉnh cường đại, nhưng ngày Âu Dương khôi phục tất nhiên chính là lúc thiên đỉnh cuối đầu. Nhưng thiên vương sau này thì sao? Tên đồ đệ tên là chắc khắc của ngươi không tồi, nhưng ta nghĩ hắn thích hợp tu tập ma công của ta chứ không phải tiện thuật của ngươi. Đệ đệ Âu Minh của ngươi cũng rất thông minh. Thế nhưng hai người đó tuyệt đối cũng không có khả năng tập được tiện thuật của ngươi. Ngươi chưa nghĩ tới sẽ tìm một đồ đệ chân chính kế thừa tiện thuật của ngươi sao. Ngụy Bình dập nhìn Âu Dương, tiện thuật của Âu Dương có thể nói là kiệt xuất một phương, nhưng con người có sớm tối hòa phúc, nếu như tương lai Âu Dương thực sự nga xuống, tiện thuật của hắn thất truyền sẽ trở thành một chuyện vô cùng đáng tiếc của thế gian. mối tên của ta không cách nào truyền cho người khác. Âu Dương lắc đầu cười khổ. Khi thực hắn cũng từng nghĩ tới tìm một người có thể tu luyện tiện thuật của hắn, nhưng tiện thuật của hắn lại không giống những môn công pháp khác. Tiện thuật của Âu Dương, Âu Dương đã từng tự tổng kết, đây là một loại mối tên lòng tin, đây là lực lượng đỉnh phong nhất mà Âu Dương một đường chém giết ma lệ ra. Loại lực lượng này cũng không thể truyền thụ cho người khác, điểm này bản thân Âu Dương cũng biết rất rõ ràng, cho nên không phải Âu Dương không muốn truyền lại, mà thật sự là không biết nên dạy như thế nào. Cũng đúng, phương thức tu luyện này của ngươi xác thực có chút phiền phức. Nguy Bình dập cũng ngật đầu, không nhắc đến chuyện này nữa. Phía trước hình như có một thôn trang, chúng ta cũng đã đi mấy ngày rồi, đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Âu Dương chỉ về phía trước, chỉ thấy ở chỗ rẽ phía trước vừa vặn có một thôn trang. Thôn trang này cũng không phải rất lớn, nhìn qua cũng chỉ là thôn trang có 4-5 người. Lúc này trong thôn trang có một số thôn dân đang dẫn nước sông tới ruộng. Đồng nhiên nhìn thấy trên sông có hai người cưới bẻ trúc lúc tới, những người bình thường không màng đến thế sự này hiển nhiên có chút giật mình. Hai vị, không biết hai vị là. Một người trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, trong tay cầm nông cụ nhìn Âu Dương và ngụy Bình Dập. Mặc dù trên sông không thiếu thuyền bẻ qua lại, nhưng nơi này là thượng du, mặc dù cảnh sắc cực kỳ tú lệ, nhưng nước sông bên này lại trở nên cực kỳ hung dữ. Hai người này chỉ sử dụng bẻ trúc lại đi được đến đây. Chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta muốn ở đây tá túc một chút, mau chuẩn bị cho chúng ta châu nghỉ ngơi tốt nhất. Ngụy Bình Dập đã quen thói kiêu ngạo, hắn mặc kệ những cái khác, tùy tiện đi lên trước, rất có dáng vẻ nếu như ngươi không đồng ý ta sẽ giết chết ngươi. Nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Ngụy Bình Dập, những thôn dân này có chút sợ hãi, nhưng từ trên người những thôn dân này Âu Dương đọc được một luồng vũ khí. Vũ khí này đương nhiên không phải nói tu luyện giả trong thôn này. Mặc dù nơi này là tiên giới, là thế giới của tiên nhân, nhưng ở tiên giới rộng lớn như vậy, luôn luôn có phạm nhân sinh tồn. Thôn làng này rõ ràng chỉ là một thôn làng của phạm nhân. Phạm nhân trong thôn này có lẽ cũng tu luyện qua một số loại vũ kỳ gì đó. Chỉ có điều những vũ kỳ này so với tiên nhân thực sự không có chỗ lợi gì. Tác dụng của những vũ kỳ này chính là giúp những phạm nhân đi săn thú mà thôi. Các ngươi không phải là đạo tạc sao. Một nữ tử nhìn qua khoảng 17, 18 tuổi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu, trong tay cầm một cây cung săn, lúc này nữ tử dĩ nhiên đã mắc mũi tên trên dây săn cung, nhìn dáng vẻ thật sự có cảm giác nếu các ngươi dám qua đây, ta sẽ bắn chết các ngươi. Tiểu muội mội, ngươi chơi cung trước mặt bằng hữu của ta có vẻ không thích hợp. Ngụy bình dập nhìn thấy có người cầm cung tiễn chỉ vào thần tiễn đâu dương cũng cảm thấy buồn cười, chơi cung. Trên đời này có người nào dám cầm cung đứng trước mặt thần tiện Âu Dương hống hát chứ? Ừ! Dám xem thường Thanh Nhi muội bọn họ quả thực là tìm chết. Bên cạnh nữ tử được xưng là Thanh Nhi, một tráng hán răng nanh mở miệng nói, rất hiển nhiên Thanh Nhi muội mội có lẽ có thủ đoạn tiện thuật gì đấy. Ha ha, như vậy đi, tiểu muội muội ta đứng đây cho ngươi bắn, nếu ngươi có thể bắn chúng ta, ta lập tức xoay người rời đi. Âu Dương nhìn Thanh Nhi. Giáng vẻ cầm cung của Thanh Nhi hoàn toàn là trồn hoang, có lẽ là tự mình lĩnh ngộ căn bản không thể nào so sánh với thủ đoạn tu luyện có hệ thống của hắn trước kia. Thế nhưng Âu Dương cũng không vì vậy mà xem thường Thanh Nhi. Phải biết rằng, tiễn thuật không có quy định cứng nhắc, Âu Dương chưa bao giờ nhìn cách cầm cung và bắn tên của một người mà phán xét người đó có tư cách tu luyện Tiễn thuật hay không. Ừ, múi tên của ta chưa bao giờ thất thủ, nếu ta giết người thì làm thế nào? Thanh Nhi trừng mắt nhìn Âu Dương, dáng vẻ như vậy thật ra khiến rất nhiều người yêu thích, chẳng trách bên cạnh Thanh Nhi lại có nhiều tiểu tử như vậy, có thể tưởng tượng, trong thôn trang này Thanh Nhi có lẽ có không ít người theo đuổi. Nếu như ngươi có thể dùng một mũi tên giết chết hắn, ta thể, ngày mai cả tiên giới sẽ biết đến tên ngươi. Ngụy Bình dập cũng thấy thích thú, một mũi tên bắn chết Âu Dương. Nói đùa gì chứ, Âu Dương là tổ tông chơi tên. Cho dù tiện thuật của ngươi có mạnh hơn nữa, Muốn bắn chúng hắn cũng vô cùng khó khăn. Âu Dương dám nói, cho dù đứng đối diện với hắn là một cao thủ tiện thuật cường đại giống như hắn, trong vòng 10 mũi tên tuyệt đối cũng không có khả năng bắn trúng Âu Dương. Cái này giống như Âu Dương đối tiện với người ta ở tiểu thế giới trước kia, cao thủ tiện thuật chân chính không chỉ bắn ra mũi tên tuyệt thế, đồng dạng cũng có thể phán đoán ra phương hướng bắn tên của ngươi trong nháy mắt, từ đó đưa ra phán đoán nẹ tránh. Được rồi, xem ra ngươi rất thích nói khoác. Vạn nhất nếu ta giết chết ngươi, vậy thì phiền phước, ngươi xem. Săn cung thanh sắc trong tay bỗng nhiên vùng lên, mũi tên trong tay nàng mang theo đường vân giống như gọn sóng, vù một tiếng bay ra, sau đó mũi tên mang theo tiếng vang chui xuống dòng sông, rất nhanh, từ dưới sông nổi lên một con hạng cực lớn. mũi tên của thanh nhi vừa vặn cắm trên mắt con cá. mũi tên này từ khi xuất thủ đến phán đoán, đến chui xuống dòng sông cắm vào mắt con cá, có thể nói vô cùng lưu loát. Trước 1042, ngươi cho ngươi là thần tiễn sao? Ánh mắt Âu Dương nhất thời sáng ngời, Thanh Nhi có lẽ là một nhân vật cấp thần sạ thủ, hơn nữa khi nàng xuất thủ lại có cảm giác xuất tiễn tất sát của hắn năm đó. Hay, thôn dân trong thôn đều vô tay, bọn họ đều cảm thấy thích thú trước mũi tên kinh diễm của Thanh Nhi. Khi đám người bọn họ nhìn Âu Dương, rõ ràng phát hiện thần sắc của Âu Dương đã thay đổi, lúc này Âu Dương đang cưới đầu trầm tư, theo bọn họ thấy. Âu Dương có lẽ có chút sợ hãi. Chỉ có ngụy Bình giảm biết, Âu Dương có lẽ đang đậu tâm. Không sai, Âu Dương vẫn nói tiễn thuật của hắn không thể truyền nhân, một vì tiễn thuật của hắn rất khó truyền ra, hay là Âu Dương chưa từng gặp phải đệ tử có thể khiến hắn yên tâm truyền thừa tiến thuật. Học tập tiễn thuật không giống với những cái khác. Học tập cái khác, người có thiên phú là có thể, nhưng tiễn thuật không chỉ cần thiên phú, còn có ngộ tính thậm chí còn có lòng tin. Đây đều là những thứ không thể thiếu được Thế nào, có muốn đánh cược với ta không? Thanh Nhi nhìn Âu Dương, dáng vẻ bình thản quả nhiên rất hấp dẫn người khác. Âu Dương ngẩn đầu lên, mỉm cười nhìn Thanh Nhi nói. Như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội dùng ba mũi tên, chỉ cần ba mũi tên của ngươi có thể bắn bay qua cơ thể của ta, chúng vào cái cây sau người ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thế nào hả? Câu nói này của Âu Dương vừa xuất khẩu. Hắn rõ ràng phát hiện thôn dân trong thôn đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Trong mắt các thôn dân, Âu Dương rõ ràng là bị tiễn thuật của Thanh Nhi làm cho chân kinh, nhưng lúc này lại muốn giả mạo làm con sói đuôi to, muốn thu người khác làm đồ đệ, chuyện này thực sự có chút buồn cười. Phải biết rằng, nếu như Âu Dương thật sự là một lão thần côn nhìn qua có phong thái tiên phong đạo cốt, nói những lời này còn có thể lừa dối một số tiểu bằng hữu, nhưng Âu Dương nhìn qua mới chỉ 25, 26 tuổi, Ở tuổi này làm sao có thể có cường giả mạnh như vậy? Đây chính là suy nghĩ của các thôn dân. Ngụy Bình dập đứng bên cạnh lại nghĩ khác. Hắn rõ ràng nhìn ra Âu Dương tuyệt đối không phải đang nói đùa với Thanh Nhi. Âu Dương thực sự động tâm, muốn thu nhận đồ đệ, muốn thu nhận Thanh Nhi, sau đó truyền thụ tiện thuật đệ nhất thiên hạ của hắn. Ta nói người này có phải không biết xấu hổ hay không? Ngươi có phải nhìn chúng Thanh Nhi của chúng ta nên cố ý đến lửa dối chứ? Tráng hán răng nanh kia lại mở miệng, nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, rất hiển nhiên hắn có lẽ rất thích Thanh Nhi. Âu Dương cũng không muốn nhiều lời với tráng hán răng nanh này, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn tập trung trên người Thanh Nhi. Người nói chỉ cần mũi tên của ta có thể bay qua người, sau đó cắm vào thần cây phía sau là ta thắng. Thanh Nhi cũng không nói đến chuyện Bái sư, nàng đặc biệt tự tin với tài tiện thuật của mình, cho nên nàng cũng muốn thử. Không cần cắm vào cây. Chỉ cần ngươi có thể cho mũi tên của ngươi bay qua, xem như ngươi thắng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Âu Dương đương nhiên sẽ không cho rằng thu đồ đệ có cái gì, dù sao với thân phận của Âu Dương. Nếu như ở tiên giới Âu Dương muốn thu đồ đệ, vậy khẳng định sẽ có vô số người đến bái sư. Thậm chí nếu như Âu Dương mở miệng muốn thu đồ đệ cấp Tiên tôn cũng sẽ có một đám người đến. Nhưng mấu chốt là lúc này thành nhì căn bản không biết Âu Dương là ai. Ừ, hắn cho rằng hắn là ai chứ, ngươi cho ngươi là thần tiện đâu sao. Mặc dù tráng Hán răng nanh không phải tu luyện giả, nhưng sự tích về Âu Dương ở tiên giới không người nào không biết. Tên tráng Hán răng nanh còn đồng dạng biết, Âu Dương kỳ thực chính là nhân vật sùng bãi và thần tượng của Thanh Nhi. Hắn nhớ, Thanh Nhi từng nói với hắn, một ngày kia muốn cùng thần tiện so tài bắn cung. Đương nhiên, lời nói như vậy, trong mắt cường giả cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ mà thôi. Nhưng đối với Tráng Hán răng nhanh mà nói, tiện thuật của Thanh Nhi chính là cực mạnh, hắn nghĩ Thanh Nhi có thể thắng. Ta là ai không quan trọng, nếu như ngươi không thể thắng ta, ngươi cũng không có tư cách biết ta là ai, nếu như ngươi thắng ta, ta bảo chứng ngươi sẽ không hối hận." Âu Dương mỉm cười, còn Ngụy Bỉnh Dập đứng bên cạnh lại vô cùng hăng hái nhìn Âu Dương. Trong mắt Ngụy Bình Dập, lúc này Âu Dương thực sự là muốn thách đấu bằng bất cứ giá nào, thần tiễn là ai? Đó là truyền thuyết bất bại. Hiện tại Âu Dương lại dùng phương thức này thu đồ đệ, thậm chí không tiếc thất bại, còn là thất bại về tiến thuật, có thể nhận thấy Âu Dương thật sự rất coi trọng Thanh Nhi. Thiểu cô nương, ta thể, nếu như ngươi có thể thắng hắn, toàn bộ tiên giới đều sẽ biết đến cái tên Thanh Nhi của ngươi, đặc biệt là tiễn thuật của ngươi." Ngụy Bình dập nói đến đây liền nhìn thấy trong mắt Thanh Nhi bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, đồng thời Âu Dương cũng đưa mắt liếc nhìn hắn. "Không cần ẩn giấu ánh mắt của ngươi." Ta biết ánh mắt của ngươi có năng lực không tầm thường. Âu Dương nói. Lần này sắc mặt Thanh Nhi rõ ràng xảy ra biến hóa. Hai mắt của nàng sắc thực từ nhỏ đã vô cùng bất phạm. lão nhân trong thôn nói, con mắt của nàng gọi là bát vân nhãn, có thể nhìn thấu một số hư huyễn gì đó, hơn nữa có thể nhìn cực xa, cũng chính vì con mắt như vậy mới có thể khiến Thanh Nhi tu tập tiễn thuật tiến triển cực nhanh. Từ khi Thanh Nhi 15 tuổi, nàng tự nhận tu luyện tiễn thuật của mình đã đại thành. Múi tên nàng bắn ra chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo, nhưng hôm nay một người thanh niên dám đánh cược với nàng, chuyện này quả thực là vũ nhục nàng. Ừ, ta không đánh cược với ngươi, sau khi ta thắng ngươi lại muốn thu ta làm đồ đệ, như vậy ta không phải thiệt quá sao. Thanh Nhi nghĩ rất rõ ràng, nếu nàng thắng ngược lại phải bái sư, chuyện này là thế nào chứ? Thiểu cô nương, ngươi thật hờ, thực sự. Ngụy bình dập nghe thấy lời nói của Thanh Nhi rõ ràng rất sứng sốt. Sau đó tiết hận không gì sánh được, kỳ thực Nguyễn Bình Dập biết, hôm nay Âu Dương thật sự muốn nhận đồ đệ, bằng không với lý giải của Âu Dương đối với tiện thuật, cho dù nữ nhân này có tiễn thuật xé trời tuyệt đối cũng không thể thắng được Âu Dương. Có ý tứ gì? Thanh Nhi rõ ràng không minh bạch ý tứ trong lời nói của Ngụy Bình Dập, lẽ nào thắng rồi bái sư mới tính là thông minh. Thật gở Trên đời này người muốn thắng hắn rất nhiều, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có thể thắng hắn. Vậy tên của ngươi sẽ được viết vào sử sách, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Nguy Bình dập lắp đầu, còn Âu Dương lại mỉm cười nói. Được, nếu như ngươi thắng ta, ta bái ngươi làm vi sư, nếu như ngươi thua, vậy ngươi thành thật dập đầu bái sư, thế nào? Được, ta cũng không tin. Thanh Nhi rõ ràng có một luồng khí thế không chịu thua, loại khí thế này thật ra rất giống với Âu Dương trước kia. Có thể cũng chính vì loại cảm giác này của Thanh Nhi mới khiến Âu Dương có dự định thu đồ đệ. Chương 1043, dùng thứ Kiêu cung làm tiền đặt cược. Truyền thừa Tiễn thuật không giống với truyền thừa những công pháp khác, những công pháp khác cho dù khó khăn vẫn có thể tìm được một người thừa kế trong trăm và người. Nhưng Tiễn thuật của Âu Dương thì sao? Đạo Tiễn thuật này Âu Dương rõ hơn bất cứ kẻ nào khác, không phải nói ngươi bắn chuẩn là người có thể thành thần tiễn, Thên chốt nhất của đạo Tiễn thuật vĩnh viễn chỉ có một Đó chính là tầm nhìn, nếu như không có tầm nhìn tuyệt đối, như vậy bất luận tiện thuật của người kinh người cỡ nào cũng đều hưởng phí. Giống như Âu Dương trước kia, một mũi tên ngoài 80 vạn dặm có thể tru sát hàn sa. Đây chính là dựa vào tầm nhìn tuyệt đối tạo thành, nếu như tiện thuật giống như vậy, người kêu một người không có tầm nhìn xa như vậy xuất thủ, vậy nếu mũi tên đó có thể giết chết hàn sa thì thật sự quái quỷ. Nói trắng ra là, tiện thuật vinh viễn đều là vũ khí. Thên chốt nằm ở con mắt. Âu Dương vẫn muốn tìm một người có con mắt đặc biệt như vậy, nhưng vẫn không tìm được. Hôm nay rốt cuộc đã tìm thấy, mặc dù Thanh Nhi sở hữu con mắt không biến thái bằng chân thực chi nhãn của mình trước kia, nhưng Âu Dương cũng không cưỡng cầu, dù sao theo Tu Vi đề cao, con mắt cũng sẽ đề cao. Khi Tu Vi đạt được một tầng thứ, con mắt cũng sẽ tăng mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng. Hiện giờ quan tâm chiến ý của Âu Dương chính là hai mắt thiên hạ trí cường. Hai mắt của Âu Dương có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ngoài trăm vạn dặm như ở trước mắt. Nếu tu luyện chân thực chi nhãn đến hôm nay, sợ rằng cũng chỉ có thể nhìn thấy tất cả ngoài 80 vạn dặm, con mắt của Thanh Nhi không bằng chân thực chi nhãn nhưng cũng là một loại không tồi, cho nên nhìn qua 50 vạn dặm vẫn vô cùng bình thường. Cự ly 450 vạn dặm này, cho dù là Âu Dương muốn nhìn thấy trong nháy mắt cũng không có khả năng, cự ly này xuất tiễn đủ khiến trong nháy mắt xuất thủ trăm mũi tên. Nếu địch nhân là cường giả có cùng đẳng cấp với mình, sợ rằng còn chưa kịp tới gần đã bị tiêu hao rất nhiều lực lượng, thậm chí là bị bắn chết. Cũng chính vì thấy được loại thiên phú này của Thanh Nhi, Âu Dương cuối cùng mới động tâm muốn thu nhận đồ đệ, đem tiện thuật của mình hoàn toàn truyền thừa lại, tạo ra một tiểu thần tiễn. Bất kể tiểu thần tiễn này là nữ, nhưng Âu Dương cũng không phải một người trọng nam khinh nữ, cho nên cũng không để ý. Ngươi không cần rút mũi tên, nếu ngươi có thể làm ta bị thương. Vậy cây cung này tặng cho người. tay hô dương khẽ động, thứ tiêu cung đã xuất hiện trong tay hắn. Chỉ có điều lúc này thứ tiêu cung cũng không có hỏa diễm tiêu đốt. Nhưng ngoại hình khí phách không gì sánh được của thứ tiêu cung vẫn khiến Thanh Nhi sử sốt. Thanh Nhi sinh ra trong thôn trang nhỏ bé này. Cho dù tiến thuật tốt, cũng không có tiền mua được thần cung như vậy. Được. Hôm nay ta nhất định lấy được nó. Thanh Nhi cũng không để ý gì nữa. Nàng đống nhiên kéo cung. Tâm thần hợp nhất. Toàn thân pháng, cái lanh tĩnh, lúc này trong mắt nàng Âu Dương đã hoàn toàn biến thành một địch nhân, một địch nhân phải giết chết bằng một mũi tên. Đứa trẻ này có sát khí mạnh thật. Ngụy Bình Dập cũng phát hiện, đôi thầy trò tương lai này thật sự xứng đôi, mỗi lần Âu Dương cầm cung tiễn đều như vậy, hiện tại tiểu quái vật Thanh Nhi cũng như vậy. Thanh Nhi muốn động thủ thật. Tráng hán răng nhanh nhìn đến đây cũng có chút lo lắng, đừng thấy hắn vừa rồi tiêu ngạo, trên thực tế hán tử này vẫn rất chất phác. Nếu như thực sự thấy máu, thậm chí là giết người hắn vẫn sợ hãi. Vù Một mũi tên từ trên săn cung của Thanh Nhi bay ra, mũi tên tên này bay giống như mây trên trời, khiến cho người ta rất khó nắm bắt được phương thức tiến lên của nó. Nhưng mũi tên bay như vậy, trong mắt Âu Dương lại có thể thấy rõ tất cả quỹ tích phi hành của nó. Âu Dương trìa ra một ngón tay, ngón tay này phản phất như thiềm điện, gặp đầu ngón tay về phía bên trái. Động tác này giống như một người cầm điếu thuốc lá đang tùy ý gạt tàn thuốc, nhưng lần này sắc mặt Thanh Nhi lại thay đổi. Bởi vì trong nháy mắt ngón tay Âu Dương bắn ra, mũi tên lại thay đổi quý tích, giống như ngón tay của Âu Dương chấp mắt đánh vào mặt trên của mũi tên. Thiên nhân Đám thôn dân đều kêu lên, bọn họ đương nhiên không có nhãn lực của Thanh Nhi, cho nên theo bọn họ thấy, Âu Dương có lẽ là một tiên nhân. Hắn dùng tiên lực của mình kéo xa mũi tên của Thanh Nhi. Sau đó phá hủy mối tên của Thanh Nhi. Thì ra là tiên nhân, hừ, tiên nhân này chỉ muốn treo đùa đám phạm nhân chúng ta, Thanh Nhi, chúng ta không thể so. Tráng hán răng nanh tức giận nói. Theo hắn thấy, Âu Dương căn bản chỉ dùng tiên thuật thắng được. Nhưng khi tráng hán răng nanh nói ra những lời này, Thanh Nhi lại lắc đầu nói. Các ngươi sai rồi, hán có phải là tiên nhân hay không, ta không biết, nhưng vừa rồi hắn tuyệt đối không sử dụng bất cứ tiên thuật nào cả. Đó chính là quỹ tích phi hành mũi tên vốn có của ta. Sắc mặt thanh nhi cực kỳ khó coi. Mũi tên nửa đường thay đổi phương hương là tuyệt kỹ của nàng, nhưng nàng thật không ngờ, trong nháy mắt mũi tên của nàng bay ra, nam tử này lại có thể nhìn thấu tất cả. Mũi tên thay đổi vị trí của nàng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, vừa rồi ngón tay của Âu Dương thậm chí cũng không dùng sức, bởi vì cho hắn vừa điểm vừa vận là chỗ yếu nhất của mũi tên. Cho nên khi ngón tay của hắn chạm vào mũi tên, mũi tên trực tiếp mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất, toàn bộ quá trình chính là đơn giản như vậy. Nhưng nó cũng lại phức tạp, đơn giản là vì trong mắt Âu Dương, mũi tên thay đổi phương hướng này quá đơn giản. Trước khi hắn có thể đồng thời bắn ra 2 mũi tên, đồng thời thay đổi vị trí, sau đó phân biệt đâm vào vai phải và vai trái của lang túc, mũi tên của Thanh Nhi còn kém hơn 2 mũi tên đồng thời bắn ra của mình trước kia rất nhiều. Nhưng trong mắt người không biết, bất luận là Âu Dương bấm tay bắn ra, hay mũi tên nửa đường thay đổi phương hướng của Thanh Nhi đều có vẻ quỷ dị như nhau, không thể nắm bắt Người còn hai mũi tên. Âu Dương nhìn Thanh Nhi, hắn đang chờ đợi Thanh Nhi đáp trả. Được. Ta còn hai mũi tên đây. Thanh Nhi lần thứ hai khai cung. Nhưng lần này nàng không dám bắn tên đơn giản như vậy nữa. Động tác này của nàng lại khiến Âu Dương mỉm cười. Âu Dương rất thỏa mãn trả lời của Thanh Nhi, kỳ thực Thanh Nhi và Âu Dương đều minh bạch, trên lệnh giữa hai người hầu như chính là chênh lệch giữa trời và đất, lúc này dựa theo suy nghĩ của người bình thường, quả đoán chịu thua cũng không có gì, nhưng Thanh Nhi không chịu thua, nàng còn muốn đọ sức. Đây chính là chỗ của Thanh Nhi khiến cho Âu Dương thỏa mãn. Điều Âu Dương muốn chính là loại sức mạnh không chịu thua này của Thanh Nhi. Khi ta đối mặt với địch nhân cường đại hơn ta, ta có thể túi thấp đầu. Nhưng ta không thể để tiễn thuật của ta túi đầu, bởi vì tiễn thuật của ta còn chân quý hơn sinh mệnh của ta. Chương 1445, tự đạo diễn. Đây là tâm niệm của Âu Dương, hiện tại Thanh Nhi tự hồ cũng có tâm niệm này. Vũ, lại một mũi tên xuất thủ, khi mũi tên này bay ra, đồng thời tung bay bốn lượn như một con rồng, cả mũi tên vừa xoay tròn vừa tung bay, nhìn qua vô cùng hoa lệ, nhưng Âu Dương lại biết Trong mũi tên hoa lệ này lại chứa sắc khí, nếu hôm nay người ở chỗ này chính là ngụy Bình Giợm, không dùng bất cứ lực lượng gì, hoàn toàn dựa vào nhãn lực, sợ rằng cũng rất khó né tránh mũi tên này. Mũi tên này hầu như đạt được trình độ khi mình rong rổi xa trường trước kia, nhưng loại trình độ này vẫn còn kém Âu Dương hiện tại rất xa. Âu Dương khẽ mỉm cười, toàn bộ thế giới phản phất như chỉ còn lại Thanh Nhi và hắn. Âu Dương cứ đứng ở đó. Sau đó toàn thân hắn nhẹ nhàng nhảy lên độ cao khoảng chừng nửa thước. Trong nháy mắt nhìn thấy Âu Dương nhảy lên, Thanh Nhi sử sốt, nàng thật sự không ngờ ngay cả sát cơ của mũi tên này ở đâu, Âu Dương cũng có thể nhìn thấy. Chơi cái gì đây? Ngụy Bình dập thấy Âu Dương nhảy lên như vậy có chút cổ quái, nhưng không cần người khác lý giải, bởi vì khi Âu Dương nhảy dựng lên, mũi tên của Thanh Nhi lấy một hình thái đường ta ra buôn lướt qua dưới chân Âu Dương. Trong nháy mắt mũi tên xuất hiện dưới chân Âu Dương, Âu Dương vừa vặn từ phía trên hạ xuống dấm lên phía trên. Lại là loại tình huống này, mũi tên Thanh Nhi bắn ra mang tới cho người ta cảm giác giống như nàng và Âu Dương đang diễn trò. Hai người phản phất như đã diễn luyện trò này nghìn vạn lần. Lúc nào nhảy, lúc nào bắn tên, tất cả đều phản phất như được thiết kế. Trên thực tế Thanh Nhi cũng hiểu được, bọn họ tuyệt đối không có bất cứ diễn luyện gì, trong nháy mắt mình xuất thủ Âu Dương đã biết tất cả. Khi mũi tên của mình xuất thủ, hắn đã có thể tính toán chính xác quỹ tích phi hành của mũi tên, đồng thời tìm được chỗ yếu nhất của mũi tên, dùng phương thức không thể tưởng tượng hóa giải. Lúc này Thanh Nhi mới minh bạch cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Kỳ thực khi Âu Dương búng tay phá giải mũi tên thứ nhất của nàng, Thanh Nhi đã biết đây tuyệt đối là một chuyên gia tiễn thuật. Nếu lý giải đối với tiễn thuật không đạt đến trình độ lên đến cực điểm, Như vậy người đó tuyệt đối không có khả năng không sử dụng bất cứ lực lượng gì vẫn có thể bắn bay mũi tên giống như Âu Dương. Còn mũi tên thứ ba Âu Dương nhìn Thanh Nhi, lúc này trong thôn đã không còn ai lên tiếng. Nếu như nói mũi tên thứ nhất còn có người hoài nghi Âu Dương sử dụng tiên thuật, như vậy mũi tên vừa rồi nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Âu Dương có phải sử dụng tiên thuật hay không, trên cơ bản mọi người đều có thể nhìn ra. Được. Mũi tên thứ ba của ta tên là Nhị Long Hy Châu, người tiếp đi. Trên cây cung của Thanh Nhi đồng thời mắc lên hai mũi tên, khi nhìn thấy động tác của Thanh Nhi, người trong thôn đều trầm trổ kêu hay. Nhị Long Hy Châu của Thanh Nhi từ trước đến giờ chưa bao giờ thất thủ. Khi thôn trang này đánh nhau với thôn bên cạnh, một cung hai tên này của Thanh Nhi từng khiến hai cao thủ bước lui. Hơn nữa mặc dù vừa rồi Âu Dương có thể khắc chế một mũi tên, Nhưng không ai cho rằng hắn có thể đồng thời khắc chế hai mũi tên, dù sao mũi tên của Thanh Nhi cực mạnh, có thể từ hai phương hướng khác nhau cùng bắn trúng một vị trí, hơn nữa thậm chí có thể khống chế tốc độ trước sau. Thiểu cô nương, người rất chấp nhất." Âu Dương khẽ gật đầu, với thực lực hiện giờ của Âu Dương, cho dù không sử dụng bất cứ lực lượng gì, 10 mũi tên đồng thời bay tới Âu Dương vẫn có cách đánh rơi toàn bộ. Đương nhiên, cũng không phải nói Âu Dương không thể đánh rơi nhiều hơn. Chủ yếu là vì tốc độ phi hành của mũi tên quá nhanh. Nếu như không sử dụng lực lượng, tốc độ cực hạn Âu Dương có thể đạt được chính là đồng thời đánh rơi 10 mũi tên. Có thể 10 mũi tên không tính là nhiều, trên thực tế nếu như 10 mũi tên đồng thời bay đến, trong nháy mắt tốc độ của Âu Dương hầu như có thể lưu lại tàn ảnh trong mắt người bình thường, đó vẫn là không sử dụng bất cứ lực lượng nào, hoàn toàn dựa vào thân thể làm được. Tránh thoát mũi tên thứ 3 của ta trước rồi hay nói, Trên trán Thanh Nhi đã toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên nàng đụng phải một người tinh thông tiễn thuật như vậy, mặc dù Thanh Nhi rất không chịu thua, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, Âu Dương có lẽ siêu việt hơn nàng rất nhiều. Không hay rồi, không hay rồi. Đương nhiên, một trận tiếng vang từ đầu thôn truyền đến, sau đó Âu Dương và Ngụy Bình dập đều nhướng mày. Trong nháy mắt hai mũi tên quấn vào nhau giống như hai con độc xà bay về phía bên trái và bên phải Âu Dương. Trong thoáng chốc Âu Dương thất thần cũng là lúc mũi tên bay đến, không thể không nói thanh nhi rất biết nắm chặt thời cơ. Nếu là Âu Dương trước đây, đối mặt với mũi tên này cũng chỉ có thể bất lực, nhưng lúc này Âu Dương không giống lúc trước, cho dù trong lúc hấp tấp cũng không thể nào bồi rối trước hai mũi tên trước mặt. Âu Dương vẫn như trước, dùng tay trái và tay phải đồng thời phân kích hai mũi tên, mũi tên thậm chí còn chưa kịp sản sinh biến hóa vị trí đã bị Âu Dương đánh rơi khỏi không chung. Làm sao có thể? Thanh Nhi thật sự không ngờ, trong lúc Âu Dương thất thần, mình bắn tên vẫn không thể nào khiến người này rối loạn. Khi mình xuất thủ, người này tuyệt đối không thể nhìn thấy quỷ kế phi hành của mũi tên, nhưng khi mũi tên bay đến trước mặt Âu Dương, trước sau chỉ cách nhau vài giây, nhưng trong vài giây này Âu Dương lại có thể phán đoán ra quỹ tích phi hành của mũi tên. Người này thật sự đáng sợ, tiện thuật của hắn đã thông thần sao? Có thể nói như vậy, tiện thuật của Âu Dương tuyệt đối đã thông thần. Hắn chính là đại diện thành tựu cao nhất của tiện thuật, lúc này cho dù Âu Dương đứng ra nói, tiện thuật của ta chính là không thể vượt qua, bởi vì tiện thuật của ta là tối cao nhất, từ nay về sau không có người nào có thể đi tiếp, có lẽ cũng có không ít người tin tưởng. Đồng dạng là tiện thuật, vị trí của Âu Dương chính là cao nhất, chính là không thể bị vượt qua, thậm chí ngay cả mô phỏng theo cũng không có khả năng. Đương nhiên, Âu Dương không thể ngu ngốc nói như vậy. Con đường tu luyện vĩnh viễn không coi chừng mực, bất luận cảnh giới của ngươi rất cao. Ngươi vẫn có thể phát hiện phía trước của ngươi vẫn có co con đường tiến lên, tiện thuật cũng chính là như vậy. Làm sao vậy? Nghe thấy có người kêu lên không tốt, tráng hán răng nanh nghiêm mặt hỏi. Người của Lưu Gia Thôn. Người thanh niên thất sắc nhìn tráng hán răng nanh vội vã mở miệng nói, xem ra tráng hán răng nanh này có địa vị không thấp trong thôn. Người của Lưu Gia Thôn đến thì cứ đến, có gì mà hay với không hay. Tráng hán răng nanh thực sự không rõ, không phải chỉ là người của Lưu Gia Thôn sao, có cái gì mà ngạc nhiên. Nhưng, nhưng Lưu Gia Thôn ngoại trừ Lưu nhị chạy thoát, những người khác đều chết cả rồi. Giáng vẻ hoàng hốt lo sợ của người thanh niên và lời nói trong miệng hắn đều khiến mọi người ở đây hít một ngụm lênh khí, Lưu Gia Thôn không nhỏ hơn liên gia thôn của bọn họ bao nhiêu. Lúc này người thanh niên lại nói người của Lưu Gia Thôn đã chết hết. Chuyện này là thế nào chứ? Lưu Gia Thôn có 4-5 người, cho dù trên vạn tên đạo tạc sông đến tuyệt đối cũng không thể đổ tấn Lưu Gia Thôn. Hơn nữa hiện nay mặc dù loạn thế, nhưng làm gì có đến vạn tên đạo tạc? Là ai làm? Liên Hổ nhìn thấy trong mắt người thanh niên có mấy phần khiếp sợ. Dù sao Lưu Gia Thôn chỉ cách Liên Gia Thôn 4-50 dặm, nếu như lưu Gia Thôn bị đổ tấn vậy tiếp theo Liên Gia Thôn có thể cũng sẽ nguy hiểm. Là... là tiên nhân. Những lời này của người thanh niên vừa xuất khẩu, bất giác ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào Âu Dương và Ngụy Bình Dập, còn Âu Dương và Ngụy Bình Dập chỉ biết cười khổ. Chuyện này là thế nào chứ? Mặc dù nói đại bộ phận phàm nhân trong mắt tiên nhân đều chỉ có thể xem là kiến hôi, nhưng hai người bọn họ cũng không đến mức nhàm chán đi đồ tận thôn trang của phàm nhân. Là các ngươi liên hổ chỉ vào Âu Dương và Ngụy Bình Dập, trong mắt mang theo vài phần đề phòng. Dù sao thôn trang của bọn họ mấy năm nay đều không đụng phải tiên nhân, hiện giờ hai tiên nhân này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lưu ra thôn bên cạnh lại bị đồ tấn cả thôn, rất dễ làm cho người khác có liên tưởng không tốt. Tiểu tử, ngươi chỉ tay lần nữa, ta sẽ không ngại đồ tấn cả là ngươi. Ngụy bình dập là thân phận gì, bây giờ bị một con kiến hôi chỉ vào, hắn đương nhiên không vui, nếu như không phải ngại Âu Dương đang muốn thu đồ đệ, hắn không tiện xuất thủ. Phòng trường liên hổ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thật sự là các ngươi. Thanh Nhi nghe thấy Ngụy Bình Dập nói, cũng tưởng ngụy Bình Dập và Âu Dương tàn sát lưu ra thôn. Lúc này trên mặt Thanh Nhi lộ vẻ đề phòng nói. Trong làng chúng ta đều là con người, hai vị tiên nhân, chúng ta không có bảo vật gì, không biết nhị tiên muốn Hắc! Nghĩ cái gì vậy? Lao tử có nói ta đã đổ tấn lưu ra thôn sao? Lao tử căn bản chưa từng nghe nói đến thôn trang đó. Nguy Bình Dập cũng phiền muộn, nếu như mình thực sự đồ thôn, bị người ta bắt được xem như mình mất mặt, nhưng lần này mình thực sự không làm gì cả. Dưới loại tình huống này lại bị người ta hiểu lầm thành người đồ thôn. Lẽ nào trên mặt mình có viết mấy chữ ta thích đồ thôn hay sao? Nghe Ngụy Bình Dập nói, Liên Hổ đương nhiên không tin, nhưng Thanh Nhi lại gật đầu nói. Thượng Tiên nói không sai, với thực lực của hai vị tiên nhân, chúng ta căn bản không có sức hoàng thủ. Cho nên hai vị tiên nhân không có khả năng lừa gạt chúng ta. Quả nhiên, Thanh Nhi vừa nói xong câu này, những người trong làng vừa rồi còn đề phòng Âu Dương và ngụy Bình Dập cũng lâm vào chầm tư. Trong mắt con người tiên nhân chính là tồn tại không gì không làm được, nếu như hai tiên nhân này có mưu đổ gì với thôn làng của bọn họ, còn cần nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp bắt tất cả mọi người, sau đó muốn làm cái gì cũng vô cùng dễ dàng. Không tốt rồi. Đồng nhiên Lại có một thanh âm truyền đến, nhưng lúc này không cần hắn nói xảy ra chuyện gì, bởi vì từ phía xa đã có thể nghe thấy tiếng nổ ầm hầm. Rất hiển nhiên tiên nhân tiêu diệt lưu ra thôn có lẽ đã xuất hiện ở bên cạnh. Việc này thật kỳ quái. Ngụy bình dập không phải kẻ ngu si, tiên nhân lại buồn chán đi đồ thôn. Cho dù có nhàn dối thế nào cũng không làm chuyện nhàm chán như vậy. Âu Dương mỉm cười, dùng một ngón tay viết hai chữ lên lòng bàn tay của Ngụy bình dập. Sau khi cảm thụ được hai chữ này, Ngụy Bình dập bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Thủ đoạn này thực sự thấp kém. Ngụy Bình dập đương nhiên minh bạch trí tứ của Âu Dương, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, trong nháy mắt lại trở về trạng thái ban đầu. Thấp kém hay không thấp kém không phải then chốt, then chốt dùng tốt là được rồi. Âu Dương phóng nhãn nhìn ra xa, chỉ thấy từ xa có bốn linh tiên trắng trận phá hủy khắp thôn, bốn người này phản phất như phát cuồng. Đối mặt với vô số con người vô tội bị giết chết, trên mặt bốn người còn có một luồng khoai ý. Có thể tưởng tượng, bốn người này có lẽ đều xem con người là loại kiến hôi, trong mắt bọn hắn, kiến hôi sinh ra chính là để cho bọn hắn giết chết, không biết trước đây rất lâu bọn hắn cũng là kiến hôi, chỉ có điều vận khí của bọn hắn tốt hơn một chút, biến thành con kiến hôi cường đại mà thôi. Là thiên nhân, chạy mau liên hổ cũng không chạy vào trong thôn. Lúc này tiên nhân đồ thôn, cho dù có nhiều phạm nhân trở về cũng chỉ có đường chết, so với uổng phí chịu chết không bằng rút đi, chí ít có thể lưu lại một chút huyết mạch cho thôn làng. Tiểu răng nanh này xem ra cũng không phải một kẻ hoàn toàn mạng phu. Ngụy bình dập nhìn thấy liên hổ đưa ra quyết định, hắn mỉm cười. Nếu như liên hổ hồn áo quay về, như vậy hắn chỉ có thể là một mạng phu, hiện nay chỉ cần là một người thông minh chắc chắn sẽ đưa ra quyết định đảo tàu chứ không phải chạy về chịu chết. Ngươi không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao? Nếu như ngươi có thể cứu thôn làng chúng ta, ta sẽ bái sư. Khi Thanh Nhi chạy qua người Âu Dương, đồng nhiên nhìn Âu Dương mở miệng nói. Nghe thấy Thanh Nhi nói, Âu Dương dùng ngón trỏ của mình điểm vào mũi tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu, ngươi quên rồi sao? Vừa rồi ngươi đã nói nếu thua sẽ làm đồ nhi của ta, hiện tại lại chơi trò quỷ này với ta. Động tác của Âu Dương lần này hoàn toàn là sự yên mến của một trưởng bối thích một văn bối, nhưng khuôn mặt Thanh Nhi thoáng chốc cứng đỏ. Dù sao lúc này Âu Dương nhìn qua mới 25, 26 tuổi, trong thôn làng như vậy, người nào cũng cực kỳ bảo thủ, chưa nói là động tác vừa rồi vô cùng thân thiết, cho dù là liên hổ có quan hệ tốt nhất với Thanh Nhi cũng không dám tùy tiện kéo tay Thanh Nhi. Người! Người! Thanh Nhi bị động tác của Âu Dương hoàn toàn khiến cho đỏ mặt, Ngụy Bình Dập đứng bên cạnh nhìn thấy màn này liền phá lên cười. Ha ha ha ha. Tiểu cô nương, hắn không phải tình ca ca của ngươi, hắn là sư phụ của ngươi, ngươi đừng tưởng hắn chỉ 25, 26 tuổi, trên thực tế hắn còn lớn hơn tổ gia gia của ngươi vô số lần. A. Liên Thanh Nhi nghe thấy câu nói của Ngụy Bình Dập cũng vô cùng sửng sốt, sao bất luận nhìn như thế nào Âu Dương cũng chỉ mới 25, 26 tuổi. Mặc dù không tính là tuấn mỹ, Nhưng cũng tương đối thanh Tú nhưng hiện tại Ngụy Bình dập lại bỗng nhiên nói Âu Dương còn lớn tuổi hơn thái gia già của nàng. Người rốt cuộc có cứu hay không? Thanh Nhi kỳ thực cực kỳ sốt ruột, dù sao mỗi khắc trôi qua, thân nhân của nàng lại có người chết đi. Nếu như hôm nay Âu Dương thực sự thấy chết mà không cứu, như vậy nàng cũng chỉ có thể đào tẩu. Không cần ta cứu, ngươi xem, đã có người xuất thủ. Âu Dương chỉ về phía xa. Mọi người bông thấy một cái bóng tử sắc từ xa bay tới, sau đó cái bóng tử sắc vung tay lên, bốn người đang ở trong thôn trắng trận phá hủy đột nhiên bay lơ lửng. chương 1046-47, hai bên đều là diễn viên. Trong mắt bốn người bọn họ mang theo vẻ kinh ngạc và không giải thích được, nhưng không chờ bất cứ người nào trong bọn họ mở miệng, thân thể của bọn họ đã trực tiếp biến thành tứ đoàn hỏa diễn biến mất không thấy. Thử quang trên người cái bóng tử sắc cũng dần dần tắn đi. Một nam tử đầu đội thất tinh quan, mặc tử kim bảo, thân khoác bách tinh đồ đón gió đứng trong không trung. Nghi quân Thanh âm của Âu Dương giống như hồng trung, nơi thanh âm đi qua, không gian đều theo đó chấn vỡ. Hai chữ nghi quân dùng mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát hình thành một mũi tên, mũi tên này bay tới trước mặt nghi quân, chật thấy bách tinh đổ trên người nghi quân chật lóe, như muốn nuốt chửng mũi tên vào trong bách tinh đồ Liên thanh nhi đứng bên cạnh Âu Dương cũng sừng sốt, Vừa rồi hai chữ nghi quân của Âu Dương hợp thành một mũi tên trước mặt nàng, khiến toàn thân Thanh Nhi đều ngây dại. Mặc dù từ nhỏ nàng đã nghe nói đến tiên nhân, thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy tiên nhân bay lượn qua bầu trời, nhưng nhìn thấy tiên nhân xuất thủ gần như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên. Thân tiến Âu Dương phong thái vẫn không giảm. Nghi quân chắp tay hành lễ, nhãn thần của hắn chăm chú nhìn Âu Dương, phản phất như muốn xem thấu hư thực của Âu Dương, đáng tiếc bất luận hắn nhìn như thế nào. Trong mắt hắn Âu Dương vẫn chỉ có cảm giác như một người bình thường, khiến hắn căn bản không nhìn thấy hư thực. Tiễn! Thần Tiễn! Liên Thanh Nhi đứng bên cạnh Âu Dương, nhìn trang phục của Âu Dương, nàng đỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết của thần Tiễn tại tiên giới. Nguyệt sắc trường bào, áo choàng lông chuột màu đen, thần Tiễn nhìn qua chỉ 25-26 tuổi, trong tay hắn cầm một cây thánh cung liệt diễm thiếu đốt. Lẽ nào? Thanh Nhi như phát ngộng. Lúc này trong tay hô dương sắc thực cầm một cây chiến cung, mặc dù cây chiến cung này không bức hỏa, nhưng nhìn gần như vậy Thanh Nhi lại thấy được, trên cái chôi chiến cung màu xích hồng có một con chim cú phản phất như sống lại, đang từ từ mở rộng đôi cánh. Thực, thật sự là thần tiễn. Thần tiễn muốn thu ta làm đồ đệ. Thanh Nhi triệt để phát ngộng, rất nhiều thanh niên tu luyện tiễn thuật đều có một mộng tưởng, một ngày kia có thể trở thành đệ tử của thần tiễn. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là một huyết tưởng, bởi vì thần tiễn cho tới bây giờ chưa từng thu nhận đồ đệ, truyền thụ tiện thuật. Lúc này Thanh Nhi rốt cuộc cũng minh bạch dí tứ trong câu nói của Ngụy Bình Dập. Nếu như ngươi có thể bắn trúng hắn, ta thể, không cần vài ngày, toàn bộ tiên giới sẽ biết đến tên của ngươi. Không sai, chơi tên trước mặt thần tiễn, hơn nữa còn muốn bắn chúng thần tiễn, nếu như mình thực sự làm được, vậy mình chẳng phải là vượt qua thần tiễn. Ngươi vốn có một cơ hội danh dương thiên hạ, nhưng hiện tại không còn rồi. Ngụy bình dập phản phất cố ý kích thích Thanh Nhi mở miệng nói. Khi hắn nói những lời này Thanh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Nguy bình dập, nhưng chừng xong Thanh Nhi lại hối hận. Chuyện thần tiễn và ma vương hoành hành thiên nam người nào cũng biết, hiện tại thần tiễn lại ở bên cạnh mình. Tên giá hỏa hay thích nói mát này có lẽ chính là ma vương rất hung tàn, mình lại trừng mắt nhìn ma vương như vậy không phải muốn chết sao. Yên tâm đi tiểu cô nương, tên gia hỏa kia muốn chuyển thụ y thì bắt tiện thuật của hắn cho ngươi, nếu như ta dám động thủ với ngươi, ta thể hắn nhất định giết chết ta. Nguy Bình dập cười ha ha, nhưng thật ra hắn rất thỏa mãn, dù sao đối với ma vương mà nói, có thể có hung danh cũng xem như một loại hưởng thụ. Lúc này Thanh Nhi lại nhìn Âu Dương, so với vừa rồi nàng còn xấu hổ hơn nhiều. Nhớ lại hành động vô cùng thân thiết vừa rồi của Âu Dương. Trong lòng Thanh Nhi lại cảm thấy vô cùng vui mừng, ai lại không muốn có một sư phụ như vậy, vừa có danh tiếng, nhìn qua lại rất trẻ. Khu khu. Âu Dương nhìn dáng vẻ si mê của Thanh Nhi, nhẹ giọng ho khan mấy tiếng, sau đó đi về phía trước, nhìn thẳng Nghi quân nói. Nghi quân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống tới, nhưng nếu đã tới đây, vậy tốt nhất hay lưu mệnh lại đi. Âu Dương diễn trò rất đúng chỗ. Chỉ ít khi nghi quân nghe thấy câu này liền như mày, sau đó hắn thấy thứ kêu cùng trong tay Âu Dương bốc cháy liệt diễm huyết sắc, liệt diễm trực tiếp đẩy Thanh Nhi ra ngoài trăm mét. Âu Dương chỉ tay vào Thanh Nhi nói, đi đi, có thể đi bao xa thì đi. À à, Thanh Nhi đương nhiên minh bạch ý tứ của Âu Dương, một khi cường giả như vậy đánh nhau, phàm nhân như nàng ở lại chẳng phải là chịu chết. Kỳ thực lúc này trong lòng Âu Dương cũng thấy lo lắng. Đường thấy bộ dạng của hắn cường thế muốn lấy tính mạng người khác, nếu như hôm nay thực sự giao thủ, Ngụy Quân chắc chắn sẽ biết Giọ Hâu Dương có mấy phần lượng, phòng trường đến lúc đó bất luận là hắn hay Ngụy Bình Dập cũng không chạy thoát. Ha ha ha ha. Ngụy Bình Dập ở phía sau bỗng nhiên triển khai đôi cánh ác ma, thân thể Ngụy Bình Dập bắt đầu ma hóa, từng đợt ma khí từ trên người Ngụy Bình Dập phát ra. Trong chốc lát Ngụy Bình Dập đã biến thành một con quái vật có cánh và đuôi hắn dùng một loại thanh âm giống như Hồng chúng nói. Nghi quân, có bản lĩnh thì đánh với lao tử, xem lão tử có bóp chết người không. Âu Dương cầm trong tay thứ kêu cung huyết sắc Nguy bình dập hóa thân đắc mà, trong lúc nhất thời nghi quân đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo nghi quân cố gắng bình tĩnh nói. Hai vị, hôm nay ta tới đây không phải muốn chiến đấu sinh tử với các vị, mặc dù nghi quân ta không tính là nhân vật đặc biệt gì cả, nhưng tại tiên giới ta cũng có địa vị nhất định. Trước kia nếu không phải thiên vương dùng một số thủ đoạn ti tiện uy hiếp ta, làm sao ta lại đi theo thiên vương đối kháng với các ngươi? Bớt nhiều lời đi. Ngụy bình dập diễn trò cũng rất phối hợp, mặc dù nghi quân nói rất đại nghĩa hùng hồn, nhưng nếu như lúc này nguy bình dập quá dễ dàng tin hắn, ngược lại sẽ làm nghi quân nghi ngờ. Ngụy bình dập, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi, theo ta thấy, ngươi cũng có vết thương trong người lực lượng của ngươi chỉ có 8 phần 10 mà thôi, nếu như ta đoán không sai. Âu Dương sợ rằng nhiều nhất chỉ có 6-7 thành lực lượng. Đúng, ta thừa nhận ta không phải đối thủ liên thủ của các ngươi nhưng nếu nghi quân ta liều mạng đánh một trận, bất luận lôi kéo ngươi hay lôi kéo Âu Dương chết cùng, các ngươi nhất định cũng tổn thất. Sau khi nghi quân nói ra những lời này, liền thấy một con huyết sắc tiêu cực lớn bay thẳng lên 9 tầng trời. Huyết sắc tiêu đang ở trên cao đống nhiên bạo liệt biến thành vô số tiện ảnh nhỏ, những tiện ảnh này bay lượn khắp bầu trời chỉ trong nháy mắt đã bao phủ nghi quân ở bên trong. Sắc mặt nghi quân bỗng nhiên đại biến, mặc dù chiêu này không bằng lực lượng của Âu Dương khi ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng một chiêu này cũng cường thế không gì sánh được, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ suy đoán của mình có vấn đề, Âu Dương không thể chỉ có 6-7 thành lực lượng. Nghi quân Âu Dương lên tiếng, phất tay bổ ra một con đường thông đến ngoại vực, chỉ vào ngoại vực, Âu Dương nói. Ngươi không phải muốn kéo ta chôn cùng sao? Ta cho ngươi một cơ hội, đến đây. Trong lúc nhất thời mồ hôi nghi quân chảy rong rong, hắn cảm thấy mình có chút hành động thiếu suy nghĩ, không biết lúc này Âu Dương cũng đang giả vờ chấn định. Mũi tên vừa rồi của Âu Dương mặc dù cường thế, nhưng mũi tên đó cũng không phải lực lượng của Âu Dương, đó là lực lượng của thứ kêu cung bị hoàn toàn kích phát mới đạt được. Ừ, Âu Dương, ngươi đúng là thần tiễn, nhưng muốn lấy mạng của nghi quân ta, hiện tại ngươi vẫn không làm được. Nếu ta muốn chạy trốn ngươi cũng không có cách nào. Hiện nay thiên hạ đại loạn, lẽ nào các ngươi ép ta cùng hợp tác với thiên đỉnh hay sao? Nghi quân nói rất cảm động, nếu như không phải trước đó Âu Dương đã đoán được tất cả, phòng trừng Âu Dương thật sự bị đả động. Câm miệng đi. Ngụy bình dập cũng bạo khẩu, hắn chỉ tay vào Nghi quân nói. Ngươi chạy đi. Ngươi chạy ta xem xem, xem lão tử có thể làm thịt ngươi hay không? Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên nguồn ngạn, nghi quân không dám đi, còn Âu Dương và Nguyễn Bình Dập cũng không dám tiến lên, hai bên đều có điều cố kỵ. Âu Dương biết hai người bọn họ khẳng định không làm gì được nghi quân, còn nghi quân cũng biết mình không làm gì được hai người trước mặt, hai bên cứ rằng coi như vậy, tạo ra tình cảnh vô cùng quỷ dị. Trước đây ta đối nghịch với các ngươi chính là bị ép buộc bất đắc dĩ, nhưng các ngươi tỉ mỉ ngấm lại xem, ta có từng truy sát các ngươi chưa? Nói chính xác là giữa chúng ta không có thâm cựu đại hận gì. Nghi quân biết cứng rắn không được, lập tức chuyển sang mềm yếu. Lời này đúng là sự thực, nhưng chúng ta làm sao tin ngươi? Đừng nói với ta linh hồn chi hỏa gì đấy, cường giả đạt đến trình độ của ngươi, thứ đó chỉ có thể lừa gạt trẻ con mà thôi. Âu Dương nhìn nghi quân, hắn biết biểu diễn như vậy là không sai biệt lắm, nếu nói thêm vạn nhất nghi quân bỏ chạy, bọn họ thật sự cũng không biết làm thế nào. Âu Dương Chúng ta cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, nghi quân ta cũng là nhân vật có uy tín danh dự, ngươi nghĩ ta không có việc gì chạy tới bắt các ngươi sao. Nghi quân nhìn hai người, không sai, lời nói của nghi quân rất có đạo lý. Ngươi là nhìn ra thiên định không chống đỡ được mới tìm cách đào tường. Ngụy bình dập vẫn phẫn nộ như trước. Không sai, ta chính là đào tường, nhưng ta khác trịnh Tú Nhi. chính Tú Nhi với thần tiện Âu Dương ngươi chính là có kiểu hận không thể nào giải được. Còn chúng ta không có, các ngươi cũng không cần hận ta như vậy, ta cũng không muốn chết, cho nên lần này ta tới đây là mang theo thành tâm, cái này gọi là kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Nghi quân thật sự rất vô liêm sỉ, nhưng lời nói của hắn cũng không hề có chỗ nào sai trái. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, người cũng xứng. Ngụy bình dập khinh thường lắc đầu cười nhạt, còn Âu Dương từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn nghi quân, cá nhân hắn cảm thấy biểu diễn phải đúng chỗ. Người không sợ sau khi thiên vương tỉnh lại sẽ giết chết chúng ta, sau đó tới lượt người sao? Âu Dương chừng mắt nhìn nghi quân, câu hỏi này rất có trình độ. Thiên vương có giết ta hay không ta không biết, ta chỉ biết, nếu như ta tiếp tục lan lột, thiên vương còn chưa tỉnh, ta đã chết trong tay Âu Dương người, ta không muốn chết, cho nên ta đành phải lựa chọn như vậy. Nghi quân đã nói tới trình độ này, cho dù là ngụy bình dập cũng không biết nói gì thêm nữa. Được. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, nghi quân, ngươi cũng xem như một nhân vật không tồi, đúng như ngươi nói, giữa chúng ta không có thâm cửu đại hận gì, so với liều mạng sinh tử, chi bằng chúng ta hợp tác, ta bảo đảm, ngươi chỉ cần thành thật, ta tuyệt đối cho ngươi một con đường sống, thế nào hả? hư ảnh của thứ kêu cung phía sau Âu Dương cũng đã biến mất, với lực lượng lúc này của Âu Dương, bớt đi một phần chiến đấu chẳng khác nào tiết kiệm được một phần lực lượng. Dù sao hiện tại hắn không phải ở thời kỳ toàn thịnh. Nghi quân chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, lúc này thôn dân của Liên Gia Thôn đều đã nhìn ngây người. Nghi quân là ai? Người ở đây đương nhiên đều biết. Vua của vạn tiên Nghi quân, mặc dù Nghi quân rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng hắn đã từng là vua của cả nhân tộc. Người đứng đối diện với hắn càng thêm đáng sợ, ma vương ngụy bình dập, người này hung danh khắp nơi, người còn lại là thần tiện Âu Dương có thể nói là ba vị cường giả đỉnh phong nhất đại diện cho tiên liên giới. Lúc này ba người đồng thời xuất hiện ở liên gia thôn của bọn họ, điều này làm cho thôn dân đều có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Sư phụ thật phong độ. Thanh Nhi đứng xa xa nhìn Âu Dương, vẻ sùng bái trong mắt nàng hoàn toàn không khiến người khác hoài nghi nàng là người hâm mộ Âu Dương. Hai vị, tiếp theo có phải các ngươi muốn quay về phương Bắc? Mặc dù Nghi quân tạm thời dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp với Ngụy Bình Dập và Âu Dương, thế nhưng hắn vẫn không dám tới gần bọn họ, phải biết rằng, trong ba người bọn họ, người nào cũng có năng lực sát nhân trong nháy mắt. Âu Dương và Ngụy Bình Dập đương nhiên không cần phải nói, hai người bọn họ ở cùng nhau không phải một hai ngày, nhưng trong lòng Nghi quân đang có suy nghĩ xấu xa gì, bọn họ không thể tưởng tượng được. Gấp cái gì, chúng ta còn đang chờ lão ra hỏa khâu vân bình. Gia hỏa này thực sự không có dũng khí, hắn tụ tập một thời gian dài như vậy cũng không dám đi ra, chỉ cần lao già kia đi ra, chúng ta liền làm thịt hắn. Lúc này Ngụy Bình dập không cần Âu Dương dạy cường thế như thế nào, nói như thế nào. Thì ra là thế. Nghi quân bỗng nhiên gật đầu, kỳ thực hắn cũng có nghĩ tới bọn người Âu Dương cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng vừa rồi mũi tên của Âu Dương đã nói rõ tất cả. mũi tên vừa rồi xác thực không có lực chiến đấu của thời kỳ toàn thịnh. Nhưng Chí Ít cũng là lực lượng 7-8 thành của thời kỳ toàn thịnh, nhưng ai có thể nói vừa rồi Âu Dương không ẩn giấu thực lực. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Nghi quân tự cảnh cáo mình, Chí Ít hắn cho rằng khi chưa nắm chặt thời cơ tất xác, tuyệt đối không được tùy tiện xuất thủ. Kỳ thực Nghi quân suy nghĩ còn âm hiểm hơn Âu Dương nghĩ rất nhiều. Nghi quân sớm đã an bài cho mình hai con đường rút lui nếu như có thể giết chết Âu Dương, như vậy thiên hạ cơ bản đã bình định. Bọn họ thậm chí không cần đợi thiên vương xuất hiện là có thể bình định thiên hạ. Nhưng hiện nay hắn phát hiện Âu Dương cường thế như vậy, hắn lại có một con đường khác. Đó chính là thực sự hợp tác với Âu Dương. Dù sao nếu như không giết chết được Âu Dương, vậy Âu Dương nhất định sẽ làm thịt tất cả bọn họ trước khi thiên vương tỉnh lại. Sư phụ. Lúc này Liên Thanh Nhi tràn đầy sức sống đi tới trước mặt Âu Dương. Trong mắt lộ vẻ sùng bái nhìn sư phụ. chương 1048. Đồ đệ Thanh Nhi, vừa rồi không phải còn không muốn bái sư sao? Tại sao trong chấp mắt lại muốn thay đổi rồi? Âu Dương lại điểm vào mũi Thanh Nhi, trong mắt Âu Dương, Thanh Nhi chính là một hậu bối, hơn nữa sau này Thanh Nhi sẽ trở thành đệ tử của mình, là vãn bối của mình. Động tác như vậy đương nhiên không tính là gì, nhiều nhất chỉ có thể xem là biểu hiện của yêu thương mà thôi. Có thần tiễn làm sư phụ, ta ra ngoài cũng có thêm thể diện. thanh nhi nhìn Âu dương Cũng không biết vì sao, Thanh Nhi hoàn toàn không thấy sợ Âu Dương, có thể là vì nhãn thần của Âu Dương. Kỳ thực Âu Dương bình thường nhìn qua không khác gì người bình thường, hắn cũng không có luồng khí thế hung ác như Ngụy Bình Giợp. Thiếu nha đầu, ta còn chưa đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Âu Dương cũng có chút bất đắc dĩ với tiểu đồ đệ này của mình. Không ngờ đến lúc này mình lại gặp được một người thích hợp tu tập tiện thuật như Liên Thanh Nhi, cái này cũng coi như ông trời không bạc đãi mình. Như vậy cho dù cuối cùng mình chết trận trong tay Thiên Vương, tiên thuật của mình cũng có được truyền thừa rất tốt. Vì sao không đáp ứng? Ngươi không phải nói, nếu ngươi thắng ngươi sẽ làm sư phụ ta sao? Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ như vậy thật sự vô cùng đáng yêu. Thanh Nhi không ôn nhu như Lý Huyền Như, cũng không có nụ cười mị lực nghiêng thành như Sở Yên Nhiên, cũng không có khí chất đẹp đẽ quý giá như vậy thì, Thanh Nhi giống như một nữ hài bình thường, một nữ hài có dáng vẻ hoạt bát rất dễ khiến người ta có cảm giác gần gươi thân mật. Ta có nói vậy sao? Âu Dương cũng vui vẻ, kỳ thực liên thanh nhi có vài phần cảm giác của lợi tịnh, thuộc về loại đã chiếm được tiện nghi còn khoe mã. Hơn nữa nữ hài như vậy đều có một đặc điểm, chính là thần kinh tương đối chắc bền, từ trước đến nay đều không mẫn cảm với đại nhân vật. Trước kia khi tịnh tỷ nhìn thấy Thiệu Phong và tử thần chẳng phải cũng như vậy. Nữ hài bình thường, nếu như biết thân phận của Thiệu Phong, không nói mặt dày mày dạn dính vào, chí ít cũng phải tìm cách tiếp cận một chút, dù sao con người ai cũng hiếu kỳ. Nhưng tịnh tỷ thì sao? Thiệu phong mặt dày mày dạn theo đuổi 2 năm, cuối cùng ngay cả nụ hôn đầu của tịnh tỷ tỉ cũng không có được, nhiều nhất chỉ có thể nắm tay tịnh tỷ một chút, đây có thể cũng chính là chỗ thu hút của tịnh tỷ tỉ với thiệu phong. Nhưng ngươi là thần tiễn, thần tiễn làm sao có thể lừa gạt một tiểu cô nương như ta? Thanh nhi trừng mắt nhìn Âu Dương, Cảm giác như nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc cho người xem. Ha ha ha ha. Còn không nhanh tiến lên dập đầu Bái sư. Ngụy Bình dập từ phía sau vô vai Liên Thanh Nhi, sau đó chỉ chỉ Âu Dương. Sư phụ ở trên, xin nhận bái lệ của Đồ Nhi. Liên Thanh Nhi vô cùng thông minh, nghe thấy lời nói của Ngụy Bình dập, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ với Âu Dương. Mặc dù Âu Dương rất thích Đồ Nhi này, nhưng lễ tiết nên có nhất định vẫn phải có. Dù sao mình muốn truyền thụ cho nàng chính là tiện thuật mạnh nhất của mình. Được. Bái môn hạ của ta cũng không có nhiều quy củ, nhưng ta là người dạy theo trình độ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một số then chốt, con đường của ngươi ta sẽ không ảnh hưởng, bởi vì con đường của mỗi người là khác nhau, mọi người truy cầu đắc đạo cũng khác nhau, cho nên sau này ngươi rốt cuộc có thành tiểu cao thế nào vẫn phải xem năng lực của cá nhân ngươi. Âu Dương dạy dỗ đồ đệ tương đối chú trọng tùy tính mà làm. Bởi vì Âu Dương vẫn cho rằng, cho dù đi cùng một con đường, cũng sẽ phân ra mạnh yếu. Mạnh và yếu là tùy thuộc vào mỗi người, Âu Dương sẽ không tận lực chế định kế hoạch gì đó cho đồ đệ. Âu Dương sẽ để mặc cho đồ đệ bước đi, hắn chỉ có thể chỉ ra sai lầm khi đồ đệ có lỗi. Về phần đồ đệ cuối cùng có thể tiến lên đại đạo hay không, vẫn phải xem nỗ lực của người đó. Sư phụ, lễ gặp mặt của người đâu? Thanh Nhi tử trên mặt đất đứng dậy, nhìn Âu Dương. Hai bàn tay nhỏ bé như ngọc đưa đến trước mặt Âu Dương, bắt đầu đòi lễ vận. Đồ đệ gì vậy chứ? Nghi quân không chịu nổi mở miệng nói. Khi ta thu đồ đệ, đồ đệ ta không ở bên ngoài quỳ xuống té xỉu, tuyệt đối không mang theo suy nghĩ gì cả. Âu Dương lão đệ thu đồ đệ đơn giản như vậy, chuyện này có chút năm. Theo Nghi quân thấy, Âu Dương thu đồ đệ cũng không có quy củ gì cả. Đồ đệ gì lại nói với sư phụ như thế, hơn nữa mở miệng còn đòi lễ gặp mặt. Ngươi như thế có là gì, nếu như ta thu đồ đệ, quỷ xuống kẽ xịu còn là nhẹ, dám đòi lễ gặp mặt gì đó với ta, ta sẽ trực tiếp đánh cho hắn bẹp dí như hẳn dưa, khiến phụ mâu hắn cũng không nhận ra hắn. Ngụy bình dập ác hơn, thanh nhi đứng bên cạnh nghe hai tên biến thái này nói xong, mới minh bạch sư phụ bao dung với mình như thế nào. Đó là đồ đệ của các ngươi không có tư chất, còn bản cô nương thiên phú dị bẩm, sau này nhiệm vụ cứu vất thế giới sẽ giao cho bản cô nương. Thanh Nhi ướn thẳng ngực nhưng những lời này của nàng lại khiến mọi người ở đây nở nụ cười. Ha ha ha. Được, lần đầu gặp mặt ta cũng không biết nên cho ngươi lễ vật gì, nhưng cây cung của ngươi quá kém. Nếu ngươi theo ta học tập tiên thuật, ta sẽ cho ngươi một cây cung tốt hơn. Âu Dương nói xong, nhìn ngụy Bình dập nói. Ta nghe nói ngươi có một cây ngọc thủ mục, giao ra đây. Dựa vào cái gì? Nguyễn Bình Dập biết Âu Dương kỳ thực sớm đã có tâm tư nhắm vào Ngọc Thụ Mộc của mình, hiện tại thừa dịp thu đồ đệ. Mặt dày mày dạn đòi Ngọc Thụ Mộc của mình. Ngọc Thụ Mộc là một loại gỗ, loại gỗ này chính là loại có tính bền nhất thiên địa, hiện tại ngoại trừ thứ kêu cung không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Tất cả danh cung trong thiên hạ đều do Ngọc Thụ Mộc chế tạo mà thành. Người có lấy hay không? Âu Dương chừng mắt nhìn ngụy Bình Dập, cuối cùng sau một phen uy hiếp. Nguyễn Bình dập rốt cuộc không cam lòng lấy từ trong vòng tay của mình ra một cây ngọc thụ mộc dài hơn hai thước. Ngọc thụ mộc này đến tay, Âu Dương sẽ biến thành một cây cung. Đương nhiên, Âu Dương không thể cho Thanh Nhi thần cung gì, vì hắn muốn truyền dạy cho Thanh Nhi đạo trưởng thành bốn. Gốc ngọc thụ mộc này nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế Âu Dương lại biết, dùng gốc ngọc thụ mộc này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra một cây cung nhỏ hơn thứ kiêu cung một chút. Muốn tạc ra một cây cung có hình dạng như thứ kiêu cung khẳng định không có khả năng. Âu Dương nhìn Ngọc Thụ Mộc, cuối cùng hắn xuất ra một vòng tay không gian nói. Ở đây còn có một sợi long gần, có lẽ là tài liệu làm dây cung tốt nhất, vốn ta muốn làm một cây cung cho ngươi. Nhưng ta suy nghĩ, cây cung này có lẽ là đồng bọn suốt đời của ngươi, nó không nên sinh ra trên tay ta, nó nên được chính ngươi chế tạo ra mới đúng. Âu Dương nói không sai. Nếu như vũ khí do mình đích thân làm ra, dù thế nào cũng sẽ có cảm giác hơn là trực tiếp cầm lấy một cây cung sẵn có. chương 1049 ơi, Sư Phụ Sư Phụ, vậy khi nào có thời gian ta sẽ làm khúc gỗ này thành cung? Thanh Nhi đương nhiên không biết Ngọc Thụ Mộc chân quý như thế nào, cho nên nàng gật gật đầu, nhưng câu nói này của nàng lại khiến người bên cạnh không khỏi mỉm cười. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi xem Ngọc Thụ Mộc là cái gì? Nếu như chỉ là một cây gô bình thường, Ma Vương lại coi trọng như vậy sao? Ngọc Thụ Mục này là thiên địa chí bảo, thứ này cho dù là tiên nhân cũng phải lấy máu thông linh với cây gỗ mới có thể bổ ra, một tiểu nha đầu như người muốn chế tắc thành vũ khí, sợ rằng thật sự phải mất rất nhiều năm. Biểu hiện của nghi quân lúc này thực sự giống như một trưởng bối thích một vạn bối vậy. Vậy sao? Thanh Nhi nhìn Âu Dương, đôi mắt to vụt sáng. Nhìn dáng vẻ của nàng hiển nhiên chỉ tin tưởng sư phụ mình, ngay cả những lời tiên vương từng nói cũng không tin. Đúng, kỳ thực ban đầu ta muốn giúp ngươi làm một cây cung, nguyên nhân chính là nếu như để ngươi làm phải chờ đợi rất lâu, nhưng công pháp nhất mạch của ta truyền thụ chú trọng hơn đến tù thâm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tự mình chế tắc thanh vũ khí này, như vậy nó sẽ phù hợp với tâm ý của ngươi nhất, cũng sẽ không khiến ngươi có bất cứ tiếc nuối gì. Âu Dương nói cho Thanh Nhi nguyên nhân vì sao hắn không giúp đỡ nàng. Vậy sư phụ có phải có tiếc nuối với thứ kiêu cung? Thanh Nhi bỗng nhiên mở miệng, những lời này của nàng khiến những người xung quanh đều bật cười. Âu Dương cười khổ nhìn Thanh Nhi nói. Ta đã nhận một đồ đệ gì vậy? Mặc dù liên gia thôn bị bốn người này đại náo một phen, trên thực tế tổn thất cũng không lớn. Số người tử vong thật sự chỉ có rất ít, tuyệt đại đa số đều là phòng ốc bị tổn hại và người bị thương. Loại chuyện cứu người này nghi quân khẳng định kinh thường, nhưng Âu Dương thì khác. Hắn cũng không tiện cự tuyệt, khôi phục toàn bộ thôn làng về nguyên trạng. Cái gì? Muốn dẫn Thanh Nhi đi? Cái này? Điều này sao có thể? Liên hồ nghe thấy Âu Dương muốn dẫn Thanh Nhi đi, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Liên hồ biết, người đứng trước mặt hắn lúc này không phải người thường. Nếu Thanh Nhi bị mang đi, thời gian tới nhất định cũng sẽ trở thành tiên nhân, còn mình chỉ là một người bình thường. Hồ ca, Thanh Nhi đi tới bên cạnh liên hổ, Âu Dương nhẹ nhàng lắp đầu, bởi vì hắn biết, tiếp theo Thanh Nhi sẽ cấp cho liên hổ một tấm thẻ người tốt, chuyện này không thể không xem là một loại bi kịch. Thanh Nhi, ngươi, ngươi thực sự muốn bỏ làng đi sao? Liên hổ rất thông minh, hắn cũng không nói những lời luyến tiếc gì cả, mà gắn chặt bản thân với thôn làng. Hồ ca, thực sự, từ nhỏ đến lớn ngươi đều đặc biệt chiếu cô ta. Khi còn bé ta bị người khác khi dễ cũng đều là hổ ca ra tay giúp ta giáo huấn bọn họ, cho nên từ nhỏ ta đã thích hổ ca. Thanh nhi nói đến đây, ánh mắt liên hổ tự nhiên sáng ngời, còn ngụy Bình dập rất hăng hái nhìn Âu Dương nói. Nữ đồ đệ của ngươi không phải thích người ta chứ? Ai? Ngươi không hiểu, nàng càng nói như vậy, lực sát thương cũng càng lớn. Âu Dương sinh sống ở địa cầu nhiều năm như vậy, mặc dù Âu Dương chưa từng nói đến chuyện yêu đương. Nhưng Âu Dương cũng hiểu được cái gì là phát thẻ người tốt. Vậy vậy thanh nhi ngươi, ngươi có thể không đi không? Liên hổ vô cùng kích động, dù sao một cô nương nói với ngươi, từ nhỏ ta đã thích ngươi, hơn nữa còn là tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở địa cầu, người được biểu lộ chỉ cần không phải kẻ ngốc, thông thường đều minh bạch kế tiếp khẳng định là sẽ bị phát thẻ người tốt. Nhưng ở đây không phải địa cầu, liên hổ căn bản không biết chuyện đó. Lúc này hắn còn tưởng rằng tiếp theo Thanh Nhi sẽ nói ra ta luyến tiếp gì đó, cho nên ta chuẩn bị tư bỏ, ta sẽ ở lại đây cùng sống với hổ ca 4. Nhưng, nhưng hổ ca, ta đối với ngươi thực sự chỉ là loại tình cảm ca ca và muội muội Hổ ca, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, Thanh Nhi chỉ có thể nói với ngươi, chúng ta không có duyên phận. Lời nói của Thanh Nhi giống như một lưới dao sắp bén, hung hăng cắm vào lồng ngực liên hổ. Liên Hổ không rơi lệ ở đây đã xem là rất đàn ông rồi. Thanh Nhi Liên Hổ nhẹ nhàng cầm tay Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không rãi rủa bởi vì nàng minh bạch, hôm nay ly biệt, có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Dù sao Liên Hổ cũng là con người, mà tương lai mình sẽ bước lên con đường tiên nhân, lần này mình rời khỏi, có thể khi trở về đã là mấy trăm năm thậm chí là nghìn năm. Thanh Nhi, mỗi người đều có quyền lựa chọn đường đi của mình. Không được làm phu thê, chúng ta có thể làm bằng hưu suốt đời, cho dù chỉ là ở đây. Liên hổ chỉ vào ngực mình, kỳ thực liên hổ cũng biết, lần này Thanh Nhi rời khỏi, có thể cả đời hắn cũng đừng mơ tưởng gặp lại Thanh Nhi. Những lời này của liên hổ đều khiến đám người Âu Dương gật đầu, một người nam nhân có thể cầm được thì cũng buông ra được, đây là một chuyện rất khó làm. Âu Dương khinh thường nhất chính là loại người biết mình không có khả năng giữ lấy còn kiên quyết dây dưa. hổ ca ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm trở về gặp ngươi. Thanh Nhi nghe thấy lời nói của Liên Hổ cũng thoải mái hơn không ít, lúc này Thanh Nhi mỉm cười xinh đẹp, nụ cười của nàng cũng phản phất như muốn nói nàng sắp sửa rời khỏi. Nhà đầu, theo sư phụ học tập cho tốt, Liên gia thôn chúng ta từ trước đến nay chưa từng có tiên nhân, chờ sau này ngươi có tiền đồ, làng chúng ta cũng sẽ dọn vào trong thành ở, cũng có nhà cửa như những đại hộ khác. Đây là nhị thúc của Liên Thanh Nhi, cũng được xem là người thân duy nhất của nàng. Phụ mẫu Thanh Nhi tạ thế rất sớm, cho nên Thanh Nhi có thể có được cuộc sống vui vẻ như vậy, phần lớn đều là nhờ vào nhị thuốc của mình. Cho nên lúc này thấy nhị thuốc xuất hiện, Thanh Nhi ngược lại chảy nước mắt. Nhị thuốc ta năm. Trong nháy mắt Thanh Nhi bỗng nhiên có một loại cảm giác không muốn rời khỏi. Nếu như nói ở thế giới này, người nàng luyến tiếp nhất, có lẽ chính là nhị thuốc liên thành. Đã là đại cô nương còn khóc như một con mèo nhỏ, sau này làm sao lấy chồng. Liên Thành lấy tay lau nước mắt cho Thanh Nhi, sau đó thở dài nói. Vốn ta còn chuẩn bị cho Thanh Nhi một bộ đồ cưới. Nhưng hiện tại xem ra sau này ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi xuất giá rồi. Ta. Thanh Nhi ngẹn ngào, nàng gối đầu ghé vào trong lòng Liên Thành, nước mắt cũng không còn kìm chế được nữa, rào rạt tuôn xuống. Lao ca, nếu như tất cả thuận lợi, Ngươi nhất định có cơ hội nhìn thấy Thanh Nhi xuất giá. Âu Dương từ phía xa đi tới, hắn bước tới bên cạnh Liên Thành, hắn có thể cảm thụ được nhị thúc của Thanh Nhi vô cùng yêu thương nàng. Thật sao? Liên Thành nhìn Âu Dương, sau đó thấy Âu Dương khẽ gật đầu với Liên Thành, sau đó mỉm cười nói. Nếu như tất cả thuận lợi, nhiều nhất 5 năm, 5 năm sau tất cả sẽ trở về Yên Bình. Thời gian 5 năm cũng đủ để ta truyền dạy tất cả mọi thứ cho Thanh Nhi. Đồng thời ta cũng không phải một sư phụ cũ kỹ, ta sẽ không hạn chế Thanh Nhi tiếp xúc với bất cứ người nào. Nếu như nàng có người trong lòng, bất luận đối phương là chính là ta, bất luận đối phương thiện hay ác, bất luận đối phương là Phàm nhân hay tiên nhân, chỉ cần hắn thật lòng, ta để sẽ đồng ý. Những lời này của Âu Dương khiến nghi quân có chút giật mình. Phải biết rằng, sư phụ không thể dễ bái, một khi bái sư, địa vị của sư phụ chẳng khác nào phụ thân. Cho nên hôn sự của đệ tử phải xin chỉ thị của sư phụ, nếu như sư phụ không đồng ý, như vậy đệ tử còn muốn làm, chẳng khác nào lừa gạt thầy, đây không phải tội danh bình thường. Vì vậy suy nghĩ tiến bộ của Âu Dương không thể không khiến nghi quân giận mình. Chỉ cần đối phương thật lòng, như vậy Âu Dương thậm chí không thèm để ý đệ tử của mình lấy phàm nhân, đây tuyệt đối là một sư phụ có tư tưởng rất khai sáng. Được, vậy ta sẽ giữ đồ cưới lại, sau này sẽ đưa cho thanh nhi. Trên mặt liên thành cũng mỉm cười dạng dỡ. 5 năm. Nếu tất cả thuận lợi, trong vòng 5 năm tất cả sẽ kết thúc, lúc đó ta cũng sẽ mang theo tình nhân của ta, vứt bỏ tất cả, đi ngao dù tư phương. Trong lòng Âu Dương tự nói với mình như vậy, đây có thể chính là trông mong cuối cùng của Âu Dương. Tranh đoạt một đời, cho đến cuối cùng mới hiểu rằng, thì ra tranh đoạt có nhiều đến đâu cũng không bằng mình tiêu diêu tự tại hưởng thụ cuộc sống. Cưới một chiếc thuyền nhỏ. Bốn người Âu Dương rời khỏi liên gia thôn. Dù thế nào Âu Dương cũng không ngờ, trong một thôn trang nhỏ bé như vậy, mình lại có thể thu nhận được một đệ tử. Sư phụ! Lúc nào ta mới có thể thành tiên nhân? Sư phụ! Sư mẫu có phải là vệ thi mà tiên giới đồn đại? Sư phụ! Thanh chiến cung ngươi đưa cho ta dùng tạm thời có lợi hại bằng thứ kiêu cung hay không bốn? Mấy ngày tiếp theo, Âu Dương thật sự minh bạch, thu nhận một nữ đệ tử. Hơn nữa là một nữ đệ tử có ngôn ngữ sắc bén như tịnh tỷ tỉ thống khổ như thế nào. Trước kia khi tịnh tỷ tỉ cuốn chặt lấy Âu Dương, Âu Dương không nói gì đã đi, nhưng đối mặt với vấn đề của đệ tử, hắn thân là sư phụ đương nhiên phải nhất nhất giải đáp. Sư phụ, ngươi và Lý Huển như có phải là cơm miệng. Âu Dương rốt cuộc tan vỡ, mấy ngày nay thanh nhi xem dáng vẻ như muốn đào tám đời tổ tông của mình, Âu Dương quả thực sắc phát điên. Một ma nữ như vậy tại sao mình lại mắt mù thu làm đệ tử, Âu Dương hoài nghi, nếu như sớm biết Thanh Nhi như vậy, liệu mình có cản ngu ngốc nhận nàng làm đệ tử nữa không? Một đường nịch lưu tiến lên, bọn người Âu Dương đi trên sông một tháng, lúc này cách tác dụng phụ của đấu chiến ý chí còn một tháng. Trong khoảng thời gian này, nghi quân rất thành thật, nếu như không phải Âu Dương sớm đoán được tất cả, Âu Dương thậm chí sẽ hoài nghi tên giá hỏa này thật sự quy hạng nhưng bất luận nghi quân thành thật như thế nào, hán cuối cùng đều phải chết. Nhưng làm sao giết nghi quân lại phải có một kế hoạch hoàn mỹ, dù sao nghi quân không phải người bình thường, nếu như là chỉ có Âu Dương và Ngụy Bình Dập, chỉ cần có cơ hội tốt là có thể xuất thủ đánh chết nghi quân, nhưng hiện nay lại có thêm Thanh Nhi. Âu Dương cũng không ngốc kêu Thanh Nhi rời đi trước, phải biết rằng, nghi quân không phải kẻ ngu si, nếu như là Âu Dương đống nhiên kêu Thanh Nhi đi. Như vậy cho dù nghi quân lơn là như thế nào, nhất định cũng sẽ minh bạch có âm mưu cho nên tiếp theo Âu Dương phải tự hỏi mình, làm thế nào dưới tình huống nghi quân không có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết chết hắn. Nếu đi về phía trước trăm giảm chính là Động Ninh Thủy Vực, nơi đó đầy dòng xoáy, bình thường cho dù là con thuyền cực lớn, đi đến đó cũng bị dòng xoáy nuốt trưởng, muốn hành tàu trên sông, sợ rằng chỉ có chúng ta mới có thể làm được. Nghi quân cười ha ha. Dù sao với thực lực của bọn họ, không chế thuyền nhỏ hành tàu trên sông, cho dù dòng xoay có cường đại thế nào tuyệt đối cũng không thể nuốt trừng con thuyền của bọn họ. Nghe người ta nói, trước khi nghi quân ngươi tu luyện thành công vốn là một ngư dân, không biết có chuyện này hay không. Ngụy bình dập ngồi bên cạnh, lúc này trên tay hắn đang cầm một con cá được nướng thâm phức, từng miếng nhóm nháp. Không sai, trước kia ta được sinh ra ngoài biển, tổ tông ta thật sự là ngư dân. Lực lượng của ta cũng là được tu luyện trong biển. Nghi quân cũng không che giấu quá khứ của mình. Chẳng trách thủ đoạn bắt cá của ngươi lại thành thạo như vậy. Thanh Nhi gật đầu, nàng rất đơn thuần, cũng không phát hiện, kỳ thực trong lời nói của Ngụy Bình Dập và Âu Dương đã từng bước có sắc khí Ha ha, tiểu nha đầu, ta bắt cá thành thạo không có quan hệ đến chuyện ta có phải là ngư dân hay không, ta bắt cá hoàn toàn là dùng lực lượng của mình. Mấy ngày nay nghi quân cũng đặc biệt thích tiểu nha đầu này, chuyện gì nàng cũng dám nói, ngày nào cũng cười hề hề hỏi Âu Dương đủ mọi chuyện. Nha đầu vô tư lự như vậy, trong trận doanh của nghi quân đương nhiên rất khó nhìn thấy, phần lớn trong trận doanh của hắn đều là loại cơ trí âm như, như trịnh Tú Nhi. Người có tính cách như Thanh Nhi chỉ có thể sống trong những thôn trăng nhỏ. Nếu như Thanh Nhi không có Âu Dương bảo hộ mà một mình ra ngoài rèn luyện, cuối cùng nàng sẽ chết. Hoặc chỉ có thể biến thành loại người bất chấp tất cả để đạt được thành công như Trịnh Tú Nhi. Đây là hiện thực, thế giới sẽ không bị ngươi thay đổi, cho nên ngươi chỉ có thể bất đắc di thay đổi theo thế giới. Âu Dương cũng rất thích đệ tử Thanh Nhi này, cho nên hắn thề sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn nàng, để nữ đệ tử của mình vĩnh viễn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Đến lúc đó phải xem kỹ thuật chèo thuyền của ngươi, đừng để chúng ta làm mồi cho cá ăn. Thanh Nhi cười ha, ha. Khi nàng cười như vậy, Âu Dương và Ngụy Bình dập đều mơ hồ mỉm cười, kỳ thực bọn họ vẫn muốn nói đến động minh thủy vực sẽ để nghi quân treo thuyền, nhưng nếu hai người bọn họ nói ra, nghi quân nhất định sẽ có phòng bị. Hiện tại Thanh Nhi nói ra, tất cả cũng trở nên hợp lý. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Thanh Nhi, nghi quân hoàn toàn không hoài nghi, Vỗ Ngực nói. Ha ha, được. Tới lúc đó ta sẽ để ngươi biết cái gì là kỹ thuật ngư dân chân chính. Nghi quân Ngươi chuẩn bị trở về tiếp tục làm ngư dân sao. Âu Dương ở một bên cười ha ha, lúc này trong tay Âu Dương cũng đang cầm một con cá nướng. Cũng không phải không có khả năng, đợi sau khi tất cả kết thúc, ta cũng không muốn tiếp tục sống như hiện tại. Đến lúc đó ta sẽ khôi phục tất cả mọi thứ ngoài biển, sau đó trở về sống vui vẻ, cũng là một lựa chọn không tồi. Nghi quân nói đến đây, trên mặt xuất hiện biểu tình ước mơ. Nhìn thấy biểu tình của Nghi quân. Âu Dương và Ngụy Bình dập đều sử suốt, trong nháy mắt hai người bọn họ rõ ràng cảm thụ được sự chân thành trong lời nói của Nghi Quân.